Chương 244, gặp mặt nói chuyện hợp tác. Chương 244, gặp mặt nói chuyện hợp tác. Nghe được Tôn Sách hai chữ, Đại Kiều ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh lại khôi phục chức trầm mặc. Thế nhưng ở nàng trong lòng Tôn Thiệu nghe được chính mình cha tên, hoa một tiếng sẽ khóc đi ra. Thiệu Nhi, ngươi làm sao? Thấy mình nhi tự khóc, Đại Kiều cũng không cách nào duy trì cao ngạo tịch liêu vẻ mặt, nàng vẻ mặt hoang mang nhìn trong lòng nhi tự không ngừng động viên. Xem ra con trai của ngươi là muốn cha. Đỗ Ngọc Thư ở một bên nhìn tay chân không khỏi nói. Câm miệng. Nghe được Đỗ Ngọc Thư Đại Kiều trong lòng vốn là có chút không thích, lần này hắn ngự khí lại có chứa một tia trêu chọc, càng thêm làm cho nàng có chút tức giận. Thấy Đại Kiều là thật sự tức giận, Đỗ Ngọc Thư cũng không muốn lại tiếp tục kích nàng, để tránh khỏi tạo thành cái gì không thể cứu vãn hậu quả. "Ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài sao?" Động viên trong lòng Tôn Tiểu sau một thời gian ngắn, Đại Kiều rốt cục tìm ra nguyên nhân. Nàng sững suốt một lúc, sau đó hiếm thấy lộ hồng nhạt, dùng có chứa một vẻ é thẹn ngữ khí nói với Đỗ Ngọc Thư, "Muốn cho ta đi ra ngoài có thể, thế nhưng ngươi nhất định phải hảo hảo ăn cơm, ta nhưng không hi vọng ở ta cần các ngươi mẹ con thời điểm, các ngươi đột nhiên xuống." Đỗ Ngọc Thư cũng không biết đại kiều muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc uy hiên nói: "Ta." "Được, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi nhanh đi ra ngoài." Đại kiều nguyên bản vẫn muốn nghĩ từ chối, thế nhưng vừa nghĩ tới con trai của chính mình, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. "Được rồi, vậy ta ăn đi tới, lập tức sẽ có người cho ngươi đưa thức ăn lại đây." "Không được." Đỗ Ngọc Thư mới vừa nói xong, đại kiều liền kích động đến đứng lên, sau đó có chứa vẻ sốt sáng ngữ khí nói rằng: "Ta, ta gặp chính mình gọi, ngươi không cần sắp xếp người đến." Đỗ Ngọc Thư nhìn quét một ánh mắt, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng cuối cùng còn không quên bỏ lại một câu nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên quên đã đáp ứng ta cái gì. Thời gian hơi đảo qua một chút, rất nhanh sẽ đến giữa trưa ngày thứ hai. Tam đại thế gia gia chủ rất sớm liền đi đến khách sạn, một mực chờ đợi, đợi Đỗ Ngọc Thư. Rốt cuộc, một phút trôi qua, Đỗ Ngọc Thư bóng người khoan thai mở ra gian phòng cộng lớn. Nhìn thấy cửa nam tử trẻ tuổi, Lý Mông ba người đều rất lớn bị kinh ngạc, Đỗ Ngọc Thư so với bọn họ tưởng tượng trẻ hơn càng nhiều. Đỗ Thứ Sử. Nhìn thấy Đỗ Thứ Sử, ba người nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư sau khi, ngay lập tức sẽ đồng thời xá một cái. Ba vị gia chủ đều đừng khí, mọi người cùng nhau ngồi đi. Đỗ Ngọc thư cùng ba người cười cận, sau đó đi thẳng tới thuộc về mình vị trí. Ba vị gia chủ đúng là phi thường đúng giờ à, ta ngược lại thật ra có chút mặc cảm không bằng. Đỗ Thứ Sử nói chỗ nào nói, ngài cũng không có đến muộn, không cần tự trách. Đó là, đó là, Đỗ Thứ Sử, chúng ta chỉ là rất sớm liền đến. Thấy Đỗ Ngọc thư tự trách, ba người đều mau mau khuyên. Được rồi, ta biết ba vị gia chủ lòng tốt, vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu nói một chút chuyện hợp tác đi. Được được được, nói chuyện hợp tác nói chuyện hợp tác. Ba người mau mau gật đầu đồng Phan Chương đốt cháy và cướp bóc, ba vị gia chủ phần lớn gia sản đều là bị hắn cho cướp đi. Các ngươi đối với hắn sự thù hận ta phi thường có thể lý giải, hơn nữa hoàng trung mấy ngày nay với các người câu thông toàn bộ quá trình cũng đều hết mức báo cáo cho ta. Các người nếu muốn giết Phan Trương, ta có thể cho các người rất tốt trợ rút. Trợ rút, Vậy không biết đỗ thứ sự giúp thế nào chúng ta? Lý Mông nghe xong Đỗ Ngọc Thư lời nói, cái thứ nhất đứng ra dò hỏi. Ngay lập tức, Mã Chắc cũng đem trong lòng lo lắng hỏi lên. Phan Trương bản thân thực lực cường hàn không nói, bên cạnh hắn càng là có thật nhiều binh sĩ bảo vệ, nếu như chúng ta phải người ám sát hắn, hơi bất cần một chút thất bại chắc chắn đánh rắn đụng cỏ, vậy chúng ta ba gia tộc lớn sẽ đưa tới không thể tưởng tượng đại tai nạn. Chúng tri kỷ Xuân còn có tôn quyền giao cho Phan Trương 10 vạn binh mã, coi như là chúng ta có thể giết Phan Trương, như vậy này 10 vạn binh mã làm sao bây giờ, chúng ta cũng không có năng lực này đối kháng 10 vạn binh sĩ. Cái này các ngươi cứ yên tâm đi, mặc kệ là Phan Trương cũng được, bên cạnh hắn hộ vệ cũng được, coi như là Kỳ Xuân trấn 10 vạn binh mã, tất cả những thứ này đều không cần các ngươi đối phó, tất cả chỉ cần giao cho ta là được. Đỗ Ngọc Thư đem trước đó chuẩn bị kỹ càng lời giải thích ngay ngắn rõ ràng nói cho ba người, tất cả những thứ này đều không cần ba vị gia chủ đi mạo hiểm, càng không cần các ngươi trong bóng tối lộ diện. Cái gì? Có thật không? Ba người nghe được Đỗ Ngọc Thư lời nói này, mỗi người kinh ngạc đứng lên, một mặt khó mà tin nổi nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Đỗ Thứ Sử đại nhân, ngươi, ngươi nói những thứ này đều là có thật không? Ngươi thật sự không cần chúng ta giúp sao?" "Không sai, các ngươi lo lắng tất cả lo lắng, ta đều có thể lái buôn các ngươi độc giải quyết." Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa cam kết. "Nếu như vậy, cái kia Đỗ Thứ Sử đại nhân vì sao còn muốn hợp tác với chúng ta? Ngươi đều có thể chính mình giết chết Phan Trường, đồng thời giải quyết đi kỳ xuân 10 vạn binh mã, hợp tác với chúng ta không phải làm điều thừa sao?" "Vẫn là nói Đỗ Thứ Sử đại nhân ngươi là muốn lợi dụng chúng ta." "Ngươi nói đúng." Ta sắc thực là muốn lợi dụng các ngươi." Đỗ Ngọc thư trực tiếp liền thừa nhận mục đích của chính mình. Kỳ xuân ta kỳ thực có thể trong nháy mắt liền đem nó chiếm linh hạ xuống, thế nhưng ta không muốn đánh thảo kinh sả, ta không muốn nói cho Tôn quyền ta đến Giang Đông, chỉ cần Tôn quyền tìm hiểu không tới tin tức về ta, như vậy hắn liền không rõ rõ tình huống của ta, ta vẫn như cũ có thể nắm giữ quyền chủ động. Ồ, ta ngược lại thật ra rõ ràng Đỗ thứ sự đại nhân ý tứ." Lý Mông thán phục một tiếng. Mã chắc cùng Trang vẫn còn hai người tuy nghe rõ ràng một chút, nhưng phần lớn vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, hai người bọn họ nghi hoặc nhìn Lý Mông, hy vọng hắn có thể giải thích rõ ràng. Đỗ Thứ Sử lại nhân, ngươi là dự định để chúng ta làm người xấu này đúng không? Đem giết chết phan chương trách nhiệm đẩy lên trên người chúng ta, để Tôn quyền cho rằng kỳ xuân phản loạn là chúng ta gây nên, như vậy bọn họ thì sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu. Không sai, ngươi nói một điểm không sai. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu. Đỗ Thứ Sử lại nhân, như ngươi vậy liền đem chúng ta tam đại thế ra đẩy lên miệng hổ, mà chính ngứt nhưng là thoát khỏi đến sạch sẽ sạch sanh, có phải là có chút không còn gì để nói. Lý Mông sắc mặt có chút không dễ nhìn, chỉ cần chuyện này truyền đi, tôn quyền cái thứ nhất khai dao chính là chúng ta, chúng ta đến tận điểm phòng trường liên chết cũng không biết sao như vậy chết. Mà chắc cùng trang vẫn còn hai người cũng đều có chút không quen. Bọn họ vốn cho là cùng Đỗ Ngọc Thư hợp tác sẽ là bọn họ đồng thời giết chết Phương Trường, đồng thời hoặc là đơn độc để Đỗ Ngọc Thư đến gánh chịu trách nhiệm này, nhưng là ai từng muốn đến, Đỗ Ngọc Thư hoàn toàn xếp đặt bọn họ một đạo, đem bọn họ cho đẩy lên biển lửa. Lý gia chủ, người tại sao có thể như vậy muốn đây? Ta là với các ngươi đến nói chuyện hợp tác, đương nhiên sẽ không lại để cho các người gánh vác phản quân tri tội. Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười, tiếp theo sau đó nói rằng, nếu là Tôn Quần phái binh tới tiêu diệt các ngươi, ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi bỏ đi mặc kệ, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi. Chương 245 Từ chối hợp tác. Chương 245, từ chối hợp tác đối mặt Đỗ Ngọc Thư này, tín tưởng sâu sắc không nghi ngờ vẻ mặt, Lý Mông ba người có chút không dám gật bừa đừng có cái nha, Kinh Châu là làm sao đến Đỗ Ngọc Thư trong tay. Cái tên này không hưởng một binh một tốt liền đem Kinh Châu ung dung bắt, có thể thấy được nó thành phụ cùng chí nhu khủng bố đến mức nào. Cùng người như vậy hợp tác, nếu như hơi có không chú ý e sợ sẽ bị thôn không còn sót cả xương. Đỗ Thứ Sử đại nhân, chuyện này quá mức trọng đại, vẹn vẹn rượi vào mấy câu nói, chúng ta có chút không dám tiến nhẹ này có cái gì không dám tín nhiệm. Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ cười cợt, nếu như ta lừa các người, các người đều có thể hướng về Tôn quyền báo cáo, như vậy ta mưu kế không phải thất bại sao? Hơn nữa nếu như ta thật sự muốn diệt điểm các người tam đại thế gia, các người cảm thấy cho ta gặp dùng như thế mất công sức không có kết quả tốt biện pháp sao? Tuy rằng Đỗ Ngọc Thư lời nói rất xấu nghe, hoàn toàn đem bọn họ ba gia tộc lớn coi như có cũng được mà không có cũng được, tiện tay có thể nắm rất rươi, thế nhưng hắn nói đều là lời nói thật. Ngẫm lại kinh châu sở hữu thế gia, bọn họ liền sẽ cảm thấy đến ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt thật nên cái gì đều không đúng. Đỗ Thứ Sử đại nhân, tuy rằng nói thì nói thế, Nhưng ta vẫn là không thể mạo này nguy hiểm, ta cùng gia tộc của ta không chịu nổi như vậy hao tổn. Lý Mông đứng lên liền chuẩn bị làm rời đi tư thái. Ba người bọn họ có thể đều là thương lượng ký cằng rồi, muốn lợi dụng Phan Trương tới làm văn chương, đem đống ngọc thư cho đẩy lên ở bề ngoài đến, nhưng là trải qua đống ngọc thư như vậy thiện đàm luận, hoàn toàn liền vi phạm kế hoạch của bọn họ, không chỉ có để bọn họ hãm sâu nguy cơ bên trong, cản có khả năng gia tộc bởi vậy diệt. Ta, ta cũng không tham gia, đối thứ xử đại nhân, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Ta, ta nhà cái cũng không tham dự. Có Lý Mông cái thứ nhất đi đầu từ chối chăng vẫn còn cùng mã chắc hai người cũng liên tiếp từ chối. Tuy rằng đến Đỗ Ngọc Thư bảo đảm, thế nhưng bảo đảm đồ chơi này có thể không nhiều lắm tác dụng, hơn nữa Đỗ Ngọc Thư đối với thế gia hành động, bọn họ đều sợ chết. Nếu như vậy, ba vị gia chủ đều không đồng ý kế hoạch của ta, vậy cũng cũng chỉ có thể như vậy. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt bằng thẳng, khiến người ta không nhìn ra là mừng hay giận. Các người muốn rời khỏi liền rời đi đi, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Hợp tác không xả thân nghĩa ở, ta hi vọng ba vị gia chủ không muốn đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Cái này Đỗ Thứ Sử đại nhân yên tâm đi, chúng ta là không thể đem chuyện nào nói ra. Dù sao chuyện này với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thấy Đỗ Ngọc Thư không có động tác kế tiếp, Lý Mông ba người lúc này mới có một tia thả lòng. Đỗ Thứ Sử đại nhân, vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, thế nhưng ngươi nếu là có thời gian ta Lý ra phi thường hoan nghênh ngươi đến. Ta Mã ra cũng như thế, Đỗ Thứ Sử đại nhân nếu là muốn đến, ta nhất định sắp hàng hai bên hoan nghênh. Nói xong cuối cùng lời khách sáo, ba người liền cũng không quay đầu lại liền rời khỏi phòng. Rất nhanh, bên trong gian phòng cũng chỉ còn sót lại Đỗ Ngọc Thư cùng Hoàng Trung mấy người. Chú công, lẽ nào ngươi liền dự định như vậy buông tha bọn họ sao? Hoàng Trung cực kỳ không rõ nhìn đỗ Ngọc Thư. Hắn vì có thể liên lạc với ba gia tộc lớn có thể nói là tốn không ít công phu, lẽ nào chúa công liền như thế tùy tùy tiện tùy từ bỏ kế hoạch sao? Từ bỏ? À, ta làm sao có khả năng từ bỏ, trả giá nhiều như vậy nỗ lực, há lại là bọn họ nói không hợp tác liền không hợp tác sao? Đỗ Ngọc Thư cười lạnh. "Hoàng trung, Dương Tái hưng." Ở, Hai người nghe được Đỗ Ngọc Thư tiếng la, mau mau vội vã đáp ứng. "Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi hai người phân biệt dẫn dắt một đám người đi đến Lý gia cùng Mã gia, ta muốn để bọn họ biết từ chối ta đánh đổi." "Vâng, chúa công, chuyện này liền giao cho ta đi." "Chúa công, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi." Hai người đồng thời mừng rỡ đáp ứng nói: "Hiện tại liền lên đường đi, ta muốn cho bọn họ tam đại thế ra một niềm vui bất ngờ." "Phải." Nói xong, Hoàng Trung cùng Dương Tái Hưng hai người đều sắp tốc lao ra doanh phòng, từng người điểm một đám người hướng về Lý gia cùng Mã gia phương hướng đi đến. Ngay lập tức, Đỗ Ngọc Thư cũng là dẫn theo mấy người lính, một mình đi đến nhà cái ẩm. Một tiếng vang thật lớn, trang phủ cổng lớn ầm một tiếng liền bị phá tan. Mấy cái gia đình xưng mặt sưng mũi bay vào trong sân. "A!" Một ít hầu gái nhìn thấy cửa cảnh tượng, sợ đến kêu to một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy đi. Chỉ có một ít gia đinh còn có chút lá gan. Chỉ vào cửa một đám người căng thẳng hô một tiếng, "Ngươi, các ngươi là người nào, không biết nơi này là trang phủ sao, các ngươi không sợ chết sao?" A. Đỗ Ngọc Thư nhìn mềm yếu không thể tả trang phụ gia đình, cười lạnh một tiếng sau khi vung hai tay lên, "Đập cho ta." Nhận được mệnh lệnh, Đỗ Ngọc Thư bên người một đám người nhanh chóng vọt vào mỗi cái gian phòng, chuyên môn trọng quý, một cái không để lại trắng trận đánh nát. "Đáng chết, các ngươi đến tổn cùng là cái gì người, mau mau dừng tay cho ta." Lúc này, một cái trung niên mặc y phục quản gia người, mang theo một đám gia đình, giận đùng, đùng chỉ vào Đỗ Ngọc Thư mắng. Trang phủ không phải là người loại này cả trấn ngang ngược địa phương, mau mau dừng tay cho ta lăn ra đây. Nhưng là những binh sĩ này căn bản coi như làm giống như không nghe thấy, động tác trong tay không chỉ có liên tục trái lại là tăng nhanh hơn rất nhiều. Đáng chết, các người đều đáng chết. Còn chưa lên cho ta, lên cho ta những người này." Quản gia tức giận, chỉ vào Đỗ Ngọc Thư liền hô to một tiếng. "Giết!" Một đám gia đình chịu quản gia mệnh lệnh, cầm vũ khí liền liệu mạng nhằm phía Đỗ Ngọc Thư. "Muốn chết?" Đỗ Ngọc Thư coi thường hướng chính mình vọt tới gia đinh. "Hướng!" Đỗ Ngọc Thư gầm lên một tiếng xông lên phía trước nhất một tên gia đình, trực tiếp chặt chẽ vững vàng đã trúng hắn toàn lực một cước. Veo một cái, gia đình đột nhiên bay ngược ra ngoài, phía sau rất nhiều gia đình toàn bộ đều bị bắt bẹt mỏi, toàn bộ té lăn trên đất. "Trên, đều lên cho ta." Thấy Đỗ Ngọc thư một đòn liền kinh khủng như thế, quản gia thực sự là lại sợ vừa tức, trong miệng không ngừng chỉ huy. "Ai muốn là giết cái này vô liêm sỉ, ta gặp hướng về ra chủ đưa ra tưởng thưởng." Liều. Liêu mạng." "Giết a." Tuy rằng có dấm vào vết xe đổ, thế nhưng ở tiền tài mê hoặc dưới, những này gia đinh mỗi cái đều một bộ không sợ chết dáng vẻ, lại lần nữa tổ đoàn nhằm phía Đỗ Ngọc thư. Các ngươi đã muốn chết, vậy cũng chớ chắc ta." Đỗ Ngọc Thư lạnh lạnh nói xong, một cước đem mới vừa gia đình điểm rơi trên mặt đất một côn đá lên. Sau đó hắn bóng người dường như báo săn bình thường, nhằm phía cái đám này gia đình, không hai ba lần, cái đám này gia đình liền bị đánh cho thất điên bát đảo đồng thời không có người nào có thể chống đỡ Đỗ Ngọc Thư một đòn, thời gian mười hơi thở mười mấy gia đình liền toàn bộ bị đánh đổ trong đất. "Ôi, không muốn đánh, ta cũng không dám nữa." "Ôi, đau a." Khắp nơi tiếng kêu rên, điều này làm cho quản gia biết mình không phải đang nằm mơ, hắn đột nhiên thức tỉnh, một mặt vẻ mặt sợ hãi nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Ngươi Ngươi đến tổn cùng là ai? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể tuyệt đối đừng sằng bậy, chúng ta, chúng ta trang phủ là phi thường không dễ chê, ngươi, ngươi, chỗ công, toàn bộ đều đánh xong xuôi. Chính đang quản gia thất kinh thời khắc, này đội binh sĩ vừa vận hoàn thành nhiệm vụ trở lại Đỗ Ngọc thư bên người. Chương 246, liên tiếp xông qua tam đại thế gia. Chương 246, liên tiếp xông qua tam đại thế gia. Các ngươi đến tổn cùng là cái gì người? Chúng ta trang phủ cùng các ngươi không thủ không đoán, các ngươi tại sao muốn tới phá hoại trang phủ? Đây là, người nhà họ Trang hầu như đều đi ra, khó mà tin nổi mà nhìn Đỗ bọn họ. Điền Quản gia, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhị ra, chuyện này, ta, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì." Điền Quản gia đồng dạng một mặt mộng lúng túng nói rằng. Rắc rưởi. Nhà cái lao nhị nghe xong Điền Quản gia trả lời, phẫn nộ một cái tắt đem hắn cho quát bay. Các người cái đám này vô liêm sỉ, ngày hôm nay nếu như không nói rõ ràng ngọn nguồn, liền đừng hòng sống mà đi ra trang phủ. A ta muốn rời đi vẫn đúng là không ai có thể chặn được ta." Đỗ Ngọc Thư vô cùng khinh thường nhìn nhà cái lão nhị đừng nói bên cạnh hắn cái kia mười mấy người, coi như là nhiều hơn nữa đến gấp 10 lần cũng có thể ung dung giải quyết. Nếu dám coi khinh ta trang phủ, Ta nhất định phải làm cho ngươi đưa ra đánh đổi. Nhà cái lao nhị sắc mặt nhăn nhó, cả người khí địa đang không ngừng run rẩy. "Trên, toàn bộ đều lên cho ta, ta muốn giết chết bọn hắn, giết bọn họ cho ta. Các ngươi ai muốn là giết chết bọn hắn, ta tiền thưởng 10 lạng." 10 lạng. Con số này vừa ra, rất nhiều người đều chịu đến mê hoặc, hai mắt đầy dây chậm rãi dục vọng. "Giết, ta muốn giết các ngươi. Tiền đều là ta, các ngươi cũng phải chết đi cho ta." Từng tiếng điên cuồng tiếng la vang lên, Đỗ Ngọc Thư bốn phương tám hướng đều là người. Những người này từng cái từng cái dường như đói bụng hộ. Đỗ Ngọc Thư tại đây những người này trong mắt lại như là một khối tìm mỡ. Rít. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt bất biến, trầm giọng hướng về phía bên người một đội binh sĩ chỉ huy nói: "Vâng, chúa công." Có Đỗ Ngọc Thư cho phép, những binh sĩ này cũng đều không còn dấu rốt, dồn dập móc ra bên hông đại đao. Giết. Ánh đao bóng kiếm, hơn nữa thêm thảm hy thanh, trang phủ trong nháy mắt liền trở thành nhân gian liệt ngục Đỗ Ngọc Thư bên này, mỗi một tên lính đều là thân kinh bách chiến, căn bản là không phải cái đám này gia đình có thể ngăn trở, cái đám này binh sĩ mỗi vung một đao liền sẽ có một cái gia đình xuống. Không tới thời gian một trận trà, sở hữu gia đình toàn bộ đều bị giải quyết. Sở hữu binh lính cả người nhuốm máu địa trở lại đỗ Ngọc thư bên người. Ngươi làm, làm gì? Ngươi còn muốn làm gì? Thấy đỗ Ngọc thư chỉ mình, nhà cái lão nhị cả người run rẩy liên tục, sơ ý một chút lùi về sau ngã chồng vó trên đất. Trang vẫn còn sau khi trở về, ngươi nói cho hắn đây là một lần cảnh cáo, nếu như hắn không nữa thành thật thì đừng trách ta trực tiếp san bằng nhà cái. Thấy nhà cái lão nhị như vậy mềm yếu rác rời mô dạng, đỗ Ngọc thư đều có chút không tín nhiệm hắn có thể hay không đem mình lời nói truyền cho Trang vẫn còn. Được, tốt, chỉ cần ngươi. Ngươi đừng giễu ta, ta nhất định nhất định sẽ đem nói chuyện cho đại ca. Nhà cái lao nhị run run rẩy rẩy xung Đỗ Ngọc Thư nói rằng: "Đi thôi, làm xong tất cả những thứ này, Đỗ Ngọc Thư xoay người liền tiều xái rời đi. Chỉ bất quá bọn hắn ra trang phục sau khi, phụ ở ngoài chu vi chất đầy bất tính, những người dân này mỗi một người đều trốn ở góc xó, con mắt thời khắc không ngừng nhìn chằm chằm trang phục, nhìn thấy đi ra Đỗ Ngọc Thư mọi người sau khi, mỗi một người đều kinh ngạc và phần. Thái thủ phủ làm việc, những người không có liên quan đều cút ngay cho ta." Một tên binh lính học phan chương thủ hạ như vậy hung hăng tiêu nạo, đang sát khí địa hướng về phía sở hữu Bạch tính nội gọi. Những người dân này nhìn này, một đội binh sĩ mỗi người đều trên người mặc hơi giáp, hơn nữa Phan Trương xác thực là từng có tiền lệ như vậy, vì lẽ đó dân chúng đều tin là thật, hoàn toàn cùng đem tất cả những thứ này coi như Phan Trương lại lần nữa xâm chiếm ba gia tộc lớn gia sản. Đi mau đi mau, này có thể đều là thái thú đại nhân đội ngũ. Còn xem đây, đi mau, nếu như bị những người này nhìn chằm chằm sẽ chờ chết đi. Phan Trương uy danh vẫn là phi thường hữu dụng, những người dân này sau khi nghe xong từng cái từng cái sợ đến mau chóng rời đi trang phụ cửa, hơn nữa còn là ngậm miệng không nói chuyện ngày hôm nay nhìn thấy sự tình. Đi thôi, trực tiếp về khách sạn. Sau nửa cách giờ, Đỗ Ngọc Thư cùng Hoàng Trung, Dương Tái Hưng ba người lần lượt trở lại khách sạn. "Chủ công, ta ở Mã Gia cũng không có nhìn thấy Mã Trác." Hoàng Trung trên mặt hưng phấn sức lực còn chưa từng có ngay lập tức hướng về Đỗ Ngọc Thư báo cáo. Đỗ Ngọc Thư nhìn Hoàng Trung vẻ mặt, liền mơ hồ đoán được Mã Gia đến cùng là cỡ nào không liệt. "Chủ công, Lý Mông, Mã Trác còn có Trang vẫn còn ba người toàn bộ đều tụ tập ở Lý gia, bất quá bọn hắn bị ta thu thập một trận toàn bộ đều thành thật hơn nhiều, mỗi người tựa hồ cũng có muốn hợp tác giúp vọng." "Ha, ha Dương huynh, ngươi làm tốt lắm a." Hoàng Trung nghe Dương Thái Hưng báo cáo, hưng phấn đại vỗ một cái bả vai hắn. Ta liền nói mã chắc tại sao không có trở về đây, nguyên lai ba người này lại chạy đến cùng nhau thương nghị âm như gì. Được rồi, đều yên tĩnh điểm đi. Đỗ Ngọc Thư cười nhìn ba người, nói vậy quá đêm nay bọn họ liền sẽ lại lần nữa tìm đến ta. Chú công, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến không cần chờ một buổi tối, nhiều nhất hai canh giờ, hai cái canh giờ bọn họ trở lại chính mình quý phủ liền sẽ lao nhanh đến tìm người hợp tác. Hoàng Trung trực tiếp tự tin nói rằng, "Chú công, ngươi nếu là không tin tưởng không bằng đánh với ta cái đánh cược làm sao? Nếu như ta nói đúng rồi, ngươi đem ngươi cất tiểu cho ta cái 10 xe 8 xe." Nói Hoàng Trung liếm liếm khóe quắp môi, vừa nghĩ tới Đỗ Ngọc Thư trong tay cất dấu hảo khíu, hắn ngụm nước liền lưu cái liên tục. 10 xe 8 xe không có, 10 đàn 8 đàn đúng là quá đủ. Vậy cũng được. Hoàng Trung một bộ gian kê thực hiện được dáng dấp. Đừng vui vẻ, ngươi hiện tại mau mau trong đêm thông báo bình an, nhìn thấy ta tín hiệu sau khi, liền bắt đầu quấy dậy xích mít. Đỗ Ngọc Thư trắng Hoàng Trung một ánh mắt, sau đó nghiêm túc nói: "Vâng, chú công, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền an tâm chờ ta trở lại đi." Hoàng Trung nghiêm túc đã đáp ứng sau, rất nhanh sẽ lao ra khách sạn mà ở Hoàng Trung sau khi rời đi không tới hai cái canh giờ, Lý Mông ba người quả thực liền liều mạng mà chạy tới. "Đỗ Thứ sử đại nhân, ngươi ở nơi nào? Chúng ta muốn gặp ngươi." "Đỗ Thứ sử đại nhân, ngươi mau chạy ra đây đi, chúng ta đồng ý, đồng ý." "Đứng lại, các ngươi cũng không thể đi vào." Ba người Hoàng không chọn loạn liền muốn gọt thẳng tiến vào khách sạn, thế nhưng là bị cửa binh lính hết mức cho chặn lại. "Chúa công không có mệnh lệnh, các ngươi ai cũng không thể xông vào." "Vị huynh đệ này, giúp một chuyện, ngươi liền thả chúng ta vào đi thôi, chúng ta thật sự muốn gặp Đỗ Thứ sử nhân." "Huynh đệ, ngươi là được giúp đỡ, thả chúng ta vào đi thôi." Ba người thấy mạnh mẽ xông vào không có hiệu quả, cuối cùng cũng chỉ đánh cầu xin cửa binh lính cho đi. "Không được, chúa công không có nói muốn gặp các người, các ngươi thì sẽ không thể đi vào." "Chuyện này, chuyện này làm sao làm a, Lý gia chủ?" Thấy binh sĩ như vậy gằn bướng, mã chắc đầy mặt đều là hoảng loạn cùng căng thẳng. "Ta cũng không biết." Lý Mông đồng dạng là bị người binh sĩ này thái độ nén bỏ mặt, hắn là một điểm nắm đối phương biện pháp đều không có. "Nếu không chúng ta liền ở ngay đây chờ đi, ta tin tưởng đỗ thứ sử đại nhân nhất định sẽ thấy chúng ta." Trang vẫn còn đột nhiên mở miệng lên, "Ngày hôm nay cái kia đều như vậy làm." nhất định sẽ không không gặp chúng ta, sự hợp tác của chúng ta nhất định còn có thể tiếp tục. Chương 247, Lý Mông 3 người thần phục. Chương 247, Lý Mông 3 người thần phục. Đúng, nhà cái chủ nói không sai, chúng ta liền đứng ở chỗ này các loại, Đỗ Thứ Sử đại nhân nhất định sẽ thấy chúng ta. Không sai, đây là thử thách cũng là trừng phạt, chỉ cần chúng ta thành tâm, Đỗ Thứ Sử đại nhân vẫn là sẽ đồng ý thấy chúng ta. Ba người chính mình phỏng đoán Đỗ Ngọc thư tâm tư, sau đó thật lòng đứng ở cửa, không lúc ních sẽ chờ đợi Đỗ Ngọc thư mở miệng thấy bọn họ, chúa công, tam đại gia chủ đều đến, đến rồi, ngươi dự định lúc nào đi gặp bọn họ? Dương Thái Hưng cùng Đỗ Ngọc Thư hai người đứng ở trên lầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cửa khách sạn phát sinh tất cả. "Không nổi, trước tiên lượng bọn họ một lúc, coi như coi như đối với hắn trưởng phạt đi." Đỗ Ngọc Thư thẳng nhiên nói. Thấy Đỗ Ngọc Thư nói như vậy, Dương Tái Hưng cũng sẽ không lại tiếp tục nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm khách sạn ở ngoài ba người. Sau nửa cách giờ, Lý Mông ba người chiến sức cùng lực kiện, thân thể có chút không chống đỡ nổi. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không hề từ bỏ, mặc dù là thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo. "Không xong rồi, ta sắp không xong rồi. Trịu đựng, Đỗ Thứ Sử đại nhân chẳng mấy chốc sẽ thấy chúng ta, nhất định phải chịu đựng." Đúng, Trang vẫn còn, ta cũng không muốn nhân ngươi mà phá hoại cơ hội lần này, bằng không ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Ta, ta biết. Đột nhiên, trên lầu đi xuống một người lính. "Thả bọn họ vào đi, chúa công muốn gặp bọn họ." Ngay lập tức, cửa binh lính đều tránh ra đường. "Vào đi thôi. Quá, quá tốt rồi, đối thứ xử đại nhân rốt cục chịu gặp chúng ta." Chiếm được tin tức này, ba người không thể nghi ngờ thở phào nhẹ nhõm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lúc này mới có thể thả lỏng. "Ai, ai." Trang vẫn còn vừa mới chuẩn bị bước ra bước thứ nhất, thế nhưng bởi vì đứng quá dài thời gian, Cả người suýt chút nữa xuất cho ăn cướp, may là bị bên cạnh binh lính vịn. Chúa công nói rồi, hắn cho các ngươi thời gian có hạn, nếu là các ngươi không thể ở quy định thời gian đến trước mặt hắn, cơ hội lần này coi như làm là các ngươi từ bỏ. Vâng vâng vâng, chúng ta biết rồi. Chúng ta vậy thì xuống tới. Lại lần nữa nghe được lời của binh lính, Lý Mông ba người cũng không kịp nhớ nghỉ ngơi, không muốn sống liền hướng về trên lầu phóng đi. Thời gian một chén trả, ba người rốt cục đi đến Đỗ Ngọc thư vị trí cửa gian phòng. Đỗ thứ sử đại nhân, chúng ta, chúng ta đến rồi. Lý Mông gión ra gión gién gõ cửa phòng. Vào đi. Nghe được trong phòng chuyển đến Đỗ Ngọc Thư âm thanh, ba người lúc này mới mừng rỡ mở cửa, vọt vào. Đỗ Thứ Sử đại nhân, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, văn cầu ngươi cho ta một cơ hội đi. Với mở cửa, Mã chắc liền trước tiên vọt vào, quay về Đỗ Ngọc Thư phương hướng quỳ xuống đi tới. Đỗ Thứ Sử đại nhân, ta đồng ý hợp tác rồi, cầu ngài cho ta một cơ hội đi. Ngay lập tức, Lý Mông cùng Trang vẫn còn hai người cũng không cam lòng là hậu, liên tiếp quỷ gối Đỗ Ngọc Thư trước mặt. Đỗ Thứ Sử đại nhân, chúng ta cũng biết sai rồi, chúng ta đáp ứng cùng ngài hợp tác rồi, van cầu ngài lại cho chúng ta một cơ hội đi. Đỗ Thứ Sử đại nhân Van cầu ngươi, lại cho chúng ta một cơ hội đi. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Quý phủ thi thể khắp nơi, hơn nữa Đỗ Ngọc Thư bọn họ thực lực khủng bố, Lý Mông ba người bọn họ biết mình không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Còn có Đỗ Ngọc Thư bọn họ trước khi đi tản tin tức, Phan Trương nếu là cha cứu nhất định sẽ cha ra bọn họ cùng Đỗ Ngọc Thư lui tới, đến thời điểm chờ đợi bọn họ vẫn như cũng là diệt tộc hai đường, phải biết Phan Trương nhìn chằm chằm bọn họ cũng không phải một ngày hai ngày. Vì lẽ đó ngoại trừ cùng Đỗ Ngọc Thư hợp tác, cũng không còn cái khác biện pháp đối mặt ba người gào khóc, Đỗ Ngọc Thư nhìn thở không động lòng. Các ngươi thật sự biết sai rồi cũng thật sự đồng ý theo ta hợp tác rồi. Thật sự đồng ý, thật sự đồng ý. Thấy Đỗ Ngọc Thư rốt cục mở miệng, trong lòng ba người dị thường hưng phấn. Đỗ Thứ Sử đại nhân, chúng ta đều đồng ý hợp tác rồi, ngươi sau đó muốn chúng ta làm gì, chúng ta liền làm gì, tuyệt đối không cãi lời mệnh lệnh của ngươi, ngươi liền cho chúng ta một cơ hội đi. Được đó, các ngươi giác ngộ đột nhiên biến như thế cao. Đỗ Ngọc Thư trầm chọc một câu điều này, làm cho Lý Mông ba người trong nháy mắt mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Nguyên bản bọn họ vẫn muốn nghĩ tính toán một hồi Đỗ Ngọc Thư nhưng ai biết Đỗ Ngọc Thư thực lực kinh khủng như thế, ngược lại đem bọn họ trước tiên cho thu thập, điều này cũng làm cho bọn họ nhận do chính mình vừa bắt đầu đến tổn cùng muốn tính toán kinh khủng đến mức nào người. Có điều các ngươi đã giác ngộ như thế cao, vậy ta cũng không thể để cho các ngươi thất vọng không phải. Đỗ Ngọc Thư lại tiếp tục nói, ta phân tán tin tức các ngươi biết rồi đi, chuyện này sẽ là một cái rất tốt chỗ đột phá. Chỗ đột phá? Lý Mông ba người còn chưa kịp cao hứng Đỗ Ngọc Thư đồng ý hợp tác, liền bắt đầu suy nghĩ, rất nhanh sẽ rõ ràng Đỗ Ngọc Thư nói tới chỗ đột phá. Đỗ Độ Thứ Sử lại nhân, ngươi. ngươi, là muốn lợi dụng chuyện này, cho ta xây dựng một cái làm phản phan trừ cơ. Đỗ Ngọc Thư cũng không trả lời, thế nhưng trên mặt hắn cái kêu bình tĩnh nụ cười, để ba người cảm thấy không rét mà run. Nguyên lai like tất cả những thứ này đều là Đỗ Ngọc Thư tính toán kỹ, hắn liệu định chính mình ba người sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó hay dùng nghĩ đến như thế một cái biện pháp, bức bách chính mình cùng Đỗ Ngọc Thư hợp tác. "Không bố, không bố." Ba người nhìn Đỗ Ngọc Thư ánh mắt tràn ngập sợ hãi. "Làm sao? Các ngươi không nói lời nào là không dự định dựa theo phương pháp của ta làm sao?" Đỗ Ngọc Thư thấy ba người không còn động tĩnh, trực tiếp mở miệng hỏi. "Không phải, không phải, Đỗ thứ xử lại nhân, chúng ta đồng ý, chúng ta phi thường đồng ý." "Đồng ý." Ta cũng đồng ý." Ba người mau mau hồi đáp. Tốt lắm, biết rõ liền bắt đầu động thủ." Đỗ Ngọc Thư thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo sau đó nói kế hoạch của chính mình. "Kỳ Xuân 10 vạn quân coi giữ ta sẽ đem bọn họ toàn bộ lấy ra, đến thời điểm các ngươi chỉ cần theo ta đi đến Thái thủ phủ, giết Phan Trương, kỳ xuân thành chính là các ngươi. Tất cả những thứ này các ngươi đều không cần ra tay, chỉ dùng ở một bên nhìn là tốt rồi, hơn nữa chờ Phan Trương bị giải quyết sau khi, các ngươi bị hắn cướp đi tiền tài ta một phần bất động, các ngươi cũng có thể lấy về." "Thật... Có thật không? Đỗ thứ sự lại nhân, ngươi nói chính là thật sự?" Ba người không dám tin tưởng nhìn Đỗ Ngọc Thư, bọn họ không nghĩ đến Đỗ Ngọc Tư lại gặp không muốn bất kỳ tiền gì tài, toàn bộ đều trả cho bọn họ. Yên tâm đi, ta nói được là làm được, các người đổ vật ta cũng như thế đều sẽ không nắm. Đỗ Ngọc Tư lại lần nữa nói rồi một lần. Lần này, Lý Mông trong lòng ba người đều âm thầm kinh hỷ, cũng còn tốt bọn họ không có làm chuyện điên rồ cùng Đỗ Ngọc Thư đồng quy vu tận. Đỗ thứ sư đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi cẩn thận hợp tác, đối với ngươi lời nói chúng ta nhất định nói gì nghe nấy, tuyệt đối không dám có bất mãn. Rất tốt, các ngươi hiện tại liền trở về đi. Ta muốn các ngươi đem chuyện ngày hôm nay hơi làm tin dương, ta muốn làm cho tất cả mọi người biết Phan Trương lại gây phiền phức cho các ngươi. Đỗ Thứ Sử đại nhân, tránh trận tiên dương, như vậy Phan Trương sẽ không gây nên hoài nghi sao? Đến thời điểm hắn nếu như tìm tới cửa, có thể hay không đối với ngươi kế hoạch có bất lợi? Chương 248. Thự tiêu Phan Trương. Chương 248. Thự tiêu Phan Trương. Các ngươi đây liền không cần lo lắng, hắn là không có công phu này tới tìm các ngươi phiền phức. Ồ. Đỗ Thứ Sử đại nhân, đây là vì sao? Lẽ nào ngươi gọi ngay bây giờ toàn bộ thủ? Ba người không rõ nhìn Đỗ Ngọc thư. Sau khi các ngươi thì sẽ biết, hiện tại đều mau mau hồi phụ dựa theo kế hoạch của ta đến." Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nói. "Đây là, Đỗ thứ sử đại nhân, chúng ta hiện tại trở về phủ." Tiếp thu được Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, Lý Mông ba người một mặt nghiêm túc đã đáp ứng sau, cấp tốc rời phòng, từng người hướng về chính mình quý phụ chạy trở về. "Thái thú đại nhân, ngươi, ngươi ngày hôm nay chẳng lẽ lại đi tìm Tam đại thế gia phiền phức sao?" Kỳ Xuân thái thú phủ bên trong, Thành tựu Phan Trường Cố Vấn cung sĩ vừa nghe đến ngày hôm nay mơ hồ từ Tam đại thế gia truyền đến tin tức, liền mau, mau vội vội vàng vàng chạy đến tìm Phan Trường. "Làm sao? Liên đám phế vật kia" Động liền di chuyển, bọn họ còn có thể bắt ta làm sao bây giờ? Cao đường trên, Phan Trương một bộ lười biếng dáng vẻ nằm ở trên ghế, đầy mặt xem thường đối với cung sĩ nói rằng: "Ai nha, ta thái thú đại nhân à, lúc này mới bao lâu a ngươi liền lại đi tìm Tam đại thế gia phiền phức, ngươi lẽ nào liền không sợ vật cực cựcất phản, Tam đại thế gia liên thủ đối kháng ngươi sao?" Thấy Phan Trương nói như vậy, cung sĩ đã coi như tin tức này là thật sự. Tam đại thế gia chiếm giữ kỳ xuân trăm năm, tuy rằng chúng ta binh nhiều tướng mạnh, thế nhưng hiện tại kẻ địch của chúng ta là cái kia Kinh Châu Đấu Ngâm Thứ, nếu như Tam đại thế gia nếu như bởi vì bị làm cho quá ác đúng là một ít mơ ấm. Chúng ta cũng sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta thái thu đại nhân à, ngươi lẽ nào liền không chờ nhiều hơn nữa chờ một quãng thời gian lại động thủ sao? Đối với Phan Trương ái tại tính cách, cung sĩ là cảm giác sâu sắc quỷ hại. Hắn đã không biết vì thế đắc tội qua bao nhiêu người, có bao nhiêu người đều muốn chí Phan Trương vào chỗ chết, nếu không là Tôn Quuyền xem ở hắn lập được chiến công, có chút thực lực, đã sớm không biết bị giết bao nhiêu lần. Cái gì động thủ? Cung sĩ, ngươi đây là ý gì? Ta nhưng là nghe lời ngươi, mấy ngày đều không có đôi ba đại thế gia động thủ, ngươi tại đây nói nhăng gì đó. Phan Chương nghe Cung sĩ lời nói, đầu góc mơ hồ. Hả? Thái thu đại nhân Lẽ nào? Lẽ nào ngươi ngày hôm qua không có hạ lệnh đi tìm Tam đại thế gia phiền phức sao? Cung Sĩ nhìn Phan Trương biểu cảm trên gương mặt, biết Phan Trương tự hồ cũng không biết chuyện này, tìm Tam đại thế gia phiền phức cũng không phải hắn. Ta dưới cái gì mệnh lệnh? Cung Sĩ, ngươi đem nói nói rõ cho ta, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, trước tiên ta một bước đôi ba đại thế gia động thủ. Phan Trương lúc này cũng là nghe rõ ràng Cung Sĩ lời nói, sắc mặt trong nháy mắt thì có chút không dễ nhìn. Thái thú đại nhân, sự tình ngày hôm qua thật sự không phải ngươi làm. Cung Sĩ sắc mặt liếc đốc, lại lần nữa chăm chú hỏi. Thật không phải ta? Phan Trương đồng dạng nộ nói rằng, ngại mãi Sớm biết sẽ có người nhanh chân đến trước, ta liền nên sớm diệt Tam Đại Thế Gia, lần này ta thiệt thòi lớn. Cung Sĩ, chuyện này đều là ngươi sai, ta cho ngươi thời gian một ngày, ngươi nhất định phải tìm cho ta ra nhanh chân đến trước người, ta muốn bay hắn ra cốt hàn gần. Tam Đại Thế Gia sớm đã bị Phan Trương coi là vật trong túi, đoạt Tam Đại Thế Gia liền giống với động hắn bắt ăn cơm, hắn thế tất yếu đem đám người kia tìm ra giết. Thái thú đại nhân, ngươi trước tiên tỉnh táo lại, ta cảm giác chuyện này không có như thế đơn giản. Thấy Phan Trương nổi giận, Cung Sĩ mau mau động viên nói, Kỳ Xuân có thể động Tam Đại Thế Gia người, chứ người ra căn bản là không khả năng sẽ có những người khác. Mà ngày hôm qua Tam đại thế gia đồng thời bị người tìm phi phước, hơn nữa còn đem cái này mũ giam ở ngươi trên đầu, ta cảm giác bọn họ là hướng về phía ngươi đến. Hướng về phía ta đến, tốt lắm à, cung sĩ, ta lệnh cho ngươi cho ta đem bọn họ tìm ra, ta thế tất yếu giết chết bọn hắn. Thái thú đại nhân, ta đã có hỏi nghi phương hướng. Mau nói, là ai? Vâng. Báo. Ngay ở cung sĩ chuẩn bị nói tiếp lúc, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp gấp tiếng la. Thái thú đại nhân, không tốt, việc lớn không tốt. Thời gian ngắn ngủi, một tên tiểu tướng vội vội vàng vàng chạy vào, vẻ mặt thân thể để hắn lập tức không đứng vững ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như thế hoang mang? Cung sĩ hướng tên này tiểu tướng đặt một bước, sau đó đem hắn cho giúp đỡ lên. Quân sư, Ra! Có chuyện lớn rồi. Sích Bích, quân địch đánh tới. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói một lần. Nghe tiểu tướng báo cáo, cung sĩ hai con ngươi thu nhỏ lại, không thể tin tưởng hỏi lần nữa. Quân sư, đây là thật sự, Sích Bích 10 dặm ở ngoài phát hiện vô số chiến thuyền, hơn nữa đối phương trên chiến hướng kỳ toàn bộ đều là Kinh Châu quân tiêu chí, quân địch đánh tới. Đáng chết, bọn họ làm sao sẽ làm đến nhanh như vậy? Cung sĩ một cái bùng ra tiểu tướng liều mạng. Sau đó đứng lên nghiêm túc nhìn Phan Trương, "Thái thú đại nhân, quân địch rốt cục vẫn là đến rồi." "Hừ, đến đúng lúc, bọn họ rốt cục đến rồi." Phan Trương hừ lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt có chút ngạc mạn, tựa hồ hoàn toàn không đem đố ngọc thư người cho để ở trong mắt. Lao tử tại đây phá thái Thủ phủ đợi đến cũng sắp muốn mốc meo, đám người kia rốt cục đến rồi, ta cũng có thể hào hào hoạt động một chút. "Thái thú đại nhân, thiết không thể khinh bị a, ngươi lẽ nào quên Lữ đại nhân là làm sao bị bại sao?" Thấy Phan Trương lớn lối như thế dáng dấp, cùng sĩ nội tâm tràn đầy lo lắng. "Lư cũng xứng cùng ta đánh đồng với nhau." Vừa nhắc tới Lư Phan Trương thì càng thêm ngạm mạn. Ta đánh qua chiến dịch đại đại nho nhỏ mấy đều đến không hết, mà hắn chỉ có điều là một cái lý luận xuông rất rưỡi, liền cho ta sách giấy tư cách đều không có. Đại nhân, mau mau cấm khẩu, nếu như chuyển đi liền không tốt. Cung sĩ cuốn quyết súng Phan Trương làm một cái cấm miệng động tác, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đại nhân, chúng ta vẫn là đi tới nói chuyện làm sao chống đối xích bích quân địch đi. Này có nhu cầu gì thương nghị, ta mang theo 10 vạn tình minh, trực tiếp một đường quét ngang, đem bang này gà đất chó đến không còn manh giáp đại nhân Chúa công cho chúng ta mệnh lệnh chỉ thủ chớ không tấn công, nhất định phải đợi được viện quân đến, ngươi cũng không nên sảng bại. Biết rồi biết rồi, mau mau hiện tại xuất phát." Phan Trương rất phiền muộn đối với cung sĩ vất vất tay, sau đó nhanh chóng rời đi lại điện. "Ai, hy vọng đại nhân ngươi không muốn sảng bại." Nhìn Phan Trương rời đi bóng lưng, cung sĩ chỉ có thể thở dài một hơi nan nệ, "Vĩnh An, đây chính là chúng ta đến Giang Đông chúa công giới nhiệm vụ thứ nhất, ngươi đừng nhà cho làm hư hại." Xích Bích ở ngoài, Hoàng Trung đứng ở trên phóng tới trước cách đó không xa cửa ải. tâm đi, liền 10 vạn binh tướng mà tôi, chúng ta mấy trăm giá thiết tướng quân không phải là ăn chay." Liêu Vĩnh An vô vô bên cạnh Thiết Tướng Quân, vô cùng tự tin nói rằng: "Đừng nói là một ngày, ta chỉ cần nửa ngày liền có thể đem đám rác rưởi này cho đánh bại." Dựa theo Hoàng Trung mang đến mệnh lệnh, giảm ý lương bại câu thường, ở trong vòng một ngày giải quyết chiến đấu. "Không không không, ngươi cũng không thể đem bọn họ toàn bộ cho giết, Chúa công hắn còn có kế hoạch của chính mình đây." Chương 249: Động thủ. Chương 249: Động thủ. Lý gia chủ, Phan Trương nhìn dáng dấp là đã ra khỏi thành, hiện tại chính là chúng ta đoạt thành cơ hội thật tốt ta. Lý phủ bên trong, Lý Mộng ba người lại lần nữa tụ hội cùng nhau. Không sai, chỉ cần chúng ta tập kết 3 nhà toàn bộ binh lực, bắt tòa này thành trống không vẫn là dễ như ăn cháo địa. Không được, chúng ta nhất định phải chờ Đỗ Thứ xử đại nhân đến. Lý Mông lắc lắc đầu, không có đồng ý mã chắc cùng Trang vẫn còn hai người kế hoạch. Đỗ Thứ xử đại nhân còn có chính hắn kế hoạch, chúng ta nếu như phá hoại kế hoạch của hắn, vậy cũng thật chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Đó cũng là, cũng còn tốt lý ra chủ người có thấy xa. Hai người nghe Lý Mông nói như vậy, lúc này mới nhớ tới đến đống ngọc thư, đồng thời đối cứng mới vừa lời nói có chút nghĩ mà sợ. Lao ra, lao ra, không tốt, đám người kia Đám người kia lại tìm tới cửa. Người nào? Đối mặt quản gia đột nhiên xông vào, Lý Mông Tâm tỉnh phi thường không được, dò hỏi ngữ khi cũng có chứa một tia thiếu kiên nhẫn. Chính là, chính là ngày hôm qua đám người kia, bọn họ lại tới nữa rồi. Quản gia ngón tay run rẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì kẻ đáng sợ như thế. Cái gì đám người kia, người nói đến cùng là ai? Là ta. Lý Mông tiếng nói vừa ra, một cái thanh âm trầm ổn liền từ ngoài thư phòng vang lên. Ngay lập tức, Dương Tái Hưng bóng người liền xuất hiện ở cửa. Dương, Dương tướng quân, ngươi làm sao đến rồi? ba người nhìn thấy Dương Thái Hưng đầu tiên nhìn đều mau mau nhanh chóng đứng lên tới đó tiếp. Lao ra, chính là hắn. Ngày hôm qua chính là hắn đến chúng ta Lý phủ tìm việc, ngươi." Lan ra ngoài, quản gia một mặt sợ sệt chỉ vào Dương Tái Hưng, vừa mới chuẩn bị hướng về Lý Mông lên án, kết quả chỉ mới nói được câu, Lý Mộng liền phẫn nộ đem hắn cho đổi ra ngoài. "Phân phó, ai cũng không nên tới gần này thư phòng, người vi phạm trục xuất lý ra." "Vâng." "Là là, Lao ra, ta vậy thì đi làm, vậy thì đi làm." Quản gia sợ đến thân thể run cầm cập một hồi, sau đó nhanh chóng lui ra thư phòng đóng thời đem cửa đóng lại. "Dương đại nhân, đỗ thứ sử đại nhân hắn tới sao?" Hiện tại ở nơi nào?" Quản gia sau khi rời đi, Lý Mông vội vàng hỏi. Mã Trang cùng Trang vẫn còn hai người cũng đều nhìn chằm chằm Dương Tái Hưng, bọn họ đều phi thường muốn biết Đỗ Ngọc Thư có tới không, lúc nào động thủ. "Chúa công không tiện lộ diện, vì lẽ đó liền phái ta lại đây trợ giúp các ngươi." Dương Tái Hưng đơn giản hồi đáp. "Hiện tại Phan Trương cùng trong thành binh lính hầu như đều bị dẫn ra đi tới, hiện tại chúng ta cần làm chính là tiêu diệt còn lại binh lính, chiếm trước Kỳ Xuân." "Được, Dương đại nhân, ngươi nói đi, nên làm như thế nào, chúng ta đều nghe lời ngươi, chúng ta sở hữu tư gia binh cũng đều nghe lời ngươi hiệu lệnh." Ba người kích động vạn phần nhìn Dương Thái Hưng. Thời khắc này rốt cuộc muốn tới. Rất tốt. Dương Thái Hưng khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục đem chính mình kế hoạch nói ra. Lý Mông, người dẫn dắt 1.000 tư gia binh tức khắc đi đến Thái Thủ Phủ, đem bên trong phủ tất cả mọi người giết, không giữ lại ai. Mã Trác, người dẫn dắt 4.000 tư gia binh lập tức đi đến Đông Tây Nam Bắc 4 cái cửa thành, đem cổng thành toàn bộ cho ta chiếm. Trang Vất Còn, người mang theo còn lại tư gia binh, theo ta đồng thời đi đến binh doanh, chúng ta đem Kỳ Xuân còn lại sở hữu binh lực toàn bộ tiêu diệt ở quân doanh Vâng Dương đại nhân Đối mặt Dương tái Hưng tinh vi bố cục, ba người phảng phất đều nhìn thấy kỳ xuân trở thành bọn họ vật trong túi. "Đều cho ta cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên có ngoài ý muốn. Tiên tâm đi." "Điểm ấy nhiệm vụ, đối với chúng ta mà nói quả thực dễ như ăn cháo." "Được, xuất phát." Dương tái Hưng ra lệnh một tiếng, Lý Mông ba người bọn họ mỗi người đều kích động đứng lên, nhanh chóng lao ra thư phòng, Lý Phủ làm việc, những người không có liên quan thoái lượng. Trang phủ làm việc, những người không có liên quan thoái lượng. Mã phủ làm việc, những người không có liên quan tránh lượng. Trên đường cái, tam đại thế gia từng người dựa theo nhiệm vụ của chính mình, mang theo một đám người rồn dập rời Aiya, xảy ra chuyện gì, làm sao liền Tam đại thế gia đều đã kinh động? Không biết ta, thái thú rời đi mới thời gian bao lâu, Tam đại thế gia đây là muốn làm gì, lẽ nào là đi giúp thái thú đại nhân? Ta xem không giống a, Tam đại thế gia cũng không phải là muốn thừa dịp kỳ xuân chống vắng, bọn họ. Câm miệng câm miệng, chuyện này cũng không thể nói lung tung, người không muốn sống. Đúng đúng đúng, này không phải ta có thể nghị luận, ta câm miệng câm miệng. Đại lộ hai bên, Sở Hữu Bạch tính đều đứng đến rất xa, đối với Tam đại thế gia bọn họ nội tâm tròng chất đầy nghi hoặc, thế nhưng là không dám hỏi lối ra, mở miệng. Ai, xem ra kỳ xuân sắp trở trời rồi. Đứng lại, nơi này là thái thủ phủ, các ngươi nhiều như vậy người đến đây muốn làm gì? Giết cho ta, không giữ lại ai. Đứng lại, không có thái thú mệnh lệnh, các ngươi ai cũng không thể ra khỏi thành, toàn bộ lui về. Xin lỗi à, chúng ta không ra khỏi thành, chúng ta chỉ cần mạng của các ngươi, đều cho ta xuống lên, giết chết bọn hắn, cướp xuống cổng thành. Bên trong trại lính, ở Phan trương sau khi rời đi, bên trong triệt để tản mạn lên, liền ngay cả cửa thủ vệ cũng không có. Liền cái tuần tra đều không có. Dương tái Hưng nhìn quân doanh cộng lớn, trong lòng tràn đầy xem thường. Vào đi thôi. Phải. Lớn, đại đại Ai nha, làm sao sẽ là tiểu, lại mua sai rồi. Haha, ha, ta lại thắng, lại thắng. Mãi mãi, ta liền không được vận khí kém như vậy, các ngươi trước tiên chơi, ta đi ra ngoài táp tầng gái. Haha, ha, mau cút mau cút, ta xem ngươi không nữa lăn quần đều thua không có. Đều đừng hung hăng, lưu lại ta nhất định toàn bộ thắng. Các ngươi là người nào? Một người lính mới vừa đi ra lều trại, lại đột nhiên nhìn thấy đi tới Dương Tái Hưng mọi người. Chết đi cho ta. Dương Tái Hưng phí lời cũng không nói nhiều, trực tiếp một cái bước xa sông lên trên, hai tay hơi dùng sức liền bặn gãy người này cái cổ. Nay đều quá dài thời gian. Cái tên này sẽ không phải không muốn trả tiền lại khắp nơi mặt đi người ra ngoài xem xem cũng không thể để hắn chạy trốn và hành vừa dứt lời lều chạy cửa một cái bóng đen nhanh chóng thể vào đập xuống đất phát sinh tiếng vang dọa tất cả mọi người nhảy một cái món đồ quỷ quái gì vậy chờ đã chuyện này nay không phải vương mặt dỗ sao hắn không phải nói đi ra ngoài đi tiểu sao lại thế sẽ chết Muốn biết vậy các người liền tự mình đi hỏi hắn đi dương tái hương âm thanh vang lên sau đó hắn thân thể dường như như báo să nhanh nhẹ lách vào đoàn người sau khi vận dụng hai tay hai chân mấy lần liền đem những người này toàn bộ đánh ngã Làm xong những này, Dương Thái Hưng có hướng về phía theo chính mình một đám người phân phó nói: "Mấy người các ngươi, đi cái khác liều trại, phàm là gặp phải người sống, một cái cũng không muốn buông tha." "Phải." Nói xong, đám người kia lại tiếp tục đi đến cái khác liều trại. Không bao lâu, toàn bộ quân doanh chuyển đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, giết tiếng la không ngừng. Có điều nhưng cũng không kéo dài thời gian bao lâu, vẹn vẹn không tới hai khắc trung công phu, bên trong trại lính sở hữu kẻ địch toàn bộ đều bị tiêu diệt, một người sống đều không hề lưu lại. Chương 250: Lý Mông Hiển thái thu ấn. Chương 250: Lý Mông Hiển thái thu ấn. Lùi lại Mau mau lui lại. Xích Bích bên này, bởi vì đỗ Ngọc thư mệnh lệnh, Liêu Vĩnh An bọn người không dám vận dụng toàn bộ thực lực, hai canh giờ trôi qua, khí cũng diễn đến gay cấn tột độ, độ, Phan Trương mang theo đi ra phòng thủ 10 vạn binh mã, đến hiện tại tổn thất đã quá nửa. Lui, đều mau mau lui lại. Nhìn Phan Trương đội ngũ nhân số gần đủ rồi, Liêu Vĩnh An mau mau ra lệnh. Sở Hữu chiến thuyền khi nghe đến Liêu Vĩnh An mệnh lệnh ngày sau khi, toàn bộ nhân mã nhanh chóng đỉnh chỉ chiến đấu, vùng vây mai trèo đại nhân, nhìn, quân địch thật lại. Cung sĩ nhìn quân địch mơ có lui lại dấu hiệu, hướng về phía bên người Phan Trương hưng phấn nói: Nơi đó, ta xem một chút. Nghe được cung sĩ lời nói, Phan Trương một cái tay che ở trên trán, định thần nhìn lại. Kẻ địch quả thực bắt đầu lưu lại, hơn nữa nhìn lui lại trận hình, lại như là chạy chối chết. Haha, ta đã sớm nói, đám người kia có điều là giá áo túi cơm, căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta, bây giờ nhìn như thế nào, bọn họ toàn bộ chạy chối chết. Được kết quả sau khi, Phan Trương cười ha ha, sau đó quay về chúng tướng sĩ hung hăng, tự kiêu nói rằng: Lữ Mông tiểu từ kia, bọn họ nhưng là mười mấy và người, toàn bộ đều bị tiêu diệt, mà ta, ta chỉ cần mười và người liền đem cái đám này tặc quân đánh cho tơi bởi hoa lá, đánh hốt hoảng mà chạy bộ. Chúng tướng sĩ nhìn Phan Trương dáng vẻ, từng cái từng cái cũng đều nằm ở vui sướng bên trong, hoàn toàn quên mới vừa bị quân địch giết bao nhiêu khốc liệt. Phan Trương cũng quên chính mình suýt chút nữa bị quân địch tức mất nửa cái đầu. Các tướng sĩ, đợi được quân địch chân chính triệt binh sau khi, chúng ta về kỳ suần, khỏe mạnh ăn một bữa non nê. Thái thú và tuế. Thái thú? Phan Trương nhìn chúng tướng sĩ khen tặng chính mình, nội tâm đó là vô cùng vui sướng. Sau một ngày, Phan Trương nhìn Bao La mặt hồ, không có một chút xíu động tĩnh. Thái thú nhân Xem ra quân địch là thật sự lưu lại, chúng ta thật sự đánh thắng sao?" Cung Sĩ có chút hoài nghi nhìn về phía trước Yên Tĩnh mặt hồ, có chút không dám tin tưởng quân địch liền như thế lưu lại. Phải biết ngày hôm qua tình hình trận chiến nhưng là vô cùng khốc liệt, bọn họ tuy rằng nhìn dáng dấp đánh quân địch lên bờ không được, nhưng là mình cũng tổn thất nặng nghề, bọn họ là không thể dễ dàng như vậy lưu lại. Haha, ha, Cung Sĩ, ngươi cái gì cũng tốt, chính là lòng nghi ngờ quá to lớn." Phan Trương cười lớn một tiếng, sau đó ẩm địa vỗ một cái Cung Sĩ vai, "Chúng ta nhưng là chính diện đánh tan quân địch, nơi nào có cái gì không đúng?" Mau mau xuống thông báo Sở Hữu tướng sĩ, chúng ta khởi hành về Kỳ Xuân, trở lại hảo hảo chúc mừng đánh thắng một trận. Vâng, Thái thú đại nhân. Cung sĩ tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng không tìm được đối tượng hoài nghi, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nghe theo Phan Trương lời nói. Ai vân vân. Cung sĩ, ngươi chờ một chút. Ngay ở cung sĩ chuẩn bị đi ra lều trại thời điểm, Phan Trương đột nhiên gọi hắn lại. Thái thú đại nhân, còn có dặn dò gì sao? Thông báo về Kỳ Xuân sự tình ngươi giao cho những người khác là được, ngươi hiện tại cho ta mau mau nghĩ một phần chiến báo, ta muốn lập tức đăng báo cho chúa công." Phan Trương hưng phấn nói. Ngày hôm qua trận này trận chiến lớn hắn phải cố gắng đối với mình khích lệ một phen, để cho mình ở tôn quyền trước mặt bác cái đại công đồng thời, cũng phải để những người khác mọi người nhìn, hắn Phan Trương là cường đại cỡ nào có khả năng. Vâng, thái thú đại nhân, ta vậy thì đi biết. Cung sĩ tự nhiên cũng rõ ràng Phan Trương ý nghĩ, dù sao chuyện như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Mà Phan Trương cũng chính bởi vì điều này, mới sẽ đem hắn liệt vào tâm phúc, cho hắn đầy đủ quyền lực ở cung sĩ sau khi đi. Phan Trương một thân một mình ở tại lều trại ngâm nga tiểu khúc, hiện tại hắn vẫn như cũ ảo tưởng đến ngày sau chính mình sẽ là cỡ nào phong quang, chính mình biết đánh bao nhiêu người mặt. Nhưng lại hắn không biết, đem ở không lâu sau đó Nó liền sẽ trở thành một điều chó mất chủ. Sau nửa canh giờ, một tên tiểu tướng xông vào, ở không biết Phan Trương đã ngủ sau khi hô một câu họng. Thái thú đại nhân, đội ngũ đã thu dọn được rồi, lập tức liền có thể xuất phát. Tiểu tướng thấy Phan Trương không có đáp lại, lại lần nữa hô một tiếng. Thái thú đại nhân. Ựng. Âm ý cái gì thế, không nhìn thấy ta chính đang đi ngủ sao? Bị tiểu tướng đánh thức, tính khí có chút không tốt. Xảy ra chuyện gì, nếu như không có việc lớn gì đừng trách ta chém ngươi. Đại, đại nhân, tiểu nhân không biết ngươi ở đi ngủ, ngươi tha tiểu nhân đi. Tiểu tướng hoảng sợ xin tha một tiếng. Nói Chuyện gì? Đại nhân, đội ngũ, đội ngũ thu dọn được rồi, lập tức liền có thể trở về Kỳ Xuân. Há, Nhanh như vậy? Phan Trương sắc mặt đúng là có chút mừng rỡ. Vậy thì nhanh lên đi, ta cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, không có chút nào như thái thủ phủ thoải mái. Đỗ thứ xử đại nhân, cái này thái thú thủ ấn xin ngài nhận lấy. Bên trong khách sạn, Lý Mông 3 người quỳ lạy ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt, đem từ thái thủ phủ cấp đoạt mà đến con dấu đưa tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt. Ngày hôm qua Lý Mông bọn họ tam đại thế gia không chế toàn bộ Kỳ Xuân sau khi, đối mặt thái thú hắn bọn họ, nhưng là thương nghị cả ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định đem kỳ xuân nắm quyền trong tay giao cho Đỗ Ngọc Thư. Cứ như vậy bọn họ vừa lập xuống đầu nhận dạng, đồng thời cũng sẽ đem chính mình cùng Đỗ Ngọc Thư quấn vào trên một sợi dây, đối mặt sau đó, Tôn quyền đại quân, bọn họ cũng có thể trốn ở Đỗ Ngọc Thư sau lưng. Ha <cười> ha, <cười> các ngươi là không dám nhận dưới này thái thú ấn đi." Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, trực tiếp đâm thủ ba người tâm tư. "Ây, Đỗ thứ sử đại nhân, ngài thực sự là minh giám." Thấy mình ý nghĩ trong lòng bị vạch trần, Lý Mông ba người cũng không có ý định lại dấu. "Không sai, chúng ta xác thực là không dám nhận lấy kỳ xuân." Tuy rằng chúng ta tam đại thế gia xem ra mặt mày rạng rỡ, Thế nhưng trên thực tế thực lực phi thường yếu, nếu không là như vậy, chúng ta cũng sẽ không bị một cái mới nhậm chức thái thú cho như vậy trận ép. Nói như vậy, các người là dự định thần phục ta. Không sai, chúng ta nhìn thấy chỗ công. Ba người nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, trực tiếp mượn cái liền hướng trên bỏ. Được rồi, vật này ta nhận. Đỗ Ngọc Thư nói xong, liền đem Lý Mông trong tay thái thú ấn đỡ lấy. Quá tốt rồi. Thái thú ấn bị Đỗ Ngọc Thư lấy đi, trong ba người tâm đều vô cùng hưng phấn, cái củ khoai nóng bỏng tay này rốt cục không ở trong tay bọn họ. Các ngươi trước tiên không nên cao hứng quá sớm. Đột nhiên, Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa lên tiếng. Thái thú ấn ta gặp thu ấn đại gặp tu, thế nhưng cái này kỳ xuân thái thú ta vẫn như cũ sẽ để các ngươi đứng ra. Cái này, chúa công, người đây liền yên tâm, chúng ta rõ ràng ngươi ý tứ, chúng ta sẽ ra mặt." Ba người trầm tư một chút, cuối cùng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. "Ta biết các người đang lo lắng cái gì, ta chỉ là để cho các người đứng ra mà thôi, nếu là kỳ xuân thật sự gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không mặc kệ." Hô. Nghe được câu này, Lý Mông ba người lúc này mới thả lòng rất nhiều. "Vậy thì đa tạ chúa công bốn bón, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng cao." Ừm. Đỗ Ngọc Thư gật, gật đầu, sau đó vừa giống như là nhớ tới đến cái gì, Nhìn mọi người. Chương 251, Phan Trương trở về. Chương 251, Phan Trương trở về. Ngày hôm nay Phan Trương nên trở về thành, các ngươi có thể chuẩn bị một chút. Á, Phan Trương ngày hôm nay liền muốn trở về. Lần này, Mã chắc cùng Trang Thượng hai người có chút hoàng rồi. Phan Trương bên người nhưng là có 10 vạn binh mã, mà bọn họ tổng cộng tư ra binh gộp lại cũng có điều là 10, 20 ngàn, tuần nữa này 10, 20 ngàn hầu như đều không trải qua chiến trường, cùng Phan Trương quân đội căn bản cũng không có biện pháp so với. Hoàng cái gì? Hiện tại kỳ xuân ở trong tay chúng ta, chúng ta mới là nắm giữ quyền chủ động. Lý Mông nhìn hoang Mang ba người, nghiêm túc nói một câu: "Hơn nữa, chúa công nên đều xử lý tốt." Nói xong câu nói sau cùng, Lý Mông đưa mắt nhìn về phía Đỗ Ngọc Thư, ở trong lòng hắn, kỳ thực cũng có chút tiểu căng thẳng. Có điều đem so sánh Mã chắc cùng chân thượng, hắn vẫn là tốt hơn rất nhiều. Phan Trương lần này e sợ mang về người sẽ không có bao nhiêu, các ngươi không cần như thế lo lắng. Hơn nữa có ta người ở, nếu như hắn là muốn công thành, như vậy ta không ngại đem hắn trò ở lại Kỳ Xuân. Cái kia, chúa công, chúng ta liền đi cửa thành bảo vệ." Nghe xong Đỗ Ngọc Thư lời nói, ba người vẻ mặt do căng thẳng trở nên hưng phấn. Phan Trường đối với bọn họ hành động, bọn họ đã sớm tích góp đầy bụng tức giận, lần này có thể đủ tốt tốt nhục nhã Phan Trương, bọn họ làm sao sẽ buông tha cơ hội lần này, Đỗ Ngọc Thư hơi gật gật đầu, ngầm đồng ý hành động của bọn họ. Rất nhanh, ba người liền lao ra khách sạn, từng người hướng về chính mình quý phủ đi trở về đi. Lại Hưng, chúa công, có gì phân phó? Người đi đem Hạ rủ Tổ Sĩn Đỏ cho ta kêu đến. Vâng, chúa công. Chỉ chốc lát sau, Hạ Vũ Tổ Sĩn Đỏ ở Dương Tái Hưng dẫn dắt đi, nhanh chóng đi đến Đỗ Ngọc Từ dàn phòng. Đỗ đại nhân, ngươi như thế sốt ruột đem ta gọi tới, có chuyện gì không? Haju Toshi nhỏ không rõ nhìn đống ngập thư. Mới vừa nàng đang chuẩn bị cùng người mình cùng đi những thành trì khác khỏe mạnh nhìn một chút, thuận tiện mua đổi một ít vật. Mấy ngày nay, nàng đều đã đem toàn bộ kỳ xuân cho đi dạo mấy lần, thế nhưng đụng với cái gì yêu thích hắn là không có biện pháp nào, dù sao trên người bọn họ một ít tiền đều không có. Thì ngươi tới đương nhiên là có chuyện tốt. Chuyện tốt? Chuyện tốt đẹp gì? Ngươi bị cướp tiền tài chẳng lẽ không chuẩn bị luôn sao? Tiền tài? Haju Toshi nhỏ vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng, nhưng lạ vẻn vẻn thời gian một cái nháy mắt, nàng hô hấp liền bắt đầu gấp gáp, biểu cảm trên gương mặt cũng có vẻ có một ít căng thẳng. Đỗ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào? Lẽ nào ngươi đem chúng ta tiền tài đoạt về đến rồi? Không có. Đỗ Ngọc thư lắc lắc đầu, trả lời rất thẳng thắn. Hạ Du Tố xin đỏ lần này liền xem cho v้าง. Nếu như tiền tài không có đoạt về đến, như vậy Đỗ Ngọc thư vì sao lại hỏi như vậy? Tiền tài ta cũng không có mang cho ngươi trở về, cái này cần chính ngươi đi lấy. Ta đi lấy? Không sai, ngươi sở hữu tiền tài đều ở Thái thủ Phụ, đương nhiên phải ngươi đi lấy. Chuyện này, trong mấy mắt, Hạ Du Tố xin đỏ liền trầm mặc. Nếu như nàng có thể trực tiếp đi lấy đến nói Nàng còn có thể ở Kỳ Xuân chờ thời gian dài như vậy ạ? Đỗ đại nhân, ngươi đừng đùa. Ta không có nói đùa, ngươi hiện tại chỉ cần đi đến thái thủ phủ, báo lên danh hiệu, tự nhiên sẽ có người đưa ngươi đồ vật toàn bộ trả trở về. Đỗ Ngọc Thư không nguyên do nói thật. Cái này là có thật không? Hạ dù tổ Xin đỏ cũng có chút tin tưởng. Dù sao chính nàng cũng không có cái gì đáng giá Đỗ Ngọc Tư lựa gạt, như vậy Đỗ Ngọc Thư nói thì có khả năng là thật sự. Có phải là thật hay không chính ngươi đi xem xem, ta nói nhiều hơn nữa ngươi không tin tưởng vẫn là không tín tưởng. Ta tin tưởng Đỗ đại nhân. Hạ Dụ Tố Xin đó nghiêm nghị nói một câu sau khi liền chuẩn bị bái tạ rời đi. Đỗ đại nhân, vậy ta hiện tại liền đi đến Thái thủ phủ. Ừm. Người đi đi. Đỗ Ngọc Thư phất phắt tay. Sau đó, Hạ Vũ Tổ Sĩn đỏ nhanh chóng rời khỏi phòng, ngay lập tức nàng mang theo người mình nhanh chóng đi đến Thái thủ phủ. Sĩ đỏ đại nhân, cái kia Đỗ Ngọc Thư nói chính là có thật không? Chúng ta đi Thái thủ phủ, đối phương liền sẽ đem chúng ta tiền tài còn trở về. Ta cũng không biết, thế nhưng ta tin tưởng Đỗ đại nhân, hắn hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Nhưng là, nhưng là Thái thủ phủ Thái thú hắn. Vừa nghĩ tới Phan Trường, những người này liền cảm thấy một trận phấn nộ. Lúc đó Phan Trương có thể nói là không chút nào giảng đạo lý, hoàn toàn dựa vào lính của mình quyền, sinh cơ mệnh đoạn. Đi tới lại nhìn đi. Thái thủ phủ thở dài, nàng cũng hy vọng Đấu Ngọc thư nói đều là thật sự, tuyệt đối không nên lại lừa bọn họ. Thái thú đại nhân, phía trước còn có không tới 5 dặm đường, chúng ta là có thể trở về thành. Trải qua 2, 3 cái canh giờ chạy đi, Phan Trương bọn họ kéo về vài thân thể, rốt cục nhìn thấy kỳ Xuân thành. Mở cửa thành, không thấy Lao tử trở về, còn không mau mau mở cửa thành. Rốt cục trở lại bên dưới thành, Phan Trương hướng về phía trên thành tường nội hô một tiếng. Nhưng lần này một tiếng qua đi, Trên thành tường một chút động tĩnh đều không có, tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy Phan Trương Câu nói này bình thường. Các người đều điếc, đều mù sao, không có nhìn thấy ta đã trở về, còn không mau mau mở cửa ra cho ta. Mở cửa, bằng không láo tử chém các người. Lại là một trận trừ bậy, nhưng là trên thành tường binh lính vẫn như cũ cùng trước như thế, làm như không nghe thấy, đối với Phan Trương mọi người bỏ đi không để ý tới. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, muốn lật trời sao, còn không mau mau mở cửa ra cho ta. Lần này, Phan Trương là triệt để bạo độ rồi. Thái thú đại nhân, ta, ta làm sao cảm giác thấy hơi không đúng? cũng si ngóng nhìn trên thành tường quân coi giữ, trong lòng mơ hồ cảm giác thấy hơi việc không tốt muốn phát sinh. Còn có thể có cái gì không được, cái đám này thứ hôn trướng lại thấy ta đều không mở cửa, rõ ràng chính là muốn tạo phản. Nói xong, Phan Trương lại tiếp tục hô, hô to một tiếng, "Mở cửa, các người nếu như nếu không mở cửa, chờ ta sau khi đi vào đem bọn người toàn bộ đều giết." Haha, <cười> Phan Trương, nói câu nói này trước, ngươi không trước tiên cân nhắc một chút chính mình sao? Ngươi cảm thấy đến liền ngươi hiện tại binh lực, có thể đánh đi vào sao? Đột nhiên, phía trên tường thành truyền ra lý mông sảng sảng tiếng cười. Ngay lập tức, mã chắc cùng trang thượng thân ảnh của hai người đồng loạt xuất hiện ở trên tường thành. "Phan Trương, chúng ta cũng thật là có khỏe hay không? Phan Trương, các ngươi nghĩ đến có thể ở đây nhìn thấy chúng ta đi." "Lý Mông, các ngươi đây là ý gì?" Nhìn thấy Lý Mông ba người, Phan Trương nội tâm đã cảm giác kỵ xuân xảy ra vấn đề rồi. "Không làm gì, chính là muốn đứng ở phía trên tường thành nhìn ngươi." Lý Mông dùng có chứa châm chọc ngữ khí xung Lý Mông nói rằng, "Lý Mông, ngươi nhìn thấy ta còn không mau mau mở cửa ra cho ta, đến tột cùng có hay không đem ta thái thú để ở trong mắt?" "Thái thú?" Nghe được hai chữ này, Lý Mông như là nghe được chuyện cười lớn bình thường. Phan Trương, ngươi lúc nào vẫn là kỳ đất vụ xuân thái thú, ta làm sao không biết. Thái thú đại nhân, nhìn tới. Tam đại thế gia thừa dịp chúng ta đi đến xích bích nên địch địa thời điểm, lén lút chiếm lính kỳ xuân. Cung sĩ tức giận nói rằng đều vào lúc này, chỉ sợ là kẻ ngu si cũng nhìn ra là cái gì ý tứ. Trưng 252. Lư giang thái thú lý thuật phản loạn. chương 252. Lư giang thái thú lý thuật phản loạn. Lý mông, các ngươi thật gắn to, lẽ nào các ngươi liền không sợ chúa công phái binh tới tiêu diệt các ngư Chuyện sau này sau này hay nói, liền không nhọc ngươi tốn nhiều tâm, ngươi hiện tại vẫn là trước tiên quan tâm lo lắng chính ngươi đi. Lý Mông hướng về phía dưới đáy Phan Trương hét lớn một tiếng sau khi, chằng trận địa vùng cánh tay một cái. Cho ta bán tên. Xèo xèo xèo. Trong mấy mắt, núi tên che kín toàn bộ bầu trời, dường như giọt mưa bình thường, ào ào rơi vào Phan Trương vị trí. Không được, đều cho ta mau tránh ra. Phan Trương kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó ghim lại cương ngựa mau chóng rời đi tại chỗ. Đi, đều sắp đi. Phan Trương hai vạn người đội ngũ đều đứng ở dưới thành tường, muốn nhanh chóng né tránh đầy trời mưa tên vốn là không thể. Này không tới mất một lúc, đội ngũ liền bắt đầu tổn thất nặng nghề, mấy trăm hơn ngàn người liên tiếp ngã xuống đất. Haha, ha, Phan Trương ngươi cũng từng có nghĩ tới ngày hôm nay sao? Phan Trương, ngươi con này chó mất chủ, nhìn ra ta thực sự là đáng đương a. Trên tường thành, Mã chắc cùng Trang Thượng hai người nhìn Phan Trương dáng vẻ chật vật, trong lòng đều cảm thấy cao hứng. Cút đi, Phan Trương, mau mau lăn xa một chút, bằng không ta sẽ phải phái binh ra khỏi thành, đem bọn ngươi tất cả mọi người cho lưu lại. Đối với ba người Trà Phúng, Phan Trương là khí ở trong lòng, hắn hiện tại hận không thể đem ba người cho hòa quả, thế nhưng hiện tại binh lực ít đổi, căn bản là không thể mạo hiểm lớn như vậy. Lý Mông, các ngươi cho ta chờ, lần sau ta Phan Trương không giết các ngươi là không là người. Giá, chúng ta đi." Bỏ xuống một câu lời hung ác sau khi, Phan Trương chỉ có thể hốt hoàng địa đạo đầu, đợi được một lần nữa tổ chức người sau khi, hắn lại muốn đoạt lại kỳ xuân, đồng thời đem tam đại thế ra tất cả mọi người ngàn dao bầm thây, Thái thú đại nhân, ngươi như thế vô cùng lo lắng mà đem chúng ta cũng gọi đến vì chuyện gì a?" Lư Giang Thành, thái Thủ phụ bên trong. Lý Thuật sáng sớm liền đem Lư Giang quận sở hữu đại đại nhỏ nhỏ mà quan chức tụ hội cùng nhau. "Ta lần này gọi các ngươi đến đây, là có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi một tiếng." Lý Tuật ngồi ở cao đường bên trên, hai mắt híp lại mà nhìn mọi người. Há, Thái thú đại nhân, đến tụt cùng có chuyện gì gấp gáp như vậy?" Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không biết Lý Thuật lời kế tiếp sắp khiếp sợ mọi người. "Tôn quyền Thân là chúa công em trai, bất nhân bất nghĩa, ở chúa công chết rồi ngay lập tức sẽ cướp giật chúa công cơ nghiệp ta muốn dẫn dắt lưu dương tất cả mọi người, trợ giúp thiếu chủ đoạt lại hắn cơ nghiệp." "Cái gì?" Nghe được Lý Thuật lời nói, mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn hắn. "Không thể a, Thái thú đại nhân. Thái thú đại nhân, tuyệt đối không thể, đây là bất trung bất nghĩa cử chỉ." Rất nhanh Dưới đáy một nhóm người liền không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngăn cản Lý Thuật. Quần chúa công kế thừa Giang Đông tổng nghiệp, đây là chúa công khi còn sống, rõãn, cũng là toàn bộ Giang Đông mọi người đều biết sự, làm sao có thể nói là quần chúa công cấp đến đây. Đúng vậy, Thái thú đại nhân, có phải là có kẻ xấu đối với ngươi tiến vào lời dẻn pha, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng à, người như thế liền nên kéo ra ngoài giết. Thái thú đại nhân, xin ngươi cân nhắc a. Mặt đối mặt trước đám người kia cản trở, Lý Thuật vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Dưới đáy chống đỡ Lý Thuật người, nhìn Lý Thuật như vậy vẻ mặt, liền biết nên bọn họ ra tay rồi. Chú công, ta cảm thấy cho ngươi nói đúng. Tôn quyền bất nhẫn bất nghĩa, cưỡng giật kỳ hình cơ nghiệp, càng là khiến cho huynh tẩu biến mất ở Giang Đông, người như thế, căn bản cũng không có tư cách làm Giang Đông chi chủ. Không sai, chúa công động tác này chính là thế thiên hành đạo, có cái gì không thể? Các người đám người kia mọi cách cản trở chúa công hành nghĩa sự, có phải là cũng bị cái kia Tôn quyền tiểu nhân cho thu mua, phản bội chúa công? Các người nói bậy, chúng ta làm sao có khả năng bị quyền chúa công thu mua, các người đừng vội nói xấu quyền chúa công. Bị những người này vu hại, người chống lại người mỗi cái đều kích động và phẫn, mau mau nhảy ra phản bác. Xem ra chính là các ngươi ở đối với Thái thú đại nhân tiến vào lời rẻ pha, các ngươi lòng dạ đáng trẻ a. Thái thú đại nhân, kính xin ngài mau mau chu diệt cái đám này tập nhân. Nói bậy, các ngươi mới là tập nhân. Được rồi, đều đừng ầm ý. Lý Thuật trầm giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người nghe được này một tiếng hống, đều mau mau ý miệng, đồng loạt nhìn về phía Lý Thuật. Chuyện này ta cũng không có muốn với các ngươi thương nghị, ta cũng không phải đang chờ cầu ý kiến của các ngươi, hiểu không? Chuyện này, Lý Thuật đem nói đều nói đến đây cái mức, người chống lại làm sao chả có thể không rõ ràng hắn chân thực ý nghĩ. Chuyện này liền quyết định như vậy, ai muốn là còn dám phản đối ta, ta không ngại để hắn biến mất. Thái thú đại nhân, cân nhắc a, ngươi có thể tuyệt đối không thể làm như vậy a. Thái thú đại nhân, ngươi làm như vậy là ở phạm, lẽ nào liền không sợ chúa công mang binh đến tiếu ngươi sao? Làm cản, nghe được người chống lại lại còn nói chính mình phạm phản, lý thuật trong nháy mắt lại như là bị giẫm đuôi như thế, khí điệu đỏ cả mặt. Ngươi đến, cho ta đem Du Vũ kéo ra ngoài, lập tức hỏi chém. Đại điện ở ngoài chờ đợi đã lâu binh lính, nhận được lý thuật mệnh lệnh sau khi, nhanh chóng vào vào, điều khiển Du Vũ liền chuẩn bị lao ra đại điện. Không thể, thú đại nhân người muốn giết du trước hết từ thần trên thi thể bước qua đi. Thái thú đại nhân không muốn lại u mê không tỉnh, mau mau thu tay lại, hiện tại vẫn tới kịp. Thái thú đại nhân, không giết được, không giết được. Người chống lại thấy lý thuật đến thật sự, mỗi cái đều mau mau che ở binh sĩ phía trước, vì ngăn cản binh sĩ, đồng thời cũng hy vọng có thể tỉnh lại lý thuật. Phản phản, các người đám người kia lẽ nào ngay cả ta cũng phải phản sao? Nhìn hỗn loạn đại điện, Lý Thuật đằng một hồi từ trên ghế đứng lên, vung lên một cái tay phẫn nộ sung người chống lại người gạt ghét. Các ngươi đã muốn chết, tốt lắm, ta sẽ tác thành các ngươi, toàn bộ chết đi cho ta. Ngươi đến Đem đám người kia toàn bộ đều cho ta nắm lên đến, đồng thời tức khắc hỏi chém. "Phải?" Rất nhanh, đại điện ở ngoài, sở hữu binh lính toàn bộ đều vào vào. "Hồ Đồ A, thái thú đại nhân, ngươi hồ đồ a. Lý Thuật, ngươi ngươi lại muốn muốn tạo phản, chúa công nhất định sẽ giết ngươi." "Thái thú đại nhân, tỉnh một chút đi, ngươi làm như vậy đều là một con đường chết." Bất luận người chống lại người làm sao la lên, làm sao nhục mạng, Lý Thuật đều bỏ đi không để ý tới. Hắn hiện tại quyết tâm muốn tạo phản, bất luận người nào đều không thể ngăn cản, phàm là muốn ngăn cản hắn người, cũng phải xuống địa ngục. "Hô! Hô! Hô!" Lý Thuật làm mấy lần thật dài hô hấp, tựa hồ muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ đều đè xuống. "Cam Lưu, đại kiều cùng Tôn thiệu ngươi tìm tới hay chưa?" "Cái này, chúa công, ta vẫn không có tìm tới." Thấy Lý Thuật hỏi chuyện này, Cam Lưu căng thẳng hồi đáp, rắc rưởi, "Ta nhưng là cho ngươi năm ngày thời gian, này 5 ngày ta coi như là cho một con lợn hắn đều có thể tìm tới." Nói, "Ngươi có phải hay không lừa biếng?" "Chúa công tha mạng à, thần cũng không có lừa biếng, thần vẫn luôn là tận tâm tận trách điệu đang tìm, thế nhưng làm sao đại kiều đi quá tốt rồi, ta căn bản là không tìm được nàng bất kỳ tung tích." Cam xuống nói rằng, Chương 253. Bước kế tiếp. Chương 253. Bước kế tiếp. Hai cái người sống, các nàng có thể chạy đến nơi nào, nhất định là bị Tôn quyền cho ẩn đi. Lý thuật không cam lòng, giống giận trầm thấp nói: Người có hay không lén vào hội kê, đem Tôn quyền quý phủ khỏe mạnh ra rõ?" Chuyện này, chỗ công, Tôn quyền quý phủ trông coi thực sự là quá nghiêm, ta cũng muốn lén lút ẩn vào đi, thế nhưng mấy lần đều suýt chút nữa bị phát hiện." Cam Lưu bất đắc dĩ nói: "Hừ, ta mặc kệ người dùng phương pháp gì, nhất định phải cho ta hảo hảo lén vào Tôn quyền quý phủ, đem lại tiểu cùng Tôn Triệu tâm tích tra cho ta rõ ràng." chỉ có đem đại kiều cùng Tôn Thiệu hai người rơi vào trong tay chúng ta, chúng ta mới xem như là có một tấm vương bài. "Là, chúa công, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng." Đối mặt Lý Thuật không cho từ chối ngữ khí, Cam Lưu chỉ có thể bị ép đáp ứng, "Chúa công, hiện tại Kỳ Xuân đã bị chúng ta chiếm lĩnh, nói vậy không bao lâu nữa Tôn quyền liền sẽ phải càng nhiều người đến đây tấn công đi." Thái thủ phủ bên trong, Đỗ Ngọc Thư mọi người toàn bộ đều tụ tập ở đại điện. Hoàng Trung giờ khắc này cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về, hơn nữa lần này trở về hắn còn dẫn theo không ít người, đủ để bảo đảm Kỳ Xuân an toàn. "Ha ha, tâm đi, không bao lâu nữa Tôn quyền chính hắn liền sẽ tự lo không xong. Đỗ Ngọc Thư ngồi ở cao đường bên trên tới nói: "Ồ, chúa công, tại sao nói như vậy?" Lý Mông ba người bởi vì cũng không biết Đỗ Ngọc Thư đã sớm đem Giang Đồng Tình huống sơ soạn cái đại khái, vì lẽ đó đẩy mặt nghi hoặc mà hỏi. "Cái này liền không phải các người nên bận tâm, các người hiện tại chỉ cần hào hảo quản lý Kỳ Xuân là được." "Phải." Đỗ Ngọc Thư không muốn nói, Lý Mông ba người cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đáp ứng. "Cái kia chúa công, ba người chúng ta liền xin cáo lui." "Ừm." Đỗ Ngọc Thư phất phất tay, ra hiệu ba người bọn họ có thể rời đi. "Chúa công, Bước kế tiếp chúng ta có phải hay không nên tiếp xúc Lý Giang Thái thú Lý Thuật. Lý Mông ba người sau khi đi, Hoàng Trung nhìn Đỗ Ngọc Thư nói rằng, dựa theo kế hoạch của bọn họ, đặt xuống kỳ xuân sau khi, Lý Thuật cũng gần như không nhịn được, chuẩn bị bắt đầu phản loạn. Người nói chúng ta có muốn hay không hiện tại hãy cùng Lý Thuật tiếp xúc một chút. Tạm thời không cần. Đỗ Ngọc Thư lắc lắc đầu, từ chối Hoàng Trung đề nghị. Hiện tại Lý Thuật chính trực hương phấn phủ đầu, nếu như chúng ta phái người với hắn câu thông ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, chẳng bằng để hắn ở tôn quyền dưới tay chịu thiệt sau khi sẽ cùng hắn tiếp xúc, như vậy dương chúng ta cũng thật nắm giữ quyền chủ động. Cái kia chúa công, chúng ta hiện tại có cái gì có thể làm sao?" Hoàng Trung một mặt chờ mong nhìn Đỗ Ngọc Thư, phân tán lời đồn. Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nói rằng, nếu đại kiều tại trong tay chúng ta, vậy chúng ta có thể phải cố gắng lợi dụng một chút. "Ta hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cần phải đem đại kiều cùng Tôn Triệu vẫn không có rời đi raang Đông Tin tức thả ra ngoài, ta muốn cho Giang Đông thêm điểm liệu." "Vâng, chúa công." Nghe xong Đỗ Ngọc Thư lần này mưu kế, Hoàng Trung cùng Dương Tái Hưng hai người cười hì h "Chúa công, Phan Thái thú trở về." Hội kê trong thành, một tên tiểu tướng đột nhiên vọt vào đại điện, hướng về phía Tôn quyền căng thẳng nói rằng, "Phan Trương" Tôn Quẩn nghe được danh tự này hiển nhiên hơi kinh ngạc, hắn trở về làm gì, ta không phải để hắn hảo hảo cho ta ở Kỳ Xuân bảo vệ sao? Chuyện này, chuyện này. Tiểu tướng thu dọn nửa ngày ngôn ngữ, thế nhưng lời nói đến miệng người bên, hắn lại không biết nên làm sao mà miệng. Chú công, ngài vẫn để cho Phan thái thú chính hắn đến cùng người giải thích đi. Nhìn tiểu tướng dáng vẻ, Tôn Quẩn trong lòng hồi hộp một hồi, nhất thời cảm giác gặp có việc không tốt muốn phát sinh. Đem hắn đi vào. Phải. Nghe được câu này, tiểu tướng như được đại xá bình thường, nhanh chóng rời đi đại điện. Thời gian một chén trà sau khi, tiểu tướng lại lần nữa mang theo Phan Trương cùng tiến vào đại điện. Tội thân Phan Trương nhìn thấy Chu công. Phan Trương tiến vào đại điện sau khi, nhìn trên đài cao khổ cực xử lý chính vụ Tôn Uyển, hai chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống. "Phan Trương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không phải nhường ngươi ở kỳ Xuân khỏe mạnh đợi sao?" Nghe được Phan Trương âm thanh, Tôn Uyển bị ép thả tay xuống bên trong thẻ tre, ngẩng đầu lên nhìn Phan Trương khẽ to mày. "Ta." Phan Trương căng thẳng nhìn Tôn Uyển, một cái, "Ta tự ở trong miệng sững sờ nửa Nói, "Có phải là kỳ Xuân xảy ra chuyện gì, Đỗ Ngọc Tư xuất lĩnh đại quân tấn công vào đến rồi?" Thấy Phan Trương tựa hồ không nói ra được, Tôn Quyền chợt quát một tiếng. "Vâng, là, không phải không đúng, đến cùng đúng hay không? Chỗ công, Đỗ Ngọc thư đại quân sát thực tấn công xích bích, có điều lại bị ta cho cả lại, thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng cái gì?" Tôn Quyền nghe được Phan Trương trước một câu nói, tâm đột nhiên rủ lại, có điều tiếp theo nghe đến phía sau một câu nói, nhưng cũng lòng ra không ích khí. "Thế nhưng ở ta về Kỳ Xuân sau khi, Kỳ Xuân lại bị Tam đại thế ra cho, cho chiếm lĩnh. Kỳ Xuân Tam đại thế gia thừa dịp trong thành trống vắng, lại chiếm trước Kỳ Xuân thành, đồng thời bọn họ còn muốn đem ta cho bắn giết bên dưới thành." Nếu không là ta số may, ta liền, ta liền sẽ không còn được gặp lại Chu công." Nói, Phan Trương khỏe mắt nghi ngờ có nước mắt, tựa hồ là ở được đến Tôn quyền đồng tình. "Sao có thể có chuyện đó? Tam đại thế ra tại sao lại cấp giật Kỳ Xuân?" Tôn quyền có chút không dám tin tưởng Phan Trương lời nói, tổng cho rằng là bởi vì Phan Trương nếm mùi thất bại, đồng thời Kỳ Xuân cũng làm cho Đỗ Ngọc Thư cho chiếm lĩnh. Thế nhưng vì cho mình giải vây, miễn đi mất đầu chi tội, mới biên soạn như thế một cái lời nói dối nói. "Bởi vì, bởi vì Phan Trương không dám tiếp tục nói. Dù sao Tam đại thế gia sở dĩ chiếm trước Kỳ Xuân, nguyên nhân rất lớn chính là mình đối với bọn họ mạnh mẽ chế đoạt, gây nên bọn họ bất mãn. Vào lúc này, người vẫn muốn nghĩ ẩn giấu cái gì, còn không mau mau nói." Phan Trương lén léo xoa bó thân thái, triệt để là làm tức giận Tôn Quyền, hắn cầm lấy trước bàn thẻ che, đột nhiên hướng về Phan Trương ném tới. Phan Trương căn bản liền không dám trốn, thẻ che vững vàng đập trúng đầu của hắn. Chết thì chết. Trong lòng đọc thầm một câu, Phan Trương một bộ thấy chết không sợ nhìn Tôn Quyền, đem Kỳ Xuân đã xảy ra toàn bộ êm hai nói, mỗi một chi tiết nhỏ đều chưa từng lôi kéo dưới. Phan Trường a Phan Trường Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nhờ ngươi sửa chữa tham tài quen thuộc, nhưng là ngươi nhưng đem ta lời nói coi như gió bên tai, hiện tại được rồi, kỳ xuân bởi vì ngươi tham tài, làm mất đi. Ngươi nói ta hiện tại nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nói nói, tôn quyển sát khí trên người trong nháy mắt lan tràn ra, Hôn khắp cả sa trường, Phan Trương ngay lập tức cũng cảm giác được tôn quyển sát khí trên người, sợ đến hắn mau mau chô mai phục xin tha. Chú công, ta sai rồi, ta sau đó cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha ta lần này đi. Tha ta lần này đi, ta sau đó xin thề nhất định từ bỏ tham tài xấu. Thư, ngươi hiện tại biết cầu tha, lúc đó phong quang trắng trợn cướp đoạt tam đại thế gia thời điểm tại sao không có cân nhắc điểm này, vẫn là nói ngươi xin tha có thể đổi về Kỳ Xuân. Tôn quyền coi thường Phan Trương Xin Tha, trong lòng một điểm đều không có dự định buông tha hắn. Kỳ Xuân là một cái trọng yếu thành trì, nếu như không thể vững vàng nắm ở trong tay, như vậy hắn muốn chống lại Đỗ Ngọc Thư xâm lấn quả thực là khó khăn tầng tầng, vì lẽ đó Phan Trương mặc dù là chết 100 lần một vạn lần đều không thể tiêu giảm Tôn quyền trong lòng mối hận. Chương 254, chém Phan Trương. Chương 254, chém Phan Trương. Chủ công, chuyện này Điều này cũng khả năng không phải tất cả đều là thái thú đại nhân sai. Ở chúng ta rời đi kỳ xuân trước, tam đại thế gia liền bị người bí ẩn cho cướp sạch, mà đám người bí ẩn này còn đem chịu tội toàn bộ đẩy lên trên người chúng ta, lúc này mới ủ ra cỡ này đại họa. Một bên đồng dạng run rẩy cùng Cung Sĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tôn Quyền. "Hơn nữa sau khi đấu Ngọc thư đội ngũ liền đánh tới, ta hoài nghi trong này khẳng định có quan hệ gì." Tôn Quyền nghe lời ấy, nguyên bản vẫn muốn nghĩ quá mắng, thế nhưng rất nhanh sẽ rơi vào tư. "Hồi lâu, hắn lúc này mới trừng Phan Trương cùng Cung Sĩ hai người một ánh mắt. "Ta nhìn là các ngươi cố ý bẻ cong sự thực đi." Câm người trong miệng người bí ẩn, nhất định là Tam đại thế gia bịa đặt đi ra, vì là chính là dễ tìm một cái tạo phản cớ, nếu không thì bọn họ vì sao lại trắng trợn lên dương. Mặc dù nói hai chuyện giao tiếp cùng nhau rất dễ dàng gây nên hoài nghi, thế nhưng Tam đại thế gia hành động rất dễ dàng liền bỏ đi sự hoài nghi này. Chỗ công, không có, chúng ta không có bẻ con sự thực, đây nhất định cùng Đỗ Ngọc Thư có quan hệ, chính là bọn họ cấu kết Tam đại thế gia, lợi dụng Tam đại thế gia chiếm trước kỳ xuân. Phan Trương mau mau theo cung sĩ lời nói tiếp tục nhận xuống, bởi vì đây chính là hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội. Câm miệng, đến hiện tại ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ lại vẫn muốn đem Sở Hữu chịu tội toàn bộ đẩy ra ngoài sao? Tôn Quyền hiện tại là triệt để đối với Phan Trương thất vọng rồi. Trước loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, thế nhưng Tôn Quyền đều nhịn xuống, thế nhưng hiện tại Phan Trương thật sự để hắn quá thất vọng rồi, hắn đã không muốn tiếp tục bao che Phan Trương. Người đến, cho ta đem Phan Chương cùng cung sĩ kéo ra ngoài chém, gian đê. Không muốn a, chúa công, đừng có giết ta. Chúa công, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết, bỏ qua cho ta đi. Đi, đi nhanh lên. Ngay ở Phan Chương cùng cung sĩ hai người không ngừng xin tha thời gian, ngoài điện binh lính toàn bộ đều vào. vào chuẩn bị mạnh mẽ đem hai người lôi đi ra ngoài. Chờ một chút. Đang lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền tới một tiếng hô to. Ngay lập tức, Chu Du bóng người liền xuất hiện ở đại điện. "Chủ công, việc này rất nhiều kỳ lạ, khả năng thật sự không đầy đủ quái phan tướng quân." Chu Du tiến vào đại điện sau khi ôm chặt hai tay không người bái thật sâu, nghiêm túc xung tôn quyền nói đến. "Dựa theo lư mông mang về tin tức, Phan Chương căn bản là không thể lấy 10 vạn quân chống đối đấu Ngọc Thư chiến thuyền, càng khỏi nói còn đánh cho lưỡng bại thương, trong này nhất định có vấn đề, hơn nữa kỳ xuân chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó ta dám kết luận, tất cả những thứ này đều là Đỗ Ngọc Thư âm mưu." Vì lẽ đó ta cả gan ở đây khẩn cầu chúa công, tạm thời tha Phan tướng quân một mạng, để bọn họ lập công trừ tội. Nói xong, Chu Du đầu thấp càng thêm ta nhẫn. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ giang đông chính ở vào thời khắc mấu chốt, nhân tài không chịu nổi tiêu hao, hắn có thể không muốn đến phí bực này mệt lữa. Hô, rốt cục, rốt cục có cứu. Một bên Phan Trương cùng Cung Sĩ hai người, nghe Chu Du nói xong, đều từng người đại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ biết, có Chu Du đại đô đốc vì bọn họ cầu xin, chúa công làm sao cũng sẽ bán điểm nhân tình, cũng sẽ không giết bọn họ. Cao đường bên trên, Tôn quyền sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn mới vừa mới truyền đạt chém giết Phan Trương cùng cung sĩ, Chu Du như thế đúng lúc liền đến ngăn cản, này không rõ bảy muốn giỡ bỏ chính mình đại à hơn nữa Phan Trương làm chuyện bậy chịu đến xử phạt hết thể đều là thuận lý thành chương, thế nhưng Chu Du nhưng công nhiên đứng ra phản bác chính mình, hắn là muốn cùng chính mình vật tay sao? Bởi vì Chu Du ở giang đồng thân phận, có quyền thế càng có nhiệt khí, so với Tôn Quẩn cái này nửa đường mặc cho giang Đông chi chủ mạnh quá nhiều rồi, vì lẽ đó Tôn quyền đối với Chu Du đề phòng là tại mọi thời khác, đối với Chu Du làm một cái chuyện, hắn cũng có liên tưởng rất nhiều. Chu Du, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lẽ nào ta Giang Đông binh lính không có đánh với Đỗ Ngọc thư một trận lực lượng sao, chỉ có thể bị Đỗ Ngọc thư đánh cho tơi bởi hoa lá mới xem như là bình thường sao? Chu công, thần vạn vạn không dám nghĩ như vậy. Thấy Tôn quyền nói như thế, Chu Du cũng biết mau mau nhận lỗi nhận sai. Chỉ là Đỗ Ngọc thư đội ngũ bị bại đơn giản như vậy, để thần lòng sinh nghi hoặc, hơn nữa Đỗ Ngọc thư quỷ kế đa đoan, chúng ta không thể không. Đúng. Được rồi, Chu Du, ta xem ngươi đây là nâng chí khí của người khác diệt uy phong mình." Tôn quyền vỗ một cái tựa, nổi giận đánh gãy Chu du lời nói, "Ta Giang Đông Nam nhi mỗi người đều là anh hùng vô cùng." Có thể cùng Đỗ Ngọc Thư đánh cho lưỡng bại câu thương chẳng có gì lạ, đúng là Phan Trương, nhậm chức kỳ xuân thái thú trong lúc làm sằng làm bậy làm mất đi kỳ xuân, đáng chém không lầm. Thấy Tôn Quyền là quyết tâm muốn chém Phan Trương, Chu Du cũng chỉ đành trầm mặc không nói. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, Tôn Quyền như vậy nổi giận nguyên nhân hết thể đều là bởi vì chính mình. Nếu là ngày hôm nay đổi làm tên còn lại đến vì là Phan Trương xin tha, như vậy Tôn Quyền rất có khả năng gặp đáp ứng, nhưng ai, Chúa công đối với mình phòng bị tri tâm vẫn là quá sâu. Chu Du trong lòng thở dài một hơi, vẻ mặt cũng biến thành có chút cô đơn. Mà Phan Trương cùng cung Sĩ hai người cũng như là nhận mệnh bình thường, không còn làm bất kỳ dãy rủa. Còn chưa đem Phan Trương cho tà kéo ra ngoài chém. Phải. Rất nhanh, binh sĩ liền lại lần nữa đem Phan Trương cùng cung Sĩ hai người lôi ra đại điện. "Chủ công, thần có một chuyện muốn cùng ngài thương lượng." Phan Trương cùng cung Sĩ hai người bị bắt sau khi đi ra ngoài, Chu Du kéo trầm trọng bước tiến đi lên trước. "Nói đi, chuyện gì?" Vào lúc này, Tôn Quần khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nói với Chu Du nói ngữ khí cũng có chút không tốt. Kỳ Xuân không thể ném ra ngoài, thần muốn hướng về chủ công mượn binh 20 vạn, lại Kỳ Xuân đồng thời Chu đóng ở, ở nơi đó phòng bị Đỗ Ngọc Thư tấn công. Nói xong, Chu Du lại lần nữa xá một cái, thần thỉnh cầu chúa công đáp ứng. Đối với Chu Du nói chuyện này, Tôn Quyền hơi kinh ngạc, hắn tối đầu suy tư một phen. "Chuyện này ta đồng ý, tại chúa công đáp ứng. Ngươi đừng nha cảm ơn ta, 20 vạn binh quá nhiều rồi, nếu như giao cho ngươi 20 vạn binh như vậy hội kê đem rơi vào nguy cơ, vì lẽ đó ta chỉ có thể cho ngươi 8 vạn binh." Tôn Quyền xác có việc nói đến, hơn nữa lấy ngươi năng lực, 8 vạn binh đã đầy đủ đánh hạ Xuân còn chú đóng ở Sích có thể chờ đoạt lại Kỳ Xuân sau khi ở trong thành Trưng binh." "Chuyện này, tại chúa công" Thần vậy thì đi chuẩn bị một chút. Tôn Quyền có thể đáp ứng, Chu Du đã phi thường thấy đủ, hơn nữa Giang Đông sắc thực xem Tôn Quyền từng nói, nếu như phái ra quá nhiều binh lực, rất có khả năng sẽ khiến cho một ít bọn đạo trích gây rối. Nhìn Chu Du rời đi bóng lưng, Tôn Quyền vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực Giang Đông còn có thể nhiều phái ra nhiều một chút binh, thế nhưng đối phương là Chu Du, như vậy hắn liền không thể cho Chu Du quá nhiều binh lực, để tránh khỏi phát sinh trong lòng hắn suy nghĩ sự tình. "Đi, cho ta đem Lỗi Túc gọi đi vào, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn thương nghị." Ở Chu Du rời đi không bao lâu, Tôn Quyền bợ vì khí ở trên đầu, Hoàn toàn không có tâm tình xử lý trên bàn chính vụ, chỉ có thể lựa chọn đem lỗ tức gọi đi vào, thương nghị một cái chuyện. Chương 255, Lý Mông đầu thành. Chương 255, Lý Mông đầu thành. Sau khi một ngày, Giang Đông đột nhiên liền triệt để náo loạn. Trước tiên do Lý thuật trước tiên dẫn toàn bộ lữ Giang phản loạn, tổn thất nội bộ bộ lữ Lăng Thái thú Tôn phụ, Tôn Cảo theo sát phía sau tin tức dường như mọc ra cánh, vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền bao phủ toàn bộ Giang Đông. Đô đốc, đại sự không ổn a. Hành quân trên đường, chính phủ tay cầm một phong tin, bước nhanh chạy đến chuột du bên người. Ô, Xảy ra chuyện gì, nhường ngươi hốt hoảng như vậy." Chu Du không rõ nhìn hoang mang chính phủ. "Đô đốc, vẫn là chính ngươi xem một chút đi." Chính phủ cầm trong tay mật tin nhét vào Chu Du trong tay, sau đó chỉ vào mật tin nghiêm túc nói. Chu Du cũng không kéo dài, nhanh chóng mở ra mật tin đọc lên. "Cái gì? Đây là cái gì thời điểm sự tình?" Chu Du trừng lớn hai mắt, vẻ mặt có chút không dám tin tưởng. Hắn lúc này mới rời đi hội kê không tới một ngày, lại liền phát sinh đại sự như thế. "Đô đốc, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không lập tức trở về thành, trợ giúp chúa công bình định phản loạn? Tạm thời không cần." Chu Du nghiêm túc nói: "Nếu như chúng ta muốn nhanh lên một chút về hội cây trợ giúp chúa công, như vậy phải tăng nhanh tốc độ đoạt lại kỳ xuân, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể an tâm xử lý nội sự. Hơn nữa chúa công bên người không thiếu tướng tài mưu sĩ, trận này phản loạn nói vậy chẳng mấy chốc sẽ lắng lại, vì lẽ đó chúng ta không cần quá lo lắng." "Cũng đúng, vậy chúng ta liền tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lại kỳ xuân." "Chúa công, chuyện tốt, chuyện tốt a." Kỳ xuân thái thủ phủ, Lý Mông một đường lao nhanh đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt, cũng một hơi sau đó hưng phấn nói: "Chúa công, lý thuật tạo phản, không chỉ có như vậy, Tôn thất nội bộ Tôn phụ cùng Tôn Cảo hai người cũng đều theo Tạ Phạn. Ồ, Đỗ Ngọc Thư chỉ là hờ hợt ồ một tiếng điều này làm cho Lý Mông có chút ngở không được đến cùng. Chuyện trong dự liệu, có cái gì có thể hư vấn? Đỗ Ngọc Thư liếc mắt nhìn Lý Mông, giải thích. Quân hồ hiện tại đặt tại trước mặt ngươi nhưng còn có ngươi vấn đề khó khăn không nhỏ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chú công, lời ngươi nói chính là. Chu Du. Không sai, Chu Du xuất lĩnh 8 vạn đại quân chuẩn bị đoạt lại Kỳ Xuân, chuyện này đã nghe nói đi. Nghe nói? Lý gật gật đầu, vẻ mặt có vẻ rất bình tĩnh. Tới vì lẽ đó như vậy, Đó là bởi vì hắn hoàn toàn tin tưởng Đỗ Ngọc Thư, tin tưởng Đỗ Ngọc Thư nhất định có thể đỡ Chu Du, bảo vệ Kỳ Xuân công việc gì. Nếu ngươi đều biết, vậy ta liền nói nói chuyện kế hoạch của ta. Đỗ Ngọc Thư vẻ mặt trong nháy mắt liền trở nên trở nên nghiêm túc. Ta nghĩ nhường ngươi ở Chu Du đến sau khi trực tiếp mở rộng cổng thành đầu hàng Cái gì? Lý Mông nghe được câu này đẩy mặt giận mình. Hắn đều có chút không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình, có phải là nghe lầm. Chu công, vì là Tại sao a? Tại sao phải nhường ta mở ra cổng thành đô thị? Chu Du hắn gặp giết ta. Ta tạm thời còn chưa muốn bại lộ, vì lẽ đó chỉ có toàn nước ngươi. Chuyện này, Lý Mông Nội Tâm là phi thường muốn tự tuyển. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Thấy Lý Mông do dự không quyết định dáng vẻ, Đỗ Ngọc Tư lại lần nữa nói rằng: "Ngươi cấp giật kỳ xuân sự tình, vẫn chưa tạo thành cái gì trọng đại phiến phức, chủ động quy hàng hơn nữa trắng trợn tuyên liên lương, giang đông hiện tại cái này cái thế quốc, Chu Du mặc dù muốn giết ngươi hắn cũng đến bận tâm hình tượng không dám động thủ. Hơn nữa đầu thành càng thêm có thể làm cho người tín phục các ngươi là thật sự bị fan chương quá đáng ước hiệp phấn khởi phản khán mà thôi, sẽ không để cho người liên tưởng đến những phương hướng khác, điều này cũng có thể, thể hiện các ngươi đối với trung thành độ." Đối mặt Đỗ Ngọc Thư một lần một khắp nơi tồi nào, Lý Mông tự hồ có hơi tin tưởng sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới dám chậm rãi đáp ứng. "Được, được, chúa công, ta hiểu ý ngươi, ta biết sẽ ở chút du đến thời khắc, chủ động đầu thành." "Hừ, không sai." Đỗ Ngọc Thư thỏa mãn vô vô lý Mông bay, mã chắc cùng Trang Thượng hai người liền do ngươi đến thông báo. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ta bắt toàn bộ dàn đồng, ngày sau các ngươi chính là đầu công một cái, chỗ tốt thiếu không được các ngươi. Tại chúa công, chúng ta nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng." Nghe được đầu công một cái, lý Mông cả người trong nháy mắt liền đến sức lực. Được rồi, ta cũng phải mau mau chuẩn bị một chút, ở chút Du đến trước, rời đi Kỳ Xuân. A chúa công, ngươi, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị tiếp tục ở lại Kỳ Xuân sao? Thấy Đỗ Ngọc Thư phải đi, Lý Mông sốt sáng hỏi. Đương nhiên, nếu như ta tiếp tục ở lại Kỳ Xuân, không nói nửa bước khó đi, hơn nữa còn gặp làm lỡ ta rất nhiều chuyện. Cái kia chúa công ngươi dự định đến nơi nào? Cụ thể vẫn không có nghĩ kỹ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đỗ Ngọc Thư bất đắc gì nói, có điều chờ ta cụ thể yên ổn thật sau khi, sẽ nói cho ngươi biết. Phải. Đồ độc Chúng ta bây giờ cách Kỳ Xuân còn có không tới 10 dặm lộ trình, có muốn hay không để đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Trình Phổ hướng phía trước nhìn xung quanh một hồi, sau đó quay về Chu Du nói rằng: "Không, không thể nghỉ ngơi." Chu Du nghiêm túc cự tuyệt nói, "Kỳ Xuân hiện tại giao do Tam Đại Thế Gia thống trị, bọn họ đường thủ thành kinh nghiệm đã ít lại càng ít, chúng ta chỉ cần một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, tốc chiến tốc thắng, thắng vì đánh bất ngờ, liền có thể rất dễ dàng đoạt lại Kỳ Xuân." "Đức Nưu, ngươi hiện tại lập tức truyền lệnh xuống, chúng ta lại muốn thứ tăng nhanh tốc độ." "Được rồi." Trinh Phủ đã đáp ứng sau, mau mau hướng về sở hữu binh sĩ truyền đạt chuột Du tin tức. Sau một cách giờ, Chu Du bọn họ rốt cục nhanh chóng vọn tới Kỳ Xuân thành dưới. Chỉ có điều ở tại bọn hắn đến sau khi, đối với Kỷ Xuân cảnh tượng cảm thấy giật mình. Đô đốc, chuyện này, chuyện gì thế này? Chính Phủ chỉ vào mở ra cổng thành. Chúng ta đến tấn công Kỳ Xuân tin tức nên không phải bí mật gì, có thể này Kỷ Xuân vì sao còn mở ra cổng thành, hơn nữa liền quân coi giữ đều không có, sẽ có hay không có trá. Tạm thời không nên cử động, chúng ta chờ đợi xem. Chu Du một mặt nghiêm túc Hắn cũng không có tính tới tình huống như thế, Tam đại thế gia đây là muốn làm gì? Chốc lát sau, ngay ở Chu Du mọi người nhìn xung phía dưới, trong cửa thành đột nhiên có một tia động tính. Có động tính, mọi người cẩn thận. Chính phủ nhìn thấy cửa thành có động tính, lập tức hô to một tiếng. Đại đô đốc, chúng ta là xin vào hàng. Cổng thành, Lý Mông cùng Mã Trác, Trang Thượng ba người dồn dập đi ra, đồng thời bọn họ không có mang theo một binh một tốt, còn làm ra đầu hàng tư thái. Đại đô đốc, đều chớ sốt sáng, chúng ta đúng là xin vào hàng. Đúng vậy, đại đô đốc, tuyệt đối đừng động thủ, chúng ta đồng ý đem Kỷ Xuân trả cho ngài. Đầu hàng! Tam đại thế gia đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Chính phủ một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đi ra ba người, dù hắn trải qua nhiều trận công thành chiến, cũng là chưa từng thấy tam đại thế gia bực này thao tác. Mới vừa phản loạn không bao lâu, liền toàn bộ đầu hàng vô điều kiện, bọn họ nhưng mà cái gì đều còn không có làm. Lẽ nào là bởi vì biết đô đốc uy danh vĩ dương, tự biết không địch lại vì lẽ đó đầu hàng? Chính phủ bỏ qua chính mình sở hữu tâm tư, nhìn Lý Mông ba người, hắn muốn nghe một chút Lý Mông ba người đưa ra giải thích. Chương 256. Bị bức ép bất đắc Chương 256. Bị bức ép bất đắc dĩ. Các ngươi tại sao muốn đầu hàng? Chu Du nhìn chằm chằm ba người, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc đồng thời, nội tâm hắn cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình trước ý nghĩ đều là sai, Tam đại thế gia cũng không có cùng đấu Ngọc thư câu kết, tất cả những thứ này đều là vật khí. Đô đốc, chúng ta sở dĩ cấp giật Kỳ Xuân, cái kia đều là bị bất giá. Thấy Chu Du hỏi, Lý Mông vội vàng đem trước đó chuẩn bị kỹ càng lời giải thích toàn bộ dường như kể khổ bình thường nói ra. Cái kia Phan Trương mới vừa tiền nhiệm Kỳ Xuân thái thú ngày thứ nhất, bắt đầu rình chúng ta Tam đại thế gia tiền tài. Sau khi hắn càng lạy vào chính mình thái thu thân phận, công nhân đối với chúng ta Tam đại thế gia thực thi cấp giận, chúng ta Tam đại thế gia gia sản hầu như đều bị hắn cho cấp xong sôi. Đúng vậy, Đô Đốc, Lý gia chủ nói đều là thật sự, ngươi nếu không tin cũng có thể tìm dân chúng trong thành đối chứng, nếu chúng ta có một câu lời nói dối, đồng ý gặp trời giáng ngục lôi thoành. Đỗ Đốc, chúng ta tất cả những thứ này đều là bị bức ép bất đắc dĩ, kỳ thực chúng ta là phi thường trung thành chỗ công. Thấy Lý Mông ba người nói như vậy tình cảm giả dảo, Chu Du càng cũng có chút tín tưởng, bất quá trong lòng hắn vẫn có một cái điểm đáng ngờ. Các ngươi đã nói chính là bị ép, vậy ta hỏi các ngươi Ở Phan Trương rời đi kỳ xuân nên địch trước một ngày, đến cùng là ai lại lần nữa bao phủ các người tam đại thế gia? Chuyện này, Đô đốc, này còn phải hỏi sao, đương nhiên là Phan Trương a. Lý Mông nghe được Chu Du vấn đề, sửng sốt một lúc, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Chu Du sẽ hỏi ra vấn đề này. Không sai, chính là Phan Trương, Hắn cái kia một ngày nói là vì nên địch chủ tử, lại lần nữa đem chúng ta tam đại thế gia cướp sạch một lần. Mã chắc cùng Trang Thượng hai người cũng đều mau mau phụ họa nói. A, xem ra ba người các ngươi không thành tựa. Chu Du nghe xong ba người trả lời, đồng thời thêm vào ba người bọn họ tung bay ánh mắt. Căn bản sẽ không có tin tưởng. Phan Trương trước khi chết có thể đều nói cho ta, hắn căn bản cũng không có từng làm chuyện này, các ngươi đây là đang nói láo. Nói, ngày ấy đến tụt cùng là ai cướp sạch các ngươi tam đại thế gia? Ta? Chúng ta? Đối mặt Chu Du cường tráng mạnh mẽ khí thế, Lý Mông ba người lại có chút không biết làm sao trả lời. Người đến, tam đại thế gia tư thông với địch Pháp quốc, toàn bộ đều cho ta nắm lên đến. Chu Du thấy ba người có chút sững sờ, đã nghĩ lại lần nữa kích thích một hồi. Đô đốc, ta nói, ta nói. Trang thượng chịu đựng không được Chu Du khí thế trên người, khắp nơi kinh hoàng đứng ra. Đồ đốc Tất cả những thứ này đều là giả, Phan Trương xác thực không có chi tiết nhỏ chúng ta tam đại thế gia. Thấy Trang thượng sợ sệt trả lời dáng vẻ, Chu Du rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng hắn suy đoán, những người kia nhất định là Đỗ Ngọc Thư bọn họ, tam đại thế gia tuyệt đối cùng Đỗ Ngọc Thư có liên quan. Đám người kia là tự chúng ta giả trang, chúng ta không muốn lại tiếp tục bị Phan Trương thống trị, vì lẽ đó liền chính mình giả trang đi vô hại Phan Trương, như vậy chúng ta cũng là có chút đột thành đứng vững được bước chân lý do. Trang thượng nói xong, lại lần nữa xin tha một câu. Đỗ đốc, chúng ta này đều là bị bức ép bất đắc dĩ, ngươi nhất định phải thả chúng ta một con ngựa a. Chúng ta thật sự sau đó cũng không dám nữa. Các ngươi, Thử. cùng mình suy đoán lại lần nữa không giống, Chu Du tâm tình phi thường phiền muộn, đối với Lý Mông ba người cũng không có cái gì tốt xá mặt. Người đến, trước đêm Tam Đại Thế gia gia chủ tạm thời bắt giữ. Phải. Chu Du quảng trừng, trái phải người nghe được hắn mệnh lệnh, mau tới trước đem Lý Mông ba người toàn bộ đều cho không chế lên. Đô đốc, chúng ta đều là bị bức ép bắt giữ, ngươi liền thả chúng ta một lần đi. Đô đốc, thả chúng ta một lần đi. Đi, chúng ta vào thành. Lý Mông ba người bị bắt đi sau khi, Chu Du thở một hơi thật dài, nhanh chóng đi vào thành. Chủ công, chúng ta thật sự muốn đi hội cây sao? Nơi đó nhưng là Giang Đông xảo huyện, chúng ta đi có thể hay không? Ở Kỳ Xuân bên ngoài mấy chục dặm, Đỗ Ngọc Thư đội ngũ chậm rãi hướng về hội kễ phương hướng đi đến. Hiện tại Tôn quyền chính hắn đều tự lo không xong, hơn nữa chúng ta chuyến này thân phận là thường nhân, lẽ gian nên sẽ không chú ý tới chúng ta. Đỗ Ngọc Thư ngồi ở trong xe ngựa, vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Chỉ là ở trong xe ngựa, còn có hai bóng người. Quyền đệ tuyệt đối sẽ không xem lời ngươi nói như vậy, các ngươi hội kễ, nhất định sẽ bị quyền bắt lại. Đại Kiêu mặt tức giận, nói với Đỗ Ngọc Thư nói ngữ khí ha ha, Tôn phu nhân, vậy chúng ta ngày sau cũng là mỏi mắt mong chờ, nhìn là ngươi quyền đệ bắt được ta, vẫn là ta đoạt hắn Giang Đông. Đố Ngọc Thư cười ha ha, tiến vào hội kê, đại kiều cùng hắn hải tử tác dụng mới xem như là chân chính thể hiện đi ra. Hiện tại hội kê, chân chính trung tâm với Tôn quyền người phi thường ý đòi, rất nhiều đi theo hắn người bình thường là bởi vì Chu Du, còn có một nửa nhưng là bởi vì Tôn Sách trước khi lâm trung bàn giao. Chỉ cần Tôn Thiệu lợi dụng tốt, để Giang Đông hai cực hóa cũng không phải không thể. Hoàng Trung, mệnh lệnh đội ngũ tăng nhanh tốc độ, chúng ta muốn tranh thủ ở trong vòng 2 ngày chạy tới hội kê. Vâng, chủ công. Sau đó 2 ngày, Lý Thuật khởi binh phản loạn, mới vừa đi ra Lư Giang quận liền bị lực ngông suất lĩnh đại quân cho đánh trở lại, đồng thời lực ngông đánh về Lý Thuật sau khi, tiện thể còn thu rồi Lư Giang phần lớn thổ địa. Lý Thuật cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở lại Lư Giang thành, liền một bước cũng không dám bước ra đến. Cho tới Tôn phụ, Tôn Cảo, hai người mặc dù nói phản loạn, vẫn như cũng là một bước cũng không có nhúc đích, ngồi ở Lư Lăng cách sơn quan hồ đấu, chờ đợi thế cuộc đột biến bọn họ lại tính toán sau. Chú công, phía trước chính là hội kê, chúng ta muốn chuẩn bị vào thành. Đi đến hội kê cửa thành, Hoàng Trung tiến đến bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng nói: "Ta biết rồi." Đỗ Ngọc Thư nhàn nhạt trả lời một câu. Hoàng Trung liền dẫn đội ngũ hướng về cổng thành đi đến. "Đứng lại, các ngươi là người nào?" Thành cửa thủ vệ đột nhiên nhìn thấy một nhóm lớn đội ngũ lại đây, lập tức cảnh giác lên đem Hoàng Trung cho ngăn lại. "Vị này quan gia, chúng ta là tiểu thương, nghĩ đến hội kê tiến vào điểm hàng." Dương Tái Hưng đi xuống mã, xung thủ vệ cười nói, "Tiểu thương, các ngươi này một đại đội, muốn tiến vào cái gì?" Thủ vệ cũng không có bởi vì Dương Tái Hưng lời nói mà từ bỏ cảnh giác, trái lại là hướng về đội ngũ đi đến. "Nhiều xe ngựa như vậy, mặt trên đường gì thế?" "Hả, quan gia?" Phía trên này đều là một ít đội thành hàng hóa cùng tiền tài Dương tái Hưng mau mau đi theo thủ vệ phía sau gửi giải thích hàng hóa thủ vệ trực tiếp đưa tay trực tiếp xúc lên một chiếc xe ngựa trên bãi bố quả thế trên xe toàn bộ đều là một ít hàng hóa sau đó hắn lại số mấy lần đều là như vậy trên xe ngựa vẫn chưa có cái gì không đúng địa phương bên trong xe là cái gì người kiểm xe chơi xe vào tải thủ vệ lại sẽ ánh mắt đặt ở đố Ngọc thư áp chế ngồi trên xe ngựa vừa nói thủ vệ một bên hướng về xe ngựa tới gần Dưỡng tái Hưng thế này mau đổi theo che ở trước mặt thủ vệ quan ra Trong xe ngồi ông chủ chúng ta, ngươi vẫn là không nên nhìn đi." Nói, Dương Tái Hưng rất mịt mở móc ra một tỏi vàng, ra hiệu muốn giao cho thủ vệ. Thủ vệ thấy này, ngay lập tức sẽ vui vẻ ra mặt, nhanh chóng đem vàng thu ở chính mình ống tay. Chương 257: Tiến vào hội kê. Chương 257: Tiến vào hội kê. Nếu là nhà ngươi lão bản vậy ta liền không kiểm tra, các ngươi vào đi thôi." Thủ vệ xung cửa thủ vệ phất phắt tay, ra hiệu bọn họ có thể cho đi. Khà khà, cảm tạ con gia, cảm tạ con ra. Dương Tái Hưng thấy này, cũng là đầy mặt ý cười. "Đi, vào thành." Đội ngũ lại lần nữa động sau khi thức dậy, bên trong xe ngựa cũng bắt đầu không thành thật đại kiều thấy thủ vệ đơn giản như vậy liền buông tha Đỗ Ngọc Thư mọi người, muốn xung ngoài xe hô một tiếng hấp dẫn sự chú ý cũng may Đỗ Ngọc Thư tay mắt lanh lẹ, đứng dậy ngay lập tức sẽ vọt tới đại kiều bên người, một cái bụm miệng nặng lại. "Tôn phu nhân, đều tới đây, ta khuyên ngươi vẫn là chớ làm loạn, nếu không thì ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì." Đại kiều cả người hầu như đều ngồi vào Đỗ Ngọc Thư trên người, đồng thời Đỗ Ngọc Thư đang khi nói chuyện nhiệt khí toàn bộ hô ở nàng nơi cổ, cả kinh làm một trận mặt đỏ tân là nhân phụ sau khi, nàng có thể tự vì là cùng với những cái khác nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Đỗ Ngọc Thư lần này là thật làm cho nàng sợ sệt, đồng thời cũng không dám lại sảng bậy, chỉ được gật đầu đáp ứng Đỗ Ngọc Thư lại nói: "A a, chỉ cần ngươi đừng gọi, ta gặp bông ra ngươi." Đỗ Ngọc Thư cũng cảm nhận được hai người tư thái không đúng, vì lẽ đó nghiêm nghị nói với Đại Kiều: "Ừm." Đại Kiều liều mạng gật đầu, trong ánh mắt cũng tràn đầy chân thành. "Được." Đỗ Ngọc Thư thấy này, cũng mới yên tâm buông ra Đại Kiều. Mà xe ngựa ở ngoài hoàng Trung, mọi người đương nhiên không biết bên trong xe ngựa tình huống, vẫn như cũng là tự mình tự đi ở trên đường cái. Hắn thằn, chúng ta đuổi thời gian dài như vậy con đường, chúa công cũng đói bụng, không bằng người mang theo chúa công bọn họ đi ăn cơm, chúng ta đi chuẩn bị một nhà sơn." Dương Tái Hưng tiến vào thành sau, quét vài lần liền nhìn chúng rồi một cái khách sạn. "Cũng được." Hoàng Trung gật gật đầu, mang theo đội ngũ hướng về Dương Tái Hưng chỉ khách sạn đi đến. "Chúa công, chúng ta đến khách sạn, có thể hạ xuống." Đỗ Ngọc Thư gật gù, sau đó trước tiên đi ra xe ngựa. Sau khi Đại Kiều mang theo khăn che mặt, Ông Tôn Tiêu cũng đi ra. "Mấy vị ra, các ngươi lại ở trọ vẫn là cơm." Nhìn một đại đội nhân mã đi tới, hầu bàn mau mau cười rạng tiến lên đón chuẩn bị cho chúng ta một bàn hảo tiểu thức ăn ngon, tiền thiếu không được các ngươi. Được rồi, khách quan chúng ta trước tiên mang bọn ngươi vào chỗ. Vừa nhìn là khách hàng lớn, hầu bàn trên mặt ý cười càng đậm. Vừa nói một bên liền đem đống ngọc thư mọi người cho mang đến lầu hai vị trí tốt nhất. Mấy vị ra, các ngươi xin chờ một chút, hảo tiểu thức ăn ngon lập tức liền tốt nhất đến. Chú công, ngồi đi. Hầu bàn sau khi đi, Hoàng Trung lập tức giúp đỡ đống ngọc thư xoa xoa ghế tựa. Chú công, không nghĩ tới trong thành này vẫn là rất hoa Hoàng Trung vào chỗ sau khi, rất là thán phục nói rằng, bọn họ này cùng nhau đi tới Trên đường cái phát hiện không ít ngoại lai tộc nhân, xem ra đều nhân nên là các nơi thương nhân Đỗ Ngọc Thư cũng là tán thành gật gật đầu. Đỗ, Đỗ công tử. Đột nhiên, Đỗ Ngọc Thư sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc tiếng la, Đỗ Ngọc Thư quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Hạ Vũ Tổ Sĩn đỏ lại ở tại bọn hắn phía sau. Đỗ công tử, lại đúng là ngươi. Xác nhận Đỗ Ngọc Thư thân phận sau khi, Hạ Vũ Tổ Sĩn đỏ đi nhanh lên tiến lên. Sĩ nọ tiểu thư, chúng ta lại lại ở chỗ này làm mặt. Đỗ Ngọc Thư hơi cảm thấy kinh ngạc nói. Hạ Vũ Tổ Sĩn đỏ rời đi kỳ xuân đi đến hội kê hắn là biết đến, nhưng là hắn nhưng lại không biết lại sẽ ở khách sạn này chạm mặt. Đúng vậy, Đỗ công tử, chuyện này thực sự là quá khéo. Hạ Vũ Tổ Tín đỏ kinh hỉ nói rằng, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở? Hay là cảm giác mình vấn đề rất tự thái? Hạ Vũ Tổ Tín đỏ mau mau ngậm miệng lại, Đỗ Ngọc Thư thấy Hạ Vũ Tổ Tín đỏ vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt một hồi. "Tín đỏ tiểu thư, xem ra mấy ngày nay các ngươi thu hoạch khá là phong phú a." Ha Haha, mượn Đỗ công tử chúc lành, ta này đều là trò đùa trẻ con mà thôi." Hoạch Tủy nói như vậy, thế nhưng Hạ Vũ Tổ Tín đỏ biểu cảm trên gương mặt nhưng bán đi nàng. Trên mặt hưng phấn mụ cười, đủ để chứng minh các nàng lần này thu hoạch khá là phong phú. Đô công tử, Nói vậy các ngươi lần đầu tới hội kê, nhất định có rất nhiều sự tình phải xử lý, ta cũng sẽ không phái rời nữa." Cáo tử nói xong, Hạ Vũ Tổ Sĩ đỏ liền dẫn người rời đi. Biết rõ Đỗ Ngọc Thư là cái gì người, Hạ Vũ Tổ Sĩ đỏ cũng không dám cùng hắn quá nhiều trò chuyện, mới vừa nàng sợ dị đến cùng Đỗ Ngọc Thư chào hỏi, đều là bởi vì muốn xác định người đến có phải là hắn hay không, xác định sau khi cũng là đến mau mau lưu. Hạ Vũ Tổ Sĩ đỏ sau khi rời đi, Đỗ Ngọc Thư bọn họ tràn đầy một bản món ăn cũng tới tới. Vội vã giải quyết sau khi, bọn họ liền nhanh chóng cùng Dương Tái Hưng sẽ cùng. Chú công, nơi ở đã tìm tới. Cùng Đỗ Ngọc Thư tập hợp sau khi, Dương Thái Hưng trực tiếp mở miệng nói: "Ở nơi nào?" Đông Thành ngõ hẻm trong nơi sâu xa một nhà sân, nơi đó không chỉ có ẩn nấp tính rất tốt, hơn nữa khoảng cách Tôn phụ cũng không phải quá xa. "Làm rất tốt." Nghe xong Dương Tái Hưng báo cáo, Đỗ Ngọc Thư rất là thỏa mãn. "Ngoài ra, chú công, ta dọc theo con đường này còn hỏi thăm được một ít chuyện." Dương Tái Hưng tiếp tục nghiêm túc nói, Lư Giang Thái thú lý thuật khởi bình phản loạn sau khi bị bao lâu, liền bị ép trở lại, hiện tại hắn chính tử thủ Lư Giang một thành còn Lư Lang Tôn phủ nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh. "Ừm. Ta biết rồi, tất cả chờ trở, trở lại nơi ở làm tiếp thương nghị." Đỗ Ngọc Thư trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói rằng: "Phải, Từ kính, hiện tại Lư Giang là cái gì tình huống?" Trong đại điện, Tôn Quyền ngồi ở cao đường bên trên, quay về phía dưới trong đám người Lỗ Túc nghiêm túc hỏi: "Chủ công, đây là Lữ đại nhân trả lại mật tin." Lỗ Túc vội vàng đem Lữ Mông trở lại đến mật tin lan truyền cho Tôn Quyền. Tôn Quyền tiếp nhận mật tin nhanh chóng mở ra, nhìn mấy lần nội dung bên trong, liền không nhịn được cười ha ha, đồng thời liên tiếp nói rồi mấy cái tốt. "Tốt, tốt." Tình hình này, nhìn đầy tớ đều đấy lòng trực dương dương, bọn họ cũng rất muốn biết Lư Giang hiện tại là cái gì tình huống. Chúa công có thể hay không báo cho Lữ đại nhân mang về tin tức gì? Lô Túc không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. "Chính các ngươi xem một chút đi." Tôn quyền tâm tình thật tốt, trực tiếp đem tin lại lần nữa đưa trả lại cho Lô Túc. Lô Túc mau mau bắt được tin nhìn lên. Quan lại khác từng cái từng cái cũng đều tiến tới. Khởi bẩm chúa công, Lưu Giang mấy thành đã hết mức thành phục, lý thuật đầu người ít ngày nữa liền có thể mang về. "Tốt, Lữ đại nhân thực sự là lợi hại." "Đó là, đó là à, một ngày trước mới tấn công vào Lữ Giang, ngày hôm nay liền thu phục Lữ Giang các nơi. Có Lữ đại nhân ở, gặp lại bất kỳ phản loạn chúng ta cũng liền không cần lo lắng." Xem xong mật nội dung trong thơ sau khi, mỗi cái quan chức cũng bắt đầu khen tặng Lương Ngông. Không chỉ là tử kính đặc cách hoàn thành rồi ta giao cho nhiệm vụ của hắn, liền ngay cả công cần cũng mang về một cái to lớn kinh hỉ. Tôn quyền lại sẽ một phần khác mật tin lấy ra, hưng phấn quay về mọi người nói. Công cần đến kỳ xuân sau khi, không ngủ một binh một tốt liền bắt kỳ xuân. Chương 258. Tôn Dực. Chương 258. Tôn Dực. Ha, ha lúc này mới không tới năm ngày, chúng ta giang đông các nơi phản loạn toàn bộ đều lắng lại, chúa công lãnh đạo có Chính là, chúa công vừa lên này, kinh sợ sở hữu bọn đạo trích. Mọi người cũng đều mau mau thừa dịp đại hỷ cơ hội, cung phụng Tôn quyền, Tôn quyền trên mặt cũng là không ngừng được nụ cười. Mọi người đều yên lặng một chút. Hiện tại kỳ xuân cùng Lư Giang phản loạn đã bình định rồi, nhưng là còn có Lư Lăng tuy rằng bị chúng ta kính sợ, thế nhưng chưa chừng hắn giống như Lý Thuật, lại lần nữa phản loạn, vì lẽ đó ta cần phải ra một người đi đến Lư Lăng, hảo hảo thăm dò Tôn phụ ý tứ, không biết các ngươi ai đồng ý đi đến. Nghe. Này. Này, Tôn quyền vừa dứt lời, dưới đáy đại thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất rồi, từng cái từng cái cúi đầu không dám nhìn Tôn quyền. Mặc dù nói Giang Đông phản loạn đã bình, nhưng ai biết Tôn phụ cái này không xác định nhân tố là có hay không thành thật, này nếu như đi tới có khả năng thật chính là có đi không trở về. Hừ, làm sao? Không có một người đồng ý đi đến sao? Tôn Quyền nhìn đầy tớ dáng vẻ, trên mặt vui sướng vẻ mặt cũng quét đi sạch sành sanh, nói chuyện ngữ khi không khỏi có chứa một tia tức giận. Mới vừa các ngươi không phải một cái so với một cái còn muốn hung hăng sao, hiện tại làm sao chuyện đơn giản như vậy cũng không dám đi làm? Chủ, chỗ công, chuyện này, chúng ta khẩu quyết, nếu là đi đến Lư Lăng có khả năng gặp làm hư đại sự của ngươi, vì lẽ đó, khẩu quyết. Ta xem các người đều là tham sống sợ chết đi." Tôn Quẩn hừ lạnh một tiếng, lưỡi khí cả ngày càng sung. "Chủ công, ta đồng ý đi đến." Đại điện yên tĩnh hồi lâu, Lỗ Túc đột nhiên đứng ra nghiêm mặt nói, "Được, Từ Kính, thì có người đi đến." Thấy Lỗ Túc đứng ra, Tôn Quẩn cung mau mau đáp ứng. Lỗ Túc nghe xong, xá một cái sau đó lại yên lặng mà lui trở lại, "Hắn thằng, ta giao cho ngươi sự tỉnh ngươi an bài song sao?" Trong sân, Đỗ Ngọc Tư nhìn Hoàng Trung Nghiêm Túc nói, "Chủ công, người đã phái ra đi tới, muốn so với nếu không hai ngày liền sẽ chuyển về tin tức." Hoàng Trung mau mau hồi đáp, "Nghe nói như thế, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới gật gật đầu. "Chủ công, ta có một chuyện không rõ." Lúc này, một bên Dương tái hương đột nhiên đặt câu hỏi. "Binh lực chúng ta cường thịnh như vậy, vì sao không trực tiếp mạnh mẽ tấn công Giang Đông, mà là muốn dựa vào biện pháp như thế? Hơn nữa đến thời điểm coi như ngươi mưu kế thành công, cái tên Giang Đông sở hữu quan chức chỉ sợ cũng sẽ không thần phục ngươi." Một cái nho nhỏ Giang Đông dễ như trở bàn tay, thế nhưng ta muốn không chỉ có riêng là Giang Đông, ta muốn chính là Giang Đông tương lai. Nói đến tương lai, Đỗ Ngọc Thư cái thứ nhất nghĩ đến chính là Chu Du. Hiện tại Chu Du cùng Tôn Quẩn trong lúc đó ngăn cách không nhỏ, hơn nữa Chu Du đã trúng rồi hạn kế. Giờ đi hội hề, chỉ cần hắn lại lược thi tiểu kế, hai người phản bội không phải vấn đề quá lớn. Ta biết rồi, chúa công." Dương tái Hưng nghe xong Đỗ Ngọc Thư lời nói, liền không tiếp tục nói nữa. "Chúa công, ngoài cửa có người tìm." Đột nhiên, một tên binh lính nhanh chóng đi vào. "Ai?" Người kia chỉ nói hắn họ Tôn. "Tôn?" Hoàng Trung cẩn thận suy tư một hồi, sau đó trong nháy mắt nhớ tới cái gì. "Chúa công." Hừng, dẫn hắn vào đi." Đỗ Ngọc Thư đương nhiên biết Hoàng Trung muốn nói điều gì, vì lẽ đó hắn trực tiếp đối với binh sĩ nói rằng, "Phải." Binh sĩ rời đi sau khi Cũng không lâu lắm, một tên người mặc màu đen áo choàng, đem chính mình bao chặt chẽ nam nhân đi rồi đi vào. Xin hỏi, ai là Đỗ Ngọc Thư đỗ thứ sử? Nam nhân nhìn thấy trong phòng khách Đỗ Ngọc Thư mọi người sau khi, đem trên người áo choàng mau mau cho cởi. Lần này, Đỗ Ngọc Thư mới nhìn rõ ràng người đến dung mạo, cùng Tôn Quyền lại có chút tương tự. Người chính là Tôn Dực. Đỗ Ngọc Thư vẫn chưa trả lời Tôn Dực lời nói, mà là hỏi ngược lại. Không sai, ta chính là Tôn Dực. Tôn Dực kiêu ngạo gật gật đầu. Hắn nhìn quét bên trong đại sảnh mọi người, cuối cùng đưa mắt khóa chặt đang câu hỏi đỗ Ngọc Thư trên người. Ngươi chính là Đỗ Ngọc Thư đi? Lá gan của ngươi thật đúng là lớn, lại dám một mình đi đến Giang Đông, càng là dám ở ta nhị ca dưới mí mắt đỉnh cư, ngươi liền không sợ ta tố giác ta nhị ca, để hắn lập tức đến đây đem bọn ngươi tất cả mọi người đều bắt được sao? Haha, Tôn công tử lời này thì có chút buồn cười. Đỗ Ngọc thư cười nhạt, lại tiếp tục nói, nếu như ngươi thật sự làm như vậy rồi, thì sẽ không đến đến hẳn đi. Nói cũng không sai. Tôn Dực rất hứng thú nhìn Đỗ Ngọc thư, sau đó liền tự mình tự ngồi đối diện hắn. Ta có thể đến đến hẹn, đó là xem ở các ngươi thành ý trên mặt, nếu như các ngươi đón lấy theo như lời nói không thể để ta động lòng. Như vậy ta cũng là không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi toàn bộ bắt đến giao cho ta nhị ca, như vậy ta còn có thể từ bên trong mỏ điểm chỗ tốt. Ngươi làm cản, lại dám cùng chúa công nói như thế. Dương tái hương thấy tôn dự lớn lối như thế tôn dự, tức giận chuẩn bị kỹ càng tốt hơn đi giáo hơn hắn một trận. Có điều cũng may Đỗ Ngọc Thư tức thời hét lớn một tiếng. Lại Hưng, ngươi lùi ra. Chúa công. Là Dương tái hương muốn kể ra mấy lần, nhưng là khi hắn nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc ánh mắt, nói lập tức toàn bộ nín trở lại. Hừ. Lùi tới góc xó, Dương Thái Hưng vẫn như cũng dùng hắn cái ánh mắt giết người nhìn tôn Đỗ Thứ xử, xem ra ngươi, thủ hạ của ngươi cũng không thế nào nghe lời mà. Tôn Dực ho khăn một hồi, một lần muốn dùng để che giấu chính mình mới vừa hoang mang. Nếu như ngươi không cố gắng quản lý quản lý thủ hạ của chính mình, ta, ta thì sẽ không lại cùng ngươi tiếp tục nói chuyện. Hắn lần này đến đến hẹn là lén lút, bên người một cái hộ vệ cũng không có mang, chính là vì không khiến người ta phát hiện, vì lẽ đó đụng tới Dương tái Hưng ngang như vậy, hắn vẫn là phi thường sợ chết. Đương nhiên đương nhiên, Tôn công tử ngươi trước hết mời uống trà, ta như vậy cũng tốt thật giáo huấn một chút hắn. Đỗ Ngọc Thư đối với Tôn Dực làm một bộ mời uống trà động tác. Sau đó liền xoay người nhìn về phía phía sau Dương tái Hưng. "Lại Hưng, nơi này không chuyện gì, người đi ra ngoài đi xem thật kỹ một đi." "Vâng, chúa công." Dương tái Hưng tuy rằng trong lòng phi thường khó chịu, nhưng này đều là đối với Tôn Dực, Đỗ Ngọc Thư lời nói hắn nên nghe còn phải nghe. Thấy Dương tái Hưng như vậy nghe lời đi ra ngoài xem tục lớn, Tôn Dực lúc này mới thả lòng một điểm, hướng về phía Dương tái Hưng bóng lưng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là muốn lại cứu vãn một điểm bộ mặt. "Tôn công tử, vậy bây giờ tiếp tục nói chuyện hai người chúng ta chuyện đi." "Được." Tôn Dực chậm rãi đặt chén trà xuống, sau đó sẽ thứ khôi phục lại như trước ngạo thần thái. Đỗ Thứ Tử, ngươi sai người nói với ta, ngươi có thể trợ giúp ta một lần nữa đoạt lại thuộc về vị trí của ta, không biết có phải là thật hay không. Vậy thì muốn xem Tôn công tử ngươi. Xem chính ta, có ý gì? Tôn Dực không có rõ ràng Đỗ Ngọc Thư nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nếu là Tôn công tử thật sự có gan này cùng Tôn quyền cấp Giang Đông chi chủ, như vậy ta đương nhiên gặp giúp ngươi một tay, sợ là sợ ta đến thời điểm trợ ngươi ngợi, nhưng sợ chết mà phản đâm ta một đao liền không tốt. Ngươi có ý gì? Ta làm sao sẽ sợ chết? Thấy Đỗ Ngọc Thứ giải thích xong, Tôn Dực nhảy vọt một cái đứng lên. Chương 259. Hợp tác Chương 259, hợp tác. Ta nếu là thật sợ chết ta thì sẽ không xuất hiện ở đây, càng không thể đơn độc tới gặp ngươi. Đỗ Thứ Sử, nếu như ngữ khí của ngươi chính là như vậy, như vậy ta xem chúng ta liền không cần lại hợp tác rồi, ta sau khi trở về cũng sẽ không nói nhìn thấy ngươi. Nói xong, Tôn Dực liền làm ra một bộ phải đi tư thái. Tôn công tử xin dừng bước. Mắt thấy làm tức giận Tôn Dực, Đỗ Ngọc Thư trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó đứng dậy cũng mau mau kéo Tôn Dực. Tôn công tử, đây là ta không đúng, ta nói sai. Ta không nên hoài nghi ngươi có lật đổ Tôn quyền căn đảm. Hử? Tôn Dực hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cũng có chút lạnh lùng. "Đỗ Thứ Sử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bây giờ nói những câu nói này hơi chế sao? Ta thành tâm thành ý đến hợp tác với ngươi, có thể ngứt nhưng như vậy xem chúng ta, ngươi đây thật sự là hợp tác thái độ sao?" Ha, "Ha Tôn công tử, là ta không đúng, thế nhưng ta cái này cũng là vì an toàn suy nghĩ a." Đỗ Ngọc Thư mau mau giải thích, "Có điều nếu ta lời nói nhường ngươi không tao hứng, vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi nắm trong tay của ta lá bài tẩy làm sao?" "Ồ? Lá bài tẩy? Trong tay ngươi có cái gì lá bài tẩy?" Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Tôn Dược lập tức thú. Nếu như trong tay ngươi lá bài tẩy không thể gây nên hứng thú của ta, ta vẫn là sẽ không cùng ngươi hợp tác. Đương nhiên, đương nhiên." Đố Ngọc Thư cười nhạt, sau đó bám vào Tôn Dực bên tai nhỏ giọng nói rằng, "Cái gì? Tôn Thiệu lại ở trong tay ngươi?" Tôn Dực nghe được Đố Ngọc Thư nói tới lá bài tẩy, khiếp sợ lập tức kinh ngạc thốt lên đi ra. "Sao có thể có chuyện đó? Chị dâu hắn không phải đã rời đi Giang Đông, hiện tại làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở trong tay ngươi? Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta đi." Đại kiều rời đi Giang Đông sự tình người biết cũng không nhiều, vừa vặn chính là một người trong đó. Vậy thì không phải Tôn công tử ngươi phải biết, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút về cái này, lá bài tẩy có đủ hay không ngươi cùng ta hợp tác." Đỗ Ngọc Thư vẻ mặt ung dung, phảng phất là ăn chắc tố dư. "Không được, ngươi trước hết để cho ta nhìn một lần ta chị dâu, bằng không ta là không thể tin tưởng lời ngươi nói." Tôn Dực lắc lắc đầu, không thấy được người hắn là không thể liền dễ dàng tin tưởng Đỗ Ngọc Thư. "Chuyện này, được rồi." Đỗ Ngọc Thư cố ý lộ ra khó khăn vẻ mặt, sau đó mang theo Tôn Dực đi đến hậu viện. Thời gian một chén trà sau khi, Đỗ Ngọc Thư mang theo Tôn chỉ là rất xa quan sát một ánh mắt. Sau khi nhìn thấy trong viện một bóng người xinh đẹp, Tôn Dực con người hơi có xúc. Lại đúng là chị dâu, ngươi. Đỗ Thứ Sử, ngươi đến cùng là làm sao bắt đến ta chị dâu? Tôn công tử, chúng ta vẫn là đến nói một chút hợp tác đi. Đỗ Ngọc Thư không muốn làm giải thích, sau đó liền rời khỏi hậu viện. Tôn Dực thấy này, cũng gấp vội vàng đuổi theo. Lại lần nữa trở lại phòng khách sau khi, Đỗ Ngọc Thư đúng là nắm giữ quyền chủ động, mà Tôn Dực nhưng là túi đầu không biết đang suy tư điều gì. Tôn công tử, Tôn tầm quan trọng nói vậy liền không cần ta nhiều lời đi, không biết ngươi lễ tại thần không muốn hợp tác. Hợp tác, đương nhiên hợp tác. Nghe được Đỗ Ngọc Trư lời nói, Tôn Dực mau mau nâng lên đầu, tiếp tục nói: "Hiện tại Giang Đông sở hữu quan chức tuy rằng đều là chống đỡ Tôn quyền, vậy có rất nhiều nguyên nhân đều là bởi vì Đại Kiều mang theo Tôn Thiệu mất tích, để bọn họ không chô ra tay, chỉ có thể lựa chọn theo Tôn quyền. Nếu là hiện tại Tôn Thiệu nắm giữ ở trong tay hắn, như vậy hắn hẳn có niềm tin để một nhóm người giúp đỡ chính mình, đến khi đó chính mình cũng có thể giống như Tào Tháo, mang Tôn Thiệu theo lệnh Giang Đông, cuối cùng trở thành Giang Đông chi chủ cũng là ngay trong tầm tay." Tôn công tử, ngoài ra, ta còn có một cái tin phải nói cho ngươi." "Còn có tin tức, tin tức gì?" "Lư Giang Lý thuật ngươi có biết?" Lý thuật, cái này ta biết, hắn có điều là giang đông một cái phản loạn người, đỗ thứ xử ngươi để hắn làm chi. Tôn Dực nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư. Ta đã sai người đi liên hệ hắn, không bao lâu nữa, chúng ta liền sẽ lại lần nữa nắm giữ một cái minh hiếu. Đỗ Ngọc Thư thần bí nói rằng, minh hiếu, liền hắn. Tôn Dực có chút khinh thường nói, Tôn Dực ở trong vòng hai ngày bị lưu mông cho đánh trở lại, hiện tại hắn liền độc canh giữ ở lưu giang thành bên trong, căn bản là không dám đi ra, chúng ta muốn loại phế vật này minh hiếu làm gì. Ai, có câu nói nhiều một người liền nhiều một phần sức mạnh, tuy rằng lý thuật thực lực không ra sao, thế nhưng hắn nhưng cũng có thể bê ra Tôn quyền một phần binh lực, cũng có thể vì chúng ta giảm bớt không ít phiền phức không phải sao? Này cũng cũng là. Tôn Dực gật gật đầu, hắn cũng là điểm ấy năng lực. Ngoài ra, ta ngược lại thật ra hy vọng Tôn công tử có thể đi làm một chuyện. Chuyện gì? Đỗ Thứ xử ngươi liền nói đi, chỉ cần ta có thể hoàn thành liền nhất định sẽ đáp ứng. Tôn Dực vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp đem lưu Lăng thái thu Tôn phụ kéo qua. Tốc thúc, sao có thể có chuyện đó? Tôn Dực kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc Thư, tộc thúc không phải là một cái thành thật người, ngươi nhường ta đem hắn kéo qua quả thực khó như lên trời, hơn nữa coi như là lôi lại đây, ta còn sợ hắn sau lưng đâm ta một đau đây. Đỗ Thứ tử, hai chúng ta hợp tác, ngươi chỉ cần giúp ta liên lụy trụ ta nhị ca đội ngũ, còn lại giao cho ta là tốt rồi. Chỉ cần ta có thể trở thành Giang Đông chi chủ, ta đáp ứng gặp cho ngươi to lớn đáp lễ. To lớn đáp lễ? Đỗ Ngọc Thư nghe được mấy chữ này, nội tâm chỉ cảm thấy cảm thấy một trận buồn cười đến thời điểm Tôn Dực làm Giang Đông chi chủ, không cần đoán cũng có thể nghĩ đến hắn tuyệt đối sẽ nắm mình khai đao, lấy bảo đảm vị trí của mình ngồi càng thêm ổn. Ha, ha vậy thì đa tạ Tôn công tử, ngày sau có thể tuyệt đối không nên đã quên ta đối với ngươi trợ giúp à? Haha, điểm này Đỗ Thứ xử xin yên tâm, ta Tôn Dực không phải qua cầu rút ván người, đến thời điểm nhất định sẽ hào hào báo lại ngươi. Nói xong câu đó, Tôn Dực trong mắt rất nhanh né qua một tia không giống nhau ánh mắt, có điều này cô ánh mắt lại bị Đỗ Ngọc Thư thu hết trong mắt. Đỗ Thứ xử, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên trở lại, nếu không thì có thể sẽ gây nên mấy người chú ý liền không tốt. Tôn Dực nhìn sắc trời một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, "Hừ, ta cũng sẽ không đưa Tôn công tử, người đi thông tha." Đỗ Ngọc Thư đứng lên sung tôn rực vẫy vây tay, đồng thời nhìn theo hắn rời đi sân. "Chúa công, người lẽ nào thật sự tin tưởng Tôn Dực?" Thấy Tôn Dực sau khi đi, Dương tái Hưng Phi thường khó chịu đi vào phòng khách, trực tiếp mở miệng nói: "Ta gặp được hắn đầu tiên nhìn liền cảm giác người này ngày sau định sẽ không thành thật, rất có khả năng gặp sau lưng đâm chúng ta một đau. "Ha ha, ta đương nhiên không tin tưởng hắn." Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, "Thế nhưng hiện tại chúng ta chỉ có với hắn hợp tác mới là bảo đảm nhất cách làm còn ngày sau, ta sẽ không để hắn có thể có ngày sau." Nói, Đỗ Ngọc Thư ánh mắt lén qua một tia lạnh. Nếu như mới vừa tôn dục trong mắt cũng không có né qua một tia sắc ý, như vậy hắn còn có thể thả tôn dục một con ngựa, thế nhưng ai kêu nội tâm hắn không thành thật. Chương 260, chủ du quyết định. Chương 260, chủ du quyết định. Đô đốc, không tốt, Six Big bên kia truyền đến tin tức, quân địch chuẩn bị công lại đây. Kỳ Xuân, bởi vì Tam đại thế gia thân phục, Kỳ Xuân phản loạn cũng bởi vậy cao trùng, Tôn quyền nhưng là không thể chờ đợi được nữa mà liền gọi đến Trụ Du trở về. Nhưng là bọn họ mới vừa thu dọn thật đội ngũ chuẩn bị lúc rời đi, chính phủ liền bước nhanh địa vọt vào đại điện. Bọn họ làm sao sẽ vào lúc này xong lại Chu Du vẻ mặt nghiêm túc, như là đang suy tư điều gì. Truyền lệnh xuống, thu dọn đội ngũ, từ bỏ về hội kê, trực tiếp đi đến Sích Bích quân địch. "Vâng." "Không đúng, Đô đốc, chúa công không phải gọi đến ngươi trở về sao? Nơi này giao cho ta là được." Trịnh Phụ nghe Chu Du lời nói, đột nhiên nghi ngờ hỏi. "Trước Tôn quyền đến tin tức hắn cũng là biết đến. Sích Bích quân địch nếu là không lùi, ta không cách nào an tâm." Chu Du lắc lắc đầu, trầm trọng nói rằng, "Huống chi, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, giải quyết quân địch ở là chúng ta thủ làm nhiệm vụ." "Đô đốc, nhưng là chúa công." Trịnh Phụ vẫn muốn nghĩ tiếp tục bảo. Thế nhưng là bị Chu Du nghiêm túc đánh gãy, không có cái gì nhưng là, dựa theo ta mệnh lệnh đi làm. Hắn đương nhiên cũng biết, Tôn quyền đối với mình cái nhìn phi thường không được, nếu là lần này cãi lời hắn mệnh lệnh, như vậy ngày sau quan hệ của hai người càng thêm vi diệu. Thế nhưng Đỗ Ngọc thư quân đội thực sự là quá mức khủng bố, hắn nếu như không lưu lại đến, dựa vào trình phủ một người rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Vâng, Đô đốc. Thấy Chu Du tâm ý đã quyết, trình phủ cũng không khuyên nữa nói, nhanh chóng lui ra đại điện, Chu Du. Hắn lại dám cái mệnh lệnh của ta, hơn nữa hắn vẫn muốn nghĩ để ta lại phái năm vạn binh mã cho hắn, hắn đến tột cùng có hay không đem ta để ở trong mắt? Hỏa tuy, Tôn Quẩn nhận được Chu Du chuyển về tin tức, phẫn nộ đem trước mặt trên bàn vật phẩm toàn bộ đẩy lên trên đất. Chú công, chuyện này, Đô Đốc hắn cũng chính là chúng ta đang đồng suy nghĩ, Đỗ Ngọc Thư đại quân ở Sích Bích ở ngoài thời khắc ghi nhớ, nếu là Đô Đốc hắn không lưu lại đến, khủng Kỳ Xuân gặp lại lần nữa rơi vào tặc tay a. Đúng đấy, chú công, Đô Đốc hắn này đều là bị bức ép bất đắc dĩ, thỉnh cầu ngươi tha thứ hắn đi. Chú công, tha thứ Đô Đốc đi. Thấy Tôn Quẩn nổi giận, tất cả mọi người đều mau mau quỳ lạy ở trước mặt hắn, tập thể thế Chu Xuân có thể không chỉ là có Chu Du hắn một người, Trình lão tướng quân không cũng theo sao? Hắn lẽ nào cho rằng Trình lao Tướng quân không có tác dụng lớn? Lúc này, một cái rất không phối hợp âm thanh vang lên. Tất cả mọi người mau mau nhìn sang, chỉ thấy Tôn Dực dùng cái gỡ ngữ khi nói: "Phan trương hắn một người liền có thể đem đỗ Ngọc Thư mười mấy vạn quân địch chống đối ở Sích Bích ở ngoài, lẽ nào chỉnh Tướng quân liền không được? Ta xem, Chu Du hắn chắc chắn nhu đồ." "Tôn Dực, ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy nói xấu đô Đốc?" Hoàng Cái nghe xong Tôn Dực lời nói, cái thứ nhất đứng lên đến đầy mặt không phục nổi giận gầm lên một tiếng. "Đỗ hết chức trách, toàn tâm toàn ý chỉ vì dân đông, ngươi làm sao có thể nói xấu hắn? Ngươi là gì giáp tông?" Hoàng Tương quân Xin bớt giận, xin bớt giận, thúc bật khả năng chính là nhất thời nh nh miệng, ngươi xin bớt giận. Thấy hoàng cái điên cùng như thế dáng dấp, ở bên cạnh hắn mấy vị đại thần đội vàng đem hắn cho ôm lấy, chỉ lo hắn làm cái gì sai sự. Đều đứng ngăn ta, ta nhất định phải vì là Đô đốc thảo một cái công đạo. Hử, ta, ta có nói sai sao? Nhị ca truyền lệnh cho hắn, hắn không chỉ có cải lệnh không nói, còn muốn tiếp tục môn binh, ngươi nói trong này không có mưu đồ là cái gì? Tôn Dực ỉ vào hoàng cái không dám sảng bậy, thần thái càng thêm hung hăng, theo như lời nói cũng đem chu du càng miêu càng hắc. Ta xem à, Chu Du khẳng định không phục ta Nhị ca làm Đông chi chủ muốn tạm lập giang đông. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Hoàng Cái càng thêm phẫn nộ, trong đại điện quan lại khác cũng đều vẻ mặt bất nhất, không biết đang suy nghĩ gì, đặc biệt cao đường trên Tôn Quẩn, càng là hiếp hai mắt. "Vô Liêm Sỉ, ngươi lại còn dám nói xấu Đô Đốc, xem ta không đánh chết ngươi." "Đô Đốc nếu làm mưu đồ gây rối, hiện tại cái nào còn đến phiên ngươi ngồi ở chỗ này bờ bãi, các ngươi tôn ra đã sớm không biết bị." "Được rồi, câm miệng." Một câu nói còn chưa nói hết, Tôn Quẩn cũng không nhịn được nữa, gào thét một tiếng. "Ta, chú công, xin lỗi, thần." Nhất thời miệng, "Xin ngươi trách phạt ta đi." Hoàng cái cũng biết chính mình nhất thời kích động nói sai, mau mau cúi đầu nhận sai. Ngươi! nay trên đại sảnh, các ngươi ở đây nhao nhao còn thể thống gì, có còn hay không đem ta để ở trong mắt? Nếu như các ngươi muốn áo, liền toàn bộ cút cho ta đi ra ngoài. Chúng thần không dám. Tôn Quyền một trận nói, sợ đến mọi người mau mau quỷ lệ trong đất, không dám thở mạnh một hồi. Hô! Tôn Quyền hô to một hơi, tựa hồ muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ tiêu đi. Hoàng cái! Thần ở! Nghe được Tôn Quyền kêu lên chính mình tên, Hoàng cái mau mau nghiêm túc đáp ứng nói Kinh Châu Đấu Ngọc Thư vẫn mắt nhìn chằm chằm chúng ta giàn đông, tuy có Chu Du ở Sích Bích phòng thủ, thế nhưng hắn nếu hướng về ta Môn binh, ta cũng không thể mặc kệ. Ta hiện tại mượn ngươi đều đi 5 vạn binh mã, lập tức đi đến Sích Bích trợ giúp Chu Du. Vâng. A. Hoàng cái khiếp sợ nhìn Tôn Quyền. Hắn mới vừa vẫn cho là Tôn Quyền gặp trách phạt chính mình, thế nhưng ai biết không chỉ có không trách phạt, trái lại phái chính mình mang 5 vạn binh mã đi vào chợ giúp Đô đốc. A cái gì a, ngươi chẳng lẽ không muốn đi? Không dám không dám, chúa công anh minh, chúa công anh minh. Hừ, chuyện này liền như vậy định, những người khác đều tản đi đi. Tôn Quyền hề phất, phất tay. Chúng thần xin cáo lui. Rất nhanh, sở hữu đại thần toàn bộ đều rời đi đại điện đồng thời, Tôn Dực rời đi đại điện sau khi, một bộ cẩn thận một chút dáng vẻ nhanh chóng hướng về một phương hướng phóng đi, "Đỗ Thứ Sử, Đỗ Thứ Sử." Bởi vì Đỗ Ngọc Thư đã thông báo, vì lẽ đó cửa viện binh lính vẫn chưa ngăn cản, Tôn Dực rất dễ dàng liền tiến vào sân. "Tôn công tử, ngươi ngày hôm nay làm sao đến rồi, ta cũng không có nhớ tới ta phải người đi tìm ngươi." "Đỗ Thứ Sử, ngươi cũng không biết trên cung điện chuyện gì xảy ra đi." Tôn Dược một mặt thần bí nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Chuyện gì?" Ngay lập tức, liền đem mới vừa đại điện phát sinh tất cả toàn bộ đều báo cho Đỗ Ngọc Thư. Hiện tại ta nhị ca đối với Chu Du hoài nghi càng thêm có thêm một điểm, kế hoạch của ngươi cũng có thể thực thi đi. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể, thế nhưng ngươi. Ngươi đây yên tâm, nên liên hệ người ta toàn bộ đều không sót, trên căn bản toàn bộ đều là ủng hộ ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ phản loạn cùng ta." Tôn Dực Tiêu ngạo nói. Có Tôn Diệu ở tay, nay so với trước kia chính mình một bộ lời giải thích hữu dụng nhiều lắm, ngày xưa đại ca người theo dõi rất dễ dàng liền sẽ bị hắn cho đã lừa gạt đến. "Rất tốt, vậy thì đợi được Hoàng Cái suất binh đến kỳ xuân, kế hoạch của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu thực thi." Đỗ Ngọc Thương nghiêm túc nói. "Được được được." Cứ dựa theo người nói làm. Hoàng cái đến Kỳ Xuân chỉ cần 2 ngày thời gian, 2 ngày nay hắn còn chờ được. Chương 261: Giang Đông đại loạn. Chương 261: Giang Đông đại loạn. Thời gian 2 ngày một cái chớp mắt rất nhanh sẽ trôi qua. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Giang Đông bình tĩnh lại thời gian, cũng không biết mấy người chính đang lén lút mật nuôi cái gì. Không tốt, chủ công, việc lớn không tốt. Chủ công, Vũ Trung Lang tướng Tôn Cảo tạ phản. Chủ công. Tôn quyền chính đang đại điện cùng người khác đại thần thương thảo, ngoài điện lại đột nhiên chuyển đến 3 tiếng gấp gáp la lên. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài làm sao họ hét loạn lên? Tôn Quuyền cau mày, không thích nhìn ngoài điện. "Nhị ca, tà ra ngoài xem xem." Tôn Dực Phi thường mịt m nở nụ cười, sau đó mau mau đứng ra nói rằng, "Ừm." Thấy Tôn Quuyền đồng ý, Tôn Dực vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Không tới thời gian một chén trà, hắn liền thất kinh quật vào. "Tôn Dực, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao như vậy kinh hoàng?" "Nhị ca, không, không tốt." Tôn Dực một bên thở hổn hển, một bên thất kinh nói rằng, "Giang Đông, Giang Đông các nơi đại loạn. Tôn Cao cùng Lư Lăng thú hai người lần lượt tạo phản, ít ngày nữa liền sẽ tấn công đến chúng ta hội quê. Còn có, còn có Lư Giang" Lữ Mông bởi vì bất cẩn, bị Lý thuật không biết từ nơi nào mời đến trong đội ngũ ưng ở ngoài hợp, bị thương nặng. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Này nên làm thế nào cho phải a? Nghe xong Tôn Dực lời nói, trong đại điện tất cả mọi người một bộ khiếp sợ vạn phần dáng vẻ, ngay lập tức chính là không ngừng xì xào bàn tán. Rất nhanh, toàn bộ đại điện đều loạn thành một nồi cháo. Tiến tĩnh!" Tôn Quẩn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hai mắt nhìn chằm trọc vào Tôn Dực. "Ngươi có gì chứng minh ngươi nói đều là thật?" Sự? Không nhìn thấy xác thực tin tức, Tôn Quẩn lạ không muốn tin tưởng Tôn Dược nói tới sự tình. Nhị ca, đây là Tam Phong mật bảo vệ." Tôn Dực biết Tôn Quyền sẽ hỏi lên, vì lẽ đó vội vàng đem trong tay Tam Phong mật bảo vệ nộp lên cho hắn. Tôn Quyền một cái tiếp nhận mật bảo vệ, mau mau mở ra mở ra vài lần. Không, cái này không thể nào. Xem xong mật bảo vệ, Tôn Quyền hai tay run rẩy, trên mặt cũng tràn đầy kinh hoàng. Tam Phong mật bảo vệ tin tức phía trên cùng Tôn Dực nói tới không hay, Giang Đông sát thực là rối loạn. Mọi người thấy Tôn Quyền dáng vẻ, trong lòng hiếm hoi còn sót lại một tia hy vọng cũng phá diệt. Chú công, ta đồng ý dẫn dắt chúng tướng sĩ đi đến ngăn chặn Tôn phụ. Chú công, chúng ta cũng đồng ý đi đến ngăn chặn Phan Quân. Theo hoàng cái cái thứ nhất đứng ra, cái khắc võ tướng cũng đều theo sát phía sau. Hoàng tướng quân, chúng ta không thể ngăn chặn quân địch a. Nhưng là, Tôn quyền vẫn không nói gì, Lỗ Túc liền không nhịn được nói rằng, chúng ta đã không có bao nhiêu binh lực có thể phái ra đi tới, nếu như các người mang theo hội kê chỉ có binh lực ngăn chặn phản quân, cái kia chúa công không phải rơi vào trong nguy hiểm sao? Ý thì ta nhìn thấy, chúng ta nên bảo vệ hội kê, đồng thời triệu hoán đô đốc trở về, có đô đốc bên người mười mấy vạn binh lực, định có thể ung dung tiêu diệt phản quân. Chuyện này, Tử Kính nói không sai, là chúng ta lỗ mãng. Nghe được Lỗ Túc nói xong bây giờ rằng tình hình thực tế Hoàng cái mọi người lúc này mới thanh tỉnh lại. Lúc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn Lô Túc, tự hồ sở hữu hy vọng đều ký thắc ở trên người hắn đương nhiên, Lô Túc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đứng ra sung tôn quyền nói rằng, Chúa Công, chúng ta hiện tại việc cấp bách chính là vội vàng đem Đô Đốc triệu hồi đến, còn có thông báo các quận trưởng đến đây trợ rút, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến viện còn đến, phản quân tự nhiên sẽ bị chúng ta tiêu diện. Nhưng là, nếu như Đô Đốc trở về, cái kia kỳ xuân nên làm gì, nơi đó nhưng còn có Kinh Châu con mắt nhìn chằm chằm. Này đều lúc nào Kỳ Xuân làm mất đi cũng là mất rồi, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là yên ổn giang đông nội bộ, chỉ cần chúng ta có thể bình định phản quân, Kỳ Xuân lúc nào không thể đánh trở về. Được, từ tính, cứ dựa theo lời người nói, liền có thể đưa tin cho Chú Du, để hắn hỏa tốc dẫn dắt đội ngũ chạy về cứu viện. Tôn Quẩn cũng không rảnh rỗi, lập tức liền bắt đầu một phen dàn rò. Chúng tướng sĩ Linh đến mệnh lệnh sau khi, cũng đều mau chóng rời đi thủ vương cương vị của chính mình. Đô đốc, hội kê truyền đến tin tức, Tôn phụ mọi người phản loạn. Kỳ Xuân thành bên trong, Chu Du chính đang thư phòng lật xem binh thư, nghe được trình phủ mang đến tin tức, quyển sách trên tay nhất thời rơi xuống ở trên bàn. Đô đốc, hiện tại chúa công mệnh lệnh chúng ta từ bỏ Kỳ Xuân, nhanh đi về Bình Định phản quân. Làm sao sẽ như thế xảo, đồng thời khởi binh phản loạn. Chu Du thu dọn một hồi tâm tình, sau đó đại não nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ. Trình phủ, Sích Bích hiện tại tình huống thế nào, Kinh Châu quân có hay không lại lần nữa công lại đây? Không có, Sích Bích vẫn không có truyền đến tin tức, nói vậy Kinh Châu quân cũng không có cái gì động tác. Thì nên trách. Nghe được Chính phủ lời nói, Chu Du đầy mặt nghi hoặc. Quái, Đô đốc, cái gì quái? Không cái gì. Chu Du vẫn chưa giải thích, mà là nghiêm túc nói, truyền lệnh xuống, liền có thể về hội kê. Vâng, đô Đốc. Nói xong, chính phủ lập tức liền rời đi thư phòng. Không tốt, đô Đốc, đại sự không ổn, quân địch lại tới tấn công Xích Bích. Trình Phổ vừa rời đi không bao lâu, Hoàng Cái liền lại lần nữa vào vào. Quả nhiên, này cùng ta nghĩ quả nhiên không sai. Chu Du phẫn nộ vỗ bàn một cái. Đô Đốc, cái gì cùng ngươi nghĩ đến không sai? Ngươi tới xem một chút cái này. Chu Du trực tiếp đem Trình phủ mang đến mật tin giao cho Hoàng Cái. Hoàng Cái không rõ vì sao, chỉ có thể mau mau mở ra mật tin. Chuyện này, ta đến trước phản quân không phải cũng đã giải quyết sao, sao có thể có chuyện đó lại lần nữa phát sinh phản loạn? Đồ đốc, vậy chúng ta, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hoàng cái một mặt sốt ruột nhìn Chu Du. Hiện tại bọn họ nhưng là hai mặt thủ địch, chỉ có thể cố một nơi. Còn có thể làm sao? Tất cả những thứ này tuyệt đối cùng đấu Ngọc Thư có quan hệ, chúng ta hiện tại chỉ có thể từ bỏ Kỳ Xuân, trở lại bình định phản loạn. Chu Du chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng một trận buồn đến hoảng, phản phất chính mình đang ở kẻ địch nằm trong kế hoạch. Tốt lắm, ta vậy thì đi thu dọn đội ngũ. Không cần, ta đã để trình phủ đi tới, chúng ta hiện tại trực tiếp xuất phát, tranh thủ ở quân địch Kinh Châu quân chạy tới trước rút đi Kỳ Xuân. Phải. Nói xong, Chu Du cùng Hoàng Cái hai người nhanh chóng lao ra thư phòng. Sau nửa canh giờ, từ quân doanh bên trong lao gia chính phủ, vừa vận gặp phải tới rồi Chu Du cùng Hoàng Cái. "Đô đốc, đội ngũ đã sửa soạn hoàn tất, chúng ta hiện tại lúc nào xuất phát?" "Hừ, càng nhanh càng tốt, chúng ta hiện tại một khắc cũng không thể chờ." "Đại Đô đốc, ngươi, các ngươi đây là muốn đi làm gì?" Lúc này, Lý Mông cùng Trang Thượng, Mã chắc thân ảnh của ba người đột nhiên xuất hiện. Ba người bọn họ từng cái từng cái thất kinh nhìn Chu Du. "Lý gia chủ, các ngươi ba người tại sao lại xuất hiện ở đây?" Chu Du con mắt lại, có thăm ý khác nhìn Lý Mông ba người. "A da, Chúng ta là xem trong thành các nơi đều ở đều bình, cho rằng là sẽ ra chuyện gì. Đúng vậy Đô đốc, ta xem các người gấp gáp như vậy, các người là muốn rời khỏi kỳ Xuân sao? Cái này không thể được a Đô đốc, các người nếu như rời đi Kỷ Xuân, chúng ta nên làm gì a? Chương 262. Chúng bạch tính tỉnh cầu. Chương 262. Chúng bạch tính tỉnh cầu. Đô đốc, chúng ta Kỷ Xuân vạn ngàn bạch tính có thể đều ngước nhìn ngài a, ngài nếu như rời đi, chúng ta cũng chỉ có chờ chết ở đây. Cầu Đô đốc người không cần đi. Nói nói, Lý Mông ba người thuận thế liền quỳ xuống, tình cảm dạt dào khẩn cầu. Đô đốc, Đô đốc ở đây Đại gia mau tới a. Đô đốc, chúng ta nghe Tam đại thế gia nói các người muốn vứt bỏ chúng ta, rời đi Kỳ Xuân, đây là có thật không? Đô đốc, ngươi thật sự muốn vứt bỏ chúng ta sao? Ngay ở Chu Du chuẩn bị giải thích trong lúc, quân doanh xung quanh đều lao ra không ít bạch tính, bọn họ mỗi một người đều thất kinh nhìn Chu Du. Chuyện này, Đô đốc, tại sao có thể có nhiều như vậy bạch tính đến rồi? Hơn nữa bọn họ là làm sao biết chúng ta muốn rời khỏi? Chu Du phía sau, hoàng cái cùng trình phủ hai người đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Cả đội rời đi Kỳ Xuân có thể đều là Đô đốc lâm thời nảy lòng tham. Bạn bản cũng không có người có thể dự liệu được, thế nhưng những người dân này là làm sao có khả năng biết đến? Lẽ nào những người dân này mỗi người đều có biết trước năng lực? Nói nhăng gì đó. Chu Du nghe được trình phủ lời nói, nghiêm túc gầm nhẹ một câu, ngoại trừ Tam đại thế gia trợ cho quỷ, vẫn có thể có ai? Tam đại thế gia, nhưng là đô đốc. Tam đại thế gia vẫn luôn ở chúng ta giám thị ở trong, chúng ta mấy ngày nay vẫn chưa nhìn thấy Tam đại thế gia có động tác gì à? Đúng đấy, Tam đại thế gia mấy ngày nay đều phi thường thành thật, bọn họ tại sao có thể có thời gian làm những này? Ngoại trừ Tam đại thế gia, ai còn có thể liên hợp nhiều như thế bất tính? Hơn nữa Tam đại thế gia không hề làm gì liền có thể đại biểu bọn họ thật sự thành thật sao? Chu Du hiện tại lòng tràn đầy lửa giận vô liêm sỉ phát tiết, lúc trước liền hắn nên liệu lĩnh tiêu diệt Tam đại thế gia, nếu không thì ngày hôm nay cũng sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Đô đốc, ngài liền xem ở Sở Hữu bách tính trên mặt, có thể hay không tiếp tục ở lại Kỳ Xuân, chúng ta thật sự không muốn ngươi rời đi à. Thấy Sở Hữu Bạch tính đều đến rồi, Lý Mông càng thêm nắm chắc. Đúng đấy, Đô đốc, van cầu ngươi ở lại đây đi. Đô đốc, Xích ở ngoài quân địch mắt nhìn chằm, chằm. nếu là không lưu lại đến, chúng ta chỉ có chờ chết a. Chu Du sâu sắc thở ra một ngụm trọc khí, sau đó xung hoàng cái cùng chỉnh phổ hai người khiến cho nháy mắt. Hai người trong nháy mắt liền rõ ràng Chu Du một tia, sau đó mau mau sung binh lính chung quanh vất vơ tay. Đại gia mau mau đứng lên đi, có lời gì đều lên từ từ nói. Chúng ta đô đốc là hiểu lý lẽ người, các người lo lắng đô đốc nhất định sẽ cho một hợp lý giải thích. Mọi người đều nhanh lên một chút đứng lên đi. Hoàng cái cùng trình phổ chờ một đám binh lính đều mau tới trước muốn đem trước mặt Bạch Tính cho nâng lên đến. Thế nhưng cái đám này Bạch Tính phi thường bướng bỉnh, không có được Chu Du hồi phục trước, không có một người đồng ý đứng lên đến. Mặc dù là hoàng cái bọn họ nâng lên đến sau khi lại quỳ xuống. Đô đốc, chúng ta không đứng lên, người vẫn là trước tiên cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn đi, không phải vậy chúng ta là vạn vạn không dám lên a. Đúng đấy. Thế này, hoàng cái cùng trình phổ hai người cũng không có cách nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Chu Du. Chu Du xung hai người phất phắt tay, cuối cùng vẫn là đứng dậy. Các vị bắt tính, rời đi Kỳ Xuân đúng là không phải sự lựa chọn của ta, thế nhưng hiện tại Giang Đông nhiều chỗ xuất hiện phản quân, đang ở hội kê chúa công cũng ở vào trong nguy hiểm. Các ngươi đều là Giang Đông con dân, lẽ nào các ngươi đồng ý nhìn chúa công sâu trong nguy hiểm? Cái gì? Giang Đông phát sinh phản loạn, đây là cái gì thời điểm sự tình? Đúng vậy, chúng ta làm sao một chút tin tức cũng không biết. Này có thể hay không là giả. Nghe xong Chu Du lời nói, Sở Hữu Bạch tính toàn bộ cũng bắt đầu xì xào bàn tán, rất nhiều người đều là một bộ vẻ mặt sợ hãi. Các vị bắt tính, các người đều mau mau đứng lên đi, nếu không là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, chúng ta thật sự không muốn rời đi Kỳ Xuân. Có điều có một chút hy vọng mọi người có thể yên tâm, chúng ta cũng không có vứt bỏ Kỳ Xuân, chờ đợi giải quyết Giang Đông nội bộ sự tình, đến thời điểm ta nhất định còn có thể mang binh đến đây, đuổi đi Sở Hữu kẻ địch. Chuyện này Tuy rằng được Chu Du bảo đảm, thế nhưng những người dân này đều vẫn chưa yên tâm. Ta có thể hướng về đại gia bảo đảm, nếu là quân địch công chiếm Kỳ Xuân, hắn cướp các ngươi một người ta liền cướp bọn họ trăm người, nếu là hắn giết các ngươi một người, đến thời điểm ta định xuất quân tấn công vào Kinh Châu, cho các ngươi bảo thủ. Các vị bắt tính, Đô đốc đều nói đến đây cái mức, các ngươi cũng không muốn lại để Đô đốc làm khó dễ đi, vẫn là đều mau mau đứng lên đi. Đúng đấy, các người nếu là sớm một chút để Đô đốc trở lại bình định phần loạn, như vậy Đô đốc cũng có thể sớm một chút trở về a. Nhìn Sở Hữu Bạch tính có gượng lòng, hoàn cái cùng chỉnh phủ hai người cũng mau mau phụ họa nói. Không được Xem ra những người dân này muốn toàn bộ bị Chu Du bọn họ cho thuyết phục. Mã chắc thấy này, nhìn Lý Mông ánh mắt có chút hoang mang. Chúa công cho ta nhiệm vụ là muốn ngăn cản Chu Du, nhưng là nhìn dáng dấp không bao lâu nữa hắn ngay ở chúa công quân đội đến thời khắc rời đi. Lý gia chủ, người nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Tha, cho ta liệu mạng tha." Lý Mông cắn răng, sự tình đều làm được bước đi này, Chu Du nhất định sẽ đối với chúng ta có hoài nghi, vì lẽ đó chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là đem Chu Du lôi đến chúa công quân đội đến. Bằng không đến thời điểm thật sự để Chu Du rời đi, không chỉ có chúa công gặp trách tội cho chúng ta chính là Chu Du cũng sẽ không dung tha chúng ta. Nhưng là, hiện tại Bách Tính nhìn dáng dấp đã không có tác dụng, chúng ta nên dùng biện pháp gì? Lý Mông tối đầu, thật lòng suy nghĩ một chút. Trang Thượng, người hiện tại mau mau thừa dịp loạn ly khai, ở Chu Du trước khi rời đi, đem chúng ta ba nhà sở hữu tư gia binh toàn bộ tụ hợp nổi đến, mặc dù là liều mạng cũng phải đem Chu Du cho chặt lại. Được, ta vậy thì đi." Trang Thượng đáp ứng sau khi, sâu sắc liếc mắt nhìn Chu Du, thấy hắn không có chú ý tới mình, vội vàng từ khe hở giữa đám người bên trong trốn. "Các vị, nếu nô đốc đã hướng về chúng ta bảo đảm, vậy chúng ta đại gia đều mau mau đứng lên đi." Tuyệt đối không nên để Đô đốc khó làm. Thấy Trang thượng sau khi rời đi, Lý Mông đột nhiên đứng lên, xoay người xung sở Hữu Bách tính nói rằng: "Đô đốc chuyến này là đi đến cứu trợ chỗ công, nếu như chúng ta lại lần nữa tiếp tục ngăn cản, như vậy không phải là để Đô đốc rơi vào bất trung bất nghĩa hoàn cảnh sao? Đại gia mau mau đứng lên đi." "Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không thể để Đô đốc rơi vào bất trung bất nghĩa khu vực. Lên, đều mau mau lên để Đô đốc rời đi đi, chúng ta cũng không thể đủ hại Đô đốc." Quả nhiên, lời nói của Lý Mông vẫn là so với hoàn cái, chỉnh phủ hai người hữu dụng, vẻn vẹn mấy câu nói liền làm sở Hữu tính thay đổi thái độ từng cái từng cái trở nên phi thường hiểu lý lẽ, không còn làm khó dễ Chu Du. Ngược lại quan Chu Du, trên mặt hắn cũng không có cờ giùng, mà là đầy mặt nghi hoặc. Tam đại thế gia đến tụt cùng muốn làm gì, bọn họ tại sao phải giúp giúp ta? Tuy rằng đầy đầu nghi hoặc, thế nhưng hắn nhưng không có một chút thời gian đi suy tư, hắn hiện tại phải nhanh một chút trước ở Kinh Châu quân đến trước rời đi Kỳ Xuân. Chương 263. Tản đi. Chương 263. Tản đi. Chờ đã, Đô đốc, Tam đại thế gia tựa hồn là thiếu một người. Đột nhiên, chính phủ ở Chu Du bên tai nhẹ giọng nói rằng, Chu Du nghe này, Cố Mao mau nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn sang. Quả thực, Nguyên bản Tam đại thế gia ra, ra chủ vị trí vị trí, chỉ còn giữ lại Lý Mông cùng Mã Trác hai người. "Trịnh phủ, ngươi mang một đội người cho ta hảo hảo xem xem, nhìn Trang Thượng hắn đến tuột cùng đi làm gì." "Vâng, Đô đốc." Trịnh phủ nhận được mệnh lệnh liền mau mau rời đi. "Hỏng rồi, xem ra Trang Thượng bị phát hiện." Lý Mông chạm được Chu Du ánh mắt, trong lòng thầm kêu một tiếng cũng tốt. "Đô đốc, ngươi xem các ngươi lập tức liền muốn rời khỏi, chúng ta Tam đại thế gia không chỉ có không có hảo hảo chiêu đãi các ngươi, trái lại trả cho các ngươi thêm không ít phiền phức. Ngươi xem ta muốn ở các ngươi trước khi rời đi." Hảo hảo hướng về các ngươi buổi tội, không biết Đô Đốc có nguyện ý hay không nể nang mặt mũi. Nếu là ngươi thật sự muốn theo ta buổi tội, lớn như vậy có thể đợi được ta lại lần nữa trở về thời gian, hiện tại ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Chu Du nhìn Lý Mông không có cái gì tốt xát mặt, liền ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng không phải quá tốt. Thế nhưng Lý Mông nhưng không có chú ý, vẫn như cũng là đầy mặt ý cười nói rằng: Đô Đốc, ta có chút bận tâm ở ngươi sau khi rời đi khủng hoảng tam đại thế gia không còn tồn tại nữa, vì lẽ đó kính xin ngươi cho chúng ta một lần buổi tội cơ hội đi. Đỗ Đốc, chúng ta làm lỡ không được ngươi thời gian bao lâu?" Người đáp ứng chúng ta đi. Mã chắc cũng mau mau phụ hòa nói. Ừ, mau mau tránh ra, đừng hội ở nơi này chặt đường. Hoàng cái hừ lạnh một tiếng, xung lý mông cùng mã chắc hai người phẫn nộ hống một tiếng. Các người tam đại thế ra sau lưng đến tuột cùng đánh tâm tư gì, chúng ta không có thời gian quản cũng không muốn để ý tới, thế nhưng các ngươi hiện tại nếu là còn dám lại tiếp tục ngăn ở nơi này, vậy cũng chớ trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chuyện này. Hoàng tướng quân nói gì vậy, lẽ nào chúng ta làm cái gì sao, người đối với chúng ta thái độ vì sao như vậy ác liệt. Chính là à. Hoàng tướng quân, chúng ta nhưng là vẫn luôn giữ khuôn phép, chẳng lẽ hay là bởi vì chúng ta tam đại thế gia chiếm trước Kỳ Xuân nhạ ngươi không cao hứng sao? Chúng ta đúng là bị bức ép bất đắc dĩ, chúng ta làm tất cả cũng đều là vì Kỳ Xuân, nếu như hoàng tướng quân ngươi không thể lý giải, vậy chúng ta cũng chỉ đành nền cổ liền lục, sẽ không có một câu lời oán hận. Trong khi nói chuyện, Mã chắc phòng trừng đem âm thanh phóng to, đem Bạch Tính ánh mắt đều hấp dẫn lại đây sau khi, hắn cũng duỗi giải tự, tựa hồ người có hoàng cái đi chém. Ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động ngươi sao? Thấy Mã Trác như vậy vô lại, Hoàng cái lòng tràn đầy lửa giận, một cái tay từ lâu đặt ở bên hông đao trên. Ta đương nhiên biết Hoàng tướng quân dám, có điều ta làm sai chuyện, mặc dù ngươi là chém ta ta cũng sẽ không có câu ván hơn nào, Hoàng tướng quân xin mời ra tay đi. Vô liêm sỉ, ta giết. Hoàng cái không đành lòng mã chắc gây sức mình, tăng một hồi rút ra bên hông đại đao, đột nhiên vung lên liền hướng về mã chắc nơi cổ chém tới. Sở Hữu Bạch tính thế này, đều dần mình. Liền ngay cả mã chắc bản thân cũng là một luồng mồ hôi lạnh phía sau lưng hắn, hai cái chân cũng có chút không nghe lời run rẩy. Dương tay, có điều cũng may chuột du đúng lúc lên tiếng ngăn lại. Hoàng trung đại đao trong nháy mắt liền dừng lại ở mã chắc cổ không tới một thức khoảng cách. Cảm thụ nơi cổ đại đao kéo tới hàng khí, mã chắc bất thình lình đánh cái ve mùa đông, một ngụm nước bọt cũng gian nan nuốt xuống họng. Nay xảy ra chuyện gì? Tại sao hoàng tướng quân muốn giết chủ nhà họ Mã? Ta tựa hồ là hoàng tướng quân đang trách tội Tam đại thế gia ở Phan Trương đảm nhiệm thái thú trước, Đoạt Kỳ Xuân ghi hận trong lòng. Chuyện này, chuyện này không phải đã sớm quá khứ sao? Đúng vậy, Tam đại thế gia tuy rằng Đoạt Kỳ Xuân, thế nhưng cái này cũng là vì chúng ta Kỳ Xuân suy nghĩ a, hơn nữa đô đốc đến sau Tam đại gia chủ không phải trả lại a. Hoàng cái, ngươi muốn làm gì? Còn chê chúng ta thời gian nhiều sao, còn không mau mau thành đạo thu hồi đến." Chu Du nhìn lướt qua dân chúng trung quanh, sau đó rung hoàng cái giống lớn một tiếng. Là, Đô Đốc." Nghe được Chu Du mệnh lệnh, hoàng cái chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng được phẫn nộ, đem dao thu hồi đến lùi tới một bên. "Lý gia chủ, ta mặc kệ các ngươi có hay không tư thông với địch phản quốc, thế nhưng ta không muốn ở đây với các ngươi lạng phí thời gian, thế nhưng các ngươi nếu là thật không tức thời, ta không ngại rời đi kỳ xuân trước đem bọn ngươi ba gia tộc lớn toàn bộ tiêu diệt. Ta nói được là làm được, phải làm sao chính các ngươi nhỉ làm." Bá khí nói xong, Chu Du liền không tiếp tục để ý Lý Mông cùng Mã Trác mà là trực tiếp hướng đi quân doanh. Cái gì? Tư thông với địch Pháp Quốc? Tam đại thế gia lại tư thông với địch Pháp Quốc? Cái này không thể nào đi, nếu như tam đại thế ra thật sự tư thông với địch phản Quốc, Đô đốc không đã sớm tiêu diệt bọn họ sao? Nói thì nói thế, thế nhưng Đô đốc nên không thể nói lung tung đi. Lý Mông nghe Chu Vi Bạch tính xỉ xào bàn tán, sắc mặt một trận xanh một hồi hắc. Hắn không nghĩ đến Chu Du lợi hại như vậy, vẻn vẹn mấy câu nói liền đem sở hữu đầu mâu chuyện hướng chính bọn hắn. Hiện tại bọn họ như những tiếp tục che ở nơi này, cái kia không liền hướng Sở hữu Bạch tính cho thấy bọn họ tư thông với địch phản Quốc thân phận à. Đỗ Đốc, ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta làm sao có khả năng tư thông với địch Pháp Quốc? Chúng ta thật sự chỉ là muốn hảo hảo cùng ngươi bồi tội, có điều ngươi nếu không có thời gian, vậy chúng ta cũng chỉ đánh không quấy rầy nữa." Lý Mông mặt ngoài lại lần nữa khôi phục một khuôn mặt tươi cười, "Được rồi, chúng ta đi thôi, không muốn lại cho đô Đốc bọn họ thêm phiền phức." "Phải." Tam đại thế gia người nghe được Lý Mông lời nói, đều mau mau đi theo ở sau đó, nhanh chóng rời đi. Ngay lập tức, sở hữu bạch tính cũng đều dồn dập rời đi, quân doanh cửa lập tức rộng rãi rất nhiều, "Vinh An, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, nếu như đi trễ rất khả năng để chuột du rời đi xuân." Kỳ Xuân có Tam Đại Thế Gia ở, lẽ gian nên sẽ không để cho Chu Du như thế rời đi đi. Khoảng cách Kỳ Xuân không tới 20 dặm lộ trình ở ngoài, Liêu Vĩnh An cùng Cam Linh hai người thống soé mười mấy vạn đại quân chính nguyên ngông quần quật đánh tới chấp loáng. Nếu là Chu Du thật muốn đi, ngươi cảm thấy đến Tam Đại Thế Gia có thể chặn được sao? Chúng ta vẫn là mau nhanh điểm, tuyệt đối không nên để chúa công thất vọng. Được. Liêu Vĩnh An đáp ứng xong, nghiêm túc xung sở hữu tướng sĩ lớn. Tất cả mọi người, tăng nhanh tốc độ, nhất định phải ở trong vòng nửa canh giờ đến Kỳ Xuân. xuống không bao lâu, Liêu ngũ tốc rõ ràng tăng lên rất nhiều. Liêu tướng quân, phía trước có một ngựa chính nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Đột nhiên, phía trước một tên tiểu tướng nhanh chóng chạy tới Liêu Vĩnh An bên người. "Một ngựa? Hắn hiện tại ở nơi nào? Có biết hay không hắn là cái gì người?" Liêu Vĩnh An nghiêm tức hỏi. "Không, biết, tự vẫn không có nói ra khỏi miệng." Phía trước liền chuyển đến một tiếng cấp thiết hô to. "Ta muốn thấy Liêu tướng quân, ta muốn thấy Liêu tướng quân. Ta có việc trọng yếu muốn báo cáo, các người mau mau thả ta quá khứ. Thả hắn lại đây." Liêu Vĩnh ngang xung phía trước binh lính hô to một tiếng. Người đến thấy không có ngăn cản, mau mau ba bước hóa thành một bước, nhanh chóng vọt tới Liêu Vĩnh An trước mặt. Chương 264, Chu Du phản loạn. Chương 264, Chu Du phản loạn. Liêu Vĩnh An thấy người tới một bộ hạ nhân trang phục giản dấp, ngay lập tức sẽ đoán ra đối phương rất có khả năng sẽ là ba gia tộc lớn phải tới, vì lẽ đó trong lòng lập tức liền cảnh giác lên. "Ngươi là Tam đại thế gia người?" "Là chính là, Liêu tướng quân, ngươi đoán không lầm, ta là Kỳ Xuân Mã gia Ma Phúc." Ma Phúc thấy Liêu Vĩnh An đoán được thân phận mình, mau mau tiếp tục nói. "Liêu tướng quân, nhà ta gia chủ cố ý mệnh ta đến đây nói cho ngươi, Chu Du đã sớm có hành động, gia chủ đã tha không được, hắn hy vọng thể tăng nhanh tốc độ chạy tới Kỷ Xuân ngăn cản Chu Du." Quả thế, Liêu Vĩnh An không có vừa nhĩ, sau đó hướng về phía bên người Cam Linh nói rằng: "Hương bá, ngươi hiện tại lập tức xuất lĩnh 5000 kỵ binh nhẹ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Kỳ Xuân, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải vì chúng ta đại bộ đội tranh thủ thời gian." "Vâng, ta vậy thì đi thu dọn kỵ binh nhẹ, tức khác xuất phát." "Giá?" Cam Linh được Liêu Vĩnh An dặn dò, lập tức đi vung lên roi ngựa, hướng về phía trước kỵ binh nhẹ vị trí phóng đi. "Liêu tướng quân, ta biết có một cái đường nhỏ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi về Kỳ Xuân." Lúc này, Mã Phúc đột nhiên hướng về phía Liêu Vĩnh An hưng phấn nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền theo bá dẫn rất hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Kỳ Xuân. Phải, ngay lập tức, Mã Phúc cũng nhanh chóng đi theo Cam Linh bóng lưng. Sở Hữu tướng sĩ, mau mau lại cho ta tăng nhanh tốc độ. Thấy Cam Ninh sau khi rời đi, Liêu Vĩnh An lại lần nữa hướng về phía đội ngũ hét lớn một tiếng, "Chủ công, hội kê đã bị vây công gần 2 ngày, người bên ngoài không vào được những người ở bên trong không ra được, nhìn dáng dấp Tôn quyền bọn họ gần không được rồi à. Một quán rượu bên trong, Đỗ Ngọc Thư mọi người ngồi cạnh cửa sổ một bên ngồi, ánh mắt nhìn kia cửa thành nhất cử nhất động. Hai ngày nay thời gian tròng, cổng thành không ngừng có binh lực điều ra ngoài, nhưng nay không thấy chuyện hồi đến. Nửa hội kê trong thành binh lính hầu như đều muốn điều song xuôi. Lý thuật binh lực của bọn họ mặc dù nhiều, nhưng còn chưa đủ lấy để tôn quyền bó tay toàn tập. Đỗ Ngọc Thư lắc lắc đầu, cũng không ủng hộ Hoàng Trung cái nhìn. Hơn nữa Giang Đông các quận đều ở điều binh bên trong, không bao lâu nữa Tôn quyền viện quân sẽ tới, đến thời điểm lý thuật cùng Tôn phụ tất sẽ bị chạy trở về, thậm chí bị diệt đi cũng có nói. "À, chúa công, người có hay không tính sai, mặc dù là Giang Đông các quận điều binh thì lại làm sao? Lý thuật cùng Tôn phụ hai người binh lực gộp lại cũng sẽ không có ít, mặc dù là không địch lại cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá hội kê, bắt được Tôn quyền đi." Hoàng Trung có chút không tin tưởng. Nếu như Tôn Quyền thật sự xem chúa công nói như vậy, bây giờ làm sao trả gặp rơi vào này hoàn cảnh? Nếu ngươi không tin tưởng, chúng ta liền chậm rãi nhìn xuống đi." Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, sau đó liền đứng dậy rời đi từ lâu, xảy ra chuyện gì, này đều hai ngày, vì sao Chu Du không hề có một chút tin tức nào truyền về? Trong đại điện, Tôn Quyền hai mắt đều sắp muốn phủ lửa. Dưới đáy sở hữu đại nhân giờ khắc này cũng đều không dám thở mạnh một hồi, chỉ lo tại đây cái mấu chốt trên đắc tội rồi Tôn Quyền. "Nói à các ngươi đều cho ta nói a, vì sao tin tức phát ra ngoài thời gian dài như vậy, Chu Du nhưng một chút động tĩnh cũng không có, càng không có trở lại đến một phần mật bảo vệ." Cả người ai có thể cho ta một cái giải thích? Lữ Ngông, ngươi tới nói, lúc trước nhưng là ngươi cực lực hướng về ta bảo đảm, Chu Du nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về, hiện tại cái này là xảy ra chuyện gì? Thấy đáy dưới không có một người lựa chọn trả lời, Tôn Quẩn không thể làm gì khác hơn là đem lựa giận toàn bộ đều tập trung tại trên người Lữ Ngông. "Chủ công, chuyện này, ta, khả năng Đô Đốc hắn là bị bọn lấy, không có cách nào chạy về đi." Lữ Ngông kinh ngạc một hồi, sau đó nhanh chóng tổ chức ngôn nữ. Dù sao ở Bích, Kinh Châu quân nhưng là mắt nhìn chằm, chằm có khả năng chính là bọn họ quấn lấy Đồ Đốc. Bị quấn lấy Ta tạm thời tin từ ngươi, thế nhưng hắn vì sao liền một phong tin tức cũng không muốn mang về, lẽ nào hắn không chuẩn bị hướng về ta giải thích sao? Tôn quyền muốn cực lực nhẫn nhịn nội tâm lửa giận, nhưng là đang khi nói chuyện cuối cùng vẫn là đem lửa giận cho phát tiết đi ra. Trước 8 vạn binh lực, hơn nữa sau đó 5 vạn, tổng cộng 13 vạn binh lực, đầy đủ chu du kéo một nhánh đại kỳ. Nếu như chu du thật sự cũng phản loạn, cái kia không phải biểu thị hắn Tôn quyền là trên thế giới kẻ ngu nhất à? Khả năng cũng hứa đô đốc, không thoát thân được đi. Lư Mông giải thích càng ngày càng không chắc chắn, liền ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng dần dần biến mất đúng đấy. Nếu là đô đốc thật sự bị cuốn lấy, nhất định sẽ sai người để báo, thế nhưng hai ngày trôi qua, bọn họ vẫn luôn không có thu được bất kỳ thông báo, như vậy chân tướng cũng chỉ có một cái, này một cái cũng là hắn không muốn nhất tin tưởng. Cái gì không thoát thân được, ta xem chính là Chu Du phản loạn. Lúc này, Tôn Dực đột nhiên mở miệng nói, người không thấy được, tin tức cũng không có, Chu Du không phải phản loạn còn có thể là cái gì? Hùng chi Chu Du chính hắn nhiều lần nói muốn đóng giữ xích bích, trở lại Kinh Châu còn đến, nhưng là lâu như vậy ta xin hỏi các vị có hay không thu được Chu Du bất kỳ tính thực chất chiến báo. Chuyện này, đúng đấy, đô đốc xác thực không có bất kỳ chiến báo ạ. Kỳ Xuân cũng là tam đại thế gia tự nguyện đầu thành. Trước Phan Trương trấn thủ xích bích, Kinh Châu quân tốt xấu trả lại tấn công quá, nhưng là Đô đốc vừa đi Kinh Châu quân trái lại yên tĩnh rất nhiều, trong này. Các ngươi ở nói năng gì đó? Lữ Nông nghe những người này ăn nói linh tinh, giận không chỗ phát tiết. Đô đốc nhưng là vẫn trung thành với Giang Đông, các ngươi làm sao có thể như vậy suy đoán Đô đốc là người? Thiết, đại ca ở thời điểm hắn sát thực khả năng toàn tâm toàn ý vì là Giang Đông, nhưng là đại ca chết rồi, không có ngồi trên Giang Đông chi chủ vị trí ai biết hắn có thể hay không tâm lý không thăng bằng. Hơn nữa từ khi hắn đi tới Kỳ Xuân sau khi Sích Bích tiến tính dị thường, rất có khả năng là hắn cùng Kinh Châu quân làm cái gì người không nhận ra giao dịch cũng có nói. Người đánh rắm, Tôn Dực, ta không cho phép ngươi sỉ nhục Đô Đốc. Tôn Dực, ngươi nếu như còn dám nói xấu Đô Đốc một câu, ta không ngại xé nát ngươi miệng. Không chỉ có là lũ nông, liền ngay cả ngày xưa tùy tùng Chu Du một đám tú sĩ, nghe được Tôn Dực không ngừng rỗi nước bẩn, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Làm sao? Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Sự thực nhưng là đặt tại trước mắt, nếu như các ngươi nói ta nói xấu Chu Du, vậy thì lấy ra chứng cứ đến. Chỉ cần các ngươi thể lấy ra chứng cứ." Ta tuyệt đối lập tức hướng về Chu Trụ xin lỗi. Tôn Dực không chút nào sợ sệt lư Ngâm mọi người lừa giận, vẫn như cũng là tự mình tự phách lời nói. Chỉ có điều, đang lúc nói chuyện, hắn phi thường mịt mở làm một cái thủ thế. Lư đại nhân, chúng ta cũng đều là tướng tín đô đốc, nhưng là Tôn Dực nói cũng không sai, nếu như chúng ta có thể lấy ra chứng cứ. Thời gian dài như vậy, ta xem đối chứng theo không ốm ấp hy vọng quá lớn, hy vọng đô đốc cũng không nên làm chuyện điên rồ a. Mấy vị lao thần rất nhanh cũng đứng ra, tuy rằng ngoài miệng nói chống đỡ lư Ngâm mọi người, thế nhưng lời nói trong lúc đó lại có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ là chống đỡ Tôn Dực. Chương 265 mượn Tôn Diệu. Chương 265, mượn Tôn Diệu. Không thể, Đô đốc nhất định sẽ không phản loạn. Lữ Mông không ngừng lắc đầu, căn bản là không mặc cho người phương nào biện giải. Chú công, ngươi nhất định phải tướng tín Đô đốc, hắn nhất định là bị oan uổng. Được rồi, ta đã nghe phiền, ngươi không cần lại nói. Tôn Quyền mặt lạnh, cũng không thèm nhìn tới Lữ Mông mà hồi, sau đó hắn phất lên tay liền chuẩn bị mệnh tất cả mọi người tản đi. Chú công, nếu ngươi đã không muốn lại tướng tín Đô đốc, như vậy có thể cho ta một cơ hội. Lữ Mông một mặt kiên định nhìn Tôn Quyền. Đô đốc, cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng Đô đốc tuyệt Không cần, Chu Du sự tình liền như vậy coi như thôi, ta mặc kệ hắn là phản loạn hay là bởi vì những nguyên nhân khác, ai muốn là còn dám ở trước mặt ta nhắc lên hắn, thì đừng trách ta không khách khí. Trải qua Tôn Dực không ngừng nói xấu, rỗn nữa bẩn, hơn nữa dưới đáy quan trước xì xào bàn tán, Tôn quyền đã có niềm tin rất lớn tin tưởng Chu Du làm phản. Thế nhưng vì có thể cứu vãn hắn bộ mặt, vì lẽ đó hắn mới cố ý như vậy giải thích. Chú công, xin ngươi cho ta một cơ hội đi. Lữ Đông vẫn là không cam lòng, muốn tiếp tục hằn cậu. Nhị ca, không bằng liền cho Lữ đại nhân một cơ hội đi, hay là đợi được hắn đã điều tra xong sự thực, tự nhiên sẽ hết hi vọng. Tôn Dực đột nhiên hỗ trợ nói chuyện, đúng là để Lữ Ngâm cùng một đám quan chức cảm thấy kinh ngạc. "Chủ công, cho Lữ đại nhân một cơ hội đi." Ngay lập tức, Sở Hữu quan chức cùng quỳ lệ ở Tôn quyền trước mặt, rất nhiều người không đáp ứng liền không bỏ qua dáng vẻ. "Các người, các người đúng là quá làm càn, ngay cả ta lời nói cũng không nghe, các ngươi là đều muốn giống như Chu Du, phản bội ta sao?" Tôn quyền bị tức dùng một cái tay run rẩy chỉ vào dưới đáy tất cả mọi người. "Các người lẽ nào đều không sợ chết sao?" Đối mặt Tôn quyền lửa giận, Sở Hữu quan chức tuy rằng sợ sệt, thế nhưng vì trong lòng bọn họ lòng kỳ, còn không chịu từ bỏ. Được được được, các ngươi thực sự là khả lắm, thực sự là khá lắm, lại đều sẽ liên hợp đồng thời đến bức mắt ta, các ngươi thực sự là ta giang đồng quan tốt viên." Tôn Quyền thấy này giận dữ cười. "Lữ Ngông, ngươi không phải là muốn cho Chu Du làm sáng tỏ cơ hội sao, ta hiện tại liền cho ngươi. Một ngày, trong vòng một ngày, nếu như ngươi không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta định không dung tha ngươi." Tại chúa công, chúa công anh minh. Lữ Ngông được Tôn Quyền trả lời chắc chắn, phi thường kích động đứng lên. "Chúa công, ta gặp phi thường quý một ngày này thời gian, vì lẽ đó xin hãy tha thứ ta tự ý xin cáo lui." Vỏ lại một câu nói Lữ Mông liền bước nhanh lao ra đại điện. "Lan, các người đều còn ở lại đây làm gì? Đều cút cho ta đi ra ngoài." Nhìn con lại người, Tôn quyền dưới cơn nóng giận, đem tất cả mọi người đều cho mắng to đi ra ngoài. "Tam công tử, cái kia Chu Du có phải hay không thật sự đã phản loạn?" Tôn Dực bên trong phủ, hắn lôi kéo đến ngày xưa trung tâm cùng Tôn Sách các đại quan viên đã toàn bộ tụ tập ở đây. "Đúng vậy, đô đốc nhưng là trung thành nhất sáng, hắn là tuyệt đối không thể có thể phản loạn." Rất nhiều người đều là không quá tin tưởng trên cung điện Tôn Dực đối với Chu Du nói xấu. Ha, "Ha cái này có trọng yếu không?" cười nhạt. Hiện tại Chu Du cùng ta nhị ca quan hệ đã triệt để cắt đứt, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành rồi, ngày sau thực thi kế hoạch định sẽ không nhân Chu Du mà cảm thấy quá nhiều. Không sai, không sai. Bởi vì Chu Du, chỉ sợ nhị công tử đối với Lữ Mông quan hệ cũng sẽ không là rất tốt, như vậy thì càng thêm có lợi cho chúng ta phụ tá thiếu chủ thượng vị. Không sai không sai, thiếu chủ mới là Giang Đông chi chủ nhất quản ứng tử viên, nhị công tử tuy rằng có tại nhưng hắn không nên ngồi ở chỗ đó. Tam công tử, người đến cùng lúc nào mang chúng ta đi nhìn một lần thiếu chủ, chỉ dựa vào mượn thiếu chủ như thế tiếp thân độ vận, chúng ta vẫn cảm thấy có chút không an toàn thấy có người nhắc lên thấy thiếu chủ, mọi ánh mắt đều vào đúng lúc này nhìn về phía Tôn Dực. Đúng vậy, đem thiếu chủ giao cho chúng ta đến bảo vệ, như vậy hắn mới càng thêm an toàn. Tôn Dực, đem thiếu chủ giao cho chúng ta đến bảo vệ đi. Không được. Tôn Dực không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Hiện tại Tôn Thiệu căn bản là không ở trong tay hắn, hắn đây làm sao giao ra đây? Tôn Thiệu ở trong tay ta mới là an toàn nhất, hiện tại ngoại trừ chúng ta căn bản là sẽ không có những người khác biết Tôn Thiệu ở nơi nào, nếu như bởi vì các ngươi cố ý phải bảo vệ Tôn Thiệu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta toàn bộ kế hoạch sẽ phải triệt để bị nhỡ. Vì lẽ đó ta không dám mạo hiểm như vậy. Tang công tử, ngươi nói không sai, thế nhưng chúng ta thật sự phi thường muốn nhìn một lần thiếu chủ, ngươi xem. Tất cả mọi người đều phi thường khát vọng nhìn Tôn Dực. Chuyện này, được rồi. Tôn Dực trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao nếu như không đáp ứng bọn họ, mà dẫn đến những người này người không tin mình, hoặc là hoài nghi mình không có ý tốt liền không tốt lắm. Ta gặp mau chóng sắp xếp các ngươi cùng Tôn Thiệu gặp mặt, có điều các ngươi đến thời điểm có thể tuyệt đối không nên sằng bậy. Yên tâm yên tâm, Tang công tử ngươi có thể yên tâm, chúng ta chỉ là phóng tầm mắt nhìn một ánh mắt là được. Không sai, chúng ta chỉ rất xa liếc mắt nhìn liền thỏa mãn. Ta biết Có điều hiện tại thời gian đã không còn sớm, các người muốn mau chóng rời đi, nếu là bị người phát hiện liền không tốt. Tôn Dực gật gật đầu, sau đó vội vàng thúc dục những quan viên này rời đi. Tam công tử, nhất định không nên quên đáp ứng chúng ta thị cầu. Những quan viên này một bên rời đi, một bên hướng về phía Tôn Dực nhỏ giọng hô. Mà Tôn Dực cũng chỉ có thể một lần lại một lần đáp ứng. Đợi được đưa đi tất cả mọi người sau khi, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngoại trừ xử lý lũ Ngô sự tình ở ngoài, còn phải mau chóng tìm Đỗ Ngọc thư một chuyến. giọng lẩm bẩm vài câu sau khi, cũng không có hồi phục mà là trực tiếp vòng vào một cái đường nhỏ. Sau nửa canh giờ, đợi được Tôn Dực bóng người xuất hiện lần nữa sau khi, hắn đã đến Đỗ Ngọc Thư tiểu viện. Đến rồi. Tôn Dực còn chưa đi vào phòng khách, bên trong đại sảnh liền vang lên Đỗ Ngọc Thư âm thanh. Hắn không biết Đỗ Ngọc Thư là ở nói chuyện với chính mình, vì lẽ đó còn nhìn bốn phía một phen, phát hiện không có bất kỳ người nào sau khi, lúc này mới ý thức được Đỗ Ngọc Thư đã sớm biết chính mình mà tới. Đỗ thứ sĩ, ngươi là làm sao biết ta muốn đến? Tôn Dực rất là nghi hoặc đi vào phòng khách. Đoán. Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, sau đó tiếp tục nói, lần này tìm đến ta quá nửa là vì Lữ Ngâm sự tình đi. Chuyện này, cũng không chỉ là Ô, Đỗ Ngọc Thư hơi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có chuyện gì? Ta nghĩ, Đô thứ sử, ngươi có thể hay không đem Tôn Thiệu giao cho ta một ngày? Không, liền nửa ngày, ta chỉ cần Tôn Thiệu ở bên cạnh ta chờ nửa ngày, nửa ngày vừa qua ta lập tức liền đem hắn trả lại làm sao? Vì sao? Thấy Đỗ Ngọc Thư hỏi, Tôn Dực cũng chỉ đánh đem mới vừa trải qua toàn bộ một chữ không xuất nói cho. Ngươi đáp ứng thẳng thắn như vậy, lẽ nào liền không sợ ta không đồng ý? Đỗ Ngọc Thư có thâm ý khác quét Tôn Dực một ánh mắt. Tôn đứng tại chỗ có chút lúng túng, không biết nên làm sao tiếp Đỗ Ngọc Thư nói đùa. Chương 266. Rút đi hội kỳ Chương 266, rút đi hội hề. Đỗ Thứ Sử, này đều là kế hoạch của chúng ta có thể thuận lợi thực thi, ta nghĩ ngươi nên hẳn là sẽ không không đáp ứng đi." Tôn Dực sắc mặt căng thẳng nói rằng. "Được rồi, người ta có thể để cho ngươi mang đi, thế nhưng nhất định phải có ta người theo." Đỗ Ngọc Thư xung Tôn Dược nghiêm mặt nói. "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngươi người có thể một tấc cũng không rời theo sát ta, ta không có bất kỳ ý kiến gì." Thấy Đỗ Ngọc Thư đáp ứng chính mình, Tôn Dực hưng phấn nói. "Hừ, Tôn Thiệu sự tình kết thúc, vậy chúng ta nên nói chuyện Lương Ông." được Lương đã sớm cấu tứ tốt kế hoạch toàn bộ đều hiện lên ở trong đầu. Sau đó, hắn liền đối với Đỗ Đố Ngọc Thứ bức thiết nói rằng: "Đỗ Thứ sử, Lữ Ngông muốn cha Chu Du sự tình, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể ở trong này làm văn, nếu là Lữ Ngông cha xét một ngày được tin tức chứng thực Chu Du phản loạn, như vậy Tôn quyền liền sẽ càng thêm tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, đến thời điểm Tôn quyền tuyệt đối sẽ đem Chu Du chính là kẻ phản bội giết chết mà yên tâm. Xem ngươi nói nhiều như vậy, kế hoạch cụ thể nên đều thiết kế được rồi, như vậy ta cũng sẽ không nhiều hơn ngửa nhúng tay, tất cả liền do chính ngươi đi làm, nếu như có khó khăn gì hoặc là cần, hoàn toàn có thể tới tìm ta." Cảm tạ Đỗ Thứ sử. tự đáy lòng cảm kích một lần. Sau đó hai người Hàn Nguyên vài câu sau khi, Tôn Dực liền rất nhanh rời đi sân. Ngay lập tức, thời gian một ngày rất nhanh sẽ trôi qua, bởi vì có Tôn Dực ở sau lưng tháo tay, vì lẽ đó Lữ Ngông đến tin tức hoàn toàn cũng là Tôn Dực cho hắn, Chu Du đã phản loạn. thử, Lữ Ngông, như thế nào, sự thực hiện tại liền đặt tại trước mắt, ngươi còn muốn vì là Chu Du giải vây sao? Cao đường bên trên, Tôn quyền đem Lữ Ngông một ngày thu được tin tức phẫn nộ vút xem hắn. "Ta?" Lữ Ngông sững sờ ở tại chỗ, đã không biết nên dùng nói cái gì để diễn tả mình nội tâm. "Ai, Đỗ Đốc, ngươi vì sao? Vì sao phải phản loạn a?" Thái sư tử Lăng Thống, Lỗ Túc nghe lệnh. Tôn quyền không để ý tới xứng sững ở tại chỗ Lương Ngông, vọt thẳng đoàn người bên trong hô lớn. Ở. Ba người nghe được Tôn quyền hô hắn, mau mau muốn lại bước ra một bước. Ta hiện tại mệnh ngươi ba người thống lĩnh 15 vạn đại quân, cho ta đem lý thuật cùng Tôn phụ hai đại phản quân toàn bộ cho tiêu diệt, sau khi một đường hướng về Kỳ Xuân, cho ta đem chụt du tên phản đồ này áp tải đến." "Chuyện này là." Nghe được mệnh lệnh này, Lỗ Túc ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó mau mau hồi đáp. "Chủ công, giữa chúng ta." Trong lúc đó không phải thương lượng xong, cái đám này phản quân do ta đến tiêu diệt sao? Đột nhiên, Lữ Ngông kinh ngạc nhìn Tôn Quyền nói rằng: "Lữ Ngông, ngày này một ngày ngươi cực khổ rồi, vẫn là hảo hảo đi về nghỉ ngơi đi còn tiêu diệt phản quân, có lô túc ba người bọn họ liền được rồi." Tôn Quần diện không biểu nói với Lữ Ngông, mà Lữ Ngông, đang nghe xong những câu nói này sau khi, nội tâm có một loại sâu sắc sự bất đắc dĩ. Nhìn dáng dấp trước bởi vì chính mình kiên trì vì là đô đốc hoàn thành mạch sự, trêu đến chúa công không cao hứng, dẫn đến chúa công cũng dần dần xa lánh chính mình. "Vâng, thân đa tại chúa công quan tâm." Nhìn Golden Lữ Ngông, Sở Hữu đại thần đều vì hắn cảm thấy thán thở. Nhưng trong đám người có một người đang cười trộn, mà người này chính là Tôn Dực. Hắn không nghĩ đến nguyên bản chính mình là muốn diệt trừ Chu Du, kết quả liền mang theo Lữ Mông cũng đồng thời diệt trừ, này có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Được rồi, sự tình cũng đã giải quyết, đều lui ra đi, ta mệt mỏi. An bài xong tất cả sự tình, Tôn Quyền một mặt thể bài dáng vẻ nửa nằm ở trên ghế. Lý thuật cùng Tôn phụ hai đại phản quân, không phải hắn không muốn mau chóng diệt trừ, hắn làm như vậy chỉ có điều là muốn thử thách một hồi Chu Du trung tâm, kết quả không nghĩ đến. Vâng, chúng thần xin cáo lui. Cách xa ở Kỳ Xuân Chu Du Giờ khắc này đối với hội cây chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết, cũng hoàn toàn không có nghĩ đến chính mình có thể trở thành phản quân. Hai ngày trước, nguyên bản hắn đều đã sắp muốn sông ra cùng thành, thế nhưng ai có thể nghĩ tới ngoài thành đột nhiên chạy vội đến một nhánh kỵ binh nhẹ, một không tiếc tất cả đánh đổi đem hắn cho gắt gao kéo dài tới đại bộ đội đến. Mãi đến tận hiện tại, hắn đều bị Liêu Vĩnh An đại quân cho vây được nước chạy không lọt, bên trong tin tức chuyển không đi ra ngoài, bên ngoài tin tức cũng không truyền vào được, hoàn toàn là một bộ hoàn toàn tách biệt với thế gian trạng thái. Chú công, ngươi cũng thật là liễu sự như thần, quyền lại phái ra 15 vạn binh lực, lý cùng tôn phụ thậm chí ngay cả năng lực chống cự đều không có. Trong vòng một ngày liền toàn bộ bị bắt. Trong sân, Hoàng Trung hưng phấn vọt tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt, sau đó đem chính mình mới vừa nghe được đến tin tức toàn bộ đều nói ra. Hơn nữa nhìn Tôn quyền đại quân đi tới phương hướng, bọn họ hẳn là chuẩn bị đối với Chu Du động thủ. Đỗ Ngọc Thư nghe xong Hoàng Trung mang đến tin tức, trên mặt một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có, phản phất tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Hắn thăng, thông báo xuống, chúng ta nên đi. A, đi, chủ công, chúng ta phải đi đi nơi nào? Hoàng Trung cũng nghe không hiểu Đỗ Ngọc Thư ý tứ. Còn có thể là nơi nào? Đương nhiên là đi theo Vĩnh An bọn họ hội hợp. Đỗ Ngọc Thư phủ Hoàng Trung một ánh mắt, hội kê rất nhanh sẽ không yên ổn, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này gặp có phiền phức, vì lẽ đó muốn mau chóng rời đi. "Ô la, chúa công, ta vậy thì đi thông báo xuống." Hoàng Trung giữ ngậm ngụm giữa hiểu gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Nửa giờ sau, tất cả mọi người cũng đã thu thập xong tất cả, thời khác chuẩn bị rời đi hội kê. "Xuất phát." Theo Đỗ Ngọc Thư ra lệnh một tiếng, một cái đội ngũ thật dài rất nhanh sẽ chuyển động, Vinh An, chúa công gửi tin." Kỳ Xuân Thành ở ngoài, Cam Linh vội vàng đem chính mình mới vừa đến tin đưa cho Liêu An. Liêu Vĩnh An xem qua tin sau khi, một bộ thế chuột du mặc niệm dáng vẻ Có việc, chúa công để chúng ta lập tức đi lấy tiêu vây công kỳ xuân, lấy chút du quân thân phận đi dạ tập lô đốc. Ý này là lại có đã đánh trận, quá tốt rồi. Cam Ninh vừa vỗ bàn tay một cái, có vẻ vô cùng hưng phấn. Hai ngày nay, bọn họ dựa theo Đấu Ngọc thư cho tin tức, chỉ vì không công cho đại gia hỏa đều thèm chết rồi, hiện tại có việc Cam Ninh làm sao cũng đến làm một vụ lớn. Được, chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm. Liêu Vĩnh An gật đầu, có điều ta sẽ không cho ngươi quá nhiều binh, nháo xong sau khi lập tức rời đi, không nên để cho bọn họ truy xét được cái gì sót. Yên tâm đi, Vĩnh An, ngươi chẳng lẽ còn không tin tưởng ta? Cam Ninh một bộ tự tin dáng vẻ, tính toán thời gian cũng chính là biết rõ, ta cho ngươi hai vạn binh lực, ngươi liền yên tâm đại náo một hồi. Hai vạn cũng đầy đủ, biết rõ ngươi sẽ chờ thật tin tức về ta đi. Cam Ninh nói xong, liền không thể chờ đợi được nữa lao ra đại doanh, đô đốc nhìn dáng dấp Kinh Châu quân là chuẩn bị rút đi. Trên thành tường, Trình Phổ người mặc chiến giáp, một mặt vẻ vải nhìn bên dưới thành Kinh Châu quân. Mấy ngày nay, bởi vì Liêu Vĩnh An bọn họ không ngừng dùng người hải chiến thuật giả vơ công thành, khiến cho Trình Phổ cùng Hoàng Cái là một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có, nhiều nhất cũng chính là tựa ở tường thành tiểu mỹ một lúc. Chương 267 Nội cùng thái sử tử. Chương 267, nội cùng thái sử tử. Quá không bao lâu, Chu Du thấy Kinh Châu quân quả nhiên đều lui. Thế nhưng trên mặt của hắn nhưng không có một tia vui sướng, mà là cau mày, không biết đang trầm tư cái gì. Đô Đốc, kẻ địch đều giúp quân, ngươi xem ra làm sao vẫn là giàu rĩ không vui? Chính phủ chú ý tới Chu Du vẻ mặt, nghi ngờ hỏi. Lui binh không giả, thế nhưng ta cảm giác trong này có âm mưu gì. Đô Đốc, không thể nào, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều, có khả năng là quân địch lương thảo tiêu hao hầu như không còn, không thể không lui quân. Hy vọng như vậy, không nghĩ ra điểm đáng ngờ. Chu Du cũng chỉ đánh cho rằng là quân địch lương thảo không đủ mà lôi quân. Thông báo xuống, mặc kệ quân địch có phải là thật hay không lôi quân, chúng ta đều phải lên tinh thần đi, để tránh khỏi chúng rồi quân địch làm gì? Vâng, đô đốc. Chính phủ lĩnh khiến cho sau, mau mau hướng về trên tường thành sở hữu binh sĩ cao giọng hô hét. Đô đốc có lệnh, đều cho ta lên tinh thần, tuyệt đối không nên ở quân địch đạo. Đô đốc có lệnh, toàn bộ đều lên tinh thần. Liều Vĩnh An rút đi kỳ xuân ngày thứ hai, Chu du đang không có tra xét đến bất kỳ tình huống sau khi, rồi mới miễn cưỡng thở Đô đốc, ngươi nói này đều mấy ngày Tại sao chúa công vẫn luôn không có đến truyền tin, chúng ta ngợi nhưng là liệu chết đi tới một lần sóng lại một lần sóng, có thể hay không? Toàn bộ bị hội kê những người nhỏ này cho giết. Bên trong đại sảnh, Hoàng Cái một mặt nghiêm túc nhìn Chu Du. Mấy ngày nay bị Tình Châu quân vây công, bọn họ đã từng tổ chức mấy lần người phá vòng vây đi ra ngoài, muốn đem tin tức truyền đạt cho Tôn Quyền, nhưng là thành công phá vây rồi 3 lần sau khi, kết quả là không hề có một chút tin tức nào truyền về, này không khỏi để Kỳ Xuân Sở hữu thủ tướng lòng sinh hoài nghi đặc biệt Hoàng Cái. Trước khi tới, cùng một đám quan chức muốn hám hại Đô đốc sự tình hắn nhưng là nhớ tới rõ rõ rằng rằng Lần này hội kê không hề có một chút tin tức nào chuyền. "Tới, không gọi để hắn hoài nghi chính là tôn rực rỡ cho quỷ. Không có chứng cơ xác thực, chúng ta không thể suy đoán lung tung." Chu Du vẻ mặt có vẻ hơi không tự nhiên, đang khi nói chuyện ngữ khí cũng mang theo có một ít phẫn nộ. Hắn cùng mọi người nghĩ tới không giống nhau, thậm nghĩ việc này rất có thể sẽ cùng chúa công có quan hệ, dù sao chúa công đối với hắn cũng không phải một ngày hai ngày không hào cảm. Nếu là những câu nói này truyền đến chúa công bên hai, đối với chúng ta nhưng là phi thường bất lợi, chuyện này đều đừng thảo luận. "Vâng, Đồ đốc." Thấy Chu Du lên tiếng, tất cả mọi người cũng đều không thể làm gì khác hơn là đình chỉ thảo luận. Hoàng cái, hiện tại quân địch đã lui lại, ta muốn mệnh ngươi tự mình đi đến hội kê, đi cho chúa công truyền lời. Xin mời Đô đốc yên tâm, chuyện này ta hoàn cái việc nghĩa trận tự. Chu Du vừa dứt lời, Hoàng cái liền một mặt nghiêm túc đứng lên đến, hai tay ôm quyền nghiêm mặt nói, cho tới những người khác, đều cho ta từng người thủ vững thật cương vị của chính mình, phòng ngừa kinh châu quân lại lần nữa kéo tới. Phải. Chu Du phân phó xong tất cả, tất cả mọi người cũng đều lục tục rời đi đại điện, chỉ để lại hắn một người một mình ở lại. Chúa công Hy vọng tất cả những thứ này đều cùng ngươi không có quan hệ, nếu không thì ngươi thật sự quá để ta thất vọng rồi. Tất cả mọi người, ra tốc đi tới, tranh thủ ở đêm nay đến Kỳ Xuân. Kỳ Xuân bên ngoài 40 dặm, Thái Sử Từ, Lăng Thống cùng Lỗ Túc ba người dẫn dắt mười mấy vạn binh lực, chính hỏa tốc chạy tới Kỳ Xuân. Zạ! Đột nhiên, ở tại bọn hắn khoảng trường, trái phải xuất hiện từng trận giết tiếng la, ngay lập tức móng ngựa vang vọng, cả kinh tất cả mọi người hoang mang nhìn xung quanh. Tướng quân, chúng ta hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện một nhánh đội kỵ binh ngũ. Thấy rõ là ai đội ngũ sao? Có bao nhiêu người? Thái Từ nghiêm túc nhìn mặt trước tới rồi báo cáo tiểu tướng. Có chứng hai, 3 vạn dáng vẻ trừng, sắc trời quá muộn, không. Không thấy nhiều rõ ràng, chỉ có điều ta nhìn thấy bọn họ trên chiến kỳ là. Là? Là cái gì? Mau mau nói, cùng cái đàn bà như thế kỳ quái. Một bên Lăng Thống có thể không chịu được tiểu tướng ấp há húng, trực tiếp bạo một câu trời bảy. Vâng. Là chuột du bộ đội. Cái gì? Câu nói này vừa ra, Thái Sử Từ cùng Lăng Thống hai người đồng thời cảm thấy khiếp sợ. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Xác thực. Xác định, tiểu nhân là vạn vạn không dám nói dối. Tiểu tướng thấy hai vị tướng quân không tin mình, mau mau hoang mang bảo nói. Được rồi. Ta biết rồi, người đi xuống đi." Thái Sử Từ xung tiểu tướng phất phắt tay, sau đó lại quay đầu nhìn Lăng Thống. Xem ra Chu Du xác thực là phản loạn, hắn lại còn muốn tiên hạ thủ vi cường. Vẹn vẹn rưỡi vào hai, ba vạn người liền muốn đối với chúng ta độc thủ, xem ra Chu Du hắn là đô đốc làm quá dài thời gian, tâm trở nên ngạo lên. "Tuấn quân, cho ta nửa cái canh giờ, ta sẽ đem này 2, ba vạn binh lực toàn bộ tiêu diệt." Lăng Thống chờ đợi nhìn Thái Sử Từ nói rằng, "Được." Chấm đã. Ngay ở Thái Từ sắp phải đáp ứng thời điểm, lỗ tốc lại đột nhiên mở miệng. "Ta cùng Chu Du tương giao nhiều năm như vậy, Không tin tưởng hắn gặp tiêu ngạo đến chỉ dự vào 12, 3 vạn người rồi cùng chúng ta đối kháng, trong này nhất định có cái gì kỳ lạ, rất khả năng này hay, 3 vạn người là dùng để kéo dài thời gian. Chu Du biết đại quân chúng ta sắp tới, rất có khả năng phái ra hai, 3 vạn người vì hắn kéo dài chạy trốn thời gian. Quân sư nói đúng, nhất định là như vậy. Thái Sử Từ suy nghĩ một trận, rất nhanh sẽ tán đồng rồi lỡ tốc lời nói, toàn quân tấn công, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt cái đám này kẻ địch, sau đó nhanh chóng chạy tới Kỳ Xuân, không nên để cho Chu Du chạy. Zeta. rất nhanh, Cam Linh xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh liền cùng Thái Sử Từ đại quân chẳng tay. Có điều cũng may Cam Ninh đội ngũ đều là kỵ binh, qua lại chiến trong ngắn hạn cũng chẳng có bao nhiêu hao tổn, trái lại còn đem thái sử từ bộ đội cho gặp phải tinh khí. Tướng quân, không bao lâu nữa chúng ta liền muốn tiến vào quân địch vòng đây, hiện tại nên lưu lại. Cam Ninh nghe xong bên người một tên tiểu tướng lời nói sau khi, nhìn quét vài lần hiện tại chiến trường. Quả thực như vậy, bọn họ đã càng ngày càng sâu vào quân địch vòng đây, nếu là hiện tại không đi chỉ sợ lưu lại liền muốn toàn bộ bị tiêu diệt. Toàn quân rút đi. Bất đắc dĩ, Cam Ninh không thể làm gì khác hơn là khó chịu hô to một tiếng. Hai vạn kỵ binh giờ khắc này nghe được Cam Ninh mệnh lệnh sau khi, đều dồn dập tập kết lui lại cho ta bên trong. Mà Cam Ninh ở rút đi thời khắc cuối cùng, tung người một cái thuốc ngựa, trong tay mũi tên tinh chuẩn bắn chúng rồi thái sử từ bộ đội xoáy kỳ. Chúng ta đi. Nhìn thái sử từ bộ đội xoáy kỳ ngã xuống, Cam Ninh lúc này mới thỏa mãn rời đi. A, cái đám này tặc tư, lại dám làm nhục như thế ta. Xoáy kỳ ngã xuống sau khi, suýt chút nữa đánh đến cùng dưới thái sử tử, cũng quýt tránh né bên dưới, thái sử tử phổi đều sắp muốn nổi khủng. Đổi theo, đuổi theo cho ta đi đến, ngày hôm nay không giết cái đám này tặc tư, ta thể không làm người. Toàn bộ đều cho ta ra tốc đi tới, giết sạch cái đám này quân. Ra tốc đi tới. Lăng thống cũng là phi thường phẫn nộ, chỉ huy đội ngũ tăng nhanh truy tìm Cam Ninh Bất Trần. Nhưng là đợi không nhiều thời gian dài, Cam Ninh đội ngũ lại như là mọc ra cánh như thế, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Chương 268. Phản quân. Chương 268. Phản quân. Chú công, các ngươi rốt cục trở về, ta có thể nhớ muốn chết ngươi. Xích Bích, Liêu Vĩnh An mang theo đội ngũ rút đi kỳ xuân sau khi, liền an đâm vào nơi này. Sau đó không tới nửa ngày thời gian, Đỗ Ngọc Thư liền cũng chạy tới. Vĩnh An, ta dặn dò những chuyện ngươi làm thế nào rồi? Đỗ Ngọc Thư vừa thấy được Liêu Vĩnh An liền mở miệng hỏi. Kế Xuân lưu tính nhưng là hắn trong kế hoạch không thể thiếu một phần, vì lẽ đó thành công hay không chính là hắn chuyện quan tâm nhất. "Chủ công, ta đã phái Hưng Bá đi làm, một đêm trôi qua, nói vậy Hưng Bá cũng nên trở về." "Ta đã trở về." Liêu Vĩnh An mới vừa nói xong, Liêu trại ở ngoài liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng võ ngựa, ngay lập tức Cam ninh Âm Thanh cũng ở bên ngoài vang lên. "Chủ công, đây là Hưng Bá Âm Thanh, xem ra hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trở về." Liêu Vĩnh An hưng phấn nói với Đỗ Ngọc Thư. "Ra ngoài xem xem." Đỗ Ngọc Thư đương nhiên cũng nghe được Cam Linh Âm Thanh, cho nên trực tiếp xoay người nhanh chóng đi ra Liêu trại. "Ha ha, Vinh An" Ta về. Chú công, ngươi tại sao trở về? Cam Ninh một mặt hương phấn đang chuẩn bị hướng về Liêu Vĩnh an báo cáo tối hôm qua tình hình, nhưng lại Đỗ Ngọc Thư đột nhiên xuất hiện trực tiếp để hắn kinh hỉ nói không ra lời. Chú công, ngươi là cái gì thời điểm trở về? Hội kế sự tình đều xử lý xong sao? Hương bá, hỏi nhiều như vậy làm gì, ta giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi đều hoàn thành rồi sao? Liêu Vĩnh ngăn trước một bước đối với Cam Linh hỏi. Khà khà, có ta ra tay, còn có thể chơi không được sao? Thấy Liêu Vĩnh ngăn hỏi, Cam Ninh cười hì Ngày hôm qua một bữa tối, ta tổng cộng quấy giày quân địch hai lần, cộng đánh chết quân địch hơn vài người, mà chúng ta tổn thất cũng có điều đáng người. Không chỉ có như vậy, ta xem quân địch đều sắp muốn nổi khủng, phòng trưng bọn họ đến kỳ xuân chuyện thứ nhất chính là ngựa liên tục đề công thành, thế tất yếu bắt chu du. Làm được tốt vô cùng, quay đầu lại ta cho ngươi ký một cái công lớn. Đỗ Ngọc Thư xung cam Ninh dựng thẳng lên một cái to lớn ngón cái. Kha kha, chúa công, ngươi quá khen, này đều là ta phải làm. Bị Đỗ Ngọc Thư thổi phồng, Cam Ninh không nguyên do cảm thấy cao hứng, lựa giận đã gây nên đến rồi, hiện tại chúng ta chỉ cần cách sơn quan hổ đấu. Sau khi giang đông chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta vật trong túi. Đỗ Ngọc Thư trong trong mắt tự tin lại có chứa một tia hưng phấn. Kỳ Xuân bên này cũng chính là xem Đỗ Ngọc Thư dự liệu muốn như vậy, thái sử từ xuất lĩnh đại quân chạy tới sau khi không nói hai lời liền bắt đầu công thành, liền ngay cả Chu Du phái lại đây dò hỏi nguyên do sứ giả cũng toàn bộ liên doanh trưởng đều không tới gần liền bị chém. Nay một lần xoay sở khiến cho Chu Du bọn họ là một điểm đều không tìm được manh mối, hoàn toàn không có hiểu rõ thái sử từ đây là đang làm gì. Đồ đốc, này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thái sử tử. Không, chúa công hắn tại sao muốn tấn công chúng ta? Hoàng Cái đầy mặt vẻ giận dữ nhìn Chu Du hỏi, ngay ở mới vừa, Hoàng Cái đứng ở trên tường thành, chuẩn bị kĩ càng thật dò hỏi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, kết quả vừa mới thò đầu ra liền bị một mũi tên bắn lại đây, cũng may hắn phản ứng nhanh, nếu không thì gặp bị mất mạng tại chỗ. Chính là, lại còn nói chúng ta là phản quân, này thái sử từ đầu góc là hỏng rồi sao? Vẫn là hắn thái sử từ mới là phản quân, muốn đánh hạ chúng ta Kỳ Xuân. Đô Đốc, chuyện này nhất định phải biết rõ, không minh bạch chúng ta tổn thất nhiều như vậy binh lực, hơn nữa còn không thể quá mức kịch liệt hoàn thủ, khẩu khí này ta thực sự tiêu không xuống đi. Đúng, không gợi tiếp được, Đỗ Đốc Ngươi nhất định phải cho chúng ta đòi một lời giải thích. Nhìn dưới đấy các tướng sĩ si họ trách, Chu Du cũng tương tự tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều chính là nghi hoặc, đầy đầu nghi hoặc. Tất cả yên lặng cho ta. Gầm lên giận dữ qua đi, trong đại điện tất cả mọi người đều sắp tốc ngầm miệng lại, khắp nơi đường hoàng nhìn Chu Du. Ta dự định một người một mình đi đến Thái Sử Từ đại doanh, nhất định phải hỏi rõ ràng này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cái gì? Không thể a, Đô Đốc. Đô Đốc, ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm, không bằng liền để ta đi cho. Ta đi, Đỗ Đốc, chuyện này liền giao cho ta, ta tuyệt đối có thể xử lý tốt. Nhìn chênh nhau cấp giật mọi người, Chu Du vẫn còn có chút cảm xúc, có điều hắn vẫn như cũng là nghiêm túc mặt. Các ngươi không cần tiếp tục quên, ta ý đã quyết. Hơn nữa thái sử từ bọn họ muốn chính là ta, các ngươi ai đi tới cũng không có tế với sự. Chuyện này, đô Đốc, để ta cùng ngươi cùng đi chứ, như vậy đối phương muốn động thủ cũng thật có cái bảo đảm. Hoàng Cái vẫn là muốn thỉnh cầu một hồi. Không cần, nếu là thái sử từ thật sự muốn giết ta, mặc dù là dẫn theo ngươi cũng không có bao lớn trợ giúp, như vậy trái lại còn có thể hại ngươi chịu chết uổng phí. Chu Du lắc lắc đầu, cũng không có tiếp nhận Hoàng Cái tiến nghị. Nếu là ở hai cái canh giờ bên trong chưa có trở về, Kỳ Xuân Thành liền giao do Hoàng Cái cùng Trình Phổ hai người các ngươi làm chủ. Phân Phó xong câu nói sau cùng sau khi, Chu Du thu dọn một hồi quần áo, nhanh chóng rời đi đại điện, một mình cưỡi ngựa hướng về ngoài thành thái sử từ đại doanh chạy đi, báo, tướng quân, ngoài trưởng Chu Du hắn một thân một mình đi đến chúng ta lều trại, nói muốn muốn gặp ngươi. Chính đang trong doanh trưởng an bài thái sử từ cùng lang thống, lỗ đốc ba người, đột nhiên bị một cái tiểu tướng cắt đứt. Chu Du, hắn lại dám tới gặp ta, xem ra là biết mình không hi vọng, muốn đi theo ta xin đi. Thái sử tư bộ mặt tức giận, đồng thời có một mặt tiêu ngạo sắc đẹp lớn tiếng nói, để hắn đi vào, ta ngược lại muốn xem xem hắn đơn độc như cũ vẫn có thể nhảy ra cái gì bằng nước. Phải. Sau đó, tiểu tướng liền rời khỏi liều trại. Sau khi quá không bao lâu, tiểu tướng lại lần nữa trở về đồng thời, Chu Du cũng không chút hoang mang đi theo sau người. Từ nghĩa, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không? Chu Du, chớ cùng ta nói cái gì lời khách sáo, ta biết ngươi là tới làm gì, thế nhưng ta cho ngươi biết muốn cũng đừng nghĩ. Thái sử từ nhìn thấy Chu Du đầu tiên nhìn, khí liền không đánh một nơi đến Ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta về Kỳ Xuân, ta nhất định có thể tự tay nắm lấy ngươi. Chuyện này, từ nghĩa, ngươi này đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì, sẽ cùng vô duyên vô cớ đến tấn công ta Kỳ Xuân, này đến tụt cùng là ai mệnh lệnh. Thấy Thái Sử Tử cũng không muốn đàm luận giao tình, vì lẽ đó Chu Du cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta ở Kỳ Xuân thật vất vả nghiêm phòng thủ tử thủ tránh thoát kinh châu quân vây chặt, liên khẩu khí đều vẫn không có thở liền bị chính các ngươi người cho đánh, chuyện này cuộc là như thế nào, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Thuyết pháp, ha ha Chu Du ngươi ngươi bây giờ cũng xứng tìm ta muốn thuyết pháp. Thái Sử Từ nghe được Chu Du mấy câu nói này, tức giận cười ha ha. Một mình ngươi phản quân, có tư cách gì tìm ta muốn thuyết pháp, hiện tại chúa công đã toàn diện hạ lệnh phải đem ngươi cho tóm lại. Phản quân, ta lúc nào thành phản quân? Thái Sử Từ ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Nghe được phản quân hai chữ, Chu Du hai mắt trong nháy mắt biến đỏ chót. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chuyện này lại là Tôn quyền hạ lệnh. Chính mình nhọc nhằn khổ sở ở Kỳ Xuân khổ thủ mấy ngày như vậy, lai like nhưng đợi được như thế cái tin tức. Chương 269. Tôn quyền cái chết. Chương 269, Tôn quyền cái chết. Đối mặt chúa công nhiều lần triệu hồi bỏ đi không để ý tới không nói, càng là còn làm tối hôm qua hết lần này tới lần khắc phục kích đội ngũ của chúng ta, ngươi nói các ngươi không phải phản quân vậy làm sao có thể khiến người ta tin tưởng. Thái sử từ hầu như sức lực toàn thân xung trụt Juho to. Cái gì? Chu Du nghe được thái sử từ những câu nói này, hầu như là khiếp sợ chố mắt ngất ngụm. Ta, ta mấy ngày nay khổ sợ tử thủ kỳ xuân, căn bản cũng không có thu được chúa công bất kỳ tin tức, hơn nữa chính ta còn nhiều lần phái người đi đến hội kê, kết quả không bao lâu phái ra đi người liền mai danh nhật tích. Cho tới ngươi nói phục kích Ngày hôm qua Kinh Châu quân thật vất vả mới lui binh, căn bản liền không biết ngươi sẽ đến, ta làm sao có khả năng gặp đi phục thích ngươi, hơn nữa ta cũng không có bất kỳ lý do gì phục thích ngươi. Chu Du mau mau vội vàng hướng về Thái Sử Từ giải thích. Nhìn Chu Du thật lòng dáng vẻ cũng không giống như là nói dối, Thái Sử Từ lần này cũng có chút bị hồ đồ rồi. Ngươi dám thề với trời, mới vừa theo như lời nói toàn bộ đều là có thật không? Nay có cái gì không dám? Chu Du thấy Thái Sử Từ còn chưa tin tưởng, đơn giản liền dựng thẳng lên ba ngón tay, với trời. Lần này, Thái Sử Từ đã bắt đầu có chút tin tưởng Chu Du. Nhưng là ngươi muốn nói ngươi không có làm quá những chuyện này, cái kia tối hôm qua quân địch đến cùng là xảy ra chuyện gì, bọn họ đánh cờ hiệu nhưng là cùng ngươi giống như lúc. Chu Du nghe xong, suy tư một lúc liền biết rõ toàn bộ quá trình. Đáng chết, chúng ta toàn bộ đều trùng kế. Trùng kế, chúng rồi ai kế? Chu Du, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Còn có thể là ai? Đương nhiên chính là Kinh Châu Đấu Ngọc thư kế. Chu Du một mặt ảo não cùng phẫn nộ. Hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây Đấu Ngọc thư Kinh khủng như thế binh lực, vì sao không trực tiếp bắt một tòa nhỏ nhỏ Kỳ Sơn, mà là muốn lãng phí thời gian dài như vậy? khẳng định chính là vì để hắn cùng Tôn quyền hai người phản bội. Chu Du, ngươi mau nói a, đến toốt cùng là chúng rồi hai kế? Thái Sử Từ thấy Chu Du không nói lời nào, vẫn ở chính mình suy nghĩ, trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ. Đỗ Ngọc Thư, Chu Du đơn giản phun ra bà chữ. Sau đó ở Thái Sử Từ trong ánh mắt khiếp sợ đem chính mình suy nghĩ mưu kế toàn bộ đều nói cho hắn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, nếu như Đỗ Ngọc Thư hắn muốn dựa vào này một chiêu ngượn đau giết người, cái kia không thì có chút đại tài tiểu dụng sao, chỉ cần chúng ta hai quân gặp lại, luôn có có thể sẽ làm rõ chân tướng của chuyện a. Thái Sử Từ đầy mặt nghi hoặc nói rằng Sao thực như vậy, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, như vậy hắn đại phí khổ tâm tâmưu kế không phải như thế bị phá sao? Chu Du lại lần nữa tối đầu, đột nhiên một bóng người liền hiện lên ở đầu óc hắn. Hỏng rồi, chúa công muốn xảy ra vấn đề rồi. Thái sư tử, mau mau dẫn dắt tất cả mọi người, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hội tuê, đỗ ngọc thư mục đích của bọn họ là chúa công. Chu Du cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đối với thái sư tử bỏ xuống một câu nói sau khi liền nhanh chóng lao ra liều trại hướng về trong thành chạy đi. Thái sư tử hiện tại đương nhiên cũng biết không tốt, vì lẽ đó cũng mau mau lao ra liều chạy. Thướng quân Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Mới vừa lao ra liều trại, thái sử Từ liền trước mặt đụng với Lăng thống. "Còn có, ta mới vừa thấy thế nào thấy Chu Du hắn lao ra, tướng quân, lẽ nào ngươi không chuẩn bị bắt hắn?" "Còn chảo cái gì chảo, chúng ta đều bị Đỗ Ngọc thư cho lửa." Thái sử Từ sung Lăng thống giống lớn một tiếng, sau đó mau mau nghiêm túc phân phò nói, "Nhanh, đi thông báo tất cả mọi người, mau mau rút về đi, chúa công muốn xảy ra vấn đề rồi." "Chúa công hắn sao?" "Nhanh, không nghe lời của ta nói sao?" Lăng thống mới vừa còn chuẩn bị tiếp tục hỏi rõ ràng, Kết quả thái sư Từ quát to một tiếng liền trực tiếp đánh gây hắn câu hỏi. "Được, được, ta vậy thì đi tập kết tất cả mọi người." Đối mặt thái sư Từ quát lớn, Lăng thống cũng chỉ đánh mau mau dựa theo hắn nói tới làm. Nửa cái canh giờ qua đi, Chu Du cùng thái sư Từ hai người đồng thời đều tập kết xong xuôi, chờ xuất phát bất cứ lúc nào chuẩn bị đi đến hội kê. "Đô đốc, ta đã phái Lăng thống xuất lĩnh kỵ binh nhẹ, trước tiên chúng ta một bước sông về hội kê." Lại lần nữa nhìn thấy Chu Du, thái sư tử cũng khôi phục đối với hắn sương hô. "Làm được." Chu Du quăng tới một người ánh mắt tán thưởng, sau đó chỉ huy đại bộ đội mau mau hướng về hội kê phương hướng đi đến dang đệ, tại sao? Hội kê, ở thái sử từ mang theo hơn nửa binh lực sau khi rời đi, Tôn Dực liền triển khai ma trảo của hắn, không thể chờ đợi được nữa mà liền đưa về phía Tôn Quyền. Tại sao? Đương nhiên là ta muốn làm Giang Đông chi chủ a. Tôn Dực đầy mặt vẻ điên cuồng, nhìn trên đất đẫm máu Tôn Quyền, tràn ngập vẻ hưng phấn. Không thể. Có thể, ta là không. Sẽ để ngươi toàn nguyện. Tôn Quyền nghe xong Tôn Dực lời nói, trong hai mắt đầy dây vô hạn lửa giận. Mấy ngày nay, bởi vì gây sức gián, càng ngày càng đối với Chu Du không có hảo cảm, đúng là đối với Giữa hai người tình thần cũng bởi vì chuyện này nhanh chóng tăng lên trên, rất nhiều chuyện hắn đều là mang theo Tôn Dực đồng thời thương lượng. Thế nhưng hắn nhưng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới Tôn Dực gặp phản bội chính mình. Haha, ta thật nhị ca, ngươi còn không biết đi, hiện tại sở hữu ủng hộ ngươi quan chức đã toàn bộ bị ta khống chế lên, hơn nữa liền ngay cả hội kê binh lực cũng hầu như đều chỉ nghe ta điều khiển. Tôn Dực trắng trợn chảo phúng Tôn Quyền. Đều đến vào lúc này, nhị ca ngươi cảm thấy cho ngươi còn có trở mình cơ hội sao? Ngươi, nguyên lai like là sớm có dự mưu, ban đầu ta đúng là mắt bị mù. Đại tổ này còn có một cái ngươi từng làm càng thêm mắt ngủ sự tỉnh, không biết ngươi muốn nghe hay không. Nghe được câu này, Tôn Quẩn tràn ngập lửa giận trong con ngươi, né qua một tia hiếu kỷ. kỳ. Ký thực, Chu Du cũng không có phản loạn, tất cả những thứ này hết thảy đều là ta kế hoạch tốt, từng bước từng bước dẫn ngươi mắc câu, ta nhưng là phí đi không ít khí lực, có điều cũng may những này khí lực đều không có tổn phí, ta thật nhị ca. Cái gì? Tôn Quẩn trừng lớn hai mắt, gắt gao trừng mắt Tôn Dực. Ngươi không chết tử thế được, Tôn Dực, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Ha, ha vậy thì không làm phiền nhị ca ngươi bận tâm, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Số sau khi có thể nhất định phải tìm tới đại ca làm bạn a. Tôn Dực cười lớn nói xong câu nói sau cùng, liền giơ tay lên bên trong trường kiếm, một kiếm mạnh mẽ đâm trúng Tôn Quyền trái tim vị trí, màu máu đỏ tươi nhuộm đầy toàn bộ thân kiếm. Ha ha, ta hiện tại rốt cục Giang Đông chi chủ, ha ha ha. Ta rốt cục trở thành Giang Đông chi chủ. Giết chết Tôn Quyền, Tôn Dực một tay cầm kiếm, ngửa mặt lên trời liền bắt đầu cười lớn. Chú công, không tốt, không tốt. Ngay ở Tôn Dực cười to trong lúc, một tên tiểu tướng nhanh chóngvarphi vào. Khi hắn nhìn thấy trên đất ngã xuống Tôn Quyền thi thể là, một trận kinh hoàng xẹt qua đầu góc của hắn. Xảy ra chuyện gì? Tôn Dực tâm tình thật tốt, hơi liếc mắt một cái người đến. "Vâng, chúa công, ngươi, ngươi cho chúng ta địa chỉ, chúng ta vô hụt, nơi đó không có bất kỳ ai. Không có bất kỳ ai." Nghe được câu này, Tôn Dực nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Chương 270: Lý Mông trở thành kỳ xuân thái thú. Chương 270: Lý Mông trở thành kỳ xuân thái thú. "Ngươi xác định ngươi đi địa phương là ta nói vị trí?" "Xác định, chúa công, ta phi thường xác định." Thấy Tôn Dực không tin tưởng, tiểu tướng mau mau lại lần nữa giải thích. "Hơn nữa ta còn hỏi quá người chung quanh, nói là ngươi nhường ta trảo người từ lúc 3 ngày trước liền rời đi." Ba ngày trước liền rời đi. Tôn Dực chấn kinh rồi một hồi, sau đó lại rất nhanh khôi phục biểu hiện đỗ ngọc thư tài trí phi phạm, xem ra trước hợp tác thời điểm hắn liền biết chính mình sẽ không thực hiện lời hứa, vì lẽ đó ở kế hoạch thành công trước liền rời đi hội kê. "Rời đi tốt, Đỗ Ngọc thư, chỉ cần ngươi rời đi hội kê, ta mới có thể chân chính an tâm nhất thống Giang Đông." Tôn Dực lầm bầm lầu bầu qua đi, lại sẽ ánh mắt đặt ở còn chưa rời đi tiểu tướng trên người. "Đem nơi này quét dọn sạch sẽ." Nói xong, Tôn Dược liền cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. "Phải, rất nhanh, đại điện cũng chỉ còn sót lại tiểu tướng cùng nằm trên đất lạnh lẽo Tôn quyền thi thể." Kỳ Xuân bên này, Chu Du mọi người sau khi rời đi, nơi này rất nhanh sẽ trở thành một tòa vô chủ chi thành, mặc dù nói Chu Du cũng phải một cái không biết tên tiểu tướng canh gác, thế nhưng hắn nơi đó đấu tranh chiếm giữ đã lâu tam đại thế gia, tên này tiểu tướng đêm đó liền bị nuốt xương không dư thừa, Kỳ Xuân cũng lại lần nữa rơi xuống tam đại thế gia trong tay. Tam đại thế gia lại lần nữa đoạt lại Kỳ Xuân ngày thứ hai, bọn họ liền mặt mày rạng rỡ mà đem Đống Ngọc Thư cho đón trở về. Chú công, hiện tại Kỳ Xuân là thực sự trở thành ngài. Đống Ngọc Thư vừa vào thái thủ phủ, Lý Mông, Mã Trác cùng Trang Thượng ba người liền rất nhanh tiến tới gần. Đúng đây công, chú công, Chu Du rời đi Kỳ Xuân Phòng trường trong thời gian ngắn cũng không về được, ngài có thể an tâm ở lại đây, không cần sợ hai Chu Du tới quấy rầy. Ha ha, ta sao phải sợ hắn Chu Du? Đỗ Ngọc Thư tự tin nói rằng. Đúng đúng đúng, cái kia Chu Du làm sao có khả năng cùng Chúa công đánh đồng với nhau, là ta đường đột, ta nên đánh miệng. Nghe xong Đỗ Ngọc Thư lời nói, Mã chắc làm nhanh lên một bộ tát động tác. Được rồi. Đỗ Ngọc Thư thấy Mã chắc dáng vẻ, bất đắc dĩ phất phắt tay, kế hoạch lần này các ngươi Tam Đại Thế Gia đều là không thể không kể công, vì lẽ đó các ngươi không cần phải lo lắng ta gặp quên đối với các ngươi tưởng Nay đều là chúng ta phải làm, Chúa công khách khí. Chủ công khách khí, ta trước đáp ứng ngươi môn, nếu như các ngươi có thể thành công hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, ta liền đem kỳ xuân giao cho các ngươi tam đại thế gia quản lý, lần này các ngươi rất hoàn mỹ hoàn thành rồi ta nhiệm vụ, vì lẽ đó ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa." Đỗ Ngọc Thư nhìn ba người nghiêm túc nói, "Thái thú trước, liền giao cho Lý Mông đảm nhiệm còn còn lại chức vị, ta sau khi gặp tỉ mỉ nói rõ với các ngươi." "Tại chúa công, tại chúa công." Chính Lý Mông cũng không nghĩ tới, lắc mình biến hóa hắn lại trở thành kỳ xuân thái thú, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kích động. "Mama chắc cùng trang thượng hai người, mặc dù nói không có trở thành thái thú" Thế nhưng Đỗ Ngọc Thư cũng hướng về bọn họ bảo đảm, tâm tình cùng Lý Mông cũng là hoàn toàn tương tự. Được rồi, các người đều đi xuống đi. Đỗ Ngọc Thư hướng về ở vào hưng phấn ở trong ba người phất phắt tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Mà Lý Mông ba người cũng hoàn toàn không hăm hở, biết Đỗ Ngọc Thư muốn thương lượng chuyện quan trọng, vì lẽ đó bọn họ đều rất nhanh chóng rời đi đại điện. Chúa công, hiện tại tính toán thời gian, Tôn Dực nên đốc thủ đi. Ở Lý Mông ba người sau khi rời đi, Hoàng Trung lúc này mới lên tiếng nói. Đều qua thời gian dài như vậy, nếu như Tôn Dực đến hiện tại còn không thành công, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh chú công đã nhìn lầm người. Hàn Tôn Dực là tên rất rươi. Dương Thái Hưng cũng mở miệng nói Đỗ Ngọc Thư nghe xong cũng gật gù. Nay đều qua ba ngày, hội kê cơ hội bị không tưởng, nếu như đều như vậy Tôn Dực cũng không có đoạt được Giang Đông chi chủ, như vậy hắn cũng chỉ đánh thừa nhận chính mình tính sai, hối không nên hợp tác với Tôn Dực. Không lâu lắm, đại điện ở ngoài rất nhanh sẽ chuyển đến hô to một tiếng. Ngay lập tức, một người lính ra sức vọt vào đại điện. "Chủ công, hội kê chuyển đến mật báo." Nghe được câu này, Đỗ Ngọc Thư nhìn một chút hoàng chung mọi người, sau đó mau mau nói rằng: "Nhanh, mang lên." Sau đó Bình sĩ mau mau không ngừng không nghỉ cầm trong tay mật bảo vệ giao cho Đỗ Ngọc Thư, trong tay Đỗ Ngọc Thư ở nhận được mật bảo vệ sau khi nhanh chóng đem mở ra, sau đó thật lòng nhìn mật bảo vệ bên trong nội dung. Hồi lâu, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới thu hồi ánh mắt, thỏa mãn nhìn mọi người. Xem ra Tôn Dực cũng không có để ta thất vọng. Nói xong câu đó, Đỗ Ngọc Thư liền đem mật bảo vệ giao cho mọi người, sau đó lại tiếp tục nói: "Tôn quyền đã chết, hiện tại Giang Đông là hơn nửa bộ phận rơi vào đến Tôn Dực trong tay, có điều hắn muốn triệt để khống chế Giang Đông tuyệt đối sẽ không dễ dàng, vẹn vẹn là Chu Du liền có thể để hắn hét lớn một bình." Vì lẽ đó chúng ta hiện tại nhiệm vụ vẫn như cũng là án binh bất động, tọa sơn quan hổ đấu, đợi được hai hổ tướng thương chúng ta ở nắm lấy thời cơ, nhanh chóng ra tay bắt hai hổ. Nói, Đấu Ngọc Thư hai tay còn làm ra nắm quyền động tác. "Chủ công, lời nói mặc dù như, thế nhưng ta cảm giác tụi hổ chúng ta không chờ được đến hai hổ tướng thương của diện." Liều Vĩnh An nghe xong Đấu Ngọc Thư lời nói, trực tiếp phát sinh nghi vấn trong lòng. Chu Du tài trí nham mưu, đồng thời mang theo binh lực cũng không tính thiếu. Ngược lại là Tôn Dực, hắn mới vừa phản bội Tốt Quyền, dưới tay vẫn có thể có bao nhiêu người đồng ý theo hắn, vào lúc này đụng với Chu Du cái kia không vẹn chính là tự tìm đường chết sao? Haha, ha, tự tìm đường chết thì lại làm sao? Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, "Ta nguyên bản cũng không có ý định để Tôn Dực sống sót, nếu như Chu Du có thể giúp ta giết hắn không thể tốt hơn. Hơn nữa ngươi đừng có quên nhà, Tôn Sách chi tử Tôn Thiệu còn tại trong tay chúng ta, có thân phận này chúng ta lại hơi làm đổ thêm dầu vào lửa, để Chu Du thậm chí toàn bộ Giang Đông thần phục cũng chỉ có điều là chuyện sớm hay muộn." "Đúng vậy, ta làm sao quên điều ấy." Thấy Đỗ Ngọc Thư ở nhắc lên Tôn Thiệu, Liêu Vĩnh ngang vỗ một cái trán, "Có điều ngươi nói cũng không sai, chúng ta cũng không thể đối với Tôn ôm ấp hy vọng quá lớn, Chu Du trở lại" Thần căn bản là kiên trì không được nhiều thời gian dài liền sẽ bị đánh bại, vì lẽ đó chúng ta hay là muốn sớm đi đến hội kê, cho Chu Du tới một người bỏ ngợi bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Phải, phía trước người phương nào, mau mau cho ta mau chóng dừng lại, bằng không toàn bộ đánh chết. Chu Du bên này, bọn họ chính đang liều mạng chạy về hội kê, nhưng là dọc đường lại đột nhiên lao ra một đám người, chuyện này đối với nhân mã xem ra như là mới vừa trải qua một hồi đại chiến, tình hình phi thường khốc liệt. Đô đốc, đô đốc, chúng ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Chuyện này đối với nhân mã nhìn mên quần quật đội ngũ, đang xem nhìn bọn họ cờ hiệu, lập tức liền lệ rơi đầy mặt. Đô đốc, là ta a, ta là Chu Thái a." Cầm đầu đại hán hướng về phía Chu Du đội ngũ liền thê thảm hô to một tiếng. "Chu tướng quân." Phía trước ngăn cản binh lính vào lúc này cũng nhận ra Chu Thái, khiếp sợ gọi ra một tiếng. "Chu Thái, ngươi không ở chúa công bên người đợi tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn khiến cho chật vật như vậy." Chương 271. Chu Du đột thành. Chương 271. Chu Du đột thành. "Đô đốc, xảy ra vấn đề rồi, có chuyện lớn rồi." Chu Thái nhìn thấy Chu Du đầu tiên nhìn, liền khí đều còn không thở một cái, liền bắt đầu khóc kể lể. Hội kê đại loạn. Tôn Dực Cẩu tặc kia lại phản bội chúa công, thừa dịp hội kê trùng vắng, lại mạnh mẽ tước đoạt hội kê. Hơn nữa chúa công hắn, hắn cũng bị Tôn Dực Cẩu tặc cho sát hại. Cái gì? Nghe được Chu Thái báo cáo, Chu Du nhất thời chỉ cảm thấy cảm thấy sấm sét giữa trời quang, suýt chút nữa ngồi không vững từ trên ngựa ngã xuống. Ngươi lại nói một lần, chúa công đến tuột cùng làm sao? Nói ra câu nói này lúc, Chu Du hầu như là gọi ra, hai mắt cũng như là bị máu tươi nhiễm đỏ bình thường. Đô đốc, chúa công thật sự bị Tôn Dực cho hại. Thứ hỗn trướng, là làm gì ăn, ngươi không phải vẫn đi theo chúa công bên người bảo vệ hắn sao? Tại sao chúa công sẽ bị giết, mà ngươi nhưng vẫn có thể khỏe mạnh đến đây theo ta báo cáo." Không chờ Chu Thái nói xong, Chu Du phẫn nộ, trực tiếp một cước liền đá vào Chu Thái nơi ngực. Chu Thái cũng là hoàn toàn không có nghĩ đến Chu Du lại đột nhiên đạp chính mình, liền mạnh mẽ đỡ lấy này một cước, lùi lại mấy bước sau đó sẽ thứ ngã quỷ ở mặt đất. "Ta." Lúc đó Tôn Dược Sớm có dựng lưu, chúa công hầu như đều bị hắn cho khống tượng, liền ngay cả chúa công bên người cận vệ cũng đều có một nửa là hắn người, ta lúc đó căn bản là không kịp cứu trợ chúa công. Hơn nữa, nếu không là ta mạng lớn, rất khả năng ta cũng chết ở Tôn Dực thủ hạ. Chu Thái sâu sắc tự trách Túi đầu không dám nhìn Chu Du một ánh mắt. Không tưởng, chuyện lớn như vậy làm sao có khả năng gặp không bị phát hiện, người đến tột cùng là làm gì ăn? Rắc rưởi. Chu Du phẫn nộ mắng to một câu, sau đó liền không còn quản quỷ trên mặt đất chúi thái. Toàn thể tướng sĩ, chúa công bị gian nhân làm hại, chúng ta nhất định phải báo thủ cho hắn. Báo thủ. Báo thủ. Chu Du vừa dứt lời, Sở Hữu binh sĩ mới vừa vẫn là vẻ bại giáng vẻ, trong nháy mắt liền dường như hít thuốc lắc bình thường, lặp lại Chu Du câu nói sau cùng. Hơn nữa ở tại bọn hắn trong hai mắt, tràn ngập hận cùng khát máu. Gia tốc đi tới, chúng ta nhất định phải vì là chúa công báo thủ. Rất nhanh, Chu Du bọn họ nguyên bản là cần một ngày lộ trình mới có thể chạy về hội kê, thế nhưng bởi vì báo thủ sốt ruột, tất cả mọi người mạnh mẽ đem lộ trình áp súc đến nửa ngày, lấy thần tốc chạy trở về hội kê muốn cho còn chưa phản ứng lại Tôn Dực đến cái đánh lén. Thế nhưng là chưa từng biết, Tôn Dực cũng không phải một cái kẻ tầm thường, rất sớm liền dặn do người vẫn đang giám sát Chu Du đứng đi, chỉ cần Chu Du một có động tính gì hắn cũng có trước hết biết. Lần này Chu Du binh quý thần tốc đánh lén hoàn toàn không có đưa đến một tia tác dụng, Tôn Dực rất sớm liền đứng lặng ở trên thành tường, chờ đợi đến của bọn họ. Tôn Dực, ngươi cái này phản tặc, ta muốn nhường ngươi vì là chúa công đền mạng. Kẻ thua để gặp mặt đặc biệt hồng, Chu Thái hai mắt đỏ ngầu bình thường chờ trên tường thành Tôn Dực, trong miệng còn đang không ngừng chửi tới. Hừ, Tôn Quyền chính là tiểu nhân vậy, chiếm trước thiếu chủ Giang Đông vị trí, ta làm như vậy chỉ có điều là ở cho thiếu chủ lấy lại công đạo thôi. Tôn Dực đứng ở trên tường thành, quay về Chu Du mọi người không có một chút nào hổ thẹn, trái lại là phi thường tự hào, phản phất giết Tôn Quyền, đoạn hắn cơ nghiệp là một cái rất hào quang sự tình. Ngươi giắm, chúa công kế chủ, chính là tiền nhiệm chúa công nguyện vọng, đừng lại muốn đổi trắng đen, nói xấu chúa công. Hừ, chúa công khi nào đã nói thoái vị cùng Tôn Quyền, rõ ràng chính là Tôn Quyền hắn vận mẹo sư thực, vì được Giang Đông cơ nghiệp, không tiếc bóp méo hư ý, thật là tiểu nhân. Ngươi, Chu Thái, không cần lại nói. Thấy Chú Thái còn muốn cùng Tôn Dực lý luận, Chu Du vội vã ngăn lại. Tôn Sách lúc ấy có chưa từng nói qua câu nói này, hắn là người trong cuộc rõ ràng nhất, cùng Tôn Dực ở đây xác nhận sự thực chỉ có điều là làm điều thừa. Tôn Dực, ta hiện tại xin khuyên ngươi một câu, mở cửa đầu hàng ta còn có thể cho ngươi một cái toàn thây, bằng không chờ ta tấn công vào thành trì, thế tất yếu đưa ngươi phơi thây hăng giá, vĩnh viễn không bao giờ như Tôn thị tổ tử. ha ha. Chu Du, ngươi nghĩ ta ba tuổi đứa nhỏ sao? Hơn nữa những câu nói này vẫn là chờ ngươi công vào thành nói sau đi." Tôn Dực hoàn toàn chưa hề đem Chu Du lời nói coi như một chuyện, chỉ đứng tại chỗ cười ha ha. Công thành. Thấy Tôn Dực dáng vẻ, Chu Du cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp vung tay lên. Thành tự tiếng nói vừa dứt, mêng ngông quần quật đến hàng mấy chục ngàn binh lính dồn dập nhắm phía tường thành. Thương mê, Thẩm Kiên, La Thạch, mưa tên. Chiến trường trong nháy mắt liền loạn tung lên át, đến không hết thi thể ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Trải qua một cái canh giờ công thành sau khi, hội kê cửa thành từ lâu tràn đầy thi thể. Máu tươi sen lẫn trong trong bùn đất, đại địa cũng biến thành đỏ như màu máu. Thế nhưng, mặc dù là chiến đấu khốc liệt như thế, Chu Du nhưng không có đánh hạ hội cây Thành, có điều Tôn Dực giờ khắc này cũng không dễ chịu, cuộc chiến đấu này cũng làm cho hắn tổn thất nặng nghề, mà sau công thành cuộc chiến hắn cũng sẽ thủ vững phi thường tức khổ. chỗ công, vẫn là Chu Du lợi hại à, này không tới 2 ngày thời gian liền đem hội Kê cho lấy xuống. Nhìn hội Kê đã sớm quét sạch sạch sẽ cửa thành, Liêu Vinh an tự đáy lòng thở giải nói. Đúng đấy, ta còn hy vọng Tôn có thể đọ tổ Chu Du một ít thời gian, xem ra ta vẫn là chờ đợi quá cao. Hoàng Trung cũng nói tiếp. Hai ngày nay thời gian trong, Chu Du liền dường như không muốn sống bình thường, điên cùng chỉ huy bắt tay người phía dưới không ngày không đêm công thành. Mà Chu Du dưới tay binh lính, cũng đều phi thường phối hợp, mỗi người đều là gấp trăm lần tinh thần. Trong rãi, Tôn Dực bên này không chịu nổi chiến thuật biển người tiêu hao, rất nhanh liền bị Chu Du cho cứng rắn phá quan đồng thời bản thân của hắn cũng bị Chu Du theo lời hứa, chém ngang hung đồng thời vứt bỏ ở hoàng dã. Hội kê rốt cục lại thành công trở lại tôn quyền trong tay, chỉ có điều tôn quyền cũng rốt cuộc không nhìn thấy. Chú công, chúng ta sau khi vào thành là trước về đến nơi ở nghỉ ngơi vẫn là trực tiếp đi gặp Chu Du. Liêu Vĩnh nghi ngờ hỏi: Ta vẫn là rất yêu thích giúp người làm niềm vui, hiện tại hội kên kê lên loạn thành một nồi cháo đi, chính cần ta đi hỗ trợ, vì lẽ đó chúng ta trực tiếp liền đi tìm Chu Du. Phải. Mọi người nghe theo Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh sau khi, tiến vào thành liền trực tiếp đi đến Thái thủ phủ. Đứng lại, các người là người phương nào? Đỗ Ngọc Thư bọn họ mới vừa bước vào Thái thủ phủ phạm vi, liền đã kinh động chu vi thủ vệ, bọn họ từng cái từng cái nhanh chóng xuống tới, cảnh giác nhìn Đỗ Ngọc Thư mọi người. Giờ khắc này phủ thành chủ, treo đầy vải trắng, hơn nữa này mấy cái hộ vệ cũng đều trên người mặc trang phục. Người đi vào bẩm bạ đi, liền nói Kinh Châu bạn cũ đến đây phun viếng. Đỗ Ngọc Tư xung một người hộ vệ trong đó bình tĩnh nói, Kinh Châu." Nghe được hai chữ này, những hộ vệ này đều lộ ra đầy mặt nghi hoặc. Người ở đây chờ, ta lập tức sẽ trở lại." Trải qua một trận ánh mắt giao lưu sau khi, tên hộ vệ này mau mau chạy vào thái thủ phủ, Đỗ Ngọc Thư thấy này cũng không đội vã, liền đứng tại chỗ chậm rãi chờ. Một phút trôi qua, cộng lớn vẫn như cũ không có động tính gì. Lại là một phút, Đỗ Ngọc Tư đứng ở phủ ở ngoài mơ hồ nghe thấy bên trong tiếng bước chân, chỉ có điều này tiếng bước chân nhưng không nhanh không chậm. Chương 272, chủ du chất vấn. Chương 272, chủ du chất vấn. A Đỗ Ngọc Thư thấy này cười lạnh, sau đó lập tức xoay người xung quanh Hoàng trung đám người nói, "Chúng ta đi thôi. Chú công, chẳng lẽ không thấy Chu Du sao?" Hoàng trung không có rõ ràng Đỗ Ngọc Thư ý tứ. Nghe thanh âm Chu Du cũng nhanh muốn đi ra, Chúa công nhưng vào lúc này rời đi. Bọn họ Giang Đông cũng không cần sự giúp đỡ của ta, ta còn ở lại đây làm gì?" Đỗ Ngọc Thư nói xong, liền xoay người lên ngựa. Hoàng trung mấy người thấy này cũng đều mau mau lên ngựa, đi theo sau Đỗ Ngọc Thư rời đi thái thủ phủ ở Đỗ Ngọc Thư rời đi không bao lâu, Chu Du lúc này mới khoan thai đi ra cửa phủ ở ngoài, sau đó làm bộ một độ nghi hoặc dáng vẻ. "Ngươi nói Đỗ Ngọc Thư người đâu?" chuyện này mới vừa đố Ngọc thư vẫn còn ở nơi này khả năng hộ vệ có chút lúng túng không dám đi đụng vào chu du ánh mắt chỉ có thể đi vào hỏi cửa những hộ vệ khác đố Ngọc Thư người đâu mới vừa đi rồi rất nhanh những hộ vệ này liền đưa ra đáp án đô đốc chu du vung tay lên biểu thị tự mình biết sau đó hắn lại tiếp tục nhìn cửa hộ vệ nói cái kia đố Ngọc thư trước khi đi có hay không lưu lại nói cái gì cái này thật không có hộ vệ mau mau nói rằng có điều đô đốc hắn trước khi đi đúng là nói ra một câu ngay lập tức hộ vệ đem mới vừa đố Ngọc thư theo như lời nói cònuyên nói cho chu du "Giúp ta." Nghe xong, Chu Du vẻ mặt có vẻ phi thường nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu nổi Đỗ Ngọc Thư tại sao muốn tới tìm hắn, càng không hiểu nổi hắn có thể trợ giúp chính mình cái gì. "Quên đi, rời đi liền rời đi đi." Nói xong, Chu Du cũng không còn ở lâu thêm, xoay người liền lại lần nữa đi vào phủ thành chủ. Trở lại sân sau, Đỗ Ngọc Thư trực tiếp đi đến hậu viện. Tôn Quyền chết tin tức đại kiểu nhưng là không có chút nào biết, hắn rất nhìn đại kiểu nếu như biết rồi tin tức này sau khi sẽ là hình dáng gì. "Hoa." Vừa mới chuẩn bị bước vào hậu viện, một trận hài tử tiếng gào khóc liền vang lên. Ngay lập tức, Một trận dễ nghe bài hát dù con cũng theo sát phía sau. Không bao lâu, trẻ con tiếng gào khóc chậm rãi nhỏ đi, cho đến biến mất, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới đi vào tiểu viện. Ngươi lại muốn làm cái gì? Vừa nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư bóng người, Đại Kiều thân thể nhất thời căng thẳng, phản phất Đỗ Ngọc Thư là một cái không chuyện ác nào không làm người xấu. Nhưng sự thực cũng đúng là như thế, lần trước Đỗ Ngọc Thư ép buộc nàng cùng con nàng chia lệ hình ảnh còn sờ sờ ở trước mắt đây. Không có gì, chính là muốn nhìn các ngươi một chút trải qua như thế nào. Đỗ Ngọc Thư cười nhạt. Ngươi cái này ma, ngươi đến tụt cùng làm sao mới có thể thả chúng ta rời đi? Vì không đánh thức hải tử, Đại Kiều câu nói này hầu như là nghiến răng nghiến lợi, dùng thanh âm trầm thấp hống đi ra. Lập tức các ngươi liền tự do. Đỗ Ngọc Thư nhìn một chút Đại Kiều trong lòng tôn tiệu, tiếp theo sau đó nghiêm túc nói, "Ta hôm nay tới là nói cho một mình ngươi tin tức tốt, con trai của ngươi lập tức liền muốn trở thành Giang Đông chi chủ." "Ngươi có ý gì?" Đại Kiều không có rõ ràng câu nói này trọng điểm, trực tiếp kiên định từ chối nói, "Ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi, ta là không thể nhường ngươi lợi dụng con trai của ta nhiễu loạn Giang Đông. Ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý, dù sao hiện tại toàn bộ Giang Đông nhưng là vô chủ." "Vô chủ? Ngươi nói cái gì ý tứ? Nghe xong Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Đại Kiêu nội tâm một hồi hộp, cảm giác muốn là muốn ra đại sự gì. Tôn Quẩn chết rồi, Giang Đông đương nhiên vô chủ. Cái gì? Đại Kiêu đầy mặt khiếp sợ, phản phất chính mình có phải hay không nghe lầm bình thường. Đương nhiên, Tôn Quẩn không phải là ta giết, ngươi cũng không cần đem mối thù này ghi vào trên người ta. Đỗ Ngọc Thư lại bổ sung, vậy là ai, đến tọt cùng là ai giết nguyên đệ? Đại Kiêu hai con mắt nhìn chầm chằm Đỗ Ngọc Thư, hắn muốn nhìn một chút Đỗ Ngọc Thư đến cùng có hay không nói dối. Nhưng là nhìn chăm chú một lúc, Đỗ Ngọc Thư không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Nàng cũng chỉ đành tin tưởng Tôn quyền cũng không phải hắn giết, thế nhưng tuyệt đối cùng Đỗ Ngọc Thư thoát không mở căn hệ. Được rồi, ta nên nói cho ngươi toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi cũng chuẩn bị một chút, rất nhanh các ngươi là có thể rời đi. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư cũng chuẩn bị sau khi rời đi viện. Ngươi lẽ nào liền không sợ ta sau khi trở về, lập tức gọi người đến giết ngươi sau. Giữa lúc Đỗ Ngọc Thư sắp đi ra sân, Đại Kiều lòng tràn đầy sự thù hận ngữ khí liền từ phía sau hắn vang lên. Ta muốn chính là một cái có thể khống chế giang đông, không phải một cái thay hình đổi dạng giang đông. Bỏ lại câu nói này, Đỗ Ngọc Thư bóng người hoàn toàn biến mất ở Đại Kiều trước mắt. Hậu viện giờ khắc này cũng chỉ còn giữ lại Đại Kiều một người lẻ loi, hai mắt vô thần đợi, Đỗ Ngọc Thư người đâu, hắn đến tuột cùng ở nơi nào, mau mau dẫn ta đi gặp hắn, ta muốn thấy Đỗ Ngọc Thư. Tiên viện, thừa dịp Đỗ Ngọc Thư đến xem Đại Kiều thời điểm, Chu Du vô cùng lo lắng liền tới rồi. Cùng với trước biểu hiện lẫn nhau so sánh, giờ khắc này Chu Du có vẻ phi thường sốt ruột căng thẳng. Ai vậy, như thế sốt ruột tìm ta. Cũng không lâu lắm, Đỗ Ngọc Thư liền xuất hiện ở đại sảnh cửa. Chu Du nghe thấy âm thanh phía đầu, nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư sau khi vội vã đứng lên, bước nhanh địa chạy tới, sau đó một cái tú lên Đỗ Ngọc Thư cổ áo. Đỗ Ngọc Thư Chị dâu cùng thiếu công tử có phải là ở trong tay ngươi, nói. Đối mặt Chu Du tức giận chất vấn, Đỗ Ngọc Thư chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra rồi hai tay của hắn, sau đó từng bước từng bước đi tới thuộc về mình vị trí, ngồi xuống. Đỗ Ngọc Thư, ngươi nói. Ngươi nếu như lại gọi ta liền khiến người ta đưa ngươi ném đi. Ngươi. Đỗ Ngọc Thư câu nói này huy hiếp, trực tiếp để Chu Du không dám nói bất kỳ nói, chỉ có thể kìm nén lựa giận trong lòng làm được Đỗ Ngọc Thư đối diện. Mặc dù nói hiện tại Đỗ Ngọc Thư thân ở thế lực của Hàn Phi, thế nhưng Kinh Châu quân cường đại hòa Đỗ Ngọc Thư không có sợ hãi để hắn không dám sảng bậy, hơn nữa nếu như Đại tiểu cùng Tôn Thiệu cũng tại trong tay Đỗ Ngọc Thư, vậy hắn thì càng thêm không dám sảng bậy. Hắn ngẫm ngụm trà sau khi, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới nhìn về phía Chu Du. Ngươi sắp thực ở trong tay ta. Ta liền biết, mau mau thả trị dâu cùng thiếu công tử. Nghe được Đỗ Ngọc Thư lời nói, Chu Du trực tiếp trợn quát một tiếng. Người nếu là nguyện ý thần phục với ta, ta tự nhiên sẽ để bọn họ rời đi. Không thể. Ngươi cảm thấy đến hiện tại Giang Đông còn có năng lực từ chối ta sao? Đỗ Ngọc Thư trực tiếp đánh gãy Chu Du từ chối, hiện tại Giang Đông, từ lâu không phải Tôn Sách trên đời trước, ta nếu là muốn cướp đoạt quả thực dễ như ăn cháo, người ngoại trừ thần phục ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Chu Du trầm mặc Đỗ Ngọc Thư nói không sai, hiện tại Giang Đông khắp nơi rất yếu đuối, nếu như vẫn chưa thể có người đứng ra hơn nữa lãnh đạo, như vậy Giang Đông sẽ triệt để chia năm xẻ bảy. Vì lẽ đó hắn hiện tại phi thường bức thiết đem Tôn Tiểu cho đón về, cho tất cả mọi người một cái an thần hang. Ta có thể cho người cân nhắc thời gian, cũng có thể để cho người đem lại tiểu cùng Tôn Tiểu mang về. Ngay ở Chu Du tiếp tục trầm mặc thời điểm, Đỗ Ngọc Thư lại nói để hắn cảm thấy vui mừng. Ngươi thật sự có thể để ta mang chị dâu cùng thiếu công tử trở lại. Đương nhiên, ngươi ngay ở hậu viện, ngươi có thể chính mình đi, không có ai gặp nàng ngươi. Chương 273 Đơn độc thấy Chu Du. Chương 273 Đơn độc thấy Chu Du. Thật sự, thấy Lỗ Ngọc Thư nói ra đại kiều tâm tích, Chu Du lập tức kích động đứng lên. Cảm tạ. Cảm tạ xong sau khi, hắn liền không thể chờ đợi được nữa nhằm phía hậu viện. Không lâu lắm, hậu viện liền truyền đến người thân gặp lại sau khi mừng đến phát khóc âm thanh, còn có đứa nhỏ tiếng khóc cũng nương theo trong đó. Đỗ Thứ Sử, đa tạ. Ngoài sân, Chu Du đem Đại Kiều cho tiếp xuất viện từ sau khi, đối xử Đỗ Ngọc Thư biểu hiện cũng tốt hơn rất nhiều, không có chức như vậy cam thủ Đại Kiều đúng là có chút mê man, vào lúc này thật sự không biết là nên cảm tạ Đỗ Ngọc Thư có thể thả chính mình, vẫn là cảm hận Đỗ Ngọc Thư đem chính mình giam lòng thời gian dài như vậy. Ta cũng không phải tất, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng ta đưa cho ngươi lựa chọn, tuyệt đối không nên đi nhầm vào lạc lối." Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói. Nghe xong Đỗ Ngọc Thư lời nói, Chu du rơi vào trầm mặt. "Xin mời Đỗ thứ xử cho ta một chút thời gian, ta gặp suy nghĩ thật kỹ." Lời này vừa nói ra, Đỗ Ngọc Thư trong lòng đúng là vui vẻ. Lúc này biểu thị Chu Du đã chậm rãi có đồng ý thần phục dấu hiệu. Từng. Sau đó, Chu Du liền dẫn đại tiểu rời đi đốt Ngọc thư vị trí sân ở Chu Du sau khi trở về không bao lâu, một cái tin liền chuyển khắp toàn bộ hội kê. Tôn Sách chi tử Tôn Thiệu kế nhiệm Giang Đông chi chủ. Bất quá đối với Giang Đông có hay không thần phục Đỗ Ngọc thư, nhưng không nói tới một chữ, cũng không có tin tức gì tiết lộ. Chú công, này đều hai ngày, Chu Du bên kia nhưng một chút động tĩnh cũng không có, bọn họ có phải là không chuẩn bị thần phục. Đúng đấy, chú công, chúng ta thẳng thắn không chờ nữa trực tiếp xuất lĩnh đại quân vượt tiến đến, ta không tin tưởng đến vào lúc ấy Giang Đông vẫn có thể cứng rắn xương lựa chọn không thần phục. "Chủ công, hạ lệnh đi." "Chủ công." Trong lúc nhất thời, hoàng trung chờ cả đám toàn bộ đưa mắt đặt ở Đỗ Ngọc Thư trên người, mỗi người bọn họ đều hy vọng Đỗ Ngọc Thư có thể hạ lệnh xuất quân công chiếm Giang Đông. "Được." "Chủ công, ngoài cửa người đến cầu kiến." Ngay ở Đỗ Ngọc Thư cũng chuẩn bị hạ lệnh, một cái chữ tốt cũng đến nơi hầu, phòng khách ở ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm. cho dù đánh hắn sắp sửa làm ra quyết định. "Người phương nào?" "Chủ công, ngoài cửa người nói là Chu Du người, hắn có chuyện quan trọng yêu cầu thấy người. Mẹ kiếp, làm sao đến như thế đúng lúc? Sẽ không phải là đang giám sát chúng ta đi, lại có thể như thế đúng lúc. Vừa nghe đến Chu Du, bên trong đại sảnh thì có chút khó chịu mắng một tiếng. "Để hắn vào đi." Đỗ Ngọc Thư liếc mắt nhìn mọi người, sau đó phất phất tay ra hiệu đem người cho mang vào. "Phải." Thủ vệ nghe xong Đỗ Ngọc Thư dặn dò, mau mau lại chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, thủ vệ liền dẫn đi vào một tên tiểu tướng. "Tiểu nhân tham kiến Đỗ thứ xử." Tiểu tướng nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư đầu tiên nhìn, liền mau mau quỳ lạy hành lễ. "Chu Du tìm ta có chuyện gì?" "Cái này, cái này tiểu nhân cũng không biết." Thấy Lỗ Ngọc thứ hỏi, tiểu tướng đem đầu càng thấp kém đi tới, đô đốc hắn chỉ là sai ta đến mời ngài đi thái thủ phủ trên tụ tập tới, cái khác vẫn chưa nói thêm cái gì. Cái gì? Lại để chúa công đi gặp hắn, hắn chút du tính là thứ gì, cũng xứng. Nghe xong tiểu tướng lời nói, Liêu Vĩnh ngang cái thứ nhất không vui. Không sai, Chu Du nếu như muốn thấy nhà ta chúa công, liền để hắn tự mình tới cửa, hắn làm sao Đức Hà có thể để ta nhà chúa công tự mình đi thấy hắn? Quý vệ, nói cho Chu Du, để hắn tự mình đến. Cái khác một đám võ tướng cũng đều phụ họa nói. Những câu nói này nghe tiểu tướng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Quỳ trên mặt đất thân thể cũng không ngừng run rẩy, hơn nữa trong miệng liền một câu phản bác lời nói cũng không có. "Tiến tĩnh." Đỗ Ngọc Thư vung tay lên, tất cả mọi người trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nghiêm túc nhìn Đỗ Ngọc Thư, bọn họ muốn biết Đỗ Ngọc Thư gặp làm sao lựa chọn. "Chu Du còn nói với ngươi cái gì, sẽ không chỉ là để ta đi gặp hắn đi?" "Chuyện này." Đỗ đốc hắn còn nói, ngài đi tới sau khi hắn sẽ nói cho ngươi biết quyết định của chính mình. "Được, ta đi." Tiểu tướng vừa dứt lời, Đỗ Ngọc Thư liền nói rằng: "A, chúa công, ngươi thật sự muốn đích thân đi gặp Chu Du?" Hoàng Trung kinh ngạc hỏi. "Không sai." Hắn nếu để ta đi gặp hắn, vậy ta liền đi khỏe mạnh gặp gỡ hắn." Đỗ Ngọc Thư trên mặt mang theo nụ cười tự tin. "Chúa công, vậy ta cùng ngươi cùng đi, nếu như chú Du đứa kia nếu như nổi lên cái gì lòng xấu xa, ta cũng thật bảo vệ ngươi. Còn có ta, Chúa công, ta cùng ngươi cùng đi." Đỗ Thứ Sử, "Nhà ta." "Nhà ta đô đốc nói rồi, hắn." "Hắn chỉ cần một mình ngươi đi." Thấy Sở Hữu Võ tướng đồng loạt lên tiếng, tiểu tướng mau mau nói rằng, "Để chúa công một người đi, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào các ngươi thật sự đối với chúa công lòng mang ý đồ xấu?" Lần này, hoàng trung không bình tĩnh. Nguyên bản chúa công có thể tự mình đi thấy Chu Du, đã là rất cho hắn mặt mũi, hiện tại hắn lại còn dám được voi đòi tiên trị để chúa công một người đi. Không được, chúa công, ngươi không thể đáp ứng, Chu Du đứa kia nhất định là lòng mang ý đồ xấu, ngươi nếu một người đi tới rất có thể sẽ trúng rồi hắn kế. Chúa công, ngươi hạ lệnh tấn công đi, ta nhất định sẽ ở trong vòng một ngày đem hội kê cho đánh xuống. Chúa công, các ngươi cũng không cần nói rồi, ta đã quyết định, một người đi gặp Chu Du. Đỗ Ngọc Thương nghiêm túc nhìn mọi người, ta không tin tưởng Chu Du hắn gặp ngốc đến cho Giang Đông mang đến to lớn phiền phức. các ngươi cần lo lắng cho ta. Chúa công Vạn sự đều thiết không thể bất cần, ai biết Chu du hắn có phải hay không chó cùng rất dữ ngươi cũng không thể bảo hiểm như vậy à. Hoàng Trung Căng tảng khuyên, Tao ý đã quyết, các ngươi cũng không muốn tiếp tục với ta. Đỗ Ngọc Thư đứng lên, không cho lại cho tất cả mọi người bất kỳ khuyên bảo cơ hội, liền trực tiếp đi ra phòng khách. Chú công, để ta cùng ngươi cùng đi chứ, không phải vậy chúng ta thể sống chết sẽ không để cho ngài rời đi. Không sai, chú công, ngài vẫn là mang hoàng tướng quân cùng đi chứ. Thấy Đỗ Ngọc Thư như vậy quyết tuyệt, tất cả mọi người đều quỳ trước mặt hắn, khẩn cầu nói rằng, chuyện này, được rồi. Nhìn mọi người quan tâm, Đỗ Ngọc Thư cuối cùng cũng chỉ đành đồng ý, có điều hắn vẫn là dặn dò, chỉ có thể để Hoàng Trung ở bên ngoài phủ bảo vệ. Một phút sau khi, Đỗ Ngọc Thư đã người đi tới tôn phủ. Hoàng Trung cũng là dựa theo Đỗ Ngọc Thư trước dặn dò, nghiêm túc canh giữ ở phủ ở ngoài. "Chủ công, nếu là có nguy hiểm gì, ngươi liền hô to một tiếng, ta nhất định sẽ ngay lập tức vọt vào bảo vệ ngươi an nguy." "Ừm." Đỗ Ngọc Thư xung Hoàng Trung gật gật đầu, sau đó liền tùy tùng tiểu tướng đi vào phủ. Sau khi đi vào, tiểu tướng liền trực tiếp đem Đỗ Ngọc Thư mang đến tiền điện. "Đỗ thứ sử, mời ngài lại lần nữa hơi làm chờ đợi, ta vậy thì đi giúp ngươi thông báo Đô đốc." Nói xong, tiểu tướng liền vội vàng mà rời đi, chỉ để lại Đỗ Ngọc Thư một người ở tại ở lại trong đại điện. Một nén nhang rất nhanh sẽ trôi qua, Đỗ Ngọc Thư nhưng vẫn không có đợi được Chu Du đến. Người chính là Đỗ Ngọc Thư, người đến cho ta đem hắn nắm lên đến. Ngay ở Đỗ Ngọc Thư thiếu kiên nhẫn chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, đại điện ở ngoài liền truyền đến một tiếng khét thê. Ngay lập tức, một đám lương tử binh dáng dấp trang phục nữ tử như ông vỡ tổ vào vào, đem Đỗ Ngọc Thư cho bao quanh vây nốt. Chương 274, Tôn Ngọc Hương. Chương 274, Tôn Ngọc Hương. Đỗ Ngọc Thư Ta không biết nên khen ngươi gan lớn hay là nên mắng ngươi suẩn, ngươi lại thật sự một người liền dám đến Tôn phủ. Thiên điện cửa lớn, một tên cô gái tuyệt sắc cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt thanh tú xương lạnh liền đi đi vào. Ngươi hại ta nhị ca, tam ca lẫn nhau tàn sát, còn lợi dụng giam cầm ta chị dâu cùng cháu trai, ta nhất định phải giết ngươi vì bọn họ báo thù. Nghe lời của cô gái, Đỗ Ngọc Thư trong nháy mắt liền đoán được thân phận của nàng, Tôn gia đại tiểu thư Tôn Thượng Hương họ tên, Tôn Thượng Hương sức chiến đấu 87 thông sốe, 55 chíu 69 quan hệ, đối địch. Đỗ Ngọc Thư, đi. Thấy Đỗ Ngọc Thư hoàn toàn chưa hề đem chính mình coi là chuyện đáng kể, Tôn Thượng Hương khẽ kêu một tiếng, sau đó một kiếm đột nhiên đâm hướng về Đỗ Ngọc Thư. Nhìn trước mặt xông lại Tôn Thượng Hương, Đỗ Ngọc Thư vẻ mặt có vẻ một chút có chút nhẹ như mây gió, một cái tay cóng ở sau lưng, giống như cao nhân bình thường. Quá tốt rồi. Mắt thấy trường kiếm sắp sửa đâm trúng Đỗ Ngọc Thư chỗ yếu, Tôn Thượng Hương vui vẻ. Nhưng là đột nhiên, Đỗ Ngọc Thư động ở Tôn Thượng Hương kinh ngạc trong lúc đó, hắn chậm rãi di động khác hai ngón tay, vô cùng đơn giản sáng tỏ liền kẹp lấy đâm tới trường kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Tôn Thượng Hương giật nảy cả mình, sau đó nhanh chóng muốn rút ra bản thân bộ kiếm nhưng lại bất luận nàng nỗ lực bao nhiêu lần, trường kiếm lại như là sinh trưởng ở đỗ ngọc thư trên người, căn bản là rút không nổi. Đường tưởng rằng khí lực lớn liền có thể đánh bại ta. Gầm lên một tiếng, Tôn Thượng Hương vô cùng không phục quan kiếm, sau đó lây tay hóa trưởng, lại lần nữa hướng Đỗ Ngọc thư đánh tới. Được rồi, đây là người buộc ta. Lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay, dù là Đỗ Ngọc thư trong lòng cũng có chút khó chịu. Vì lẽ đó hắn cũng thẳng thắn không ở ẩn giấu thực lực, mạnh ra một quyền đón nhận Tôn Thượng rung đụng. Rất rõ ràng giòn đĩa một tiếng, ở đỗ Ngọc thư thực lực tuyệt đối bên dưới. Tôn Thượng Hương căn bản cũng không có sức phản thủ, bị Đỗ Ngọc Thư một quyền lực lượng chấn động đến mức bay ngược ra vài bước. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tôn Thượng Hương chơi song toàn không nghĩ tới Đỗ Ngọc Thư lại có như thế thực lực khủng bố, có điều đang kinh ngạc sau khi nàng cũng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt trạng thái. Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết Đỗ Ngọc Thư. Mệnh lệnh một hồi, chu vi nữ binh mỗi cái đều hét lớn một tiếng, sau đó đồng loạt ra tay, dồn dập nếu muốn giết Đỗ Ngọc Thư. Muốn chết. Những này nữ binh ở trong mắt Đỗ Ngọc Thư, cùng run không có gì khác nhau, thế nhưng run nếu dám chêu voi, như vậy liền muốn trả giá tử vong đánh đổi. Sau đó Chỉ thấy Đỗ Ngọc Thư cả người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khiến tất cả mọi người đều sợ hai sắc khí, sau đó di chuyển nhanh chóng thân hình, như một đầu tấn báo ở sở hữu nữ binh trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. là phu nhân, như vậy thật sự được không?" Ngay ở Đỗ Ngọc Thư cùng mọi người giao thủ thời khắc, chỗ tối nhưng có rất nhiều con mắt đều ở nhìn kỹ. Nếu là đại tiểu thư thật sự chọc giận Đỗ Ngọc Thư, chúng ta e sợ cũng không dễ kết thúc ta. "Công cận, ngươi cảm thấy đến hiện tại chúng ta có cơ hội lựa chọn sao?" Lão phu nhân hai mắt mắt lén một hồi Chu Du, sau đó có rất nhanh mà đem ánh mắt đặt ở đại điện. "Chúng ta tôn gia cùng Đỗ Ngọc Thư không có bất kỳ liên quan, ai biết ngày sau thần phục hắn?" Hắn có thể hay không bắt chúng ta khai đạo, chỉ có để hắn cưới Hương Nhi, ta này trong lòng mới có thể chân thật, bằng không mặc dù là cá chết lưới rách ta cũng sẽ không lựa chọn thân phụ. Chuyện này, được rồi. Thấy nô phu nhân như vậy quyết tuyệt, Chu Du cũng không tiện nói gì, Đỗ Ngọc Thư, ngươi tính là gì nam nhân, có năng lực còn công dòng giang ra đánh với ta một hồi. Trong đại điện, Tôn Thượng Hương nhiều lần muốn cùng Đỗ Ngọc Thư giao thủ, kết quả đều bị Đỗ Ngọc Thư xảo diệu địa né tránh, đồng thời còn bị hắn nhân cơ hội này tập kích rất nhiều nữ binh. chôn tránh, tránh, ngươi vẫn tính là nam nhân sao? Như ngươi mong muốn. Nghe Tôn Thượng Hương một lần lại một lần châm chọc cùng chửi rủa, Đỗ Ngọc Thư cuối cùng vẫn là lựa chọn hiểu rõ tâm nguyện của nàng. Xem kiếm, thấy Đỗ Ngọc Thư rốt cục không ở chánh né, Tôn Thượng Hương vung lên trong tay trường kiếm, giữa không chung trong nháy mắt tỏa ra từng đóa từng đóa kiếm hoa. Này một chiêu đúng là giá dáng. Tuy nói là khen, thế nhưng Đỗ Ngọc Thư vẻ mặt vẫn như cũ là xem thường, này một chiêu đối với hắn không có bất kỳ lực sát thương. Nhưng sự thực cũng xác thực như vậy, Đỗ Ngọc Thư vội vàng xảo cơ, chỉ một chiêu liền đoạt được Thượng Hương trong tay vung vậy kiếm, sau đó phản gắt ở nàng trắng miệng nơi cổ. Đừng núp nhích bằng công ta không ngại ở ngươi trắng miệng trên da lưu lại một vết sẹo. Ngươi vô liêm sỉ, bị Đỗ Ngọc thư chế phục, Tôn thượng hương trong lòng tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng nàng rồi lại không dám lộ sỗn, rất sợ sệt Đỗ Ngọc thư thật sự gặp giết mình. Chậm, chậm rãi. Đỗ thứ sử, kính xin hạ thủ lưu tình. Vừa lúc đó, chốt ở hậu trường Chu Du cùng nô phu nhân mọi người cũng lại không sống được, mỗi một người đều mau mau chạy ra. Tiểu nữ không hiểu chuyện, làm tức giận Đỗ thứ sử, kính xin ngài thứ tội, tuyệt đối đừng trách tội tiểu nữ. Hừ, rốt cục chịu đi ra. Nhìn thấy nô phu nhân mọi người rốt cục bỏ ra, Đỗ Ngọc thư trong lòng cười lạnh. Sau đó liền đem trưởng kiếm ném cho Tôn Thượng Hương. "Ngươi, ngươi đừng tưởng rằng thả ta ta thì sẽ không lại giết ngươi." Tôn Thượng Hương tuy rằng bị thả, thế nhưng nàng ngoài miệng vẫn là hết sức không phục đụng. Nói nhăng gì đó, còn không mau mau cùng Đỗ Thứ xử xin lỗi. Nô Phu Nhân đi tới Tôn Thượng Hương bên người sau khi, một cái lòng bàn tay liền đánh vào trên mặt nàng. "Đỗ Thứ xử đây là đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi làm sao không biết cảm ơn lại còn nói như vậy lời quá đáng." "Nương, ngươi, ngươi làm sao sẽ vì sát hại nhị ca kẻ thù đánh ta?" Tôn Thượng Hương bưng má phải của chính mình, khó mà tin nổi nhìn Lô nổ Phu Nhân. Nói nhăng gì đó, Ngươi nghĩ ca rõ ràng chính là bị Lao Tam cái này nghịch tử cho hại chết, cùng đỗ thứ xử có quan hệ gì? Đừng vội lại cho đỗ thứ sử rỗi nước bẩn. Nếu không là đỗ Ngọc thư hắn từ bên trong phá rối, Tam ca làm sao có khả năng gặp giết nhị ca? Câm miệng cho ta." Nô phu nhân lại lần nữa vung lên một cái tay, làm ra muốn đánh người động tác. "Đánh đi, ngươi liền đánh đi, đem ta đánh chết ta vừa vận đi gặp nhị ca bọn họ." Tôn thượng hương đối mặt nô phu nhân vung lên bàn tay, không có một chút nào lùi bước, trái lại còn quật cường gào không nói. "Ngươi, ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Mau mau cút cho ta." Nô phu nhân gào thét một câu, Sau đó dùng tay run rẩy chỉ vào cửa đại điện. Đi thì đi. Tôn Thượng Hương căn bản là không muốn đang tiếp tục ở lại đây, dưới cơn nóng giận liền tông cửa xông ra. Ngươi tử, toàn bộ đều là ngươi tử. Tôn Thượng Hương đi ra ngoài sau khi, Ngô phu nhân tức giận chửi ầm lên. Lão phu nhân, ngươi đừng nóng giận, đại tiểu thư cũng không phải cố ý muốn khí ngươi. Đúng vậy, lão phu nhân, xin bớt giận. Rất nhanh, Chu Vi sở hữu đại thần đều mau mau vội vàng an ủi Ngô phu nhân. Cho tới Đỗ Ngọc thư, hắn nhưng là đứng ở một bên, không nói một lời, mắt lạnh quan sát đám người kia cao tráng hành động. Đỗ thứ sử, này đều là ta giáo nữ không sao. Kính xin ngươi không muốn cùng tiểu nữ chấp nhận. Chương 275. Thông ra. Chương 275. Thông ra. Là không chấp nhận với nàng vẫn là không chấp nhận với các ngươi. Đỗ Ngọc Thư phải nhẹ Nô Phu Nhân một ánh mắt. Nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, Nô Phu Nhân giờ khắc này có chút lung túng, xem ra Đỗ Ngọc Thư đã là nhìn thầu ý nghĩ của hắn. Đỗ Thứ Sử không thẹn là tuyệt đỉnh thông minh, như vậy ta cũng sẽ không đi vòng đường, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nô Phu Nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Đỗ Thứ Sử nếu là muốn ta Giang Đông thần phục với ngươi, vậy ngươi nhất định phải cưới con gái của ta, chỉ có như vậy chúng ta mới cam tâm tình nguyện thần phục, và không mặc dù là chết chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Được, ta đồng ý." Nô phu nhân vừa mới dứt lời, Đỗ Ngọc thư liền trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Này một thao tác đúng là để Ngô phu nhân cùng Chu Du hai người có chút không kịp chuẩn bị, vẫn chuẩn bị khuyên bảo lời nói cũng không có cơ hội nói ra. "Đỗ Thứ Sử, ngươi, làm sao sẽ đáp ứng như vậy thẳng thắn?" Nô phu nhân kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc thư. Mỹ nữ ai sẽ không thích, huống chi vị Mỹ nữ này đổ cưới còn chưa phi, ta cớ sao mà không làm đây? Đỗ Ngọc Thư rất dễ dàng hồi đáp. Học theo trước Tôn thượng ngôn đến, Đỗ Ngọc Thư liền hầu như đoán cái đại khái, hiện tại Ngô phu nhân muốn cố ý đưa hắn một vị mỹ nữ tươi sắc, hắn vì sao phải từ chối? Có điều, chuyện này vẹn vẹn chỉ là ta đồng ý cũng vô dụng, còn phải xem Tôn tiểu thư ý tứ, dù sao trước hắn thái độ đối với ta nhưng là. Điểm này Đỗ thứ xử cứ việc yên tâm, tiểu nữ bên này ta trở về sắp xếp, chỉ là Lao thân hy vọng Đỗ thứ xử người cũng không nên ghét bỏ tiểu nữ. Ngô phu nhân mau mau tiếp theo Đỗ Ngọc Thư lời nói. Không chê, đương nhiên không chê. Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, Tôn tiểu thư như vậy trời sinh quyền lên anh tư ngang. Đúng là ta sợ sẽ Tôn tiểu thư ghét bỏ. Sự tình đã thương lượng xong, Đỗ Ngọc thư đương nhiên phải cho Ngô phu nhân sắc mặt tốt, vì lẽ đó hai phe rất nhanh sẽ bắt đầu thương mại khoe quăng, một bên quan lại khác đối với này ngược lại cũng đúng là thích ném nóng. Đỗ Thứ tử, nếu sự tình đều thương lượng xong, vậy không bằng chúng ta hiện tại liền đem hôn kỳ thương lượng xong làm sao? Ngô phu nhân trên mặt có chứa vẻ sốt sáng nhìn Đỗ Ngọc thư. Theo nàng biết, Đỗ Ngọc thư bên người tuy rằng có rất nhiều nữ nhân, thế nhưng những nữ nhân này theo hắn cũng không có thân phận. nếu như có thể tại đây chút nữ nhân trước để Đỗ Ngọc thư cùng với nàng con gái thành hôn, cái kia con gái nàng chính là phòng lớn chiếm được điều kiện sẽ phi thường ưu việt. Nếu là mình con gái có thể vì là Đỗ Ngọc Thư sinh cái nhất nhì bà nữ, như vậy bọn họ tôn ra ở trong mắt Đỗ Ngọc Thư thì càng thêm có phần lượng. Nô phu nhân, điểm này liền rất xin lỗi. Thừa dịp Nô phu nhân nghĩ xa lâu dự định thời gian, Đỗ Ngọc Thư đột nhiên nghiêm túc nói rằng, "Ta có thể cùng Tôn tiểu thư xác định quan hệ, thế nhưng ta cũng không tính như thế đã sớm cử hành hôn lễ." Đỗ thứ sử, đây là tại sao? Ngô phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư, trong lòng cũng ở mới nghĩ Đỗ Ngọc Thư có phải hay không muốn đổi ý, ta từng đã đáp ứng ta nhân chờ yên ổn sau khi, ta gặp cho các nàng một hồi quần quật hôn lễ, vì lẽ đó ta cũng không muốn để Tôn tiểu thư tên ấy. Ai chuyện này? Đỗ Thứ Sử xem ra là thời gian tuyệt đối ít có đại trưởng phu a. Nô phu nhân nghe Đỗ Ngọc thư câu nói này, đầu tiên là sửng suốt một lúc, sau đó tựa hồ lại có chút tự cao, đồng thời trong lòng cũng ở ảo tưởng Đỗ Ngọc thư ngày sau hôn lễ có bao nhiêu quần quật. Nô phu nhân, ngươi có thể yên tâm, ta làm ra quyết định sẽ không đổi ý. Vâng. là, yên tâm, Đỗ Thứ xử nói ra lời nói ta đương nhiên yên tâm. Thấy Đỗ Ngọc thư nói như vậy, Nô phu nhân cũng không cũng may quên bảo, chỉ có thể đáp ứng, tẩu tử Đại Kiều vị trí trong sân, nàng chính ôm Tôn Thiệu ngồi ở đỉnh viện bên trong, ngoài ra, còn có một vị cùng đại kiều dài đến giống nhau đến mấy phần mỹ nữ ngồi ở đối diện nàng. "Tẩu tử, ngươi ở đây a, Tiểu Kiều tỷ tỷ." Tôn Thượng Hương nhìn thấy đại kiều cùng khéo léo đầu tiên nhìn, biểu cảm trên gương mặt ngay lập tức sẽ trở nên vô cùng oan ức. "Hương Nhi, xảy ra chuyện gì, ai bảo ngươi được oan ức sao?" Đại Kiều nhìn thấy Tôn Thượng Hương dáng vẻ uy quất, hết sức quan tâm hỏi. "Đúng đấy, Hương Nhi, là có người hay không bắt nạt ngươi, nói với ta ta giúp ngươi báo thủ." Tiểu Kiều cũng vội vàng hỏi. "Còn có thể là ai?" Tôn Thượng Hương tức đỏ mặt, nữ khí cũng có chứa một chút tức giận. Đương nhiên là Đỗ Ngọc Thư. Nói, Tôn Thượng Hương liền đem chuyện mới vừa phát sinh toàn bộ đều nói cho Đại Kiều cùng Tiểu Kiều. Hai nữ nghe Tôn Thượng Hương lời nói, đều cảm thấy giật nảy cả mình. Nói như vậy, là người lợi dụng Chu Du người đưa tin đem Đỗ Ngọc Thư cho lừa Gạt đến phủ đến chuẩn bị giết hắn. Không sai. Tôn Thượng Hương gật gật đầu, có điều ta không nghĩ đến Đỗ Ngọc Thư lại lợi hại như vậy, đối mặt chúng ta nhiều như vậy người vẫn như cũ thành thạo luyện, hơn nữa càng thêm không nghĩ đến bọn họ như thế đến đúng giờ đến. Ta mặt đến hiện tại còn đau đây. Nói xong, Tôn Thượng Hương vô cùng oan ức mà xoa xoa xương đỏ gò má, trong lòng cũng vô cùng oan ức. "Hương Nhi, người là gan thật sự lớn, người làm như vậy lẽ nào sẽ không có nghĩ tới hậu quả sao?" Đại Kiều không chút nào để ý tới Tôn Thượng Hương oan ức vẻ mặt, trái lại tàn nhẫn mà đợi hắn một ánh mắt. Biết rõ Đỗ Ngọc Thư cái này ác ma khủng bố địa phương, vì lẽ đó vừa nghĩ tới Tôn Thượng Hương có thể từ Đỗ Ngọc Thư trong tay chạy trốn, nàng liền cảm thấy một trận nghi đến mà sợ hãi. Nếu không là nương bọn họ đúng lúc chạy tới, Đỗ Ngọc Thư thật sự có có thể sẽ giết ngươi. "Tẩu tử, ta biết sai rồi mà." Tôn Thượng Hương nguyên bản là muốn đến được đến Đại Kiều ăn Kết quả không nghĩ đến đại tiểu mở miệng liền đưa nàng cẩn thận mà giáo hơn một trận. Sau đó nàng cũng chỉ đành đem tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía tiểu tiểu. "Đừng xem ta, đối với chuyện này ta cùng ta tỷ quan điểm nhất trí." Tiểu Kiều cũng là một mặt nghiêm túc nói. Thế này, Tôn thượng Hương cũng chỉ đành túi đầu nhận sai. "Có điều ta cảm thấy đến việc này vẫn còn có chút không đúng địa phương." Chỉ thấy tiểu Kiều lại tiếp tục nói, "Vẹn vẹn dựa vào người giả truyền người đưa tin đỗ ngọc thư làm sao có khả năng gặp bị lửa. hơn nữa phu hắn như thế nào có thể sẽ phát hiện không được?" Hơn nữa phu quân cùng Ngô phu nhân có thể như thế đúng lúc chạy tới cũng đủ để giải thích người mưu kế sớm đã bị bọn họ biết rồi bọn họ làm như vậy rất có khả năng tiểu Ki nói đến một nửa đột nhiên đưa mắt chuyển tới tôn thượng Hương trên người sau khi lời nói cũng không có tiếp tục nói hết đại tiểu tựa hồ cũng biết đã hiểu tiểu Ki muốn nói điều gì sau đó cũng đưa mắt đặt ở tôn thượng Hương trên người đầu tử tiểu Kiêu tỷ các người nhìn ta làm gì Tại sao không nói tiếp nương bọn họ muốn làm gì thấy tiểu Kiều không nói lời nào mà là nhìn mình tôn thượng hương trong lòng tổng cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh như thế tiểu kiêu tỷtà tử Các người có phải là biết cái gì, còn gạt ta làm gì, mau mau nói chuyện với ta." Tiểu Kiêu liếc mắt nhìn Đại Kiều, ánh mắt kia tựa hồ là đang dò hỏi cái gì, Đại Kiều thấy này gật gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc lắc đầu, cuối cùng phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Tôn thượng Hương thấy này, trong lòng càng thêm sốt ruột, hắn không thể hiện tại liền muốn biết trong lòng hai cô gái đến tuột cùng đang suy nghĩ cái gì. Chương 276. Không thể. Chương 276, không thể. Cái gì? Ta không đồng ý, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho đấu Ngọc tư." Rít lên một tiếng thanh ở Đại Kiều vị trí sân vang lên, trêu đến ngoài sân Ngô phu nhân là một trận cau mày phu nhân, khả năng có thể nhỏ tỷ chính đang cáo tình đây, mới vừa không phải còn. Một bên quản gia cũng là phi thường lúng túng, chỉ có thể hoang mang vì là Tôn thượng Hương giải thích. Hy vọng Hương Nhi là như vậy. Nghe quản gia lời nói, Ngô phu nhân vẻ mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt. Chúng ta vào đi thôi." Nói, nô phu nhân cùng quản gia mọi người đi vào sân. "Nương, người đến rồi." Ngô phu nhân. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hai người nhìn thấy nô phu nhân đi tới sau khi, mau mau đứng lên đến thi lễ một cái đúng là Tôn thượng Hương, vừa thấy được nô phu nhân hai mắt có chút đỏ lên, đứng tại chỗ chăm chú nhìn mình chầm chầm thân. Hung nhi, như ngươi vậy nhìn ta là làm gì? Nương, ngươi, ngươi có phải hay không phải đem ta gả cho sát hại nhị ca kẻ thù? Tôn thượng hương thở một hơi thật dài, đánh bạo đem chính mình tin tức mới vừa nhận được hỏi lên. Làm cản? Lô phu nhân quát mắng một tiếng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, giết ngươi nhị ca chính là lao tam cái này nữ tử, cùng Đỗ công tử không có bất kỳ liên quan, đừng vội bám vào điểm này không tha. Được, Đỗ Ngọc thư có phải hay không sát hại nhị ca hung thủ mà trước tiên không nói, nương, ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem ta gả cho hắn? Tôn Thượng Hương cố nén ở viền mắt bên trong đảo quanh nước mắt, chất vấn: "Không sai, Lô phu nhân phải mãi thừa nhận, hoàn toàn không nghĩ muốn ẩn giấu dáng vẻ. Đỗ công tử năng lực phi phạm, ngày sau càng là có thể thăng chức rất nhanh, đưa ngươi gả cho hắn cũng coi như là một việc tốt." "Ta không đồng ý." Lô phu nhân lời còn chưa nói hết, Tôn Thượng Hương liền mở miệng từ chối: "Ta là không thể gà cho Đỗ Ngọc thư, mặc dù là chết." Nói rằng, chết tự, Đại Kiều cùng Tiểu kiểu hai người lại từ Tôn Thượng Hương trong mắt nhìn thấy kiên quyết, phảng thật sự phải đem hắn gả cho Đỗ Ngọc thư, nàng liền sẽ đi tìm chết. "Làm càn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy." Kỳ thực ngươi muốn tự tuyệt liền có thể từ chối. Lô phu nhân ném một cái trong tay gậy, hai mắt dường như hai cái sắc bén loan đao, trừng trừng nhìn chằm chằm Tôn Thượng Hương. "Nhưng ngươi gả cho Đấu công tử, một chính là có thể tác thành ngươi một đoạn thật nhân duyên, hai chính là vì chúng ta toàn bộ Giang Đông." Nghe câu nói sau cùng, Tôn Thượng Hương không khỏi buồn bã cười thả một hồi, chỉ sợ là sau một câu nói mới là mẹ mình mục đích thực sự, nàng có điều là một con cờ thôi. Nếu là đặt ở trước đây, nàng ca nguyện hy sinh chính mình trở thành mẹ mình trong tay một con cờ, thế nhưng Đấu Ngọc thư là bọn họ Giang Đông kẻ thù, càng la hại chết nàng nhị ca cùng tam ca thủ. Nàng làm sao có thể thuyết phục trong lòng chính mình đi gả cho vạn ác kẻ thù. Tôn Diệu hiện tại có điều là cái trẻ con, căn bản là chống đỡ không nổi Giang Đông trong trách, nếu như không nhờ vào Đỗ Công tử sức mạnh, chúng ta Tôn ra mấy đời người đã xuống cơ nghiệp sẽ đều bị người đoạt đi, ngươi cũng không muốn xem cha ngươi, đại ca nhị ca ngươi nhọc nhằn khổ sở chế tạo Giang Đông trôi theo dòng nước đi. Nhưng là, Tôn Thượng Hương vẫn muốn nghĩ tiếp tục phản bác, nhưng là nàng nhưng tìm không ra bất kỳ phản bác lời nói. Hương Nhi, ta biết ngươi là hiểu chuyện nhất, vì cha ngươi, vì chúng ta toàn bộ Giang Đông, có hy sinh có thể làm sao? Thấy mình con gái có bị thuyết phục dấu hiệu Nô phu nhân liền bắt đầu tận tình khuyên nhủ Quý bảo, hơn nữa Đỗ công tử là một nhân tài, đồng thời lại là một châu chi chủ, ngươi theo hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Chương 277, ta tháo trọng bệnh cũng nổi. Chương 277, ta tháo trọng bệnh cũng nổi. Nhìn Tôn thượng hương vẫn như cũng là chưa hề trả lời, Nô phu nhân thẳng thắn tán nhận quyết tâm. Hương nhi, ngươi liền giúp giúp Giang Đông đi. Một tiếng khóc thảm qua đi, chỉ thấy Nô phu nhân thuận thế liền chuẩn bị quỳ xuống. Nương, ngươi làm cái gì vậy? Ta đáp ứng rồi, đáp ứng rồi vẫn không được sao? Ngươi mau mau lên a. Con gái đáp ứng rồi. Tôn Thượng Hương vội vàng đem nô phu nhân cho nâng lên đến, nỗ lực không cho nàng quỳ xuống. "Cái gì? Hương Nhi, ngươi đáp ứng rồi." Nô phu nhân quấn quích lấy Tôn Thượng Hương, một mặt kinh hỉ nhìn hắn. "Ngươi thật sự đáp ứng ư, gả cho đấu công tử?" "Ta đáp ứng rồi." Tôn Thượng Hương trả lời có chút quyết tuyệt, vẻ mặt cũng có vẻ hơi đau thương. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến chính mình vi nương có thể làm cho chính mình gả cho đấu Ngọc thư, lại gặp làm được bước đi này. Nay hoàn toàn là muốn ham hắn với bất trung bất hiếu mức độ, nàng làm sao có thể không đáp ứng? "Được được được, Hương Nhi, ngươi thực sự là ta con gái ngoan." Cha ngươi cùng đại ca nhị ca trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ vui mừng. Nương, ta đã đáp ứng ngươi, vậy ngươi có thể hay không để ta yên lặng một chút. Tôn Thượng Hương đã không muốn nghe mẹ mình ghen, nàng hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình ở một lúc. Được, nương không quấy rầy ngươi, vậy thì rời đi, chính ngươi khỏe mạnh ở lại. Nô phu nhân thấy Tôn Thượng Hương như vậy, mau mau vội vàng đáp ứng. Đại Kiêu tiểu kiều, hai người các ngươi khỏe mạnh ngồi một buổi lưng nhi. Vâng, lão phu nhân. Đại Kiêu tiểu kiều hai người thi lễ một cái. Rất phu nhân liền dẫn cả sân, sân thái. Mà Đại Kiều cùng Tiểu kiểu hai người nhìn Tôn thượng Hương, giờ khác này cũng không biết làm sao đi an ủi nàng. Tôn phủ ở ngoài, đố Ngọc Thư vừa đi ra khỏi phủ, Hoàng Trung liền mau mau sông lên quan tâm hỏi: "Chú công, ngươi không sao chứ? Chu Du hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì?" "Yên tâm đi, hết thảy đều mạnh khỏe." Đỗ Ngọc Thư xung Hoàng Trung khẽ mỉm cười, sau đó vươn mình tốt nhất mã, một bên hướng về sân đi đến một bên nói với Hoàng Trung chuyện mới vừa phát sinh. Haha, ha, ha chú công, đây là có thật không? Lô phu nhân hắn thật sự phải đem con gái gả cho ngươi?" "Chú công ngươi được rồi, đông lại thu một mị thê, đây chính là chuyện tốt." Hoàng Trung cười ha ha. Giang Đông cũng coi như là thật sự có một kết thúc. Đỗ Ngọc Thư ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong miệng lầm bầm nói đi ra thời gian dài như vậy, hắn vẫn đúng là hơi nhớ Nhung Diễm Nhi các nàng. Ngay ở mấy người trò chuyện bên trong, Đỗ Ngọc Thư rốt cục trở lại tiểu viện. Có điều Đỗ Ngọc Thư nhưng lại không biết chính là, tiểu viện nhưng đến rồi một vị hắn không tưởng tượng nổi người. "Chú công, ngươi rốt cục trở về." Mới vừa đi tới cửa viện, Đỗ Ngọc Thư liền nhìn thấy cửa chờ đợi đã lâu từ thứ. "Nguyên Trực, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn thấy Từ Từ đến, Đỗ Ngọc Thư phi thường kinh ngạc. "Chú công, nơi này không phải nói chuyện địa phương." Từ Từ một màn sốt rụt Ta biết rồi." Đỗ Ngọc Thư thấy này, trong lòng nhất thời cảm giác được có chút việc không tốt phát sinh. "Đi theo ta." Nói xong, hắn tung người một cái nhảy xuống ngựa, sau đó mang theo Từ Thứ đi đến phòng khách. "Nói đi, ngươi lần này đến đây có chuyện gì xảy ra?" Vừa đến phòng khách, Đỗ Ngọc Thư liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. "Chủ công, Hứa Xương tin tức chuyển đến, Tào Tháo bệnh nặng không nổi, nhìn dáng dấp thời gian không nhiều." "Ngươi nói cái gì?" Đỗ Ngọc Thư đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Từ Thứ. "Sao có thể có chuyện đó? Ta đến trước Tào Tháo, nhưng là sinh long hóa hổ, làm sao đột nhiên liền trọng bệnh không nổi?" Chương 278 Hải Nhi đau lòng. Chương 278, Hải Nhi đau lòng. Nguyên Trực, ngươi có phải hay không lầm? Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc bên trong lại mang theo sâu sắc hoài nghi. Chú công, đây là chính xác 100% ta cũng không dám nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Từ Thứ đồng dạng nghiêm túc nói, hơn nữa Tào Tháo người cũng tới thông báo, hắn không chỉ có để Tào công tử nhanh đi về, đồng thời cũng khẩn cầu ngươi có thể hòa tốc chạy về Lư xương. để ta cũng chạy trở về, ta vị nhạc phụ này hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Nghe xong Từ Thứ lời nói, Đỗ Ngọc Thư khẽ cau mày, hoàn toàn đoán không ra đây là ý gì. Nguyên Trực Ngươi là có hay không có thể đoán ra ta tiện nghi nhạc phụ là muốn làm gì sao? Cái này, ta đại thể khả năng đoán được một điểm, có điều nhưng vẫn phải là chúa công ngươi tự mình đi đến Hứa Xương xác nhận." Từ thứ sáng một cái sau đó nói, "Hả, ngươi ý này là chuẩn bị để ta đi Hứa Xương?" "Không sai. Chúa công, ta cảm thấy đến ngày này gặp đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Nếu ngươi đều như vậy nói rồi, tốt lắm, ta liền tối nay khởi hành đi đến Hứa Xương đi xem xem ta tiện nghi nhạc phụ." Thời gian loáng một cái, rất nhanh sẽ đến buổi tối đấu Ngọc thư đương nhiên cũng thực hiện chính mình hứa hẹn, trong đêm đi đến Hứa Xương. Nguyên trực Giang Đông bên này liền khổ cực ngươi. Xong việc lên ngựa trước, Đỗ Ngọc Thư đối với Tử Thứ nghiêm mặt nói: "Chúa công xin yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng." "Ha ha, cái này ta đương nhiên tin tưởng." Đỗ Ngọc Thư cười ha ha. Từ thứ năng lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng, hơn nữa còn có Kinh Châu cái này tấm gương ở đây, vì lẽ đó hắn vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng. "Ta đi rồi." Tất cả sự tình dặn dò thỏa đáng sau khi, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới tiêu sái lên ngựa, cùng tiến chúa công. Từ thứ mang theo cả đám quay về Đỗ Ngọc Thư phương hướng ly khai sâu sắc thi lễ một cái, "Cha, cha, Hải Nhi trở về, trở về." Cha, ngươi thế nào rồi? Cha. Trong phủ thừa tướng, Tào Phi mới vừa trở lại quý phủ, liền không thể chờ đợi được nữa hướng về Tào Tháo vị trí gian phòng phòng đi. Công tử, thừa tướng mới vừa ngủ đi, ngươi vẫn là qua một thời gian ngắn trở lại đi. Đúng vậy, công tử, dọc theo con đường này ngươi đều không có nghỉ ngơi tốt, vẫn là trở lại nghỉ ngơi thật tốt, chờ thừa tướng tỉnh rồi chúng ta lại gọi ngươi. Cửa thị vệ nhìn thấy Tào Phi muốn xông vào gian phòng, mau mau vội vàng đem hắn cho ngăn ở đến rồi ngoài sân, bọn họ sợ sệt Tào Phi làm phiền Tào Tháo ngủ yên. Mấy ngày nay, bởi vì đau đầu dằn vặt Tào Tháo chết đi sống lại, đi ngủ cũng là một cái gian nan sự tình. Vì lẽ đó ở Tào Tháo ngủ sau khi đại thần đều phi thường tuân thủ không đi quay rối, nhưng là Tào Phi vẫn muốn nghĩ tiếp tục tranh thủ một hồi, nhìn chính mình cha đến tột cùng làm sao, thế nhưng đối mặt thị vệ khuyên bảo cùng ngăn cản, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể dựa theo thị vệ nói tới, rời đi nơi này, tiến vào. Vào đi. Ngay ở Tào Phi sắp sửa rời đi thời gian, trong nhà truyền đến một tiếng cực kỳ suy yếu âm thanh. Cha. Tào Phi nghe được âm thanh này, kinh hỉ hô to một tiếng. Thả hắn đi vào. Phải. Thấy Tào Tháo hạ lệnh, thị vệ cũng chỉ đành thả Tào Phi đi vào. Cha, ta đã trở về. Tào Phi một bên hô một bên nhanh chóng gọt vào gian phòng. Mở cửa, hắn chừng chừng nhìn trên giường vô cùng suy yếu, sắc mặt trắng bệnh tào tháo, thiếu một chút liền không nhận ra người này là cha hắn. "Cha, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Hải Nhi đau lòng a." Lập tức, Tào Phi quỳ gối trước giường, mặt đầy nước mắt gào khóc. "Khậc, khậc, sinh lão bệnh tử, này có cái gì?" "Khậc khậc, vừa ý đau." Tào Tháo hai câu một ho khan, sau khi một cả câu nói nói xong trên mặt từ từ lộ ra to như hạt đầu mồ hôi. Chương 279. Truyền ngôi đấu ngọc tử. Chương 279. Truyền ngôi ngọc tử. Cha, ngươi nhanh đừng nói, mau mau nghỉ ngơi thật tốt đi." Nhìn Tào Tháo suy yếu thân thể, Tào Phi đau lòng vặn phần. "Ta hỏi ngươi, Đỗ Ngọc thư có hay không?" Khà khà, "Hắn có hay không cùng ngươi đồng thời trở về." Tào Tháo lập tức nắm lấy Tào Phi ống tay áo, dường như muốn dùng hết sức lực toàn thân dò hỏi, "Không có, ta nhận được ngài bệnh nặng tin tức, ngay lập tức sẽ chạy về, em Dễ hắn nhưng là ở Giang Đông, có điều ta đã phải người đi khẩn cấp nói cho em rể, nói vậy hắn hiện tại chính đang hướng về Hứa Sơn Cạn. Vẫn chưa về." Tào Tháo nghe Tào Phi trả lời, hiển nhiên có chút thất vọng. Cha, ngươi có phải hay không có chuyện quan trọng gì muốn cùng em rể bàn giao a?" Tào Phi nhìn mình cha biểu hiện, tự nhiên cảm giác được trong này có thể sẽ có chuyện rất trọng yếu. Phi nhi, Tào Tháo nghiêm túc thật lòng nhìn Tào Phi, mà Tào Phi nhìn thấy Tào Tháo như vậy ánh mắt, trong lòng không nguyên do căng thẳng một hồi. Bởi vì từ hắn sinh ra đến hiện tại, có thể chưa từng gặp cha mình như vậy thật lòng nhìn mình. "Cha, ngươi có lời gì cứ nói đi." Tào Tháo hít sâu một hơi, gian nan quyết định của chính mình nói cho Tào Phi. Ta nghĩ đem ta Tào ra cơ nghiệp toàn bộ giao cho đống ngọc thư. Tào Phi không dám tin tưởng nhìn mình phụ thân, hắn thậm chí hoài nghi mới vừa nghe được lời nói toàn bộ đều là phụ thân đang thăm dò chính mình. Cha mình nhọc nhằn khổ sở cơ nghiệp, lại không giao cho huynh đệ bọn họ, mà là muốn giao cho một người ngoài. Phi Nhi, ngươi không nên trách cha." Tào Tháo nhắm hai mắt lại, trong giây mắt lại như là già mua rồi mười mấy tuổi. Hiện tại Tào ra cơ nghiệp ngươi gánh không nổi, trái lại còn có thể hại chúng ta Tào ra mấy đời người. Sự thực cũng đúng là như thế. Lần này bắt phạt bởi vì đột nhiên Tào Tháo đột nhiên trong bệnh, không chỉ muốn thất bại cáo chung, càng là tăng viên Thiệu cùng Mã Đẳng chí khí, sự oai của chính mình. Tuần nữa hắn Tạo Thảo kiềm chế vua để điều khiển chư hầu tội ác tẩy trời sự tình, nếu là hắn một ngày kia thật sự ngã xuống, e sợ Hứa Dương sẽ đối mặt với các thế lực lớn ta phạt, đến lúc đó đối với bọn hắn Tạo ra sẽ là một hồi thai nạn khổng lồ. Mà thành Cựu Tạo ra trẻ tuổi, tuy nói tào phi càng có tài năng, thế nhưng đối mặt cỡ này hoàn cảnh hắn vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp giải quyết, chỉ có Đấu Ngọc thư. Nếu là đem Tạo ra cơ nghiệp giao cho Đấu Ngọc thư, phối hợp Đấu Ngọc thư uy danh cùng với thế lực khổng lồ, đủ để ngăn chặn lần này tai nạn, thậm chí có khả năng còn có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn, nhất thống phương Bắc. Cha, hài nhi không hiểu. Tào Phi một mặt quật cường cùng không cam lòng. Vì một vị trí như vậy, hắn không biết trả giá bao nhiêu, ngay ở hắn sắp sửa thành công thời điểm, nhưng chỉ có thể tận mắt chính mình nỗ lực phó chi đông nước. Ngươi đi gặp Tân Lục đi, ngươi sở hữu nghi vấn Tân Lục đều sẽ Khà khà, đều sẽ nói cho ngươi. Đầu đau như búa bổ, Tào Tháo đã không có bất luận khí lực gì giải thích đi, vì lẽ đó chỉ có thể đem Tào Phi dẫn hướng về Tô Lục. Cha, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tào Phi cuối cùng chăm sóc Tào Tháo một lúc, liền không thể chờ đợi được nữa đi vào tìm kiếm Hắn muốn biết rõ tất cả những thứ này, Đỗ Ngọc Thư chỉ mang theo lắc đác mấy người, trong đêm cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Hứa xương chạy đi. Rốt cục dùng không tới hai ngày thời gian liền chạy tới Hứa xương. "Cô ra." Đỗ Ngọc Thư mới vừa đi tới phủ thừa tướng, cửa phủ thủ vệ liền kinh ngạc nhìn hắn. "Nhanh, mau vào đi thông báo, liền nói cô ra đến rồi." Một người sau khi phân phó xong, đi nhanh lên đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt hỏi. "Cô ra, thừa tướng đã từng hạ xuống mệnh lệnh, ngài có thể trực tiếp vào phủ." "Ừm." Đỗ Ngọc Thư mặt không hề cảm xúc gật, gật đầu. Hai ngày nay không gián đoạn chạy đi, để hắn thần kinh phi thường mệnh độc. Chương 280. Bị tóm hoa đà. Chương 280. Bị tóm hoa đà. Đỗ trại chủ, người rốt cục đến rồi. Chính đi ở đi đến Tào Tháo gian phòng trên đường, một người trung niên nam tử căng thẳng trước mặt tới rồi. Tào tướng quân, có khỏe hay không a? Đỗ Ngọc Thư nhìn thấy người đến là Tào Nhân, đơn giản lễ một hồi. Rất xấu a. Tào Nhân nào nào lắc lắc đầu, Đỗ trại chủ, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Được. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu, sau đó đối với Tào Nhân làm ra một bộ thỉnh cầu làm. Đỗ trại chủ, người có chỗ không biết, hiện tại nhà ta chúa công thân thể đã càng ngày càng không xong rồi mỗi ngày cũng chỉ có thể nằm ở giường bên trên. Chúng ta từng tìm khắp nơi sở hữu danh Ilya, kết quả không có người nào có thể xem trọng chúa công, liền ngay cả thần y Hoa Đà lại thừa dịp bệnh muốn chúa công tính mạng. Này Hoa Đà thật thì có nhục thần ý chi danh, có nhục đầy người y thuật. Chớ đã, người là ai? Hoa Đà. Đỗ Ngọc Thư nghe được Hoa Đà tên, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Không sai, Đỗ trại chủ chẳng lẽ có vấn đề gì? Vấn đề lớn hơn. Đỗ Ngọc Thư sợ hãi giống một tiếng. Dựa theo lịch sử, Tào Tháo phạm có náo tận, Hoa Đà là có mấy phần chắc chắn chữa bệnh, thế nhưng Tào Tháo tính cách đa nghi cho rằng Hoa Đà là có người phái tới ám sát hắn. Vì lẽ đó căn bản là không cho Hoa Đà biện giải cơ hội, trực tiếp đem hắn cho bắt giữ cuối cùng sát hại. Đỗ trại chủ, ta không hiểu ngươi nói chính là có ý gì có thể hay không giải thích tận kẽ một hồi. Ai nha, không kịp giải thích, ngươi nói cho ta biết trước hiện tại Hoa Đà ở nơi nào, có hay không bị tử tử. Chuyện này, Tào Nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem thật tình nói ra. Chúa công nhìn thấu Hoa Đà dàn kê sau khi đem hắn cho bắt giữ, hiện tại chỉ sợ là đã sắp cũng bị trảm thủ. Cái gì? Đỗ Ngọc Thư kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó mau mau xung Tào Nhân hô to một tiếng. Hoa Đà không thể chết được, mau mau mang ta đi vào cứu hắn. Đỗ trại chủ, cái kêu Hoa Đà nếu muốn giết chỗ công, ngươi vì sao phải cứu hắn? Tao nhân đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Đỗ Ngọc thư. Cái gì cái gì cái gì? Hoa Đà là thật sự có biện pháp cứu nhạc phụ, hắn nếu như chết rồi nhạc phụ thật là liền không cứu. Đỗ Ngọc thư một bên giải thích một bên mau mau đường cũ trở về. Đỗ trại chủ, ngươi lời nói này có đáng tin hay không? Tao nhân hiện tại cũng không cố nhiều như vậy, chỉ có thể nhanh chóng đi theo sơ Đỗ Ngọc thư. Hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy, mau mau mang ta đi cứu Hoa Đà, nếu như chậm nhạc phụ thật là liền thần tiên trên đời cũng không cứu lại được đến rồi. Được, Đỗ trại chủ, ngươi mời đi theo ta nhân vài bước lao ra cửa phủ, cùng Đống Ngọc Thư một người cưới lên một tớt khoé mã liền mau mau hướng về Tử Lao chạy đi. "Hừ, Hoa Đả, ngươi lại dám ám sát Chu công, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Tử Lao bên trong, Vu Cấm một mặt sát khí nhìn bị giàn vật không ra hình thù gì từ tù Hoa đà. "Ngươi nếu là chịu nói ra đến tụt cùng là ai sai khiến ngươi đến ám hại Chu công, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái thoải mái." "Mau nói." "Tiểu, tiểu nhân không có hại." "Hại thưa tướng tri tâm, ta là Hoan uổng. Hoan uổng. Hoa Đuổng, Hoa Đuổng." Hoa Đả gian nan mở chớp đầy vảy máu con mắt, suy yếu nói rằng, "Chết đến nơi rồi lại còn dám như thế mạnh miệng, tốt lắm." Dùng hình. Vu Cấm thấy Hoa Đà bị vận dụng nhiều như vậy, cực hình lại còn như vậy mạnh miệng, tràn đây phẫn nộ nội tâm đúng là còn có một tia kinh khủng. Đại nhân, tiểu nhân đúng là bị oan uổng, đúng là bị oan uổng, ta không có hại thừa tướng Chi Tâm a. Nhìn Chu Vi ngục tốt dần dần áp sát, đặc biệt trong tay bọn họ sáng loáng truy thủ, Hoa Đà nội tâm càng thêm hoảng sợ, không ngừng hướng về Vu Cấm xin tha. Chương 281: Cứu Hoa Đà. Chương 281: Cứu Hoa Đà. Oan uổng, ta coi như là oan uổng bất luận người nào cũng không thể oan uổng ngươi. Vụ Cấm Âm Lãnh Tung Hoa Đà gầm nhẹ một tiếng sau khi, lại tiếp tục quay về Ngục Tốt nói rằng, "Dụ Hình, ta nhất định phải làm cho ngươi này tự tử biết nhũ hại thừa tướng Hạ chẳng." "A?" Rất nhanh, Từ Lao ở ngoài vội vàng tới rồi Đỗ Ngọc thư cùng Tào Nhân hai người nghe được tiếng hét thẳng này, sắc mặt nhất thời sốt sáng lên đến. "Không được, Đỗ trại chủ, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ." Tào Nhân nói chuyện, cũng không để ý hướng về Ngục Tốt cho thay ý đồ đến, trực tiếp cứng rắn xông vào. "Hoa Đà, này quát ra nỗi đau kỳ thực ngươi có thể nhịn được, vẫn là mau, mau bản giao chủ mưu, ta cho ngươi một cái thoải mái." Vu Cấm ngồi ở Hoa Đà đối diện, không khỏi cười gần lên. Hắn cũng muốn nhìn Hoa Đà đến tột cùng có thể chống được lúc nào, đến tột cùng là ai lớn mật như thế lại dám ám hại thừa tướng. "Đại nhân, ta... Thật không có chủ nưu, ngươi... ngươi giết ta đi." Máu tươi phản phất là không ngừng được xuyên thấu Hoa Đà thủ phục, mãi đến tận đem toàn thân hắn đều nhuộm thành đỏ như màu máu. "Tiếp tục cho ta dụng hình, ta liền không tin tưởng ngươi có thể kiên trì một phút." Thấy Hoa Đà vẫn như cũng là mạnh miệng không muốn nói ra sau lưng chủ nưu, Vu Cấm giận tí mặt. Nay cũng ít nhiều ngày, tại trên người Hoa Đà không biết dùng bao nhiêu hình vẫn như cũng không có bất kỳ tin tức, hắn tự nhận là như vậy ở thừa tướng trước mặt phi thường mất mặt trách trách. Những người khác càng là gặp cười nhạo mình nắm một cái ý sư không có cách nào, dừng tay, mau mau dừng tay cho ta. Ngay ở ngục tốt chân chính chuẩn bị hướng Hoa Đả hạ tử thủ thời điểm, một tiếng giống to đột nhiên đánh gây hắn. Vu Cấm cùng Sở Hữu ngục tốt đều mau mau nhìn phía phát ra âm thanh địa phương. Chỉ thấy tạo Nhân cùng đấu Ngọc Thư hai người dường như báo săn bình thường, hai ba bước liền vọt tới Vu Cấm bên người. "Tào tướng quân, Đỗ trại chủ, các ngươi, hai người các ngươi tại sao lại tới nơi này?" Vu Cấm kinh ngạc hỏi. "Nhanh, nhanh cho Hoa thần ý mở chói, mau mau mở chói." Tào Nhân vẫn chưa hướng về Vu Cấm giải thích, mà là nhằm vào đến Hoa Đả bên người tự mình giúp hắn mở ra dây thừng. Hoa thần Ili, tất cả những thứ này đều là chúng ta không được, là chúng ta hiểu là ngươi, mong rằng ngươi không nên trách tội. Tào Nhân một bên giải thích, một bên đỡ Hoa đà. Mấy người các ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới đây giúp một tay, đem Hoa thần ý cho phủ đi ra ngoài, rất cứu chữa. A là, Tuy rằng những lời ngục tốt đối mặt trước mắt phát sinh hết thể đều làm ngậm, thế nhưng Tào Nhân lời nói bọn họ nhưng không thể không nghe, vì lẽ đó đều đi nhanh lên đến Tào Nhân bên người, hỗ trợ đỡ Hoa Đả rời đi từ lao. Tào Tuấn Quân, ngươi đây là cái gì ý, vì sao muốn cứu Điềm Nhu hại thừa tướng tạm nhân? Vũ Cấm không dám hỏi không có nghĩa là Vu Cấm không dám hỏi, hắn một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tào Nhân. Cái gì Tào Nhân, Hoa Thần Y là chân tâm muốn cứu chữa thừa tướng, chúng ta hiểu lầm Hoa Thần Y đi. Tào Nhân tựa hồ cố ý nói chuyện lớn tiếng, phản phất chính là phải đem những câu nói này nói cho sắp sửa rời đi Hoa đà. Vu Cấm, người đối với Hoa Thần Y lại dưới cỡ này đổ thủ, còn không mau mau hướng về Hoa Thần Y chịu nhận lỗi. Vu Cấm lần này thì càng thêm kinh ngạc, có điều đang nhìn đến Tào Nhân nháy mắt sau khi, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là diễn trò hướng về Hoa Đả xin lỗi. Hoa Thần Y, nay đều là ta không đúng. Ta không nên không phân tốt xấu liền đối với người dùng hình. Vu Cấm bước nhanh chạy đến Hoa Đà trước mặt, phi thường thành khẩn xin lỗi. Hoa thần Idi, kính xin ngươi đại nhân không ký tiểu nhân quá, ngươi nếu là có oán hận gì có thể để cho ta đối với ngươi dùng hình, toàn bộ tại trên người ta cũng tới một lần. Đại nhân, ngươi đừng như vậy, có thể sống sót tiểu nhân đã kinh thấy đủ, vạn vạn không dám có nảy nhớ lung. Nhìn thấy Vu Cấm đối với mình bái một cái, Hoa Đà chỉ cảm thấy sâu sắc nghĩ mà sợ, liền phản mấy ngày nay giàn vật lại xuất hiện ở trước mắt như thế. Chương 282, một 10 niềm tin. Chương 282, một 10 niềm tin. Hoa thần Y Vi, ta khẩn cầu người một lần nữa cho nhà ta thừa tướng chữa bệnh. Đồng dạng, Tào Nhân cũng là bước nhanh đi tới Hoa Đả trước mặt, bay về hắn sâu sắc túi đầu. Chữa bệnh? Nghe được hai chữ này, Hoa Đả khiếp sợ nhìn Tào Nhân. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tào Nhân lại sẽ làm hắn đi trị liệu Tào tháo. phải biết chính là những người này chính miệng nói xấu hắn muốn ám hại Tào Thiếu, hiện tại hắn thảm như vậy cũng chính là nhân bọn họ mà lên. Tào đại nhân, tiểu nhân, tiểu nhân y thuật nông cạn, không gánh nổi cứu Tào thừa tướng trước chết lớn, ngài vẫn là vẫn là khác nhờ người khác đi. Hoa Đả một mặt từ chối, một mặt muốn mạng tránh thoát ngục tốt chống đỡ phụ. Nếu chính mình không sao rồi, hắn liền không muốn ở tham dự đến tào thảo trọng bệnh ở trong đi. Hoa thần Ili, trước ngàn sai vạn sai đều là chúng ta duyên cớ, là chúng ta không nên xem thường vô hại cho ngươi, nếu như ngươi có cái gì phẫn nộ, không phải mãi địa phương, chúng ta đều cam nguyện gặp trách phạt. Thế nhưng nhà ta thừa tướng hắn là vô tội, hắn là có não tật tại người, nếu như ngươi không ra tay cứu chữa, nhà ta thừa tướng liền thật sự, thật sự không cứu, ngươi liền phát phát thời thuốc thiện tâm đi. Tào Nhân mau mau một cái nước núi một cái lệ trống khổ cầu xin. Đúng đấy, Hoa thần Ili Ngươi thân là thầy thuốc nhất định không muốn nhìn người bệnh ở trước mặt ngươi có chuyện đi, ngươi trạch Tâm Nhân Hậu, thầy thuốc Nhân Tâm, liền cứu giúp nhà ta thừa tướng đi. Vu Cấm nghe Tào Nhân một lời nói, trong lòng nhưng là vạn phần kiếp sợ, thế nhưng hiện tại giờ khắc này căn bản là không lo được suy nghĩ nhiều hỏi nhiều, hắn chỉ có thể theo Tào Nhân cùng đi thuyết pháp Hoa Đà. Tào tướng quân, Vu tướng quân, các ngươi tuyệt đối đừng như vậy, ta là vạn vạn không chịu được nổi a. Nhìn Tào Nhân cùng Vu Cấm hai người thành khẩn mô dạng, Hoa Đà cuối cùng vẫn là động lòng chấp nhận. Cũng không phải ta không giúp các ngươi, là ta thật không có cái này ý tuật. Chị liệu Tào thừa tướng não tật nhất định phải khai đạo. Thế nhưng cái này phương pháp ta chưa bao giờ thí nghiệm qua, năm cũng có điều là vừa thành, một thành, nếu là có có cái gì việc xấu ta vạn tử không thể từ tội lỗi a. Vừa thành, một thành, thật sự chỉ có vừa thành, một thành sao? Thông qua đống ngọc thư lời nói, tạo nhân biết mình thừa tướng còn có thể cứu, thế nhưng hiện tại Hoa Đà lại tự nói với mình chỉ có một phần 10 niềm tin, hắn mới vừa bay lên hy vọng trong nháy mắt liền tiêu diệt. Một phần 10 niềm tin, nay cùng thất bại có cái gì khác nhau chớ, thừa tướng vẫn như cũng là không có cứu chứa khả năng. Thật sự chỉ có vừa thành, một thành. Hoa Đà bất đắc dĩ khổ một tiếng, hơn nữa hắn còn xếp đặt hai lần tay. Huân nữa bằng vào ta hiện tại tình hình, nếu để cho Tào Thừa tướng thi đấu, chỉ sợ là liền cuối cùng một phần 10 niềm tin cũng không có. Tao nhân cùng Vu Cấm hai người đồng thời nhìn một chút Hoa Đà thân thể, đầy người làm máu tươi không nói, liền ngay cả thân thể đều có chút run dậy, phản phất bất cứ lúc nào đều có khả năng không chịu được nổi. Tất cả những thứ này đều là bãi bọn họ ban tặng, vì lẽ đó vẻ mặt cái gọi là có chút lúng túng, nhìn Hoa Đà liền trầm mặc không nói. Hoa thân y y, trị liệu một chuyện tạm thời trước tiên không nói chuyện luận, chúng ta vẫn là trước tiên dưỡng cho tốt người thân thể làm chủ. Vào lúc này, Đỗ Ngọc Tư đột nhiên đứng ra đánh vỡ trầm Không sai không sai. Hoa thần y đi đi, ngươi vẫn là trước tiên tĩnh dưỡng thân thể, chờ ngươi thân thể dưỡng cho tốt, nói không chắc này chữa bệnh nắm liền tăng lên mấy phần mười cũng khó nói." Tào Nhân mau mau tiếp nhận đấu Ngọc Tư lời nói, "Ngươi đến, vội vàng đem Hoa thần y dẫn đi, rất dưỡng thương." "Phải." "Rất nhanh, Hoa Đả khoảng chừng, trái phải ngục tốt lại lần nữa đỡ hắn, sau đó chậm rãi đem hắn cho mang ra tử lao." "Ai, hy vọng Hoa thần y không để cho chúng ta thất vọng mới tốt, chúng ta thật sự không thể không có thừa tướng." Nhìn Hoa Đả rời đi bóng người, Tào Nhân trong lòng phát sinh một tiếng thẩn cầu. Chương 283 Tào Tháo cầu. Chương 283 Tào Tháo thỉnh cầu. Giờ đi tử lao sau khi, Tào nhân tiếp theo mang theo Đỗ Ngọc Thư vội vàng đi gặp Tào Tháo. Mới vừa bởi vì Hoa Đà đồng ý, dẫn đến Tào nhân quên Tào Tháo ra lệnh, để Đỗ Ngọc Thư sau khi trở về ngay lập tức mang đi gặp hắn. Con con con. Thưa tướng, Đỗ trại chủ đến rồi. Tào nhân nhẹ nhàng vang lên Tào Tháo ở lại gian phòng tổng lớn. Nhanh. Khà khà, mau đem Đỗ Ngọc Thư mang, mang vào. Khắc khắc. Tào Tháo mỗi một câu nói đều sẽ chen lẫn tiếng ho khan kịch liệt. Ngoài cửa Tào nhân nghe lần này âm thanh, trong lòng đó là vạn phần lo lắng. Nhận được mệnh lệnh sau khi hắn cũng mau mau đẩy cửa ra mang theo Đỗ Ngọc Thư vọt vào đi vào gian phòng sau khi, Đỗ Ngọc Thư nhìn quét một ánh mắt, cuối cùng đưa mắt đặt lên giường một cái, lao nhân, trên người. Không sai, giờ khác này Tào Tháo thật liền giống như lão nhân bình thường. Hoa dâm trên trán quấn quít lấy lụa trắng bố, trắng bệnh trên mặt hiện lộ hết cảm giác suy yếu, phản phất bất cứ lúc nào đều có khả năng tắt thở bình thường. Hiện tế, hiện tế, người rốt cục đến rồi." Nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư bóng người, Tào Tháo có vẻ phi thường động, liền ngay cả sắc mặt dị nhiên đều có một tia hưng "Nhạc phụ, ta đến ngươi." Thanh Cửu vân Đỗ Ngọc Thư trước như thế nào đi nữa không hòa hợp, hiện tại cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Nhìn trên giường kinh ốm đau giằn vặt Tào Tháo, nội tâm hắn lại hơi xúc động, mặc dù là lại kêu hùng người, cũng không cách nào thoát khỏi sinh lão bệnh tử. "Hiện tế, lại đây, ngươi, ngươi mau tới đây, ta có lời muốn nói với ngươi." Tào Tháo gian nan rũi ra một cái tay, run rẩy đối với Đỗ Ngọc Thư làm cái thủ thế, Đỗ Ngọc Thư thấy này màu màu tại chiều Tào Tháo nhích lại gần. "Hiện tế, ta, ta gần không được rồi, ta có chuyện hy vọng ngươi thể đáp ứng ta." "Chuyện gì, nhạc phụ ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể hoàn thành." Đỗ Ngọc Thư suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là nói rằng Mà Tao Tháo khi nghe đến câu nói này sau khi, trên mặt không có đến lộ ra một tia vui mừng. "Hiện thế, ta nghĩ, ngươi kế thừa ta toàn bộ cơ nghiệp." "Cái gì?" Đỗ Ngọc Thư khiếp sợ nhìn Tao Tháo, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình lỗ tai có phải là gặp sự cố. Nhạc phụ, đây là vì sao? Ngươi không phải có tử hoàn, tự kiến bọn họ sao? Tại sao muốn đem cơ nghiệp chuyển cho ta?" "Khà khà, Phi Nhi, thực nhi bọn họ đều còn quá non nớt, căn bản là không cách nào kế thừa đại nghiệp, trái lại còn có thể đem ta nhọc nhằn khổ sở tích góp cơ nghiệp chắp tay người." ta không muốn xem sau đó tạo ra từ hứa xương biến mất, vì lẽ đó nhạc phụ khẩn cầu người đáp ứng ta tìm cầu. Nói xong, Tào Tháo hai mắt gắt gao trừng mắt Đỗ Ngọc Thư không lúc nhích. Nếu như không phải biết hắn còn sống sót, Đỗ Ngọc Thư còn tưởng rằng Tào Tháo chết không nhắm mắt đây. Nhạc phụ, chuyện này quá mức trọng đại, ta không thể nhanh như vậy liền cho ngươi trả lời chắc chắn, hơn nữa coi như là ta đồng ý từ hằng, từ kiến bọn họ như thế nào gặp tâm tâm, như thế nào sẽ đồng ý. Thấy Đỗ Ngọc Thư nói như vậy, Tào liền biết chuyện này có hy vọng, vì lẽ đó lại mau mau nói rằng: "Phi nơi đó ngươi có thể yên tâm, ta đã đã nói với hắn còn thực nhi bọn họ." Chỉ cần ngươi kế thừa ta đại nghiệp, sự phản đối của bọn họ cũng không cam lòng cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng là, Hiện tế, ngươi lẽ nào đã nghĩ để ta chết không nhắm mắt sao? Thấy Đỗ Ngọc Thư lần nữa chối tử, tao tháo kích động một phát bắt được cánh tay của hắn. Hiện tế, đây là ta. Khà khắc, khắc. Kích động, tao tháo lại lần nữa kịch liệt ho khan. Đây là ta trước khi chết cái cuối cùng tỉnh cậu, ngươi đáp ứng ta đi. Chương 284. Hoa Đà không có ám hại chi tâm. Chương 284. Hoa Đà không có ám hại chi tâm. Được. Đỗ Ngọc Thương nghiêm túc suy tư một trận, cuối cùng đáp ứng nói. Cố điều nhặt phụ, ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Nghe được Đỗ Ngọc Thư rốt cục đáp ứng, Tào Tháo lộ ra nụ cười vui mừng. Hiện tại ngươi đáp ứng ta thỉnh cầu đối với ta mà nói chính là tin tức tốt nhất. Nếu như ta nói ngươi bệnh cũng không phải không có thuốc nào cứu được đây. Ngươi nói cái gì? Tào Tháo không dám tin tưởng nhìn Đỗ Ngọc Thư. Hiện thế, ngươi mới vừa nói chính là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ có biện pháp chữa khỏi ta bệnh? Có thể sống sót, ai còn nguyện ý cho chết, đặc biệt Tào Tháo hiện tại chính là sự nghiệp ngày càng tăng, nếu như có việc hạ xuống cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua có điều hắn lại vừa nghĩ tới chính mình cầu khắp cả sở hữu danh y, vẫn như cũng không có bất kỳ biện pháp trị liệu hắn nao tật, vì lẽ đó mới vừa kích động trong nháy mắt liền biến mất rồi, nhìn Đỗ Ngọc Thư nở nụ cười khổ. "Hiện thế, ta thân thể ta phi thường rõ ràng, coi đời này căn bản cũng không có người có thể trị liệu ta nao tật, ngươi liền không cần bắt ta làm cho cười." "Nhạc phụ, ngươi có từng còn nhớ Hoa đà? Nhìn tao tháo lòng tràn đầy thất vọng dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư cười lắc lắc đầu. "Hoa Đả, tháo hai mắt nhất thời bốc lên một tia sát khí, trong giọng nói cũng là tràn đầy phẫn nộ. Hoa Đả này tặc nhân đánh thay ta trị liệu cơ hiệu, lại muốn muốn ám hại ta?" Nếu không là ta đúng lúc phát hiện, hiện tại đã sớm không có mệnh cùng ngươi bàn giao hậu sự. Nhạp phụ, ngươi trách Hoa thần y đi, Ngọc Thư thấy Tảo Tháo chính đang nổi nóng, mau mau giải thích. Hoa thần y đối với hắn xưng hô đúng là hoàn toàn xứng đáng, vì lẽ đó hắn làm sao sẽ tự hủy danh hiệu, tình nguyện đi làm bẩn ý sư danh tiếng cũng phải ám hại ngươi đây, hắn nhưng là cùng ngươi không thủ không ăn a. Hiên tê a, ngươi đây liền sai rồi, Hoa Đả hắn mặc dù đối với ta không có kiểu, nhưng không có nghĩa là không có người gặp lợi dụng hắn ám hại ta. Tảo Tháo thường không ủng hộ Đỗ Ngọc lời nói, nghe liền tiếp lắc đầu. Ở nhận người thức người phương diện này, ngươi còn có học. Điểm này ta thừa nhận." Đỗ Ngọc Thư thoải mái nói rằng, "Có điều nhạc phụ, Hoa Thần Ý hắn là thật sự sẽ không hại ngươi, ngươi liền tin tưởng ta một lần đi." Chuyện này làm sao gặp không phải hại ta, hắn nhưng là Khà khà, hắn nhưng là phải đem ta đầu mở ra, ngươi nói, Có đời này ai đầu mở ra vẫn có thể sống sót." Khà khà. Ta thao thấy Đỗ Ngọc Thư như vậy u mê không tỉnh, vẻ mặt kích động trong lòng lại có chút tức giận. "Nhạc phụ, ngươi trước tiên không được tức giận, vẫn là nghe ta tinh tế cùng ngươi nói tới." Hoa Thần y nói tới mở lô thuật ta sát thực là ở một bản trong sách thuốc từng thấy. Hoa thần y nói tới phương pháp cùng trong sách thuốc có thật nhiều tương tự địa phương, vì lẽ đó ta dám khẳng định hắn nhất định không phải là muốn mưu hại ngươi, mà là thật sự muốn trị liệu ngươi. Đỗ Ngọc Thư sát có việc nói rằng, thật chứ, Tào Tháo cùng Hoa đã không quen không biết, vì lẽ đó lời của hắn nói Tào Tháo là không có chút nào tin tưởng, trái lại Đỗ Ngọc Thư liền không giống nhau. Ngươi là ở đâu bán sách thuốc nhìn thấy? Cái này, thời gian quá xa xưa, hơn nữa lúc đó cái kêu bán sách thuốc cũng không phải quá nổi danh, vì lẽ đó ta sẽ không có ghi nhớ. Đỗ Ngọc túng gãi đầu thật sao Đào Thiếu đương nhiên biết Đố Ngọc Thư trong miệng sách thuốc là vô căn cứ, thế nhưng ý nghĩa tư vẫn là muốn tốt cho mình. Nhạc phụ, đối với Hoa thần y sự tình ta có thể thật lòng hướng về ngươi hứa hẹn, hắn tuyệt đối không phải là muốn ám hại ngươi, ngươi lẽ nào liền không muốn đem nào tật trị liệu được không? Vậy ngươi cảm thấy cho hắn cơ hội thành công cao bao nhiêu? Chương 285. Đồng ý trị liệu. Chương 285. Đồng ý trị liệu. Hoa thần y đã nói, hắn tỷ lệ thành công chỉ có không tới vừa thành, một thành. Đố Ngọc Thư đàng hoàng ngồi đáp. Vừa thành, một thành, vừa thành, một thành. Nghe được tin tức này, Tao Tháo vẫn ở nhỏ giọng lầm bẩm: "Ta hiện tại đã là sắp chết thân thể, vừa thành một thành sắc xuất đối với ta mà nói đã là phi thường xa xỉ. Nhạc phụ, nó như vậy ngươi đồng ý Hoa Đà trị bệnh cho ngươi?" Đỗ Ngọc Thư cười nói: "Đồng ý." Tao Tháo giờ khắc này đã không có lại hoài nghi Hoa Đà. Dù sao hết thệ tất cả hắn đều sắp xếp thỏa đáng, mặc dù là chết ngay bây giờ đi hắn cũng sẽ không lo lắng hứa xương gặp có rơi vào người khác ai. "Hoa Đà hắn chuẩn bị lúc nào đến cho ta chữa bệnh? Cái này còn cần nhìn hắn sức hồi phục." Đỗ Ngọc Thư đem mới vừa giải cứu Hoa Đà sự tình toàn bộ đều nói cho Tao Thiếu. "Ha ha." Tào Thiếu cười khổ một tiếng, đồng thời hắn lại có chút vui mừng Đỗ Ngọc Thư đúng lúc trở lại cứu dưới Hoa Đà, cũng gián tiếp cứu hắn một mạng. Được rồi, nếu Hoa Đà hiện tại cần hảo hảo tĩnh dưỡng, như vậy ta liền sẽ không phải người đi quấy rối hắn. Hiện thế, ngươi này một đường tới rồi cũng phi thường mệt đi, ngươi mau mau đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, nhạc phụ. Đỗ Ngọc Thư cũng biết Tào Tháo hiện tại trạng thái không tốt, cho nên liền chuẩn bị rời đi. Nhạc phụ, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Ừm. Tào Thiếu khẽ khẽ gật đầu. Giờ đi Tào Tháo sở hữu gian phòng sau khi Đỗ Ngọc Thư vừa đi chưa được mấy bước, liền trước mặt va vào một bóng người xinh đẹp. "Kiến Nhi, ngươi như thế sốt ruột lạ là làm gì?" Đỗ Ngọc Thư quan tâm nhìn trong lòng Tào Kiệt. "A phu quân." Tào Kiệt nghe được Đỗ Ngọc Thư âm thanh, kinh hỉ ngầm đầu lên. "Phu quân, ngươi rốt cục trở về." "Ô ô." Nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư, Tào Kiệt nội tâm sở hữu hoa nước đều vào đúng lúc này dường như hồng thủy bình thường, toàn bộ ầm ầm đi ra Đỗ Ngọc Thư thấy Tào Kiệt dáng vẻ đau lòng đưa nàng ôm vào trong ngực. Phụ thân đột nhiên trong bệnh, chính mình cũng không ở bên người nàng, trong lòng nàng hoa nước có thể tưởng tượng được có bao nhiêu. "Được rồi, đừng khóc, ta này không phải trở về rồi sao?" Đỗ Ngọc Thư nắm bắt Tào Kiệt khuôn mặt nhỏ, xoa xoa nàng trắng miệng nước mắt trên mặt. Nhưng là, phu quân, cha ta hắn, đừng lo lắng, nhạc phụ hắn gặp có cứu. Nhìn Tào Kiệt nước mắt như mưa khuôn mặt thanh tú, Đỗ Ngọc Thư rất là đau lòng, vội vàng đem hoa đà sự tỉnh toàn bộ đều nói cho nàng. "Phu quân, ngươi, ngươi nói đều là thật sự, hoa thần ý thật sự có thể cứu ta cha." Tào Kiệt bưng mềm nhỏ, một bộ vừa kinh ngạc lại nét mặt hưng phấn. Nàng biết mình phu quân là sẽ không lừa gạt mình. "Đương nhiên, ta làm sao có khả năng gạt lừa ngươi." Đỗ Ngọc Thư quát một hồi Tào Kiệt xinh xắn vui, sau đó lại nghiêm túc nói. Có điều Hoa Thần Ý hắn đã nói, trị liệu thành công nắm chưa tới một thành. Vừa thành, một thành. Nghe được cái này xác suất, Tào Kiệt sợ đến hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã vào đấu Ngọc thư trong lồng ngực. Làm sao có khả năng gặp chỉ có vừa thành, một thành đây? Thật vất vả Tào Kiệt nội tâm bay lên hy vọng, kết quả hiện tại nhưng phải bị vô tình mất hết, loại này cảm giác thật sự phi thường khó chịu thống khổ. Mà ở ngoài sân cách đó không xa, đang chuẩn bị đến tìm kiếm đấu Ngọc thư Tào Phi, hắn trốn ở bên tường nhưng trong lúc vô tình nghe được tin tức này, biểu cảm trên gương mặt cùng Tào Kiệt giống nhau như lúc. Phu quân, ta nghĩ được rồi. Quá thật lớn một lúc. Ta quyết rồi mới từ bi thương bên trong hòa hoãn lại, nàng kiên định nhìn Đỗ Ngọc Thư, một phần 10 niềm tin cũng được, ta tin tưởng Hoa thần y nhất định sẽ chưa khỏi cha. Chương 286, túi cấp cứu. Chương 286, túi cấp cứu. Ta cũng tin tưởng. Đỗ Ngọc Thư cũng cùng phụ hòa nói, "Phu quân, ngươi nãy một đường phong trần mệt mỏi chạy về, nhất định mệt không? Ta, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi." Ta Kiệt xoa xoa nước mắt, lúc này mới nhớ tới đến Đỗ Ngọc Thư là mới vừa không ngừng không nghỉ chạy về, liền mau mau lôi kéo hắn hướng về gian phòng đi đến. Bên tường nghe trộm Phi, nhìn hai người chuẩn bị đi, hắn cũng mau mau lén lút trốn. Ngày thứ hai, Đỗ Ngọc Thư rất sớm tỉnh lại, nhìn ngủ Tào Kiệt đầy mặt nước mắt, phi thường đau lòng. Hệ thống, mở ra trung tâm mua sắm. Hôm nay thuần sát, túi cấp cứu thuần sát giá cả, 10 lạng bạc. Túi cấp cứu. Nhìn ngày hôm nay thuần sát thương phẩm, Đỗ Ngọc Thư nhảy vọt một cái tinh thần tỉnh táo. Bởi vì cái này túi cấp cứu lại bao hàm tất cả giải phấu công cụ, đối với hắn mà nói quả thực chính là mưa đúng lúc. Hoa Đà sợ dĩ đối với Tào Tháo náo tật trị liệu nắm nhỏ vô cùng, ngoại trừ lần thứ nhất thi dao bên ngoài, còn có chính là không có đầy đủ hết công cụ. Nếu như hắn hiện tại có chút những công cụ này, Đỗ Ngọc Thư nhất định cảm giác hắn có thể lại tăng lên một tầng nấc. Phu quân, người đây là làm sao? Vì sao lại hưng phấn như thế? Khả năng là Đỗ Ngọc Thư động tính đánh thức Tào Kiệt, nàng chậm rãi bò lên nghi ngờ hỏi. "Thiên Nhi, có cứu, nhạc phụ hắn có cứu?" Đỗ Ngọc Thư lưng phấn ở Tào Kiệt trên trán hôn môi một hồi, sau đó nhanh chóng ăn mặc thật tất cả lao ra cửa phòng. Rất nhanh, bên trong gian phòng cũng chỉ còn sót lại Tào Kiệt một thân một mình đầy mặt nghi hoặc, "Đỗ đại nhân." Hoa Đà ở lại bên ngoài phòng, có tầng tầng thủ vệ canh gác. Một chính là phòng ngừa Hoa Đà lén lút đào tẩu, thứ hai chính là phòng ngừa có người quấy rối hắn điều dưỡng thân thể. "Hoa thần y ở gian phòng sao?" "Ở." Thủ vệ thành thật trả lời. Mở cửa, ta muốn đi vào." Nghe được Hoa Đà ở trong phòng, Đỗ Ngọc Thư mau mau sung thủ vệ nói rằng, "Chuyện này, thủ vệ lần này có chút khó làm. Tao nhân trước nhưng là từng hạ xuống mệnh lệnh, không cho bất luận người nào tới quấy rầy Hoa Đà. Nhưng là Đỗ Ngọc Thư thân phận là thủ, bọn họ lại không dám hơn nữa ngăn cản. Đỗ đại nhân, kính xin để ta đi vào thông báo Tào tướng quân." Ừm. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu, tự nhiên rõ ràng thấy Hoa Đà tầm quan trọng. Sau đó, thủ vệ mau chóng rời đi. Quá một phút, thủ vệ rốt cục trở về, có điều cùng hắn cùng đến còn có Tào nhân. "Đô trại chủ, ngươi đây là có chuyện gì muốn tìm Hoa thần ý sao?" Tào Nhân nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư, "Việc quan hệ nhạc phụ nào tận, mau mau mang ta đi vào." Vừa nghe Đỗ Ngọc Thư nhắc lên Tào Tháo Nao Tận, Tào Nhân liền đã không còn dừng lại, mau mau mang theo Đỗ Ngọc Thư tiến vào Hoa Đà gián phòng. Hoa Đà bên trong gián phòng sức phi thường đơn điệu, hơn nữa hầu hạ hạ nhân cũng phi thường ít đòi, hầu như có thể nói là không có. Có điều tất cả những thứ này cũng không phải Tào Nhân hạ khắc, mà là chính Hoa Đà không cần những thứ đồ này. "Hoa Thần Y Vi, ta cùng Đỗ trại chủ hôm nay tới xem ngươi, ngươi thương khá hơn chút nào không?" Tào Nhân vừa vào gián phòng liền hỏi Hầu nói: Đa Tạ Tào tướng quân quan tâm, thương thế của ta chính đang chậm rãi khôi phục, lại quá 10 ngày nửa tháng liền không có gì đáng ngại. Hoa Đả nhìn thấy Tào nhân đến rồi, muốn dễ rùa đứng lên đến. Nhanh nằm xuống nhanh nằm xuống, Hoa thần y thân thể ngươi chưa khỏi hẳn, liền không sử dụng đến rồi. Đa Tạ. Hoa Đả cảm ơn một tiếng sau khi, liền một lần nữa lại nằm trở lại trên giường. "Tào tướng quân, Đỗ đại nhân, không biết các ngươi hôm nay tới tìm ta vì chuyện gì?" "Chuyện tốt." Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười, sau đó liền cầm trong tay một cái hộp gỗ lớn từ đặt ở Hoa Đả trước mặt. Không chỉ có là Hoa Đả, liền ngay cả Tào nhân cũng là nghi hoặc nhìn cái hộp gỗ lớn này từ. Từ mới vừa tào nhân nhìn thấy Đỗ Ngọc thư bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền chú ý tới chiếc hộp này. Chương 287: Khiếp sợ Hoa Đà. Chương 287: Khiếp sợ Hoa Đà. Hoa thần Y Liê, ta là tới cho người tặng lễ. Đỗ Ngọc thư đem hộp mở ra, một ít vật ly kỳ cổ quái liền xuất hiện ở Hoa Đà cùng Tào nhân trước mặt hai người. Đồ trại chủ, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao phải đưa Hoa thần Y đao a? Nhìn trong hộp gỗ sáng loáng đao dài phẫu chờ một đám đau cụ, Tào nhân sợ đến trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên, chỉ lo Đỗ Ngọc thư muốn gây bất lợi cho Hoa Đà. Hơn nữa liền ngay cả trên giường Hoa Đà Hắn nhìn thấy trong hộp gỗ đồ vật ly kỳ cổ quái tương tự là có chút sợ sệt. Đỗ trại chủ, ta, ta không cần lễ vật gì, ngươi vẫn là, vẫn là thu hồi đi thôi. Hoa thần y Ilya, đừng lo lắng, những thứ này đều là ngươi y học trên cần thiết công cụ, càng là nguyên nên vì nhạc phụ trị liệu nào cũng không thể thiếu đồ vật. Đỗ Ngọc thư đem trong hộp gỗ đồ vật lấy ra trực tiếp đưa tới Hoa Đả trước mặt. Thật sự, Hoa Đả nghe được Đỗ Ngọc thư Đỗ Ngọc thư những câu nói này, khiếp sợ trong lòng trực tiếp quét đi rồi sợ hãi của nội tâm. Vậy trong tay ngươi nắm chính là cái gì? Cái này gọi đao giải phẫu. Vậy cái này lại là cái gì? Cầm máu kiếm Đây là găng tay cao su, dài phẫu kiểm, khâu tuyến. Đỗ Ngọc Thư đem túi cấp cứu tất cả mọi thứ toàn bộ đều hướng về Hoa Đà giới thiệu một lần, này nghe được Hoa Đà là sững sở. Tuy nói nghe không hiểu thế, nhưng là phi thường mê ly đúng là một bên tạo nhân, nhưng là xem một người ngoài bình thường, lúng túng đứng ở một bên căn bản hòa vào không được. Thế giới to lớn, thực sự là không gì không có. Đỗ đại nhân, ngươi thật là thần nhân a, lại có thể làm ra nhiều như thế thần cụ. Hoa Đà kính phục nhìn Đỗ Ngọc Thư. Những thứ đồ này nếu là trước liền cho hắn, như vậy hắn tuyệt đối có thể cứu chữa càng nhiều người, đem càng nhiều người từ kề cận cái chết kéo trở về. Hoa Thần Yiye, ngươi nói bừa, những thứ đồ này ta nhưng là cầm không ra đến." Đố Ngọc Thư khẽ mỉm cười. "Ồ, không phải ngươi làm được, nào sẽ là ai? Là một năm trước một ông già đem vật ấy biếu tặng cùng ta, ngày hôm nay ta lại sẽ vật ấy biếu tặng cho ngươi." "À, ông lão kia nói vậy thật là kỳ nhân nghĩa sĩ, ta còn thực sự là muốn nhìn một lần hắn." Hoa Đà nghe xong Đố Ngọc Thư giải thích, trong lòng có chút thất lạc. Có thể làm ra những thứ đồ này người, thật là đại tài. "Hoa Thần Yiye, ngoại trừ những khí cụ này ở ngoài, lão nhân trả lại ta một quyển sách, tựa hồ quyển sách này cũng là cùng những khí cụ này đồng thời." nói, Đỗ Ngọc Thư lại thần kỳ đem một quyển sách lấy ra, Chữa bệnh bách Hoa đại toàn. Hoa Đạt đọc lên tự trên tên, sau đó Hiếu Kỳ tiếp nhận thư liền mở ra đến. Sao có thể có chuyện đó? Hóa ra là như vậy, ngược lại thật sự là là thần kỳ. T, thật là to gan. Hoa Đạt không thấy vài lần, cả người liền như là tiến vào trong sách, hoàn toàn quên Đỗ Ngọc Thư cùng tạo Nhân hai người. Hơn nữa hắn vẫn là thỉnh phảng phát sinh một tiếng thán phục, một tiếng nghi hoặc, lại như là một cái đi học người đối mặt học thức nguyên bác lão sư bình thường. Đỗ chủ, ngươi cho Hoa thần ý chính là sách gì a? Hắn thấy thế nào lên như là chúng ta Tào Nhân nhìn Hoa Đà tình hình, nghi ngờ hỏi: "Tiên tâm đi, chỉ cần Hoa thần ý có thể lĩnh ngộ những thứ đồ này, ta tin tưởng hắn y thuật có thể lại lên một tầng nữa, cứu chữa nhạc phụ năm cũng sẽ lớn hơn rất nhiều." Đỗ Ngọc Thư bình tĩnh nói: "Thật chứ?" Đối mặt Đỗ Ngọc Thư liên tiếp lời nói, Tào Nhân tránh nặng tìm nhẹ, chỉ liệu Tào Tháo nắm câu nói này hắn đúng là nghe vô cùng rõ ràng. "Tin tưởng ta, đồng thời cũng tin tưởng Hoa thần ý đi." Đỗ Ngọc Thư ngầm thừa nhận gật gật đầu. "Cái kia quá tốt rồi, ta vội vàng đem tin tức này nói cho đoàn người." Tào Nhân hưng phấn nói xong, liền nhanh chóng chạy ra dàn phòng. Sau khi Đỗ Ngọc Thư nhìn Hoa Đả Mê Ly dáng vẻ, cũng không có ý định lại tiếp tục lưu lại. Chương 288: Muôn bậc phong kỳ. Chương 288: Muôn bậc phong kỳ. Sau đó tháng ngày, Hoa Đả quả thực đối với nghiên cứu sách thuốc và mê, ngoại trừ cần phải khôi phục cùng đối với tạo tháo sơ kỳ trị liệu, hầu như đem tất cả thời gian toàn bộ đặt ở trong sách thuốc. Hoa thần Ilya, này đều sắp quá khứ nửa tháng, người đến cùng có hay không đem những thứ đồ này nghiên cứu triệt để a? Bên trong gian phòng, Hứa Trử người không thể chờ đợi được nữa nhìn Hoa Đả. Những ngày gần đây, Hứa Trử chờ một đám văn thần võ tướng, Hầu như mỗi ngày đều sẽ có người chạy tới dò hỏi Hoa Đà, có thể đều bị Hoa Đà lấy nghiên cứu sách thuốc cho đổi đi. Các vị đại nhân, đố công tử cho sách thuốc thực sự là quá mức tham mạo, nếu là muốn nghiên cứu triệt để, còn cần tiêu tốn một quãng thời gian." Hoa Đà nghiêm túc nói. "Con cần, Thừa tướng não tật căn bản là không chịu nổi gián đoạn." Hứa trừ đỏ mắt lên, kích động nói ở trong lòng hắn, vẫn luôn cho rằng là Hoa Đà vì trả thù trước hắn bị oan uổng sự tình, vì lẽ đó vẫn ở kéo dài thời gian, vì là chính là hào hào trừng phạt tào thao. "Năm ngày, Hứa đại nhân, lại cho ta năm ngày thời gian, chờ ta đem này bản sách thuốc hiểu rõ." Chỉ liệu thừa tướng não tuyệt nhất định có thể tăng lên đến 40% chắc chắn. 4 phần 10, ngươi nói chính là thật sự. Tin tức này vừa ra, bên trong gian phòng rất nhiều người cũng vì đó chấn động, ngay lập tức hưng phấn cùng vẻ vui mừng sông lên đầu. Không sai, chỉ cần lại cho ta 5 ngày thời gian, ta nhất định có thể lại vì là thừa tướng tranh thủ 3 phần 10 nắm. Hoa Đả phi thường kiên định. Này trong sách thuốc nội dung thực sự là quá mức phong phú, rất nhiều hắn cả đời đều không thể giải quyết vấn đề khó đều ở trên mặt này tìm tới đáp án. Được, chúng ta liền lại cho Hoa thần y ngươi 5 ngày thời gian, hi vọng đến thời điểm không nên gạt chúng ta hờ trừ công hiệu được 40% chắc chắn tầm quan trọng, vì lẽ đó cũng sẽ không lại thúc dục Hoa đà Hoa thần y Ilya, ngươi liền an tâm cân nhắc đi, những ngày qua sẽ không lại có thêm người đến quay rối ngươi. Nếu như ngươi có cái gì nhu cầu, có thể trực tiếp cùng ngoài cửa thủ vệ đệ. Đà tạ hứa lại nhân. Hoa đà sung hứa chữ chắc tay, sau đó lại lần nữa không thể chờ đợi được nữa nghiên cứu lên sách thuốc đến, đứng lại, không, có thông báo không thể đi vào. Lạc Dương, du vạn cửa hàng bên trong. Hai vị trang sĩ, xin thương xót, các ngươi liền thả ta vào đi thôi. Phong Quỷ từ ống tay móc ra một cái thoại vàng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhét vào hai tên thủ vệ trong tay. Thủ vệ thế này, rất là tình nguyện đem tỏi vàng bỏ vào trong túi. Phong Kỳ nhìn động tác của hai người, không khỏi nâng lên chính mình dấu mép, cười khẽ lên. Sớm biết như thế đơn giản liền có thể thu mua du vạn cửa hàng thủ vệ, hắn liền không chi phí khí lực lớn như vậy đi cầu đến thái huyện gặp mặt. Hai vị trang sĩ, kính xin thả chúng ta vào đi thôi. Xin lỗi, không có tiểu thư mệnh lệnh, bất luận người nào đều không được bước vào cửa hàng nữa bước. Các ngươi? Phong vừa mới chuẩn bị tiến vào cửa hàng, nhưng lại lần nữa bị ngăn cản, một mặt ý cười trong nháy mắt liền biến mất, phẫn nộ nhìn hai tên thị vệ. Các ngươi đây là ý gì? Thu rồi ta tiền chẳng lẽ không chuẩn bị giúp ta làm việc? Tại sao phải giúp ngươi làm việc? Hai tên thủ vệ một bộ nớn ngẩn vẻ mặt nhìn Phùng Kỳ. Phùng Kỳ giờ khắc này làm sao chả có thể không rõ ràng mình bị hai người này cho chơi, móc ra đi tỏi vàng cũng thu không trở lại. Ta hỏi lại một lần, các ngươi đến tột cùng thả hay là không thả ta đi bảo? Ta có thể nói cho các ngươi, nhà ta chúa công chính là bốn đời Tam công Vi thiệu, hắn có thể coi trọng các ngươi thương hội, đồng ý với các ngươi thương hội hợp tác chính là các ngươi vận may ngất trời, nếu là ở dám ngăn trở chúa công định sẽ không tha các ngươi. Hừ! Cung này, không có tiểu thư mệnh lệnh ai cũng không thể đi vào, ngươi nếu như không đi nữa liền đừng có trách chúng ta không khách khí. Đối mặt Phùng Kỷ uy hiếp, hai tên thủ vệ đầy mặt vẻ giận dữ, vung hai tay lên trong nháy mắt đi ra mười mấy người đem Phùng Kỷ mọi người cho bao quanh vây nốt. "Được, hảo hảo, các ngươi quả thực không sợ chết." Phùng Kỳ đối mặt này cảnh tượng, phổi đều sắp muốn nổi khủng. Sự từ viên thiệu nhiều năm, hắn làm sao từng được quá bực này khí, đặc biệt vẫn là nghèo hèn thương nhân khí. "Chúng ta đi." Chương 289. Du vạn cửa hàng bị vây. Chương 289. Du vạn cửa hàng bị vây. Tiểu thư Phùng Kỷ bọn họ thế tới hung hăng, nhìn dáng dấp rất phải không đạt mục đích không bỏ qua, người nói chúng ta có muốn hay không thông báo chạy chủ một tiếng, đến thời điểm như Phùng Kỷ bọn họ thật sự động thủ lên, chúng ta cũng có bảo đảm. Cửa hàng bên trong, Thái Uyển cùng cắt Lao hai người nhìn chung cửa phát sinh tất cả. Phùng Kỷ này đã không phải lần đầu tiên tới cửa, Thái Uyển đương nhiên biết hắn muốn làm gì, vì lẽ đó căn bản cũng không có muốn gặp ý đồ của hắn. Thế nhưng Phùng Kỷ hay cùng chó ra thuốc cao bình thường, vẫn như cũng là mỗi ngày tới cửa bái phòng một lần, có khác biệt lớn ý kiến ta ta liền mỗi ngày bái phòng xu thế. Ta đã phái người thông báo. Thái Uyển một mặt nghiêm túc nói, Phu quân giờ khắp này nên đã thu được ta tin, không bao lâu nữa hắn liền sẽ tới rồi. Chuyện này, cái kia quá tốt rồi. Cát Lão nghe xong Thái Huyền lời nói, một mặt hưng phấn. Những ngày qua hắn vẫn đi theo Thái Huyền bên người, nhưng là tận mắt tiểu thư là làm sao mệt mỏi, làm sao khổ cực. Không chỉ có như vậy, nàng còn muốn mỗi ngày phòng bị bọn đạo trích, càng là cả người bị bại. Hiện tại trại chủ mà tới, tất cả sự tình cũng coi như là có cái chỗ dựa, tiểu thư cũng có thể an tâm nghỉ ngơi, a tức chết ta rồi, thực sự là tức chết ta rồi. Cho thể diện mà không cần đồ vặn, Chúa công chịu tìm ngươi hợp tác đó là để mắt ngươi, ngươi lại lập đi lặp lại nhiều lần từ chối. Thật sự là gan to bằng trời. Phong Kỳ bên này, hắn vừa ở về tới nơi ở sau khi, phẫn nộ đem chính mình nốt ở trong phòng, cháng trận đập bên trong gian phòng Bình Hoa vật, lấy mượn những thứ đồ này đến mua giận. Một phút sau khi, Phong Kỳ rốt cục tiêu một chút khí, hắn hướng về phía bên ngoài phòng hô to một tiếng. Người đến, cho ta đem Lỗ quần gọi tới." "Vâng." Ngoài cửa thủ vệ nghe được mệnh lệnh, mau chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, một tên vóc người khôi ngo, tay cầm xong cái đại thiết truy hãn tử lay động vẫy một cái đi tới. "Đại nhân, ngươi tìm ta Lỗ Quân mặt lộ vẻ thật thà sắc, trực tiếp mở miệng dò hỏi. "Lỗ Quân" Ta hiện tại mệnh ngươi xuất lĩnh 500 tinh binh, cho ta đem Du Vạn cửa hàng vây quanh, không cho phép bất luận người nào ra vào. Vâng. Đại nhân, vậy có không có gà quay? Có, chỉ cần ngươi đem ta giao cho ngươi sự tình làm tốt, ngươi muốn bao nhiêu gà quay cũng có thể, ta nhường ngươi ăn cái đủ. Phùng Kỳ cười vỗ vỗ lỗ quần vai. Lỗ còn nghe xong cũng là vui cười hớn hở cười khúc khích. Được rồi, đừng cười, mau mau dựa theo sự phân phó của ta đi làm, nếu như ngươi thất bại đừng nói gà quay, ta nhường ngươi đói bụng ba ngày. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để bất luận người nào rời đi Du Vạn cửa hàng. Nghe Phùng Kỵ uy hiếp, Lỗ Quân Phi thường được lợi, hắn mau mau nhấc theo hai con đại thiết truy như bay rời đi. Phùng Kỵ nhìn Lỗ Quân rời đi bóng người, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý cái này, Lỗ Quân là hắn ở đến Lạc Dương trên đường gặp phải, chính mình phái ra đầy đủ 50 tên lính muốn sửa chữa Lỗ quần, kết quả toàn bộ đều bị đánh bại. Sau khi Phùng Kỵ xem Lỗ Quân thực lực đủ mạnh, hơn nữa cục lốc dáng vẻ, vì lẽ đó hắn liền dùng vài con gà quay đổi lấy như thế một cái mạnh mẽ tay chân. Hừ, Thái Nguyễn, đây là chính ngươi mời không uống rượu, uống rượu phạt, chờ ta đưa ngươi bắt vào tay, ta nhất định phải hảo hảo tra khí. Nhất định phải làm cho ngươi quỷ gối trước mặt của ta xin ha." Nói, Phung Kỷ liền không nhịn được cười to, "Nhanh, nhanh cho ta đem nơi này vây lên đến, các ngươi mau mau vây lên đến, ai muốn là hại ta ăn không được gà quay, ta liền đem hắn đầu vặn xuống." Lỗ quần động tác cũng là cực nhanh, vẹn vẹn dùng không tới nửa nén hương thời gian liền đem Du Vạn cửa hàng vây lại đến mức nước chạy không loạn Chương 290. Lỗ quần chạy chối chết. Chương 290. Lỗ quần chạy chối chết. Lỗ quần hành động này, không chỉ có sợ rồi mọi người, càng là đưa tới vô số xem trò vui con trúng. Ngươi là người nào, lại dám ở Du Vạn cửa hàng cửa ngang ngược? Cắt Lao cầm trong tay trường kiếm, nhảy ra xung lô quần hét lớn một tiếng. "Ông lão, ngươi quản ta là người nào, ta có thể nói cho ngươi không cho đi ra, bằng không ta đánh ngươi." Lỗ Quần vung vẩy trong tay đại thiết truy, xung cắt lao diều võ dương à nói, "Thực sự là thật can đảm, ngày hôm nay ta liền đến hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử vắt mũi chưa sạch." Cắt Lao cũng bị lỗ quần này cực kỳ nhục nhã lời nói cho làm tức giận, rút ra trường kiếm liền hướng về lỗ quần đâm tới. Mà lỗ quần đang đối mặt cắt lao đâm tới một kiếm, vẫn chưa coi như một chuyện, dù sao nhìn đối phương tuổi già thể hư, căn bản cũng không có cái gì lực sát thương, vì lẽ đó cũng là tùy ý vung một hồi bữa. Coi như hắn tự nhận rất nhanh một cây búa đem cắt lao cho đập bay thời điểm, cắt lao lắc người một cái, trường kiếm trong tay cũng ngoật một cái khúc con một lần nữa đâm hướng về thủ đoạn của hắn. Không được. Lỗ quần trong lòng nhất thời bay lên một cái nguy hiểm tín hiệu, tay cũng theo bản năng rút trở về. Ken. Một tiếng chói hai tiếng vang, chỉ thấy lô quần một con đại thiết truy bị cắt lao cho đánh bay, ầm một tiếng đện xuống đất. Được, cắt lao Huy Vũ. Cắt lao Huy Vũ. Dụ vạn cửa hàng cửa, sở hữu hộ vệ toàn bộ đều đi ra, bọn họ nhìn cắt lao đại phát Huy Vũ, phi thường động ho hét. Cắt Lao nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, chính là lại dám ở chúng ta cửa hàng cửa ngang ngược, nhất định không thể bỏ qua hắn. Hoa ha ha, người lão giả đáng chết này lại dám nhục nhã ta, ta liều mạng với ngươi. Lỗ quần ở Lăng cũng biết Cắt Lao không phải dễ chế, thế nhưng cái kia một đám hộ vệ vẫn ở một bên không ngừng hò hét trợ uy, ngoài miệng càng là đối với hắn mọi cách đục nhã. Giờ khác này phẫn nộ đã bao trùm lý trí, vui đùa trong tay duy nhất một cái đại thiết chùy, dường như Châu Hoang bình thường điên cuồng hướng về Cắt Lao sông tới quá khứ. Đến đúng lúc, mới vừa cái kia một chiêu, Cắt Lao đã thử ra lỗ quần thực lực. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn càng thêm không thể sẽ cùng lỗ quần cứng đối cứng, mà là dựa vào xảo kỉnh cùng lỗ quần quay vọng. Mười mấy cái hô hấp thời gian, lỗ quần cùng Cắt lao đã giao thủ mười mấy chiêu. Nhưng ở này mười mấy chiêu bên trong, Cắt lao căn bản liền không cho lỗ quần bất kỳ đụng vào cơ hội, hắn lại như là một con lương, mặc kệ lỗ quần khiến khí lực lớn hơn nữa, có cỡ nào điên cùng, nhưng căn bản là không bắt được. À có bản lĩnh ơi đứng lại đó cho ta, chốn trốn tránh tránh tính là gì hảo hán. Lỗ quần thực sự là bị Cắt Lão loại này đấu pháp cho làm tức giận, đũa không ngừng nện đất lấy đó nội tâm nội khủng. Hừ, chờ chính là tại. Cắt lão nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn vẫn cùng Lỗ Quân đỏ sực, vì là chính là chờ chờ Lỗ Quân lộ ra cái hở, sau đó một đòn đem hắn cho đánh bại. "Không muốn, Người không nên tới." Mắt thấy Cắt lão liền muốn đâm chúng chính mình, Lỗ Quân cũng không kịp nhớ mất mặt, bỏ lại bữa liền nhanh chóng bò lên chuẩn bị chạy trốn. "Muốn chạy, đừng hỏng. Cắt lao thấy Lỗ Quân muốn chạy trốn, căn bản là không cho hắn cơ hội, dưới chân bước chân đột nhiên tăng nhanh. "Phó thử." Ầm. Một trận tiếng vang lên sau, chỉ thấy Lỗ Quân một kiếm bị Cắt lão cho đánh bay, mạnh mẽ ngã tại ven đường sạp hàng trên, tạo thành không nhỏ rung chuyển. Ừ, các ngươi nếu là không lùi hạ chàng hay cùng hắn như vậy. Giải quyết lỗ quần, Cắt Lao căn bản liền không nhìn hắn, mà là đưa mắt đặt ở 500 tên lính trên người. Chuyện này, Sở Hữu binh sĩ nhìn lỗ quần bị hung hăng đánh bại, đối mặt Cắt Lao đều có sợ sệt trong lòng. Chương 291, Phung Kỳ lại lần nữa ra trận. Chương 291, Phong Kỳ lại lần nữa ra trận. Ta xem các người ai dám lùi. Ngay ở những binh sĩ này bắt bí bất định thời điểm, đột nhiên một giọng nói vang lên. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đặt ở chủ nhân thanh âm trên người. Đại nhân, người nói chuyện chính là Phong Kỳ. Kỳ thực ở lỗ quần sau khi rời đi, Phùng Kỷ liền vẫn trong bóng tối theo, vừa đến là muốn nhìn một chút Thái Huyền cái kia bị tức sát giáng mẹ, thứ hai cũng là lo lắng lâu quần cái này thằng lốc sẽ làm sai rồi sự. Phùng Kỷ, lại đúng là ngươi trợ chó quỷ, ngươi lẽ nào liền không sợ Thái thú đại nhân truy trách lên sao? Cắt lão nhìn thấy người giật dây thật sự chính là Phùng Kỷ, tức giận dâu mép đều sắp đứng chổng ngược lên, nắm chặt trường kiếm cánh tay cũng đang không ngừng run run. Ngươi cảm thấy động tĩnh lớn như vậy Thái thú đại nhân sẽ không biết sao? Phùng Kỷ cười ha ha, hiện tại Tào Tháo cẩu tặc kia từ lâu thời gian không nhiều, thú đại nhân chính là người biết thời thế, sao lựa chọn cùng Tào Tặc thông đồng làm bậy? Ta đã sớm bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta hiện tại coi như là đem bọn ngươi đều giết, cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức. Ngươi, nghe Phùng Kỳ lời nói, cắt Lao trong lòng cảm giác được khiếp sợ, đồng thời cũng rất lý giải. Tào Tháo hai lần lên phía Bắc thảo phạt viên Thiệu trên đường đột nhiên bệnh nặng, không chỉ có dẫn đến lần này thảo phạt thất bại, càng làm cho Tào Tháo trận doanh rất nhiều thủ tướng đều cảm thấy không lành, cho nên liền gặp có rất nhiều người thử nghiệm tiếp xúc với điệu, để tránh khỏi đến thời điểm bị đi. Hừ, ta lại nói với các ngươi một lần, giao ra Quỷ Tiên tiểu cùng mối Tinh Phương pháp phối chế, mặc khác lại xuất lĩnh toàn bộ du vạn cửa hàng nương nhờ vào nhà ta chỗ công. Ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Ngươi đừng nghĩ." Một tiếng khét kêu chuyển đến, Thái Huyền rốt cục cũng không sống được, từ cửa hàng bên trong bò ra. Phùng Kỳ nhìn Thái Huyền lượn truyện dáng người, ánh mắt đột nhiên liền trở nên dâm đãng lên. "Khà đều nói Thái tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành, ngày hôm nay xem ra cũng thật là như vậy. Thu hồi ngươi ánh mắt, bằng không đừng trách ta đưa ngươi hai cái con người đảo mắt ra." Thái Huyền cảm thụ Phùng Kỷ cái kia làm người ánh mắt chán ghét, ngự khí cũng biến thành tàn nhẫn lên. "Ha, ha Thái tiểu thư, ta xem ngươi có phải hay không vẫn không có biết rõ tình hình, các ngươi hiện tại nhưng là cua trong rọ, lại còn dám dùng loại này ngự khí đến nói chuyện với ta?" Ta quên ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, nương nhờ vào nhà ta chúa công nhưng là hiện tại duy nhất một cái lối thoát. Không thể, ta cho dù chết cũng kiên quyết sẽ không đem Du Vạn cửa hàng giao cho các ngươi cái đám này ác tặc. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người đến. Thấy Thái huyện ngữ khi cứng rắn như thế, Phùng Kỷ cũng hoàn toàn không có cùng với trò chuyện xuống dục vọng. Cho ta đem Du Vạn cửa hàng tất cả mọi người nắm lên đến, một cái cũng không muốn buông tha. Phải. Được Phùng Kỳ mệnh lệnh, sở hữu binh sĩ rất nhanh liền hướng về Du Vạn cửa hàng thị vệ vây quanh qua thứ. Ngươi này thằng ngốc muốn nằm tới khi nào, còn không mau mau lên đi tóm lấy những người này? Nhìn một bên vẫn như cũ nằm trên đất lỗ quần, Phùng Kỷ liền giận không chỗ phát tiết. Một cái vóc người như vậy khôi nô đại hán thậm chí ngay cả một cái lao bất tử đều đánh không lại, thực sự là làm mất mặt hắn. "Vâng vâng vâng, ta vậy thì đi vậy thì đi." Lỗ quần đối mặt Phùng Kỷ quơ trách, không dám phản kháng chỉ có thể nhanh chóng nghe theo. "Tiểu thư, ngươi mau mau đẩy lên cửa hàng bên trong, nơi này giao cho chúng ta là tốt rồi." Cát lão một bên che chở Thái Huyền, vừa nói, "Cát lão, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đã quên bảo vệ mặt phi thường bình thản, đối mặt này cảnh tượng không có một tia sợ hẹn. Dù sao từ lúc nàng rời đi Phong Long chạy thời gian, Đỗ Ngọc Thư vì bảo vệ nàng an toàn, liền đem Yến Vân Thập Bất Kỵ phái ra bảo vệ nàng. Chương 292: Cắt Lao đại phát thần uy. Chương 292: Cắt Lao đại phát thần uy. Cũng đúng. Cắt Lao lúc này mới nhớ tới đến vẫn trong bóng tối bảo vệ tiểu thư Hiến Vân Thập Bất Kỵ, có bọn họ ở tiểu thư sẽ không phải chịu một chút xíu thương tổn. Lão giả tối tha, đều vào lúc này các ngươi lại còn dám nói chuyện tiễm, xem ta không chém chết ngươi. Một tên binh lính nhìn Cắt Lao hoàn toàn không đem bọn họ những người này coi như một chuyện, một đám người lấy khí toàn bộ điên cuồng tới. Đều cho lão phu chết. Đối mặt xông lên cái đám này binh sĩ, Cắt lao căn bản cũng không thèm nhìn tới, trường kiếm trong tay vung lên chính là ngã một đám lớn. "Trước hết giết ông lão này, đều cho ta trước hết giết ông lão này." Đứng ở một bên phùng kị nhìn Cắt lao kinh khủng như thế, mau mau chỉ huy tất cả mọi người đồng thời đối phó hắn. "Hắn có điều là một cái lao bất tử, thể lực tóm lại có hạn, các ngươi cũng không muốn sợ. Các ngươi ai nếu là giết lao già này, ta tiền thưởng 10 lạng, 10 lạng hoàng kim." Nghe được con số này, Sở Hữu binh sĩ hai mắt bước lên ánh sáng màu đỏ, toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào Cắt Những này tiền thưởng nhưng là đủ bọn họ cả đời chi tiêu. Không sợ chết các ngươi liền đến đi." Cắt Lao đứng ở thương hội cửa trường kiếm vung lên, rất nhiều một người giữ quan vạn người phá tư thế. Nó khí thế chấn động đến mức chuẩn bị vì tiền thưởng không muốn sống binh lính sững sờ ở tại chỗ, không dám gần thêm bước nữa. Giáp rưởi, đều là rắc rưởi, còn đứng ngây ra đó làm gì, lên à, toàn bộ đều lên cho ta a." Phong kỳ nhìn thấy này tấm cảnh tượng, tức đến nổ phổi ở phía sau hô to mang to. "Trên, ta mệnh lệnh các ngươi toàn bộ đều lên cho ta." Phía trước binh lính, nghe Phùng Kỷ mệnh lệnh, đều là nhìn lẫn nhau. Tiền bọn họ yêu, mệnh bọn họ càng thêm yêu, vì lẽ đó ai cũng không muốn cái thứ nhất trên. Lâu Quân, ngươi lên cho ta, ngươi nếu như không lên sau đó ngươi đều không có đổi gà ăn, hơn nữa ta còn muốn đưa ngươi nấu lại, mỗi ngày đều không cho ngươi cơm ăn. A, chuyện này làm sao có thể? Lâu Quân nghe phụng kỳ uy hiếp, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng hướng về sông lên. A lão già đáng chết, đều là ngươi hại, ta cùng ngươi liều mạng. Có Lâu quần cái này ngốc đại cái làm tiên phong, những binh lính khác cũng đều đến cơ hội sông vào phía sau hắn. Cắt lão, lùi đi, bọn họ người thực sự là quá nhiều rồi. Cửa hàng thủ vệ nhìn Cắt lão một thân một mình canh giữ ở cửa, mau mau nhắc nhở. Không cần, các ngươi bảo vệ tốt tiểu thư. Nơi này tạm thời giao cho ta." Cắt lao nhíu chần mày, nghiêm túc nói, Lao già đáng chết, nạp mạng đi." Cắt lao vừa dứt lời, lỗ Quân liền nhấc theo đại thiết truy, một cây búa chiếu cắt lão mặt đập tới. "Chết cho ta." Một kiếm vung dưới, đốm lửa bắn ra bốn phía. "Vặn." Ngay lập tức lỗ Quân liền bị Cắt lao lấy tốc độ cực nhanh một cước đạp bay đi ra ngoài, trong nháy mắt liền đập ngã một đám người lớn. "Ngày hôm nay có lao phu ở, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tiến vào cái cửa này." "Liễu Mạn, chúng ta cùng ngươi Liễu Mạn đều đến cái này giám giữ đầu, mặc dù là đối mặt khủng bố như vậy Cắt Lão, Cái đám này binh sĩ cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi tài tiếp tục hướng về sông lên. Dù sao phùng kị nhưng là đứng ở phía sau nhìn đây, bọn họ nếu như lâm trận bỏ chạy, hạ chẳng tuyệt đối sẽ phi thường thảm. Chết, đều chết cho ta. Đối mặt quần quật không ngừng xông lại binh lính, Cắt láo bảo đao chưa giả, nắm trường kiếm tay như cũng chắc chắn. Mấy lần vung kiếm hạ xuống, cửa hàng cửa từ lâu khắp nơi nhuốm máu, thi thể cũng xếp thành một cái gò núi nhỏ như thế. Còn có ai dám đến? Cắt láo đầu phát tán lạc, đầy mặt đều là máu tích. Một cái tay vịn cửa không, bất cứ lúc nào đều có ngã xuống khả năng. Nhưng lại ở trong hai mắt hắn, kiên định vô cùng, lại dường như có vô cùng sức mạnh. Lần này, cái đám này binh sĩ không dám tiếp tục tiến lên. Chương 293, Đỗ Ngọc tự đến. Chương 293, Đỗ Ngọc tự đến. Lao giả đang chết, ngươi, ngươi chớ đắc ý, ta cho ngươi biết, đợi lát nữa thái thú thì sẽ phái binh đến đây, ta xem ngươi còn có thể hiêu chương đa lâu. Phùng Kỷ cũng bị cắt lao khí thế kinh hài đến, mau mau rất xa trốn ở binh sĩ phía sau. Đến thời điểm ta nhất định phải, muốn đem các ngươi tất cả mọi người ngàn đao bầm thây. Vậy ngươi liền đến tự xem. Cắt Lao nghe Phùng Kỳ lời nói, chợt tròn đôi mắt Các toàn thân tỏa ra sát khí trực tiếp đè Phùng Kỷ đánh run lên một cái, đồng thời ngậm miệng lại không dám tiếp tục làm tức giận cát lão. Liên như vậy, hai bên hiện tại cũng không ai dám động thủ, vẫn rằng có mười mấy cái hô hấp thời gian đạm đạm đạp đập. Đột nhiên, một trận hỗn độn tiếng bước chân chuyển đến. Ngay lập tức, vây xem ở xung quanh Bạch tính nghe đến mấy cái này tiếng bước chân, đều mau mau thoái nhũ ra. Một đội trên người mặc khôi giáp cầm trong tay cây giáo binh lính trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt mọi người đội ngũ người dẫn đầu nghe xong liếc mắt nhìn hiệp trưởng, sau đó nhanh chóng hướng về Phùng Kỳ đi tới. "Gặp đại nhân, chúng ta chịu thái thú mệnh lệnh." Đến đây giúp ngươi thảo phạt tập nhân, hiện tại tập nhân ở nơi nào? Quá tốt rồi, các ngươi rốt cục đến rồi. Phùng Kỷ cảm thấy hưng phấn chỉ vào cửa hàng cửa cắt lao. Tập nhân chính là bọn họ, du vạn cửa hàng bên đường giết người, kính xin vị tướng quân này giúp ta cùng đến tội bọn họ. Đinh Hạo theo Phùng Kỷ chỉ phương hướng nhìn sang, trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Cửa hàng cửa lại bị thi thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa đứng ở cửa lão nhân, khắp toàn thân từ lâu dính đầy máu tươi, thân thể cũng lảo đảo Rất nhanh, hắn liền nghe đến một luồng làm người buồn máu tanh vị. Lớn mặt Gundo lại dám bên đường hành hung Càng là tàn sát nhiều như thế người, còn không mau mau quỷ xuống bó tay chịu trói. Đinh Hậu sung cắt lao chợt quát một tiếng. Thử, ta xem các người mới là tặc nhân đi." Nhìn Đinh Hậu cùng Phùng Kỳ thông đồng một mạch, Cắt Lao trong lòng tràn đầy lửa giận. Nếu không là hiện tại thể lực không chống đỡ nổi, hắn hận không thể xông lên đem đám người kia toàn bộ đều chém với dưới kiếm. Thật can đảm, ngươi này tặc nhân lại còn dám nói xấu bản tướng." Đinh Hậu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung tay lên. Người đến, cho ta đem Du Vạn cửa hàng tất cả mọi người đều nắm lên đến, dám to gan có người phản kháng ngay tại chỗ giết không tha." "Phải!" Hơn 1000 tên lính nghe được Đinh Hậu lời nói, toàn bộ đều hướng về Du Vạn cửa hàng phóng đi. Ô, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Cắt lão cùng Du Vạn cửa hàng cả đám sẽ bị nắm lên khi đến, một phương hướng đột nhiên vang lên mã minh. Các người là người nào? Đinh Hậu hướng tiếng ngựa kêu nhìn sang, chỉ thấy có 18 tên tuổi che khăn đen, người mặc hắc y người từng người cưới một con ngựa, im lặng không lên tiếng, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thế nhưng khủng bố huyết sát chi khí rọi giữa chu vi, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tới gần. Các ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Đinh Hậu âm thanh lại vang lên lúc, lại vẫn chen lẫn một tia hoảng sợ. Bởi vì hắn mới vừa ở nhìn kỹ này 18 kỵ thời điểm, phảng phất như là thân ở núi thơ biển sắc, trước mặt này 18 người là giết người không chấp mắt các mà. Lại là chúa công 18 kỵ. Cắt Lao một ánh mắt liền nhận ra này 18 người chính là Yến Vân thập bát kỵ. Bọn họ ở đây, tiểu thư kia ai tới bảo vệ? Cắt Lao vấn đề này vừa mới hỏi xong, hai cái bóng người quen thuộc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu thư, trại chủ. Không sai, hai người này sau đến bóng người chính là Đỗ Ngọc Tư cùng Thái huyện. Ta cũng muốn nhìn đến tận cùng là ai gan to như vậy, lại dám bắt ta du vạn cửa hàng người. Chương 294. Ta thích diệu phạt. Chương 294: Ta thích án diệu phạt, người là ai? Phùng Kỷ nhìn Đỗ Ngọc Thư cho rằng là thái huyện tìm đến nhân tình, khắc khuôn mặt là xem thường. "Thái tiểu thư, ngày hôm nay là ta cho ngươi chuyển đạt tối hậu thư, gia nhập nhà ta chúa công, cho nhà ta chúa công làm việc, nhà ta chúa công đồng ý phân hai ngươi thành du vạn cửa hàng tiền lời. 2 phần 10? À, nhà ngươi chúa công cũng thật là gặp làm ăn a." Đỗ Ngọc Thư nghe Phùng Kỷ đưa ra điều kiện, không khỏi châm chọc lên. "Tự chúng ta kinh doanh du vạn cửa hàng hoàn toàn có thể được toàn bộ tiền lời, vì sao phải nương nhờ vào các ngươi đi kiếm lấy cái kia bé nhỏ không đáng kể tiền tưởng đây?" Vẫn là nói nhà ngươi chúa công so với hoàng đế đều lợi hại, có thể mạnh mẽ giữ lấy người khác tiền tài. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nơi này có ngươi chớ nói chuyện sao?" Phong Kỳ thấy Đỗ Ngọc Thư lần nữa xen mồm phản bác hắn, trong lòng nhất thời giận dữ. "Nhà ta chúa công cái này cũng là vì du vạn cửa hàng suy nghĩ. Các ngươi du vạn cửa hàng kinh doanh khổng lồ như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác cho nhìn chằm chằm. Nhà ta chúa công nguyện ý làm các ngươi dư vạn cửa hàng ô dù, các ngươi nộp lên mấy phần mười tiền lời chẳng lẽ không nên sao?" Nói xong, Phong Kỳ lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Đỗ phía sau Thái huyện. "Thái tiểu thư, Ta hy vọng ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sớm một chút nương nhờ vào nhà ta chỗ công, các ngươi du vạn cửa hàng cũng có thể thiếu điểm tổn thất. Như vậy rất xin lỗi, ta thân là Du Vạn cửa hàng thống đốc, liền tích án rượu phạt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi là Du Vạn cửa hàng thống đốc? Phùng Kỷ kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc Tư. Du Vạn cửa hàng thống đốc không phải Thái huyện sao? Làm sao có khả năng sẽ là ngươi? Ta phu quân nói không sai, hắn mới là Du Vạn cửa hàng chủ nhân chân chính. Vào lúc này, Thái huyện cũng đứng ra nói đến. Phu quân. Lần này Phùng Kỷ càng thêm chấn kinh rồi. Lấy tình báo của hắn tin tức Thái điện căn bản cũng không có lập gia đình, còn nói gì tới mà đến Phú Quân. Hừ, ta mặc kệ các ngươi ai là du vạn cửa hàng thông đốc, hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi lập tức nương nhờ vào nhà ta chỗ công, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Đúng vậy, ta người này tối chịu không nổi uy hiếp. Đỗ Ngọc Thư trảo phúng giống như nhìn Phùng Kỳ một ánh mắt, sau đó xung phía sau Yến Vân Thập Bát Kỵ nói rằng: "Giết, không giữ lại ai." "Phải." Yến Vân Thập Bát Kỵ nhận được Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, từng cái từng cái lập tức hóa thân dao thủ, giơ trong tay loan đao liền hướng về Phùng Kỷ mọi người phóng đi. Liền nay 18 người cũng dám xung lại. Ta xem các người du vạn cửa hàng cũng thật là điên rồi. Đối mặt Song Lại Yến Vân Thập Bất Kỵ, Phùng Kỷ căn bản một điểm nguy hiểm đều không có ý thức được, chỉ phụ trách ở phía sau chờ phúng. "Đinh Tuấn Quân, nay 18 người liền giao cho ngươi." Phùng Kỷ nói xong quá hồi lâu, nhưng không nghe thấy Đinh Hậu trả lời chắc chắn, hắn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Đinh Hậu chính lấy một bộ vô cùng sợ hãi, sợ sệt vẻ mặt nhìn Yến Vân Thập Bất Kỵ. Bởi vì Phùng Kỷ vẫn chưa trải qua chiến trường, cho nên đối với sát khí vật này hắn là căn bản sẽ không có lĩnh hội quá, thế nhưng Đinh Hậu nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Thập Bất mang đến che ngập bầu trời khí, để hắn mặt cương trực đứng tại chỗ không chút nào dám làm ra phản kháng. Đinh Tuấn Quân, ngươi đây là làm sao, kẻ địch cũng sắp muốn xông lên, ngươi làm sao còn chưa mau mau hạ lệ. Dưới. Hạ lệ, ta vậy thì hạ lệ. Phùng Kỷ gầm nhẹ để Đinh Hậu chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn ngỰ khí run rẩy nói rằng: "Tất cả mọi người đều cho ta, lên cho ta, đêm này 18 người toàn bộ đều chém. Chém ở dưới ngựa." "Vâng, tướng quân." Gần nhìn tên lính nghe được Đinh Hậu mệnh lệnh sau, đều sâu sắc nuốt ngụm sau đó lớn tiếng gào thét Chương 295. Đinh Hậu chạy trối chết. Chương 295. Đinh Hậu chạy chối chết. Yến Vân Thập Bát Kỵ nhìn hướng chính mình vọt tới binh lính, trong lòng không khỏi khinh bị một trận ở tại bọn hắn sát khí bao phủ xuống trở nên như thế sợ sệt, căn bản cũng không có để bọn họ chăm chú đối xử tư cách. Sự thực cũng đúng là như thế, Yến Vân Thập Bát Kỵ nhảy vào đến đoàn người sau khi, hoàn toàn lại như là sói vào đàn cừu. Vẹn vẹn không tới nửa ly trà cung vu, gần nghìn người đội ngũ ngay lập tức sẽ quân lính tán dã. Tiếng gào thét, tiếng xin tha vang vọng còn chuẩn bị xem cuộc vui bất tính, nồng máu tanh xông vào mũi trực tiếp đem sở hữu tính đều vào đúng lúc này bức cho đi rồi. Dù vạn cửa hàng chu vi một dặm, cũng không còn một cái khán giả dừng lại. Làm sao có khả năng bọn họ? Bọn họ mỗi một người đều là sát thân sao? Phong Kỳ cùng Đinh Hậu hai người nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất tràn đầy thi thể, Hai hùng cái vĩa, thần không thể hiện tại liền quay đầu rời đi, kiên quyết không còn ở lại đây. Đinh Tuấn Quân, chúng ta nếu không, nếu không chạy đi. Phong Kỳ nhìn Yến Vân Thập Bát kỵ lập tức liền muốn giết tới trước mặt bọn họ, Dùng run run rẩy rẩy giọng nói, "Dậm." Đinh Hậu vất vả nuốt một hồi ngụm nước, sau đó mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán ra bên ngoài bạo. "Như vậy, như vậy không tốt sao, nếu như chúng ta liền như vậy đi, thái thú đại nhân nhưng là sẽ trách tội xuống." ngươi nói đúng à gặp đại nhân. Gặp đại nhân. Thấy không ai đáp lại, Đinh Hậu nghi hoặc nghiêng đầu qua chỗ khác, kết quả phát hiện ở bên cạnh hắn Phùng Kỳ từ lâu mất tung ảnh. Gặp đại nhân, ngươi chờ một chút chúng ta chờ ta a. Phụng kỵ đều đi rồi, Đinh Hậu cũng không còn can đảm ngốc tại chỗ, chỉ có thể điên cuồng đuổi theo phụng kỵ phía sau, hắn hiện tại chỉ muốn một lòng rời đi cái này khủng bố địa phương, đồng thời hướng về thái thú báo cáo tình huống. Đều đầu hành đi, quay đầu lại nhìn các ngươi tướng quân còn có ở hay không. Đỗ Ngọc Trư đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, vì lẽ đó ở Đinh Hậu bọn họ bước ra chân thời điểm, liền hướng về phía còn đang chống cự binh lính lớn. Cái gì? Tướng quân chạy trốn? Không thể nào, tướng quân hắn không phải là người như thế. Y hỏi binh lính nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, hầu như đều là từ bỏ chống lại, quay đầu lại nhìn đinh hậu vị trí. Vào lúc này, bọn họ có thể nhìn thấy cũng vẹn vẹn chỉ là đinh hậu hốt hoảng mà chạy bóng lưng. Tướng quân hắn, thật sự chạy trốn. Tại sao? Tướng quân hắn tại sao mặc kệ chúng ta? Trong mấy mắt, cái đám này còn tiếp tục sống sót binh lính mỗi người đều tinh thần hoảng hốt, tín niệm trong lòng cũng vào đúng lúc này dao động. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội, bỏ vũ khí xuống người không giết, bằng không sẽ giết chết không cần luận tội. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Đỗ Ngọc Thư vừa dứt lời, còn lại binh lính cũng bắt đầu dồn dập bỏ lại vũ khí đầu hàng, hoàn toàn đang không có một người phản kháng. Cắt Lao, những người này liền toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Đỗ Ngọc Thư thỏa mãn nhìn đầu hàng binh lính, sau đó liền đối với Cắt Lao phân phó nói: "Vâng, trại chủ." Cắt Lao nói xong, liền đi từ từ hướng về biểu hiện ảm đạm binh lính. "Các ngươi tất cả đi theo ta đi." Phụ quân, ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy liền đến?" Cửa hàng bên trong, Thái Huyền đầy mặt hạnh phúc tựa ở Đỗ Ngọc Thư trong lòng ngực. Ta nhớ rằng tin tức về ta mới vừa phát ra ngoài không nhiều thời gian dài. Ngươi gặp nguy hiểm ta đương nhiên muốn ngay lập tức chạy tới. Đỗ Ngọc Thư quát một hạ thái huyền được sinh sắn núi. Nhưng là, Người nhạc phụ còn có tỷ nhi muội muội người mặc kệ sao? Thái huyền kỳ thực cũng thu được tào tháo bệnh nặng tin tức, cho nên đối với Đỗ Ngọc Thư ngay lập tức chạy tới giúp nàng mới sẽ cảm thấy yêu kỳ. Yên tâm đi, ta cái kia nhạc phụ cũng đã an bài xong, chẳng bao lâu nữa hoa thần ít thì sẽ chữa bệnh cho hắn. Đỗ Ngọc Thư đem ở Hứa Xương chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi toàn bộ đều nói với Thái huyền một lần. Chương 296: Kinh người lượng tiêu thụ. Chương 296: Kinh người lượng tiêu thụ. A Trên đời lại còn có loại này chữa bệnh phương pháp, Hoa Đà thật là tiên nhân trên đời a. Thái Huyền nghe Đỗ Ngọc Thư giải thích, đối với Hoa Đà tài cao mặt lớn, kinh thế cử chỉ mà cảm thấy sâu sắc khâm phục, Đỗ Ngọc Thư nhìn Thái Huyền thán phục vẻ mặt, nghi thầm nếu để cho nàng biết còn có so với Mở Lâu càng thêm tinh xảo y thuật, không biết nàng gặp kinh ngạc thành hình dáng gì đương nhiên, Đỗ Ngọc Thư cũng không thể gặp đối với Thái Huyền ta nói những này, dù sao hắn cũng sợ phiền phức giải thích. Đúng rồi, phu quân, ta chỗ này có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Thái Huyền lấy lại tinh thần sau khi, một mặt kiêu ngạo nhìn Đỗ Ngọc Thư. Tin tức tốt gì? Dụ Vạn cửa hàng hiện tại đã trải rộng toàn bộ Trung Nguyên. Quỷ tiên tiểu cùng mỗi tinh trời một loạt thương phẩm tiêu thụ đã đột phá mấy trăm ngàn lạng hoàng kim. Kì. Đỗ Ngọc Thư nghe Thái Huyền nói ra con số, liền chính hắn đều giật mình. Quỷ tiên tiểu những thứ đồ này, lượng tiêu thụ khủng bố hắn là biết đến, thế nhưng lượng tiêu thụ kinh khủng như thế, nhưng là hắn bất ngờ. Huyền nhi, ngươi làm thực sự là quá lợi hại. Đỗ Ngọc Thư ước chế không được nội tâm kích động, sâu sắc hôn lên Thái Huyền cái trán. Thái Huyền đối với này, nhưng là cảm giác phi thường cảm động, Thái thú đại nhân, việc lớn không tốt. Thái thủ phủ bên trong, Đinh Hậu vội vàng trốn về sau khi, liền mau mau đi đến nơi này hướng về Thái Hàn Độ báo cáo. Cho tới Kỳ, cũng là theo sát sau Lương đinh Hầu. Hắn mang đến người hầu như đều bị Đỗ Ngọc Thư cho tiêu diệt, nếu như không theo Đình Hầu, bị Đỗ Ngọc Thư 18 kỵ cho đổi theo lại chẳng nhất định sẽ phi thường thảm. "Đình Hầu, ta không phải cho ngươi đi hiệp trợ Phùng kỵ sao, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại?" Phùng Kỵ năm ở trong sân trên xích đu, bốn phía hầu gái không ngừng nải rượu, xoá bóng, xem ra rất tiêu sái. Nửa năm trước, quan Vũ đi ngang qua Lạc Dương ngàn dặm tìm Lưu Bị, đại ca hắn trước muốn ngăn kết quả bị chém xuống dưới ngựa, lúc này mới có hắn vươn mình cơ hội. "Hàn thái thú." Đồ vừa dứt lời, Phùng liền lúng túng lên tiếng chào hỏi. "Hả? Gặp đại nhân?" Hàn Đồ nghe được phùng Kỳ âm thanh, kinh ngạc xoay đầu lại. Khi nhìn rõ ràng người đến là phùng Kỳ sau khi, hắn mau mau ngồi dậy, đem trong miệng hạt nho thổ ở trên mặt đất. "Gặp đại nhân, ngươi làm sao cũng quay về rồi, có phải là sự tình đều giải quyết, Thái viện như thế cái các tiểu nương đã thần phục chúa công." Hàn Đồ trong miệng chúa công, cũng không phải là chỉ tào Tháo, mà là cái kia viên tiểu ở mấy ngày trước phùng Kỳ đến Lạc Dương, mở ra viên tiểu đưa cho điều kiện cùng Du vặn cửa hàng lợi ích phân trên sau khi, Hàn Đồ liền lập tức đáp ứng phản bội tào thảo chuyện đầu viên tiểu dưới trứng. Dù sao viên Thiệu mở ra điều kiện thực sự quá mê hoặc, hơn nữa còn có du vạn cửa hàng như thế một cái cây dụng tiền, hắn Hàn Đồ càng thêm gặp không thể chờ đợi được nữa đáp ứng rồi. Hàn Thái thú, sự tình. Sự tình vẫn chưa giải quyết. Phùng Kỷ đem đầu sau khi từ biệt Hàn Đồ, bày ra một mặt giận dữ và xấu hổ vẻ. Không có giải quyết, gặp đại nhân, chuyện gì thế này, có phải là Đinh Hậu hắn không phối hợp? Hàn Đồ nghe Phùng Kỳ nói xong, ngay lập tức sẽ cho rằng là Đinh Hậu không có tìm hắn dàn dò, hỏa khí rất nhanh sẽ xúi tới. Không không không, chỗ công, ta có thể vẫn luôn là dựa theo ngươi nói, sự kiện lần này cùng ta thật sự không, không liên quan a. Thấy ba không hiểu ra sao bị quăng ở trên người mình, Đinh Hậu trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sau đó mau mau khoát tay giải thích. "Hàn thái thú, chuyện này xác thực cùng Đinh tướng quân không có quan hệ." Phong Kỳ cũng mau mau vì là Đinh Hậu giải thích. Chương 297: Đừng sống sót trở về. Chương 297: Đừng sống sót trở về. "Không sao, cái kia đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì?" Hàn đồ hoàn toàn bị hai người cho làm bị hồ đồ rồi, cuối cùng hắn vẫn hỏi ra ngay cả mình đều cảm thấy đến nói mơ giữa ban ngày suy đoán. "Lẽ nào là Du Vạn cửa hàng phản kháng, các ngươi bị bọn họ đại" Đinh Hậu cùng Phùng Kỳ hai người kinh ngạc nhìn Hàn Đồ một ánh mắt, sau đó đều vô cùng khuất núc gật gật đầu. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Hàn Đồ giật mình nhìn hai người, mới vừa câu nói kia hắn chỉ có điều là đùa giỡn mà thôi, ai có thể nghĩ tới lại sẽ là thật sự. Ta phải đưa cho ngươi binh lực nhưng là sắp tới một ngàn a, dù vạn cửa hàng có điều chỉ là trăm người, các ngươi làm sao có khả năng gặp bại? Nhưng là đại nhân, chúng ta thật sự thất bại, hơn nữa còn bị bại rất triệt đề. Đế. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi cho ta như thực chất đưa tới? Hàn Đồ xung Đinh Hậu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vẫn là không quá tin tưởng đây là thật sự. Vâng. Nói Đinh Hậu liền đem ở Du Vạn cửa hàng cửa phát sinh tất cả, toàn bộ đều rõ ràng mười mới nói cho Hàn Đồ. 18 người liền đem ngươi mang theo 1000 người cho giết người ngưỡng ma phiền. Hàn Đồ một bộ nghe cố sự bình thường ánh mắt nhìn Đinh Hậu. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Đinh Hậu thành thật nói rõ cho ta, đến tột cùng phát sinh cái gì, ngươi nếu là còn dám mãn ta đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cảm nhận được Hàn Đồ bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát tức giận, Đinh Hậu chỉ có thể đưa mắt đặt ở Phùng Kỷ trên người, hy vọng hắn có thể giúp mình cho chuyện, giải thích rõ ràng. Hàn đại nhân, này đều là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Lẽ nào ngươi cảm thấy cho ta gặp nắm cái này đến lừa dối ngươi sao?" Phùng Kỷ vội vã giải thích. Có Phùng Kỷ giúp đỡ giải thích, lần này Hàn Đồ cũng bắt đầu yên lặng suy nghĩ, nội tâm cũng có mấy phần tin tưởng. "Hừ, coi như này 18 người lại có thể giết thì lại làm sao, ta không tin tưởng bọn họ sẽ không cảm thấy bị bại." Hàn Đồ hư lạnh một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn Đinh Hậu nói: "Ta hiện tại ở phái cho ngươi 5000 binh mã, mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp, nhất định phải đem Du Vạn cửa hàng cho bắt, còn có cái kia 18 người thi thể cũng cho ta mang về, ta ngược lại muốn xem xem đến tuột cùng là gì phương thần thánh có thể tản sát ta 1000 binh mã." Đại nhân Xin ngài yên tâm, mặt tướng nhất định, nhất định sẽ đem Du Vạn cửa hàng cùng cái kia 18 người đều cùng nhau mang cho ngươi trở về. Đinh Hậu thấy Hàn Đồ không có trách cứ chính mình, trong lòng đỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại kích động xung Hàn Đồ bảo đảm nói. Nói không cần nói như thế mãn, nếu ngươi lần này còn không hoàn thành được nhiệm vụ, ngươi cũng đừng trở về, trực tiếp đưa đầu tới gặp ta đi. Hàn Đồ liếc mắt một cái tỉnh táo Đinh Hậu, lạnh lùng nói, đại nhân, ta, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi muốn, muốn tin tưởng ta. Đinh Hậu mồ hôi lạnh ứa ra, nói xong liền nhanh chóng rời đi đại điện. Gặp đại nhân, làm đi chúng ta liền chậm rãi chờ đợi Đinh Hậu mang về tin tức tốt đi. Đinh Hậu đi rồi, hàng đồ liền sai người cho Phùng Kỷ giáp chạy trà. Hy vọng như thế chứ. Phùng Kỷ trong miệng tự lẩm bẩm, hắn tổng cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản, Đinh Hậu lần này rất khả năng. Không về được, Du Vạn cửa hàng người toàn bộ cho ta nghe, mau mau lăn đi ra đầu hàng. Du Vạn cửa hàng cửa, Đinh Hậu xuất lĩnh 5000 binh mã sau khi, vẻ mặt từ từ trở nên hung hăng, thay đổi trước chạy chối chết hình tượng. Mau mau lăn đi ra, bằng không ta liền muốn vọt vào đem bọn ngươi từng cái lùm bắt. Ha, ha không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Cửa hàng bên trong Đỗ Ngọc Thư nghe bên ngoài tiếng gào cửa nhạn, "Cát lão, ta mang đến người đã lục tục đến đi." Chương 298, trong vòng 10 trượng giết không tha. Chương 298, trong vòng 10 trượng giết không tha. "Chạy chủ, người đã toàn bộ đến, hiện tại chính đang hậu viện nghỉ ngơi chứ?" Cắt lao cười nói, "Rất tốt, người nói cho Dương Thái Hưng, cửa hàng ở ngoài phàm là dám to gan tới gần 10 trượng người, giết không tha." Đỗ Ngọc Thư dùng không chút nào mang cảm tình giọng nói, mới vừa hắn thông qua thái viện trong miệng biết được, du vạn cửa hàng ngoại trừ lần này phùng kỳ đến đây mạnh mẽ túm giật bên ngoài, còn có chính là Lạc Dương Thái thú Hàn Độ. Hàn Đồ mới vừa tiền nhiệm không bao lâu, nhìn Du Vạn cửa hàng dường như một viên cây dụng tiền bình thường, lập tức hai mắt liền tràn ngập dục vọng, tổng nghị muốn đem Du Vạn cửa hàng chiếm được cho mình ở bề ngoài phương pháp Thái Huyền đương nhiên sẽ không đồng ý, kết quả hắn ở trong bóng tối cũng khiến cho không ít ngáng chân điều này cũng làm cho dẫn đến Thái Huyền ở Lạc Dương phát triển chịu đến nghiêm trọng cái nhiễu. Phu quân, nơi này là Hàn Đồ địa bàn, chúng ta có muốn hay không trước tiên rút đi? Thái Huyền có chút bận tâm nhìn Đỗ Ngọc Thư. Yên tâm đi, ta đến chính là vì giải quyết chuyện này, ngươi liền cẩn thận hãy chờ xem. Đỗ Ngọc Thư nắm Thái Huyền tay nhỏ, tự tin nói rằng: "Các lão, ngươi mau mau đi làm đi." Vâng, trại chủ." Cắt Lao nói xong, liền nhanh chân hướng về phòng khách đi ra ngoài, "Du Vạn cửa hàng người nghe, ta cho các ngươi thêm 3 tức thời gian, nếu như các ngươi còn chưa đi ra, thì đừng trách chúng ta đi vào tàn sát các ngươi tất cả mọi người." Bởi vì yến vân thập bát kỵ bóng tối, hơn nữa sợ sệt Du Vạn cửa hàng bên trong có thể sẽ có nổ, Đinh Hậu đứng ở Du Vạn cửa hàng ở ngoài thoá mãn đường này, kết quả một đi hiệu quả đều không có, trái lại chính mình như là một cái kẻ ngu si như thế. "Một tức, hai tức, sung, đều cho ta vào, vào giết sạch tất cả mọi người." Đinh Hậu tức giận một tiếng Sau đó ra sức vây tay chỉ huy tất cả mọi người vọt vào Du Vạn cửa hàng. Ta xem ai dám? Ngay ở 5000 binh mã sắp sửa vọt vào cửa hàng thời gian, một cái nổ tung âm thanh truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Ngay lập tức Dương Tái Hưng cầm trong tay hồng anh trường thương, bước tiến bước vàng, không nhanh không chậm đi ra. Sau khi theo phân biệt là Yến Vân thập bát kỵ cùng với Đỗ Ngọc thư từ Phong Long trại bên trong mang ra đến 500 đại đao vệ tinh binh. Những người này phân biệt lần lượt rời đi, chặt chẽ bảo vệ ở Du Vạn cửa hàng cửa. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi ai dám đi lên trước nửa bước ra một bước, ta tại chỗ liền muốn người khác đầu rơi địa. Dưn Tái Hương cái kia làm người run âm thanh lại vang lên, tất cả mọi người liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, khí thế bàng bạc che ngập bầu trời hướng về đinh hầu, mọi người bao phủ mà đi đinh hầu bị này khí thế xung lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt do hồng trở nên trắng bệ. Chuyện này làm sao sự việc, Du Vạn cửa hàng tại sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Đinh hầu trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời lại có từng kia một căng thẳng. Những người này rõ ràng mỗi người đều không đúng người hiện không làm được rất có khả năng cùng trước 18 kỵ như thế, toàn bộ đều là quỷ người. Dưn Tái Hương có thể không để ý tới nhát gan đinh Hậu, trực tiếp đem Đô ngọc thư lời nói lặp lại một lần. Chúa công có lẽ Dù vạn cửa hàng trong vòng 10 trượng dám to gan có người tới gần, giết không tha. Giết không tha. Giết không tha. Giết không, không tha. Ngay lập tức, 500 đại đao vệ tinh binh cũng đều theo hô to. Đáng chết. Nhìn Dương Tái hưng những người này bao la như vậy khi thế, Đinh hậu Nội tâm đánh tới lùi đảng phùng lên. Mặc dù nói hắn hiện tại có 5000 binh mã ở tay, thế nhưng hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn mặc dù là này 5000 binh mã toàn bộ cùng tiến lên, rất có khả năng cùng chức như thế chăn đơn phương diện tàn sát. Giết. Giết. Cuối cùng, Đinh Hậu vẫn là lo lắng sau khi trở về Hàn Đồ gặp bởi vì chính mình bất chiến trở ra trực tiếp xử từ hắn, cho nên liền khàn khàn giọng nói run dậy nói. Trên. Toàn bộ giết. Giết sạch bọn họ. chương 299. 5 vạn đại quân. chương 299. 5 vạn đại quân. Ngu xuẩn mắt khôn. Dương Tái Hưng nhìn không lùi trái lại hướng về đi tới nhân mã, khẽ to mày, trường thương trong tay giờ khắc này cũng dựng lên. Giết. Theo Dương Tái Hưng gầm lên giận dữ, phía sau hắn 500 đại đao vệ tinh binh cùng với hiến vân thập a Cảm nhận được đối diện che ngập bầu trời khí thế, Đinh Hậu sâu sắc nuốt ngụm nước miếng, sau đó đẩy bên người đã sững sốt binh lính. "Mau tới, các ngươi ai muốn là giết đối diện một người, Thái thú đại nhân nhất định sẽ tưởng thưởng các ngươi. Thế nhưng các ngươi nếu ai dám lùi về sau, ta nhất định đăng báo thái thú, đem bọn người tất cả mọi người xử tử." Khả năng là bởi vì khen thưởng hai chữ, cũng khả năng là bởi vì sợ chết, nói chung nguyên bản còn sững sờ ở tại chỗ binh lính đồng loạt nhằm phía Dương Tái Hưng mọi người. Đến đúng lúc, ta trưởng thương từ lâu khát khao khó nhịn, "Ngày hôm nay liền bắt các ngươi đến cho ta ăn no trưởng thương." Dương Thái Hưng nói xong, Trước tiến hóa thành một tia chớp, một thương liền đâm chúng sông vào trước nhất quân địch. Ngay lập tức, 500 đại đao vệ theo sát phía sau, như mánh hổ tư thế nhằm phía quân địch. Cho Tơ Hiến Vân Thập Bắc Kỵ, bọn họ nhưng là cưỡi chiến mã, cầm trong tay loan đao ở quân địch ở trong giống như từng cái từng cái tử thần, những quân địch này ở trong mắt bọn họ liền giống như là run rễ vậy, chúa công, xem ra bên ngoài đã đánh tới đến, đến rồi. Cắt Lao cười híp mắt nghe cửa hàng chuyển ra ngoài đến tiếng chém giết. Mặc dù là đối diện nắm giữ gấp 10 lần so với kỵ nhân số, Cắt vẫn như cũng là nhẹ như mây gió, bởi vì hắn tin tưởng chúa công mang đến mọi người đều là lấy một chọi tinh binh cùng tướng. Phu quân, hiện tại Hàn Đồ đã đầu hàng viện điều, toàn bộ lạc Dương hiện tại đã không an toàn, chúng ta hiện tại có phải là liền muốn lên đường rồi. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta nói rồi ta đến chính là vì giải quyết việc này. Đỗ Ngọc Thư cười tiếp nhận thái huyện này đến hoa quả. Kỳ thực lần này ngoại trừ ta, còn có Tào Nhân xuất lĩnh 5 vạn binh mã cũng chạy tới. Tào Nhân, 5 vạn. Thái huyện hơi có chút khiếp sợ. Mặc dù nói Đỗ Ngọc Thư là Tào Thiếu con rể, nhưng là hắn làm sao có thể thỉnh cầu Tào Nhân, hơn nữa còn dẫn theo 5 vạn binh mã, Đỗ đương nhiên nhìn ra thái huyện nghi ngờ trong lòng, hắn cười thần bí. Phu quân, ngươi liền nói cho ta đi. Ngươi làm sao có thể chỉ huy động tao nhân đây? Thái Huyền bày một bộ dáng vẻ đáng yêu, cũng mang theo cầu xin ngự khí nhìn Đỗ Ngọc Thư điều này làm cho Đỗ Ngọc Thư cảm giác trong lòng cảm giác bị móng vuốt mèo như thế. Kỳ thực ta cái kia tiện nghi nhạc phụ đã đem hắn cơ nghiệp toàn bộ chuyển cho ta. Cái gì? Đỗ Ngọc Thư mới vừa nói xong, liền rất nhanh tiếp theo hai tiếng kinh ngạc thốt lên. Thái Huyền cùng Cắt lao hai người đều khó mà tin nổi nhìn Đỗ Ngọc Thư, bọn họ hoàn toàn là một bộ chính mình nghe lầm vẻ mặt. Các ngươi không nghe lầm, sự thực chính là như vậy. Đỗ Ngọc Thư liền bắt đầu chậm rãi hướng về hai người giải thích. Ai Không nghĩ tới một đời kiêu hùng Tào Tháo lại cũng sẽ rơi vào như vậy hạ trạng. Cát lão nghe xong Đỗ Ngọc thư giải thích, không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Thái Uyển cũng là như thế, cái kia hô, thả ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta, kiêu hùng, nguyên lai ở tử vong trước mặt cũng là như thế yếu đuối, không người nối nghiệp cũng làm cho người thích hận. Không đúng, phu quân, trước ngươi không phải nói với ta sao, Tào Tháo bệnh còn chữa được, nếu như Hoa thần y thật sự chữa khỏi hắn bệnh, như vậy câu nói này không phải? Thái Uyển cũng không tiếp tục nói tiếp, thế nhưng sau khi lời nói ba người đều là rõ ràng trong lòng. Ha ha, vậy thì như thế nào? Tào Thảo cơ nghiệp ta cũng không để ý. Sở Hữu Kinh Châu cùng Giang Đông, Đỗ Ngọc Thư cũng không có đem Hứa Sương xem bao nhiêu trọng yếu, hơn nữa Hứa Sương còn có một cặp huấn loạn, hắn còn ghét phiền thúc đây. Chương 300, đinh hậu cái chết. Chương 300, đinh hậu cái chết. Đó cũng là Thái huyện sùng bái nhìn mình phu quân, đồng thời nội tâm của nàng có phi thường cảm khái. Nhớ lúc đầu nàng lần đầu gặp phải Đỗ Ngọc Thư lúc, đối phương vẫn là ngọa tiên sơn một cái sơn tặc đầu lĩnh. Có thể nửa năm này qua khứ, Đỗ Ngọc Thư thu hoạch đến thành tựu cùng với hiện tại thân ở vị trí, lại như là ngồi quá mức núi tên, tăng lên. Đi thôi. Nói vậy lại hưng bọn họ đã đem tất cả mọi người giải quyết. Thấy cửa hàng ở ngoài dần dần không còn động tĩnh, Đỗ Ngọc Thư cười kéo Thái Huyền tay chuẩn bị đi ra cửa hàng. "Chúa công, cửa hàng đem tất cả mọi người đều xử lý sạch sẽ." Chính đi ra cửa hàng thời gian, Đỗ Ngọc Thư vừa vận động tới chạy về Dương Tái Hưng. Dây đạc mùi máu tanh sông vào mũi, hơn nữa Dương Thái Hưng bị máu tươi nhiễm đỏ khô rát, đủ để chứng minh mới vừa chém giết có cỡ nào kịt liệt. Đối diện người dẫn đầu đinh hộ đã bị bắt sống, chúa công định xử lý như thế nào? "Hả? Bắt sống?" Đối với Dương Thái Hưng lại nói, Đỗ Ngọc Thư có chút nho nhỏ kinh ngạc. Rất nhanh hắn liền thay đổi chủ ý, đem hắn mang tới đi. Phải. Dưỡng tái hưng sung một phương hướng phất phất tay. Rất nhanh liền có hai tên đại đạo vệ kéo giống như chó chết, bị dọa sợ là Gan Đinh Hậu đi tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt. "Chủ công." Đỗ Ngọc Thư khẽ gật đầu xem như là đáp lại hai người. Người tên là gì?" Đinh Hậu lại lần nữa nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư sợ sệt, hoang mang vẻ mặt lập tức trở nên kích động lên. "Thống đốc, ta sai rồi, ta sai rồi, Người bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết ta "Thống đốc, tất cả những thứ này đều là thái thú ra lệnh cho ta, ngươi hãy tha cho ta đi, ta sau đó cũng không dám nữa." Đinh Hậu bám ở Đỗ Ngọc Thư ông quận, khóc dòng dòng nói: "Không nghe thấy ta vấn đề mới vừa rồi sao?" Đỗ Ngọc Thư cau mày, sau đó một cước liền đem Đinh Hậu cho đá văng ra. "Ta... Ta nghe thấy, nghe thấy." Bị đá văng ra sau khi, Đinh Hậu lại lần nữa bỏ trở về, có điều lần này hắn đúng là không có tiếp tục bám ở Đỗ Ngọc Thư ông quần. Thống đốc đại nhân, ta tên Đinh Hậu, là... là thái thú dưới tay một cái nho nhỏ ra uy, phái người tới quay rối cùng ta không hề có một chút quan hệ, toàn bộ đều là thái thú mệnh lệnh của đại nhân a." "Hiện tại Lạc Dương có bao nhiêu binh mã?" Đỗ Ngọc Thư hỏi lần nữa. "Binh mã có..." Không tới năm vạn binh mã. Đinh Hậu thành thật trả lời đến. Cái kia Hàn Đồ phản bội Tào Tháo, đi theo địch viên tiểu chuyện này có bao nhiêu người biết? Hả? Đinh Hậu khi nghe đến Đỗ Ngọc Thư câu nói này sau khi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. Hàn Đồ đi theo địch viên tiểu chuyện này, hầu như là phi thường ẩn ấp, căn bản là không khả năng sẽ có bao nhiêu người biết, chớ nói chi là một cái nho nhỏ thương nhân. Người? Người là làm sao biết? Đỗ Ngọc Thư nhìn Đinh Hậu thất kinh dáng vẻ, liền biết Hàn Đồ đi theo địch viên tiểu chuyện này cũng không có công khai. Như vậy nếu như vậy tất cả liền dễ làm. Lại hưng, đem hắn dẫn đi đi hắn đã không có tác dụng gì. Biết rõ bản thân mình muốn biết, Đỗ Ngọc Thư cũng không có tiếp tục cùng Đinh Hậu lãng phí thời gian hứng thú. Vâng, chúa công. Dương Quái Hưng lĩnh mệnh sau khi, liền lại lần nữa phất phất tay. Hai tên đại đao vệ lại nhấc theo Đinh Hậu rời đi. Tha mạng a, thống đốc đại nhân, tha cho ta đi, ta không muốn chết. Van cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật sự biết sai rồi. Các ngươi không thể giết ta, ta nhưng là giáo úy, các ngươi nếu như giết ta thái thú nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Đinh Hậu bị thảm kêu rên, không biết truyền bao lâu. Nhưng lại ở đây mỗi người nhưng đều không có cảm giác hắn đáng thương, càng nhiều chính là báo thù vui vẻ. Chương 301, tức giận Hàn Đồ. Chương 301, tức giận Hàn Đồ. Không tốt, Thái thú đại nhân không tốt. Thái thủ phủ bên trong, Hàn Độ cùng Phùng Kỷ hai người chính một bên nhàn nhã thưởng thức trà tán gấu, một bên chờ đợi đinh hậu mang về tin tức tốt. Nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua, tin tức tốt không đợi được, ngoài điện nhưng chuyển đến gấp gáp tiếng gào. "Thái thú đại nhân, có chuyện lớn rồi." "Làm càn, ngươi lại dám nguyên dụ ta." Hàn Đồ một cái phẫn nộ cầm trong tay chén trà ngã xuống đất, tiếng vang lanh lảnh trực tiếp dọa sợ tới rồi binh lính. Thái thú đại nhân tha mạng, tiểu nhân nói nhầm, nói sai." thấy mình nói sai trêu đến Hàn Đồ tức giận, binh sĩ mau mau toàn thân nằm sấp trên mặt đất, một bên sợ sệt run dậy một bên xin tha. Nói, xảy ra chuyện gì? Hàn Đồ hiển nhiên cũng không muốn ở cùng binh sĩ nói thêm cái gì, liền nghiêm túc hỏi. Là Đinh tướng quân, định tướng quân hắn? Hắn chết rồi? Binh sĩ vẫn như cũng là nằm sấp trên mặt đất, căng thẳng nói. Người nói cái gì? Đồng thời, Hàn Đồ cùng Phùng Kỵ hai người đều khiếp sợ gọi ra thành. Đinh Hậu làm sao có khả năng sẽ chết, hắn dưới tay nhưng là có 5000 binh mã, người có phải hay không đang nói đùa? Đại nhân Này đều là chính xác 100% ngươi coi như cho tiểu nhân 100 lá gan cũng không dám lựa ngươi à. Binh sĩ căng thẳng mà thật lòng nói. Này đều là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, Du Vạn cửa hàng người liền phái ra hơn 500 người, đinh tướng quân liền không giết đến không còn manh giáp, ngay cả chạy trốn cũng không chạy đi. 500 người giết 5000 người, chuyện này, Han Đô đã chứng kinh nói không ra lời. Cái này chẳng lẽ đều là thiên thần hạ phạm sao, lấy một địch 10, hầu như là chưa từng nghe thấy. Du Vạn cửa hàng đến tột cùng là cái gì bối cảnh, vì sao lại xuất hiện kinh khủng như thế đội ngũ? Phong Kỳ cũng là đầy mặt khiếp sợ, trong lòng càng là có chút hối hận nhận nhiệm vụ này. Chứ hắn nhưng là ở Viên Thiệu trước mặt lời thề son sắt, càng la lập xuống quân lệnh trạng, nếu như trở lại không hoàn thành được nhiệm vụ hắn nhưng là nguy rồi. Hàn Thái thú, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lẽ nào liền như vậy sống chết mặc bay sao? Phùng Kỷ nhìn Hàn Độ nghiêm túc hỏi. Nếu là chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành khắp thiên hạ chuyện cười, thái thú lại nắm một cái nho nhỏ thương hội không có cách nào. Đừng nói. Nghe Phùng Kỷ lời nói, Hàn đồ trực tiếp đẩy mặt phẫn nộ đánh gãy. Ai nói ta muốn sống chết mặc bay? Không phải là hơn 500 người sao? Bọn họ có thể lấy 1 địch 10, chẳng lẽ vẫn có thể lấy 1 địch 100 sao? Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức điểm ra một vạn binh mã, ta muốn tự mình dẫn người đi gặp một hồi Du Vạn cửa hàng." Phong Kỳ nhìn Hàn Đồ kích động như thế dáng vẻ, trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Vì để cho nhiệm vụ của hắn hoàn thành, vì không đụng phải trách phạt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dùng phép khích tướng đến bức Hàn Đồ độc thủ. Sau nửa canh giờ, Hàn Đồ rốt cục điểm ra một vạn binh mã, đang chuẩn bị đi đến Du Vạn cửa hàng đây, đột nhiên lại đến rồi một tên binh lính vội vội vàng vàng vọt tới trước mặt hắn. "Báo, thú đại nhân, việc lớn không tốt." "Đại sự gì không tốt, lại xảy ra chuyện gì?" Hàn Đồ bây giờ nghe thấy, Việc lớn không tốt, bốn chữ, nội tâm đều là một trận hãi hùng khê vía. Đại nhân, Tào Tào quân hắn đến bên dưới thành. Tào tướng quân? Cái kia Tào tướng quân? Hàn Đồ nghi hoặc nhìn người đến. Là Tào nhân đại tướng quân? Cái gì? Hàn Đồ sợ hãi giống một tiếng. Chẳng lẽ là mình nương nhờ vào Viên Thiệu sự tình truyền đến hứa xương đi tới, Tào nhân là tới bắt ta? Tào tướng quân hắn mang đến bao nhiêu người? Chỉ có Bách Kỵ. Người đến như thế hồi đáp. Bách Kỵ là tốt rồi, Bách Kỵ là tốt rồi. Hàn Đồ vỗ vỗ chính mình ngực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không tốt, thái thú đại nhân không tốt.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 Cái gì? Hàn Đồ sợ hãi giống một tiếng. Chẳng lẽ là mình nương nhờ vào viên Thiệu sự tình truyền đến Hứa xương đi tới, tao nhân là tới bắt ta? Tao tướng quân hắn mang đến bao nhiêu người? Chỉ có Bách Kỵ. Người đến như thế hồi đáp. Bách Kỵ là tốt rồi, Bách Kỵ là tốt rồi. Hàn Đồ vô vỗ chính mình bộ ngực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 302. Tao nhân đến rồi. Chương 302. Tao nhân đến rồi. Đi, trở lại. Hàn Đồ dưới xong mệnh lệnh, liền chuẩn bị xoay người đường cũ trở về. Nhưng là thuộc hạ của hắn nhưng nghi hoặc. Đại nhân, lẽ nào chúng ta không đi du vạn cửa hà sao? Còn đi cái gì đi, Tào tướng quân đều đến rồi, hiện tại đương nhiên là Tào tướng quân sự tình quan trọng nhất. Hiện tại Hàn Đồ còn không biết Tào nhân đến đây đến tột cùng vì chuyện gì, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ bỏ du vạn cửa hàng, dù sao không thể là một chút việc nhỏ mà làm lỡ hắn đại sự. Đây là Hàn Đồ dưới tay đại tướng vi nhân mau mau dặn do đội ngũ đường cũ trở về, mà hắn nhưng là hộ tống Hàn Đồ trở lại thái thủ phủ, này đều nhiều hơn thời gian rảnh Hàn Đồ người khác đi chỗ nào? Thái thủ phủ người, Tào nhân đến không bao lâu thì có chút thiếu kiên chất vấn hạ nhân Hàn Đồ hình bóng. Nhưng là những này hạ nhân nào dám nói thật? chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ. "Ta Tướng quân, thái thú đại nhân có chuyện quan trọng đi vào xử lý, lập tức liền trở về." "Lập tức? Lập tức là bao lâu?" Tào Nhân hoàn toàn không cho mặt mũi, vẫn như cũng là chất vấn. "Lẽ nào các ngươi không có đi vào thông báo hắn, lẽ nào thân phận của ta còn không sánh bằng hắn dưới tay sự tình?" "Chuyện này." Bọn hạ nhân mỗi một người đều nhìn lẫn nhau, đối với trả lời như thế nào Tào Nhân lời nói mỗi một người đều căng thẳng mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ lo một cái miệng buồn chọc giận hắn. "Này cái gì này, mau mau lại phái người đi cho ta đem Hàn Đồ gọi trở về." "Nha, Tào Tướng quân, đây là làm sao?" Lớn như vậy hỏa khí, là ai chọc tới ngươi sao?" Ngay ở Tào Nhân nói xong, đại điện ở ngoài liền chuyển đến hàn đồ âm thanh. "Hàn thái thú, ngươi rốt cục trở về, có thể để ta chờ được a?" Tào Nhân vừa nhìn thấy Hàn đồ trở về, ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ sắc mặt, cười híp mắt đón nhận Hàn đồ, phảng phất hai người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn anh em tốt như thế. Mới vừa liên tục chất vấn hạm nhân Hàn đồ nơi đi thật giống cũng không phải hắn. "Tào tướng quân, ta mới vừa có chuyện quan trọng đi vào xử lý, nhờ ngươi đợi lâu như vậy là thật rất xin lỗi." "Ai, sao lại nói như vậy, ngươi chuyện quan trọng liền đi xử lý, không cần như thế sốt ruột tới rồi thấy ta." Đúng rồi, ngươi sự tình xử lý xong sao? Đa Tạ Tào tướng quân quan tâm, ta sự tình đã xử lý xong. Nhìn tao nhân cùng Hàn Đồ hai người hài hòa tán gẫu, bọn hạ nhân mỗi một người đều như là gà mà, phản phất bọn họ mới vừa trải qua sự tình là một giấc mộng. Tào tướng quân, ngươi lần này đột nhiên đến đây, không biết vì chuyện gì? Hàn Đồ rất nhanh liền hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Há, không có việc lớn gì. Tao nhân vất phất tay, cười nói, thừa tướng có chút bận tâm hắn bệnh nặng sau khi, viên không thành thật, sợ sẽ hắn lâm thời muốn đối với Lạc Dương đốc thủ, cho nên liền phái ta đến đây tìm hiểu tìm hiểu Lạc Dương tin tức. Bây giờ nhìn đến Lạc Dương chẳng có chuyện gì, trong lòng ta cũng coi như là An Tâm, cũng có thể hướng về thừa tướng bằng lòng dao. Hả? Có đúng không? Vậy ta thật sự muốn cảm tạ thừa tướng quan tâm. Hàn Độ làm bộ một bộ cảm động dáng vẻ, chỉ trích nội tâm nhưng ở xem thường, hắn đương nhiên biết cáo nhân nói những câu nói này đều là giả, coi như là có thật sự vậy cũng chỉ là vô dụng lời nói. Tao Tốn Quân, không biết thừa tướng hiện tại thân thể khá hơn chút nào không? Ha ha, cái này ngươi cứ yên tâm đi, thừa tướng hiện tại gặp phải cao nhân, hắn bệnh hơn nửa liền muốn bị chữa khỏi. Cao nhân không biết là cố ý hay là vô tình Câu nói này nói ra sau khi hắn liền vẫn đang quan sát Hàn đồ sắc mặt mà Hàn đồ giờ khắc này căn bản cũng không có tâm tư đi chú ý tạoo nhân mà là lòng tràn đầy khiếp sợ chương 303 đêm gặp chương 303 đêm gặp taoo tướng quân thừa tướng hắn não thật thật sự thật sự có người có thể trị liệu Hàn đồ vẻ mặt hoang mang lại lần nữa xác nhận nói đương nhiên là thật sự chuyện này ta có thể lửa người sao. tạo nhân nhìn hàn đồ sắc mặt hầu Nghi nói ta xem nơi sắc mặt có chút không được lẽ nào là không muốn thừa tướng bệnh được không A làm sao sẽ làm sao sẽ Tào tướng con ngươi có thể tuyệt đối không nên đùa kiểu này, ta trái tim không tốt. Nghe Tào Nhân chất vấn, Hàn Đồ sợ đến thân thể run lên, sau lưng trong nháy mắt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta mới vừa chỉ là, chỉ là đang khiếp sợ đương đại lại có như thế y thuật cao siêu người, có thể chữa khỏi thừa tướng ta là đánh đáy lòng cao hứng. Haha, ha, Hàn thái thú, ngươi như thế căng thẳng làm gì, ta chỉ có điều là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Tào Nhân cười lớn một tiếng, sau đó một cái lòng bàn tay mạnh mẽ vồ vào Hàn Đồ vai trái trên, đồng thời còn ôm lấy hắn. Ah A Đồ thấy này cũng chỉ có thể cười làm lành. Được rồi, Sự tình song xuôi ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi mau mau đi làm chuyện của chính mình đi. Một phút qua đi, Tào Nhân cùng Hàn Đồ tự xong cựu sau khi, liền chuẩn bị rời đi. Tào tướng quân, vậy thì chuẩn bị rời đi sao? Chẳng bằng ở thêm mấy ngày, ta cũng thật tận một tận tình địa chủ. Hàn Đồ một mặt chân thành nhìn Tào Nhân, phản phất rất hi vọng đối phương có thể lưu lại. Nhưng là Nội tâm cũng không phải như thế nghĩ, trái lại là rất muốn Tào Nhân có thể mau nhanh rời đi, càng sớm rời đi đối với hắn càng có lợi. Được, Hàn thái thú nếu ngươi như vậy xin ngợi, vậy ta liền ở thêm mấy ngày. Nghe Tào Nhân đột nhiên quay lại, Hàn Đồ cả người đều sử sốt, đồng thời biểu cảm trên gương mặt như là gã ma. "Ta vậy thì khách khí khách khí, ngươi làm sao trả thật sự? Hiện tại Hàn Đồ nội tâm phi thường muốn mắng người, hắn làm sao liền dài ra như thế một cái phá miệng." "Được, tốt, Tào tướng quân, ta hiện tại liền sai người cho ngươi thu thập gian phòng làm sao? Không cần như thế phiền phức Hàn Thái thú, nơi ở chính ta tìm là được." Tào Nhân trực tiếp từ chối Hàn Đồ long tốt, sau đó cũng mặc kệ đối phương luôn mãi xin mời, hắn vẫn là rời đi thái thủ phủ. Xem ra Tào Nhân mục đích không đơn giản a. Hàn nhìn Tào Nhân rời đi bóng lưng, rất nhanh liền lầm vào trầm tư. Cái gì đến đây kiểm tra lạc dương an toàn, những này cơ hắn mới sẽ không tin tưởng, trái lại là tàu nhân muốn ở lại lạc dương, này rất để hắn hoài nghi trong đó có mục đích gì. Người đến. Đại nhân. Hàn đồ vừa rứt lời, bốn phía liền nhanh chóng hướng về tới một người. Người phải mấy người cho ta đi theo sau tàu nhân, tuyệt đối không nên bị hắn phát hiện, ta muốn biết hắn mấy ngày nay nhất cử nhất động. Vâng, đại nhân. Người đến lĩnh mệnh sau khi, rất mau dẫn mấy người lặng lẽ đi theo sau tàu nhân. Chỉ có điều tất cả những thứ này tàu nhân đều sẽ không biết. buổi tối Giữa lúc Thành Lạc Dương bên trong trời tối người yên thời gian, chỗ tối nhưng có một người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về mục tiêu của chính mình lần đi. Con con con. Du vạn cửa hàng hậu môn, một bóng người không ngừng đánh. Có kẹt. Rất nhanh, cửa lớn bị mở ra, bóng người sửng sốt 2 giây đồng hồ liền nhanh chóng lách vào đi tới. Đỗ trại chủ, ta đến rồi. Bên trong thư phòng, Đỗ Ngọc thư tựa hồ là đang đợi người nào, nghe được ngoài phòng chuyển đến động tĩnh, liền nhanh chóng đứng dậy mở cửa. trại chủ, ta nhân sau khi vào cửa, liền nghiêm túc hướng về Đỗ Ngọc thư hỏi một tiếng tốt. Ừm. Đỗ Ngọc thư nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu xem như là hồi phục. Thế nào rồi, Hàn Đồ một chuyện ta có hay không nói sai? Cái này, Tao Nhân thấy Đỗ Ngọc Thư đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng là có chút lúng túng. Lúc đó Đỗ Ngọc Thư đem Hàn Đồ nương nhờ vào Viên Thiệu sự tình nói cho bọn họ biết sau khi, hắn nhưng là cái thứ nhất đứng ra không tin tưởng. Nhưng là trải qua ngày hôm nay một ngày đối với Hàn Đồ quan sát, đối phương xác thực có chút vấn đề. Chương 304, Đỗ Ngọc Thư biện pháp. Chương 304, Đỗ Ngọc Thư biện pháp. Đồ trại chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tao Nhân hỏi ra vấn đề này, Liên đại biểu hắn đã xác nhận Hàn Đồ nương vào Viên Thiệu sự thực. Rất đơn giản, trực tiếp một lần bắt là được. Đỗ Ngọc Thư rất dễ dàng hồi đáp, chỉ cần Hàn Đồ vẫn không có công khai nương nhờ vào viên điệu, hắn thì sẽ khắp nơi bị hạn chế, ngươi trực tiếp dẫn người sổng tới lặng Dương, đem hắn bắt được sự tình liền giải quyết. Hơn nữa đến thời điểm coi như là hắn chống lại, chỉ cần nương nhờ vào viên thiệu sự tình bại lộ, hắn vẫn như cũng là chạy không thoát bị tóm vận mệnh. Hừ, này ngược lại là cái biện pháp tốt. Nghe Đỗ Ngọc Thư vừa nói như thế, Tào Nhân đột nhiên liền tự nhiên hiểu ra. Đỗ trại chủ, ta này vậy thì đi truyền lệnh, sáng sớm ngày mai liền đem Hàn Đồ cậu tộc kia cho bắt được. Ừm. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu cho tới Hàn Đồ nương nhở vào Viên Thiệu sự tình, ta sẽ để hắn sáng sớm ngày mai chuyển khắp toàn bộ Lạc Dương, ngươi liền yên tâm dẫn người vào thành bắt đi. "Phải." Tào Nhân đáp ứng sau khi, liền hưng phấn đi ra thư phòng. Nếu như chuyện này nếu có thể thành, như vậy hắn chính là một cái công lớn, lại hưng. Tào Nhân sau khi rời đi, Đỗ Ngọc Thư liền gọi tới Dương Tái Hưng. "Chủ công, ta hiện tại có kiện việc trọng yếu giao cho ngươi đi làm." Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nhìn Dương Tái Hưng. "Chúa công cứ xin tâm dặn dò, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi." "Được." Thấy Dương Tái Hưng nghiêm túc như thế, Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười. Ta muốn ngươi mang theo một ít đầu góc linh hoạt binh sĩ, trong đêm lén vào thái thủ phủ, cho ta đem phụng kị cùng Hàn Đồ cấu kết viên Thiệu thư tín toàn bộ mang về." Dương Tái Hưng nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, vẫn chưa ngay lập tức đáp ứng, mà là đẩy mặt nghiêm túc. "Chủ công, chuyện này ngươi liền yên tâm giao cho ta." "Ừm, đi thôi." Chỉ huy song Dương Tái Hưng, Đỗ Ngọc Thư liền cũng rời đi thư phòng, hiện tại hắn cũng chỉ cần ở lại cửa hàng hào Hạo chờ đợi tin tức liền có thể, T, không nghĩ tới thái thú lại nương nhờ vào viên điệu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thái thú vào lúc này nương nhờ vào viên thiệu, xem ra là thật sự đối với Tào Tháo không ôm hy vọng. Đúng đấy, tao thảo phòng Trừng là rất có đến đây. Thái thú đại nhân làm tốt, nếu như Viên tiệu đánh tới, chúng ta Lạc Dương cũng không cần lại bị liên lụy. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, không biết là ai chuyển đến tin tức, Hàn đồ nương nhờ vào Viên tiệu chuyện này liền dường như mọc ra cánh, toàn bộ thành Lạc Dương mất tính, quan lớn toàn bộ đều biết, toàn bộ đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận việc này. Có mấy người tán đồng Hàn đồ, có mấy người nhưng là ở tức giận mắng Hàn đồ tham sống sợ chết. Có điều này hai phái người, chống đỡ Hàn đồ đại đa số đều là dân chúng, mà tức giận mắng Hàn Độ người, đại đa số đều là quan chức. Không tốt, thú đại nhân, đại sự không ổn a. Vô Liêm Sĩ Này một buổi sáng sớm, ngươi nổi điên làm gì? Ngày hôm qua nghe một ngày việc lớn không tốt Hàn Đồ đầu đều lớn rồi, kết quả sáng sớm hôm nay lại nghe thấy có người nói ra câu nói này. Đại nhân, bên ngoài. Người bên ngoài đều chuyển ẩm lên rồi, nói ngươi. Nói ngươi nương nhờ vào Viên Diệu. Lần này, binh sĩ cũng không vì Hàn Đồ gào thét mà cảm thấy sợ sệt, mà là vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Đại nhân, nay đến tụt cùng là có thật không? Ngươi thật sự nương nhờ vào Viên Diệu sao? Ngươi nói cái gì? Hàn Đồ nghe được binh sĩ vấn đề, kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ. Sau đó hắn liền phẫn nộ chất vấn. Đây là người nào nói, đến cùng là ai đang vu hại ta? Thấy Hàn Đồ tức giận như thế, binh sĩ cũng rất ngây ngốc dễ dàng liền tin tưởng. Đại nhân, là là bên ngoài, bên ngoài đều chuyển ầm lên rồi, không biết là ai đang vu hại ngài, nói chung tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện này. Chương 305. Thổ nghi. Chương 305. Tổng nghi. Ra ngoài xem xem. Hàn Đồ nghe binh sĩ báo cáo, vẻ mặt lập tức lại phẫn nộ đến khiếp sợ, cuối cùng hoảng sợ. Phải. Nói, binh sĩ liền nhanh chóng đi theo sau Hàn Đồ. Mới vừa đi tới cửa phủ, Hàn Đồ liền nghe được phủ ở ngoài kịch liệt tiếng ồn nào. Trong đó nhiều nhất vẫn là đang thảo luận hắn, "Tổ Nghi, lui về, các ngươi lẽ nào muốn đi đầu tạo phản sao?" Phủ ở ngoài, có vô số binh lính đem thái thủ phủ bao quanh vây nốt, hai phe thế lực tranh nhau cảnh giác nhìn đối phương. "Ta chỉ có điều là muốn hỏi một câu, thái thú đại nhân đến tụt cùng là nghĩ như thế nào? Hắn đến tụt cùng có hay không nương nhờ vào vi điệu?" Bị gọi là Tổ Nghi nam nhân, đầy mặt phẫn nộ, phản phất ngày hôm nay hắn nếu như không thấy được Hàn đổ liền không rời đi nơi này. "Làm càn, thái thú há lại là ngươi muốn gặp liền có thể thấy." Cửa phủ cùng Tổ Nghi cùng trước tiểu tướng, lớn tiếng trách cứ hắn. "Còn có, ngươi nếu là thật muốn gặp thú" Cớ gì mang nhiều như vậy người vây nốt Thái thủ phủ, ta xem ngươi chính là muốn mượn lời đồn tạo phản. Thậm chí ta càng có lý do hoài nghi, sáng sớm hôm nay phiên náo nhốn nháo lời đồn chính là xuất từ ngươi khẩu. Ngươi đánh rắm, ta tổ nghi hành đến Đoan, ngồi đến Đoan, một đời quang minh lỗi lạc, làm sao sẽ làm sự tình như thế. Thấy đối phương nói xấu nhân phẩm của chính mình, Tổ nghi tại chỗ liền giận dữ, nhấc theo trường thương liền chuẩn bị kỹ càng thật giáo hơn đối phương. Quá kèn. Ngay ở Tổ nghi chuẩn bị động thủ thời điểm, cửa phủ đột nhiên bị mở ra. Hando bóng người từ bên trong cửa đi ra. Thái nhân Sang ngay ngay đồn, ngươi nương nhở vào viên triều đến tụt cùng có phải là thật hay không?" Tẩu Nghi nhìn thấy Han Đồ đi ra, lập tức tiến lên liền chặn đứng hắn, lớn tiếng chất vấn. "Làm càn, tổ Nghi, ngươi quá không lớn không nhỏ, lại dám như vậy đối với Thái thú đại nhân nói." Han Đồ phía sau một tên binh lính chỉ vào tổ Nghi liền lớn tiếng quát trách. Nhưng là tổ Nghi căn bản liền liều mạng, một đôi lông mày rậm mắt to nhìn trọng chằm vào Han Đồ. "Ta nhưng là trung thành nhất thừa tướng, các ngươi cùng ta cộng sự nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không tin tưởng ta?" Han Đồ ánh mắt không quen nhìn Tẩu Nghi. Thái thú đại nhân" Ta chỉ có điều là muốn một sự thật, hiện tại toàn bộ Thành Lạc Dương đã truyền ra những mưa gió. Hơn nữa có người nói liền ngay cả ngươi nương nhờ vào Viên Tiệu chứng cứ cũng đã tìm ra. Nghe được chứng cứ hai chữ, Hàn Đồ ánh mắt đột nhiên có rút lại một hồi. Mới vừa hắn nhưng là tự mình đi tìm những người tư thông với địch Viên thiệu thư tín, kết quả một buổi tối công phu toàn bộ cũng không thấy, liền ngay cả phụng kỷ như thế một người lớn sống sợ sở cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hừ, chứng cứ gì, con kia có điều là Viên Tiệu thủ đoạn mà thôi, tin tức này cũng đúng là bọn họ truyền đến, vì là chính là muốn tan rã chúng ta Thành Lạc Dương đoàn kết, đến thời điểm Viên Tiệu phái đại quân đến đây chợt một lần tiêu diệt bắt thành Lạc Dương. Hàn Đồ nói bong bong có tử, Tổ Nghi lại cũng tin 3 điểm. Thái thú đại nhân, nếu thật sự là như thế, kính xin ngươi đi đến quân doanh, ngay mặt theo chúng ta sở hữu tướng sĩ giải thích rõ ràng, hiện tại quân doanh tướng sĩ đã bắt đầu lòng người không đồng đều. Tổ Nghi xung Hàn Đồ xá một cái, nhưng là Hàn Đồ hiện tại hắn cùng sẽ không có tâm tư này, hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút chắc được, đến tột cùng là ai đang sau lưng phá rối, đến tột cùng là ai muốn muốn hại hắn. Có thể biết chuyện này, đều là tâm phúc của hắn, vì lẽ đó hắn liền hoài nghi mình tâm phúc bên trong có người phản bội hắn. Ngươi trước về quân doanh đi. Sau đó ta sẽ đích thân đi đến quân doanh hướng về các ngươi sở hữu tướng sĩ giải thích. Hàn đồ vung tay lên, đẩy ra tổ nghi liền chuẩn bị lại lần nữa hồi phủ. Không tốt, Thái thú đại nhân, việc lớn không tốt. Chương 306. Nhân chứng vật chứng cụ ở. Chương 306. Nhân chứng vật chứng cụ ở, người đến, đem người này cho ta kéo ra ngoài, đánh nặng 100 đại bản. Hàn đồ nghe được, việc lớn không tốt, 4 chữ, lại lần nữa tức giận, hướng về phía người đến trợt quát một tiếng. Bốn phía binh lính thấy này rất là chấn váng, sững sở ở tại chỗ đều không có lựa chọn động thủ. Thái thú đại nhân tha mạng, ta nói sai. Ta đồng ý được trách phạt, thế nhưng kính xin đại nhân tha ta một mạng a." Binh sĩ thấy Hàn đồ tức giận như vậy, sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha. Hàn đồ nhìn binh sĩ bi thảm dáng vẻ, buồn bực mất tập trung phất phắt tay. Nói, "Đến cùng có chuyện gì xảy ra?" "Vâng, là tao nhân đại tướng quân, hán. Hắn mang người rết vào thành bên trong. Binh sĩ thất kinh chỉ vào cửa thành phương hướng cả kinh tê lên. Người nói cái gì?" Hàn đồ nghe lời của binh lính, khiếp sợ đem nó từ trên mặt đất cho thu lên. "Cho ta đem lời nói rõ ràng ra, tao nhân đến cùng làm sao?" "Tao nhân tướng quân hắn." Hắn mang người Z đi vào. Không bao lâu nữa liền muốn giết tới thái thủ phủ. Binh sĩ sợ sệt Hàn Đồ vẫn là không tin tưởng, liền lại bổ sung một câu. "Đại nhân, ta nói đều là chính xác 100% tạo nhân tướng quân hắn thật sự giết đi vào." "Sao có thể có chuyện đó?" Hàn Đồ đầy mặt không thể tin tưởng tướng sĩ binh ném xuống đất. Sau đó hắn lại nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. "Đáng chết, Tạo nhân khẳng định đã sớm biết ta nương nhờ vào viên Thiệu sự tình, hơn nữa sáng nay phát sinh sự nhất định là hắn làm. Người đến à, Tạo nhân phản bội thừa tướng, hắn chính là sáng sớm hôm nay lợi dụng phân tán người khởi dương, mục đích chính là muốn cướp đoạt lật chúng ta ngàn vạn không thể hắn tự hiện được." Hàn Đồ giờ khắc này đã đem trên tay toàn bộ sự tình đều ném ra sau đầu, giải quyết Tào Nhân mới là hắn hiện tại trọng yếu nhất sự tình. "Các tướng sĩ, mau mau theo ta đồng thời, đem Tào Nhân cho bắt, hắn đã điên rồi, hắn phản bội thừa tướng." Hàn Đồ không nói lời gì xông lên phía trước nhất, mà sau lưng hắn binh lính mỗi một người đều là đầy mặt khiếp sợ hình, hoàn toàn không biết hiện tại cái này trường hợp nên tin ai. Thế nhưng bọn họ hiện tại còn thân là Lạc Dương binh lính, Hàn Đồ ra lệnh cho bọn họ liền không thể không nghe. "Hàn Đồ, ngươi này kẻ phản bội, thừa tướng đối với ngươi không tệ, ngươi lại phản bội thừa tướng nương vào Viên Thiệu cậu ta kia." Ngày hôm nay ta liền muốn thay thế thừa tướng đưa người bắt." Thái thủ phủ ngoài một dặm, "Tào Nhân đã mang theo đại bộ đội chạy tới." Khi hắn nhìn thấy Hàn Đồ đầu tiên nhìn, liền không kiêng dè chút nào chửi ầm lên. "Tào Nhân, ngươi đánh rắm, đừng vội vu hại ta, ngươi mới là kẻ phản bội, là ngươi phản bội thừa tướng." Đối mặt Tào Nhân chỉ trích, Hàn Đồ đồng dạng đem nước bẩn dội đến trên người hắn. Sau đó hắn liền không cho Tào Nhân cơ hội nói chuyện, chỉ huy phía sau đại quân hướng về đối phương phóng đi. "Các tướng sĩ, thừa tướng đại chúng ta không tệ, chúng ta nhất định phải giết Tào Nhân cái này cổ tặc." Một tức, hai tức. Hàn Đồ tiếng nói xong, nhưng là soi lưng hắn binh lính nhưng không có một cái hành động. Bởi vì phía trước, Tào Nhân đột nhiên sai người bắt lên đến một tên nam tử, đồng thời còn có một số thư tín. Phùng Kỷ. Han Đồ nhìn bị tóm nam tử, con ngươi trong nháy mắt có rút lại. Không sai, Tào Nhân dẫn tới nam nhân chính là Phùng Kỷ. Han Đồ, người này là viên Thiệu dưới tay Mưu sĩ, những thư tín này cũng chính là ngươi cùng viên Thiệu vãng lai, hiện tại nhân chứng, vật chứng đều ở, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Tào Nhân đem thư tín một tháp tử phẫn nộ ném xuống đất, đồng thời còn một cước đem Phùng Kỷ cho đạp quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống. Hàn đại nhân, cứu giúp ta, ngươi phải cứu cứu ta a. Ta không muốn chết." Hết. Phùng Kỷ sợ đến lệ rơi đầy mặt, không ngừng hướng về Hàn Đồ gào khóc cầu cứu. Chương 307: Thành Lạc Dương bên trong hắc chiến. Chương 307: Thành Lạc Dương bên trong hắc chiến. Rắc rưởi. Hàn Đồ nhìn Phùng Kỷ nhu nhược dáng vẻ liền trận không chỗ phát tiết ở trước mặt tất cả mọi người hướng mình cầu cứu, này không phải hại chính mình sao? Hàn Đồ hiện tại muốn giết Phùng Kỷ tâm đều có. "Hàn Đồ, hiện tại ngươi còn có cái gì tốt giải thích, còn không mau mau bó tay chịu trói?" Tào Nhân xung Đồ lạnh lùng nói. "Hừ, Nhân, để ta bó tay chịu trói, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ở địa bàn của ai?" Thấy mình nương nhờ vào viên Thiệu sự tình bị vật Trần, Hàn Đồ đơn giản cũng sẽ không xếp vào, trực tiếp hướng về mọi người ngả bài. "Tao tháo cậu tật cứng ép thiên tử, được không thần việc, tội ác tày trời, mọi người nếu là vẫn là chính mình là há thần, hãy cùng ta đồng thời giết Tào Nhân." Lời này vừa nói ra, vẫn có không ít binh sĩ có lay động, dùng, bọn họ nhìn về phía Tào Nhân vẻ mặt cũng biến thành có chút nguy hiểm. Thế nhưng còn có một nhóm người vẫn chưa tùy tùng Hàn Đồ, mà những người này cũng chính là trước chạy đến thái thủ phủ công nhân chất Hàn Đồ tổng y. "Lớn mật, Hàn này xảo trá tiểu nhân lại dám như vậy sỉ tướng, ngày hôm nay ta liền muốn thế thừa tướng giết ngươi. Cao nhân nổi giận một tiếng, sau đó vung tay lên, "Giết cho ta!" Thật can đảm. Hàn Đồ đồng dạng hét lớn một tiếng, sau đó liền chỉ huy chính mình binh lính lập tức tiến lên lên tiếp. Trong nháy mắt, toàn bộ trên đường cái trong nháy mắt thành trốn tu la. Không biết kéo dài bao lâu, thi thể rất nhanh sẽ phủ kín đường phố, máu tươi giờ khắp này cũng đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ tươi, gai mũi mùi máu tanh truyền khắp toàn bộ thành Lật Dương. Sở Hữu Bạch tính đều rùa rụt cổ ở nhà, không dám có bất kỳ ra mặt tìm hiểu trong lòng. "Cao nhân, ngày hôm nay chính là nơi chôn thay người." Nhìn binh người từ từ nắm giữ ưu thế, Hàn Đồ tâm tình thường phấn chấn. Tổn vệ phía Tào Nhân chém giết bóng người bắt đầu rồi chảo phúng. Ta thật muốn không hiểu, ngươi chỉ có điều chỉ là mấy ngàn người, nơi nào đến Dũng khí hướng về ta thị uy? Xi xi. Hừ, Hàn Đồ, ngươi thật sự coi ta tìm đến trước ngươi không có chuẩn bị sao? Tào Nhân một kiếm chém giết trước mặt binh lính sau khi, Phi Thường xem thường nhìn đứng ở phía sau Hàn Đồ. Ồ, ta hiện tại vẫn đúng là Phi Thường muốn nghe một chút ngươi đến cùng có cái gì sức lực, dù sao ta cũng không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc chiến đấu. Hàn Đồ bĩu môi, hắn căn bản liền không tin tưởng Tào Nhân có cái gì lá bài tẩy, mới vừa lời nói đều có điều là hắn lừa mình dối người thôi. Giết a. Ngay ở Hàn Đồ mới vừa nói xong, trong đám người đột nhiên chuyển đến một tiếng đinh thai nhức óc giết lên la. Ngay lập tức hắn bên này đội ngũ trong nháy mắt liền lộ sổ. Một luồng thế lực nhỏ như là giống như bị điên liệu mạng chém giết phá vào vỡ. "Tao tướng quân, ngươi đi mau, nơi này giao cho chúng ta ngăn cản." Tào Nhân nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ở chính mình nhìn như thế yếu thời điểm, lại còn sẽ có người không sợ chết đến giúp chính mình. "Tào tướng quân, ngươi nhất định phải còn sống, đến nơi điểm trở về vì chúng ta báo thủ, giết Hàn Đồ cái này sảo trá gian họa." Xin hỏi tiểu tướng họ tên? Tào Nhân nghe những câu nói này, trong lòng cũng là có chút cảm động. Tiện danh không đáng nhắc tới, chỉ cần Tào tướng quân có thể sống dậy đi, chúng ta làm tất cả liền sẽ không uổng phí. Đáng chết, Tổ Nghi, không nghĩ đến ngươi lại dám phản bội ta. Hàn Đồ phẫn nộ nhìn đi theo địch Tổ Nghi, trong hai mắt tỏa ra từng trận hàn mang. Nếu là ánh mắt có thể giết người, giờ khác này Tổ Nghi đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Tổ Nghi, ta nhớ kỹ ngươi. Tào Nhân cũng nghe được Hàn Đồ trong miệng gào thét, Tổ Nghi tên bị hắn sâu sắc ghi vào trong lòng, chỉ cần giải quyết lần này bạo loạn, hắn nhất định sẽ vì là Tổ Nghi tranh thủ công lao. Chương 308. Hàn Đồ chết. Chương 308: Hàn Độ chết. Nhanh, vây giết Tào Nhân, nhất định không thể để cho hắn chạy trốn, nhanh vây giết hắn. Thấy tình huống không đúng, Hàn đồ sợ sệt Tào Nhân chạy trốn, kích động nhảy nhót tứ mừng, hận không thể chính mình tự mình lên sân khấu đem Tào Nhân cho chém vơi dưới kiếm. Giết, Liễu Mạc Nghiễm hộ Tào tướng quân lui lại. Tổ nghi mang theo hơn 1000 tên tân phúc, giống như bị điên che ở đường cái trung ương, chết cũng không cho Hàn đồ binh lính xuống tới. Tào Nhân thấy này, viên mắt đều đỏ, hắn vội vàng đem chiếc đó chuẩn bị kỹ ám móc ra, hướng về phía bầu trời bắn ra một phát. Xẹo. Mũi tên hoa phá thiên không tiếng lộ đùng đoảng vang vọng phía chân trời đập đập đập đập, đập đập đập đập. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ mặt đất dường như địa long vươn mình như thế, rung đưa kịch liệt, đồng thời bốn phương tám hướng còn chưa ngừng chuyển đến từng trận dậm chân thành. thanh. Thanh em gì? Hàn Đồ đứng ở phía sau, tự nhiên cũng là cảm nhận được không đúng. Không tốt, thái thú đại nhân, không tốt. Chúng ta bị bị vây quanh, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, chúng ta bị vây quanh. Cái gì? Hàn Đồ không dám tin tưởng nhìn liên tục lăn lộn binh lính. A, đừng có giết ta. Van cầu các ngươi buông tha ta, ta không muốn chết. Hàn Đồ vừa dứt lời, Đột nhiên bốn phương tám hướng lại lần nữa truyền đến tiếng chém giết cùng tiếng xin tha. Hắn sợ hãi nhìn sang, chỉ thấy lít nha lít nhít đám người chiếm đầy toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ, chính một mảnh đèn kịt hướng về hắn tới rồi. Han Đồ, ngươi thật sự coi ta cái gì đều không có chuẩn bị sao? Thấy mình người rốt cục toàn bộ đều đến rồi, Tao Nhân lúc này mới yên tâm lớn mật chào phụng Han Đồ. Phía trước các tướng sĩ, các ngươi làm quá nhiều, hiện tại liền giao cho ta đi. Giết cho ta." Tao Nhân ra lệnh một tiếng, tối bom lính liền dường như giống như đồng vẹt sắt, điên cuồng nghiền đi. bên này hơn người binh lính, không tới thời gian một nén nhang. Hầu như toàn bộ chết xong xuôi, chỉ còn giữ lại lắc đắc ngàn người sợ hãi rút vào một chỗ. Đầu hàng, ta. Ta đầu hàng, van cầu các ngươi thả ta. Ta cũng đầu hàng, ta không làm. Đầu hàng. Rất nhanh, này lắc đắc ngàn người trong lòng hàng phòng thủ trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, mỗi một người đều bỏ lại vũ khí, vì trên mặt đất không ngừng xin tha. Nhưng là tàu nhân đối mặt những này kẻ đáng thương nhi không có sản sinh chút nào lòng thông cảm, vẫn như cũng là mặt lệnh. Giết, không giữ lại ai. Soạt soạt. Theo tàu nhân ra lệnh sau khi... Những này quỷ xuống đất xin tha binh lính một cái đều không có chạy trốn tử vong vận mệnh, toàn bộ đều trở thành giới da quỷ. Đem Hàn Đồ cho ta rất tới. Chỉ chốc lát sau, Hàn Đồ liền giống như chó chết, bị hai cái binh sĩ cho giá đến tảo nhân trước mặt. Tí tách đột nhiên, tiếng giọt nước mưa hấp dẫn tảo nhân chú ý, chỉ thấy Hàn Đồ dưới chân đã sớm bị ướt nhẹp, một luồn mùi nước tiểu khai cũng chuyển tới. Tảo nhân thấy này, một tay bưng mũi, đầy mặt xem thường nhìn Hàn Đồ. Hắn nghĩ như thế nào đến, Hàn Đồ lại bị sợ vãi tè rồi. "Dậm, tao tướng quân, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi, vung tha ta." Tào Tuấn Quân, ta sau đó cũng không dám nữa, van cầu ngươi buông tha ta, không nên giết. Pháp thử. Hàn Đồ xin tha lời nói vẫn chưa nói hết, Tào Nhân liền chịu đựng không được một đao kết quả hắn. Phi, liền ngươi bực này dám rác rưởi lại còn dám phản bội thừa tướng, thực sự là tội đáng muôn chết. Giải quyết xong Hàn Đồ sau khi, Tào Nhân lập tức hướng về phía tất cả mọi người chỉ huy nói, Các ngươi theo ta đi đến thái thủ phủ còn những người khác, toàn bộ cho ta quét sạch thi thể. Phải. Dựa theo Tào Nhân dặn dò, tất cả mọi người rất nhanh liền chuyển động. Dùng không bao lâu thời gian, nguyên bản vẫn là tràn đầy thi thể màu đỏ tươi đường phố, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chương 309. Về trại. Chương 309. Về trại. Mấy ngày sau, thành Lạc Dương cửa đỗ Ngọc Thư chuẩn bị mang theo thái huyện rời đi Lạc Dương, trở lại phong long trại. Tào nhân nghe được tin tức này sau khi không ngừng không nghỉ chạy tới, nói là nhất định phải đưa tiễn. Mấy ngày nay, tào nhân mặc dù nói là giải quyết hàn đồ, thế nhưng Lạc Dương còn có rất nhiều mầm họa cần hắn để giải quyết, vì lẽ đó trong thời gian ngắn vẫn chưa thể rời đi. Đỗ trại chủ, đi đường cẩn thận. Cửa thành. Cao Nhân hướng về phía Đỗ Ngọc Thư đoàn xe phất phơ tay, sau đó mãi đến tận không nhìn thấy đoàn xe cái bóng sau khi mới chậm rãi rời đi đội buôn chạy một ngày một đêm, rốt cục ở ngày thứ hai vừa rạng sáng Đỗ Ngọc Thư bọn họ rốt cục trở lại dưới chân núi Ngọa Tiên Sơn. "Phu quân, ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp lại sao?" Đi ra xe ngựa, Thái Uyển liếc mắt nhìn quen thuộc con đường. "Đương nhiên nhớ tới." Đỗ Ngọc Thư vô vô Thái Uyển đầu nhỏ. "Thời gian trôi qua thật nhanh à? Thái Uyển không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. "Một năm này thời gian trong phát sinh quá nhiều quá nhiều, điều này làm cho nàng đều có chút hoảng hốt có phải là thật hay không." "Được rồi, chớ ngu đứng." Chúng ta lên núi đi." Đỗ Ngọc Thư tự nhiên rõ ràng thái viện trong lòng đang suy nghĩ gì, liền cười lôi kéo tay của nàng hướng về trên núi đi đến. "Trại chủ trở về." Ở Đỗ Ngọc Thư mới vừa đi tới giữa sườn núi lúc, không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ Ngọa Tiên Sơn đều sôi trào đặc biệt bị Đỗ Ngọc Thư thu nhận giúp đỡ. Ở tại Ngọa Tiên Sơn tuân dân, nhất định đến Đỗ Ngọc Thư trở về, mỗi cái đều kinh hỉ đường hẻm lên tiếp. "Đỗ trại chủ, ngươi rốt cục trở về, đoàn người đều muốn chết ngươi." "Đỗ trại chủ, đoàn người cuối cùng đem ngươi cho phán trở về." "Trại chủ ca cho ngươi ăn kẹo." Không chỉ có là người trung thành, Liền ngay cả Tiểu Hải Tử nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư cũng đều là nét mặt hư vấn. Thái Huyền đứng ở Đỗ Ngọc Thư bên người, nhìn Chu Vi Bạch tính tình yêu cùng hoan hô, một luồng tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra. Thời gian một chén trà sau, Đỗ Ngọc Thư ở sở hữu Bạch tính nhiệt tình bên dưới, rốt cục xem như là trở lại Phong Long trại. Trong phòng nghị sự, Đỗ Ngọc Thư vừa về tới Phong Long trại, liền triệu tập tứ bán tiên mọi người. Trại chủ, ngươi có thể coi là trở về. Trần Cung nhìn mặt trước trên ghế ngồi thiếu niên, một năm nay không gặp, Đỗ Ngọc Thư từ lâu rút đi thiếu niên ngây ngô, trái lại là thêm ra người trưởng thành mới có thận trọng tâm thái. Trại chủ chúng ta nhưng là ở trên núi nghe nói, người ở dưới chân núi có thể náo động đến là những mưa gió, thu kinh châu, đánh giang tà, nhưng làm các huynh đệ cho ước cao hỏng rồi. Đúng vậy, trại chủ, ngươi lần sau tại hạ sơn có thể hay không mang tới chúng ta, chúng ta cả ngày không có việc gì ở tại Phong Long trại đều sắp trường chi sang, không nữa hoạt động một chút chúng ta tứ chi liền muốn phai hóa. Trại chủ, các huynh đệ vẫn luyện thời gian dài như vậy còn chưa từng có thực chiến, mọi người đều phi thường muốn xuống núi chém giết một phen. Vài tên sơn chủ đều đầy mặt úo quán Ngọc Thư. Tiên tâm đi, các ngươi đều sẽ có cơ hội. Đỗ Ngọc Thư rất là bình tĩnh nói. Lần sau ta sẽ rời đi bảo đảm gặp mang bọn ngươi xuống núi, hảo hảo ra chiến trường chém giết một phen, để cho các ngươi anh hùng có đất dụng võ." Đà tại trại chủ. Thấy Đỗ Ngọc Thư bảo đảm, những này sơn chủ thần tình lập tức trở nên trở nên hưng phấn, đầy mặt đều là ngóng trông vẻ. Ngay lập tức, Đỗ Ngọc Thư dò hỏi một lần trại bên trong tình huống, nắm giữ trại bên trong tin tức sau khi, hắn biết cái này mới làm cho tất cả mọi người rời đi. Trại chủ, ngay ở Đỗ Ngọc Thư cũng đi ra phòng nghị sự, chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi thật tốt lúc, một bên đột nhiên truyền tới một âm thanh. Hắn quay đầu lại kinh ngạc phát hiện người đến lại là từ bản tiên. "Thư quân sư, ngươi Còn có chuyện gì? Chương 310, Từ Bán Tiên ý kiến. Chương 310, Từ Bán Tiên ý kiến. Chạy chủ, Từ Bán Tiên nhìn Đỗ Ngọc Thư một ánh mắt, tựa hồ là đang ấp ủ mấy lời. "Từ quân sư, là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nói chuyện làm sao gốn éo xoá bó, này có thể không phù hợp phong cách của ngươi." Đỗ Ngọc Thư cười cợt. Chạy chủ, ta có hay không có thể cho ngươi điểm thứ nhất ý kiến?" Từ Bán Tiên hít sâu vào một hơi, nhìn Giang tả nghiêm túc nói. Thấy Từ Bán Tiên vẻ mặt nghiêm túc như thế, Giang tả tựa hồ cảm giác được sẽ ra chuyện gì, ngay lập tức cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Chại chủ chủ, ngươi ngày sau đi ra ngoài có thể hay không không muốn tổng sông lên đầu tiệt tuyến? lao chạy chủ liền ngươi như thế một con, ngươi nếu là có cái cái gì chuyện bất trắc, ta Ta làm sao nên hướng về lao trại chủ bàn giao? Sau khi ta chết làm sao còn có mặt mũi đi gặp lao trại chủ à. Một năm này thời gian trong, Từ Bán Tiên mỗi lần nghe được Đỗ Ngọc thư phủ đầu sông vào phía trước thời điểm, hầu như đều là trong lòng run sợ, rất sợ sẽ hắn xảy ra chuyện gì đều bởi vì chuyện này, hắn không biết sở thời gian bao lâu, tóc rơi mất bao nhiêu. Thứ quân sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Đỗ Ngọc thư nghe Từ Bán Tiên lời nói, nội tâm phi thường cảm động chỉ bằng những này bọn đạo trích, bọn họ căn bản là sẽ không đối với ta tạo thành tổn thương gì. Chạy chủ, thiết không thể bất cẩn, thế giới này rất lớn, không chắc liền sẽ có cái gì cường giả nhô ra, ngươi vẫn là nghe ta một lời khuyên, không muốn lại xông lên đầu tiên vị, an tâm ngồi ở đại doanh chỉ vì không tốt sao?" Từ Bán Tiên nghe Đỗ Ngọc Thư ngạo kiều lời nói, trong lòng chính là càng thêm lo lắng, hắn sợ sẽ Đỗ Ngọc Thư gặp bởi vì hắn ngạo khí mà thiệt thòi lớn. "Quân sư, một số thời khắc ta không thể ở tại phía sau." Nhìn Từ Bán Tiên ánh mắt cầu khẩn, Đỗ Ngọc Thư bất đắc rằng, có điều ta có thể đáp ứng ngươi, trừ cần phải ta sẽ không tự mình ra chiến trường, này tổng được chưa? Chuyện này cũng tốt. Từ Bán Tiên biết đây là Đỗ Ngọc Thư to lớn nhất Ngự Bộ, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể như vậy đáp ứng, dù sao đang ép sốt ruột rất có khả năng hoàn toàn ngược lại, để Đỗ Ngọc Thư phiền chẳng hắn. Chạy chủ, ta ta còn có một cái vấn đề nhỏ nhỏ, không biết có thể hỏi hay không? Hỏi đi. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu. Chạy chủ, chuyện này ba vị phu nhân có phải là Tại sao đến hiện tại đều vẫn không có động tính? Ừm. Quân sư, chuyện này không thích hợp nắm nội. Đỗ Ngọc Thư hiển nhiên không nghĩ đến Từ Bán Tiên vấn đề sẽ là lời này. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời hắn lại có chút không biết nên làm sao trả lời. "Quân sư, vấn đề của ngươi cũng hỏi xong, ta cậu xem một ngày, cần nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, Phản Phất Từ bán tiên là cái gì hồng thủy manh thú bình thường, Đỗ Ngọc Thư cũng không quay đầu lại rời đi. "Chạy chủ, đây chính là ngươi chuyện đại sự cả đời, làm sao có thể không đổi." Lao chạy chủ ở thời điểm nhưng là thường thường nhắc tới chuyện này, chạy chủ ngươi có thể chiếm được làm thí điểm hẹp, "Chạy chủ, ngươi chờ ta một chút, ta còn chưa nói hết đây." Đỗ Ngọc Thư tốc độ thực sự là quá nhanh, từ bán tiên đổi một hồi lại cùng không lên, chỉ có thể thở hổn hển đứng tại chỗ. Thời gian dài như vậy cũng không có vấn đề gì, lẽ nào là thiếu ra vấn đề? Không có không có, làm sao có khả năng sẽ là thiếu ra vấn đề, nhất định là ba vị phu nhân vấn đề, chính là như vậy. Từ Bán Tiên đứng tại chỗ lầm bầm lâu bầu, nhìn người chung quanh là sức sở, đều cho rằng hắn là chúng ta. Không được, vì chạy chủ chuyện đại sự cả đời, ta nhất định phải nắm lấy lao buồn hành. Hồi lâu sau, Từ Bán Tiên rốt cục ngầm đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn bên dưới ngọn núi phương hướng, lén lút bắt đầu làm nóng người. Chương 311: Bắt đầu trị liệu Tháo. Chương 311: Bắt đầu trị liệu Tào Tháo. Trọng Khang Hiện tại là cái gì tình huống, Hoa Thần Y đi vào bao lâu? Đúng đấy, từ tướng quân, người mau mau nói với chúng ta một chút đi, bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống, thừa tướng hắn đến cùng có thể hay không? Trong phủ thừa tướng, to lúc, quét ra chờ một đám văn thần võ tướng sáng sớm liền toàn bộ tụ tập ở tào tháo bên ngoài phòng. Bọn họ từng cái từng cái khắp khuôn mặt lạ sốt ruột vẻ, thậm chí có thật nhiều người còn ở ngoài cửa không ngừng đi tới đi lui. Cái này, Hoa Thần Y có điều là mới vừa đi vào không thời gian một chén trà còn bên trong là cái gì tình huống, ta không có đi vào, vì lẽ đó cái gì cũng không biết. Hứa Trừ bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Hoa Thần y chỉ là để hắn giữ ở ngoài cửa, nghe thấy bất kỳ động tĩnh cũng không thể mở cửa, càng không thể ở ngoài cửa phòng lớn tiếng hô nào. Cái gì? Ngươi chưa tiến vào quá cũng không biết, cái kia thừa tướng ở bên trong có thể bị nguy hiểm hay không, ta nhất định phải vào xem vừa nhìn. Một tên tính khí nóng nảy võ tướng nghe vậy liền muốn vọt vào gian phòng. Nhưng là hứa trừ sao để hắn thực hiện được, trực tiếp dường như một tòa núi lớn như thế che ở cửa, không cho bất luận người nào đi vào. Hoa Thần y có bàn giao, bất luận người nào cũng không thể đi vào, càng không được ở bên ngoài quấy rối. Thừa tướng quân, ngươi có phải hay không bị hồ đồ rồi, cái kia Hoa Thần Ý đến tột cùng vì sao không cho chúng ta đi vào? Lại vì sao không chịu nói cho chúng ta phương pháp trị liệu, này không phải tỏ rõ trong đó có quỷ sao? Lại nói, coi như là hoa thần y thật sự ở cứu thừa tướng, vậy cũng cần người hỗ trợ à, một mình hắn sao được, ta ta nhất định phải vào xem vừa nhìn. Hừ, ta nói không thể vào chính là không thể vào. Hứa Chỉ gặp mặt trước võ tướng dĩ nhiên công nhận hò hết chính mình, trong lòng nhất thời không phục, ngựa khí càng cũng có chút kích động. Ngươi. Được rồi, hoa thần y nhưng là có đỗ trại chủ tự mình bảo đảm, hắn nhất định có thể trị liệu thừa tướng, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ chờ liền có thể. Tuấn lúc cau mày, nghiêm túc xung hai người nói rằng, Thấy toốt đúc đều lên tiếng, nguyên bản còn muốn vào xem xem Thừa tướng đến tụt cùng làm sao người, đều đứng ở tại chỗ không dám núp đích. Đúng rồi, Đỗ trại chủ có người thông báo sao? Hắn lúc nào đến? Ngoài cửa phòng trầm mặt một hồi, đột nhiên có người nghĩ tới Đỗ Ngọc thư. Ta đã gọi người thông báo quá, nói vậy Đỗ trại chủ giờ khắc này chính đang trên đường chạy tới. Trong đám người, Quách ra nghiêm mặt nói, "Ta đã đến." Quách ra vừa dứt lời, ngoài sân liền vang lên Đỗ Ngọc thư âm thanh, tất cả mọi người mau mau quay đầu lại. Chỉ thấy Tào Tiết chính kéo Đỗ Ngọc Tư cánh tay, một mặt lo lắng hướng đi mọi người. Hoa thần y thì đột phi thường cao siêu, hơn nữa ta cho hắn sách thuốc, ta tin tưởng nhạc phụ nhất định sẽ không có chuyện gì. Dọc theo con đường này, Đỗ Ngọc Thư đã không biết đã đuổi Tào Tiết bao nhiêu lần, nhưng là Tào Tiết vẫn như cũng là đầy mặt lo lắng. Dù sao cõi đời này vẫn không có đồng thời nào tất chữa trị thành công ví dụ, tao tháo giờ khắc này hoàn toàn trở thành hoa đà thứ đao. Đỗ trại chủ, người nói hoa thần y đều đi vào thời gian dài như vậy, bên trong một chút động tĩnh đều không có, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư đến rồi, mọi người phản phất có người tâm phúc, dồn dập đưa mắt nhìn về hắn. Bên trong là cái gì tình hình ta giờ khắc này cũng nói không chuẩn, thế nhưng ta tin tưởng Hoa Thần Ý nhất định có thể thành công, vì lẽ đó chúng ta hiện tại cần phải làm là đứng ở chỗ này, yên tĩnh chờ đợi, tuyệt đối không nên quấy rối đến Hoa Thần Ý. Gì hết. Mọi người nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, quả thực liền không náo không náo loạn, mỗi một người đều yên tĩnh đứng tại chỗ không nhúc đích, phản phất như là một tảng đá như thế. Theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, ngoài phòng lòng người tình càng ngày càng căng thẳng, trong phòng Hoa Đả thân thể càng ngày càng mệt nhọc, chỉ có Tào Tháo bản thân như là người không liên quan như thế nằm ở trên giường như là ngủ như thế. Chương 312 Hoa Đả thất thủ Trường 312, hoa đã thất thủ. Mặt trời cao chiếu, phong ốc ở ngoài hầu như tất cả mọi người cũng chờ đầu đầy mồ hôi, tào phi chờ công tử càng là gấp đến độ không ngừng đi tới đi lui, nhiều lần muốn xông vào đi xem xem tiến trình đều nhịn xuống. Này đều 3 cái canh giờ, hoa thần y làm sao còn không có đi ra, hắn đến tột cũng có thành công hay không. Thời gian dài như vậy, hoa thần y có cần hay không nghỉ ngơi, quá mệt mỏi có ảnh hưởng hay không chữa bệnh à? Có kẹt. Đột nhiên, một cái tiếng cửa mở đem lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ đều hấp dẫn quá thứ chỉ thấy một người mặc áo trắng ông lão chậm rãi mở cửa, sắc mặt của hắn xem ra vẻ ngoài không thể tả, cái trán cũng tràn đầy đại hãn. Hoa Thần Yiye, người rốt cục đi ra, thừa tướng hắn thế nào? Hoa Thần Yiye, thừa tướng có phải là được rồi? Hoa Thần Yiye, cha ta hắn bệnh có phải là được rồi? Người có phải là thành công? Vẹn vẹn lấy mắt, tất cả mọi người đều vây đi đến, hoàn toàn không cho Hoa Đả giải thích thời gian, từng cái từng cái không ngừng mở miệng hỏi. Hoa Đả bị đám người kia làm cho đầu óc choáng váng, hơn nữa trải qua mấy cái canh giờ không ngừng nghĩ giải phẫu, hắn hiện tại đã là phi thường ngoài, bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp na xuống. Dừng lại, đứng ở đoàn người sau khi Đỗ Ngọc Thư, chính là nhìn thấy Hoa đà vẻ mặt, vì lẽ đó mau mau hướng mọi người hô to một tiếng. Hoa thần y trải qua thời gian dài như vậy trị liệu, cả người đã phi thường rồi, có vấn đề gì từng cái từng cái địa hỏi. Đỗ Ngọc Thư lời nói vẫn còn có chút phất lượng, hắn mới vừa nói xong chen chút hồn nào đám người trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, mọi người dồn dập vội vã cuống cùng nhìn Hoa đà. Hoa Đả cho Đỗ Ngọc Thư một cái cảm kích ánh mắt, sau đó chậm dai hướng mọi người nói rằng: "Hạnh không có nhuục sứ mệnh, thừa tướng nào tật đã trị liệu thất thất bát, bát, đã sẽ không có cái gì quá đáng lo." Sau này chỉ cần phối hợp ta mở phương thuốc điều tiết, ít ngày nữa thì sẽ khôi phục. Một hơi, Hoa Đà đem sở hữu tin tức toàn bộ đều nói ra, lúc này mới rốt cục mánh thở ra một hơi. Thừa tướng được rồi, thật sự hả? Thừa tướng thật sự đã khỏi hẳn sao? Đối mặt mọi người nghi vấn, Hoa Đà hề bại gật gật đầu. Đa tạ Hoa thần Y Việ, đa tạ Hoa thần Y Việ. Hoa thần Y thật là thần tiên trên đời, chúng ta nhất định sẽ nhớ tới công lao của ngươi, chờ thừa tướng khôi phục sau khi chắc chắn giúp ngươi đọ thưởng. Hoa thần Y Việ, ngươi. ngươi, không phải nói cha ta Náo Tất đã chữa khỏi sao? Tại sao hắn còn chưa tỉnh lại? Ngay ở Hoa đà được quá tất cả mọi người cảm tạ chuẩn bị rời đi thời gian, trong phòng đột nhiên chuyển đến một tiếng giống to. Ngay lập tức một cái đại hán liền nhanh chóng lao ra một cái bám vào Hoa đà cổ áo, phẫn nộ nói rằng: "Hoa đà, ngươi lại dám lừa gạt chúng ta?" Thừa tướng hắn. Hắn rõ ràng chính là: "Ngươi lại còn dám nói trước khỏi thừa tướng, ta muốn giết ngươi." Hứa Trử trong lòng phẫn nộ, nâng lên nắm đấm liền chuẩn bị kết quả Hoa đà. Hành động này nhưng làm Hoa đà cho dọa sợ, hắn thân thể nhỏ yếu cốt không ngừng lay động, ý đồ có thể né tránh cú này, nhưng là Hứa làm sao sẽ cho hắn cơ hội. "Ngươi này lang băm, chết đi cho ta." Vành Một tiếng vang thật lớn qua đi, Đỗ Ngọc Thư một cái tay liền tiếp được hứa trừ nén giận một quyền. Hứa tướng quân, ta cảm thấy đến vẫn là nghe Hoa thần ý giải thích rõ ràng đi. Đỗ trại chủ, này còn giải thích cái gì, thừa tướng hắn? Hắn nằm ở trên giường cũng không nhúc đích, liền ngay cả hô hấp, hô hấp cũng không có, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh là hoa đà cái này lang băng hại chết thừa tướng sao? Hứa trừ mắt đỏ, liền mang theo thái độ đối với Đỗ Ngọc Thư mà trở nên ác liệt lên. Dù sao Hoa thần ý nhưng là Đỗ Ngọc Thư đề cử cho thảo, tất cả những thứ này Đỗ Ngọc Thư cũng không thể tách rời quan hệ. Chương 313. Hiểu lầm mở ra Chương 313, hiểu lầm mở ra. Thừa tướng chết rồi? Sao có thể có chuyện đó, ta nhưng là đã đem thừa tướng trong đầu đồ vật cho lấy ra, hơn nữa ta mới vừa lúc đi ra thừa tướng còn là có hô hấp. Hoa Đà liều mạng giải thích, hắn có thể không tin tưởng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở tào tháo đã chết rồi. Cái gì hô hấp, thừa tướng hắn không động chút nào, ngươi còn. Thừa tướng quân câm miệng. Ngay ở Hứa Trử chuẩn bị tiếp tục tức giận mắng thời gian, Tô âm thanh chuyển tới. Thừa tướng hắn khỏe mạnh, không có cái gì quá đáng lo, hướng về Hoa Thần ý xin lỗi. Vừa nói, Tô vừa đi đến Hứa Trử trước mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Hứa tướng quân lần này ngươi thật sự sai rồi cha ta hắn cũng không lo ngại lúc này Tào Phi cũng đi nhanh lên lại đây giải thích cái này không thể nào a ta mới vừa nhưng là tự mình điều tra thừa tướng không còn hô hấp thấy Tào Phi cùng tới lúc đều tới rồi giải thích hứa chữử cả người bối rối mới vừa hắn người thứ nhất xong tới Tào Tháo trước mặt tự mình kiểm tra Tào Tháo một điểm hô hấp đều không có sao có thể có chuyện đó hiện tại lại có hô hấp cơ chứ nói vậy là ma phi tán công hiệu đi lần này hoa đả mới xem như là rốt cục biết rõ sự tình mong thừa tướng hiện tại gọi bất tỉnh nguyên nhân là bởi vì maphi tán Hứa nữa thừa tướng hiện tại thân thể phi thường hư, vì lẽ đó hô hấp phi thường yếu ớt, Hứa tướng quân không có cảm nhận được thừa tướng hô hấp cũng là hợp tình hợp lý. A thật, đúng là như vậy phải không? Hứa trữ lần này lúng túng, hắn vội vàng lại lần nữa chạy về đến Tào Tháo bên người, một lát sau lại một mặt tái nháy chạy trở về. Hoa thần y y, xin lỗi, mới vừa là ta hiểu là ngươi. Hứa tướng quân, ngày sau ngươi vẫn là đem sự tình đều biết rõ lại động thủ đi, bằng không thì sẽ xem ngày hôm nay như vậy, oan uổng Hoa thần y chuyện nhỏ, tổn thương Hoa thần y hoặc là giết Hoa thần y mới là to lớn nhất tội lỗi. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt nghiêm túc xung hứa trừ nói rằng: "Vâng vâng vâng, ta biết sai rồi, Hoa thần Yiye, ngươi nếu là trong lòng có cái gì không vui, ta hứa trừ cam nguyện bị phạt." Nói, Hứa trừ nửa quỷ ở Hoa đả trước mặt, một bộ ta nhận phạt thái độ. "Hứa tướng quân, ngươi mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên." Hoa đả thấy này, vội vàng đem Hứa trừ cho giúp đỡ lên. Hứa tướng quân này đều là quan tâm thừa tướng dẫn đến, ta làm sao sẽ để ở trong lòng, ngươi vẫn là mau mau đứng lên đi." Đa tạo Hoa thần Yiye. "Hứa cũng không làm gì, trực tiếp liền đứng lên, sau đó hai mắt kiên định nhìn Hoa đả. "Hoa thần Yiye, Ngươi trị liệu được rồi, thừa tướng muốn cái gì quang cảnh cùng ta nói, lên núi đao xuống biển lửa ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Không sai, Hoa thần ý Idié, ngươi chữa khỏi thừa tướng có thể nói là một cái công lớn, ngươi có cái gì muốn, cứ mở miệng, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tào Phi cũng mau mau tiếp nhận hứa trừ lại nói nói. Đã đạt hai công tử hòa hứa tướng quân lòng tốt, tiểu nhân không cần cái gì. Hoa Đà lắc lắc đầu, sau đó liền từ chối hai người. Đỗ trại chủ mấy ngày trước đây cho sách thuốc chính là đương đại kỳ thư, hỏi ta có thể thu hoạch sách này đã là lớn lao vinh hạnh, đã không cần bất luận là đồ vật gì. Hả? Lai Hoa thần y ý yêu thích ý của ta, như vậy cũng tốt làm. Hiển nhiên, Hứa Trử là gặp sai rồi Hoa Đả ý tứ. Hoa thần y ngươi xin yên tâm, từ nay về sau ta sẽ phải người giúp ngươi đi tìm các loại sách thuốc, ngươi muốn cái gì ta liền đi tìm cái gì. Hứa tướng quân mộc lòng. Nghe thấy Hứa Trử lời nói, Hoa Đả hơi có chút độc lòng. Từ thấy được Đỗ Ngọc thư cho sách thuốc sau khi, hắn càng thêm cấp thiết muốn phải thấu hiểu càng nhiều kỳ môn sách thuốc, thế nhưng hắn vừa không có quá to lớn năng lực đi tìm, vì lẽ đó đối mặt Hứa Trử định, hắn tiếp nhận rồi. Ha ha, Hoa thần y cứ yên tâm đi. Thấy Hoa Đả tiếp nhận rồi chính mình lòng tốt khửa chữ đầy mặt ý cười. "Được rồi, hứa tướng quân, Hoa thần y mệt nhọc thời gian dài như vậy, chúng ta vẫn để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi." Tào Phi vừa cười xung ngoài cửa thị vệ phân phó nói, Người đến, đưa Hoa thần y hảo hảo dưới nghỉ ngơi." Chương 314 Tào Tháo tỉnh lại. Chương 314 Tào Tháo tỉnh lại. "Nước, ta muốn nước." Nửa đêm bên trong gian phòng, một cái suy yếu âm thanh đột nhiên thức tỉnh mọi người. Từ đưa đi Hoa đà sau khi, tối lúc mọi người hầu như đều không có toàn bộ rời phòng quá, đặc biệt Tào Phi chờ một đám công tử, càng là không rời khỏi người canh giữ ở Tào Tháo bên người. Vì lẽ đó khi nghe đến Tào Tháo suy yếu âm thanh sau khi, mỗi một người đều kích động và vần, dồn dập quan tâm đi tới bên giường. "Cha, người rốt cục tỉnh rồi." "Thưa tướng, ngươi, chúng ta rốt cục đợi được ngươi tỉnh lại." "Thưa tướng, ngươi có thể lo lắng chết chúng ta." "Thưa tướng, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi." "Nước, cho ta nước." Nghe mọi người quan tâm, Tào Tháo suy yếu âm thanh gia tăng, mọi người lúc này mới phản ứng lại. "Tô Nha, biết rồi, nước, nhanh mang nước lại." Tào Phi lao xuống người hô to một tiếng, nhưng lại đợi không tới một tức, hắn liền không thể chờ đợi được nữa tự mình nắm nước. "Cha, Nước đến rồi, nước đến rồi. Chốc lát sau, chỉ thấy Tào Phi cầm thủy hòa gấp lựa đốt trở lại. Cái khác công tử thấy Tào Phi như vậy, trong lòng đấu kỵ không ngớt, nguyên bản bọn họ cũng muốn làm công việc này, nhưng là lại bị Tào Phi cho đoạt. "Cha, ngươi có thương tích tại người, chậm một chút uống." Tào Tháo giờ khắc này có thể không lo được nhiều như vậy, hết sức khát nước để hắn cầm lấy ly liền hướng trong miếu quán. Một chén nước vào bụng sau khi, cảm giác đói khát rốt cục biến mất, vào lúc này Tào Tháo cũng mới cảm nhận được đầu mang đến cảm giác đau đớn. "Thê, ta đầu đau quá." tướng, ngươi mới vừa bị hoa thần y khai đao, trên đầu còn quấn quít lấy băng gạc. Hiện tại không thể có động tác lớn thấy Tào Tháo ôm đầu từ lúc mau mau giải thích là như vậy phải không trong rãi Tào Tháo liền bắt đầu nhớ lại hoa đà động đau trước cảnh tượng ở hắn uống xong hoa đà cho một chén canh dược sau khi chính mình liền bất tỉnh nhân sự tỉnh lại chính là hiện tại dáng dấp như vậy hơn nữa hiện tại đầu mình chuyển đến đau đớn cũng không còn cùng trước như thế do trong đầu bộ chuyển đến đau sót rồi đau mà là như là đầu mình bị người chém một đau mang đến đau đớn haha ha, được rồi ta não tật rốt cục được rồi Tào tháo cười lớn một tiếng hắn đã thời gian rất lâu không có cảm nhận được thân thể như vậy dùng đầu như vậy rõ ràng Hoa Thần Y ở chỗ nào, mau mau dẫn ta đi gặp hắn, ta muốn ngay mặt hảo hảo cảm tạ Hoa Thần Y đi. Ấy. Nói, Tào Tháo liền chuẩn bị xuống giường, nhưng là mới vừa giật giật tay, một trận đâm nhói chuyển đến, để hắn không thể không yên tĩnh nằm xuống. Tính toán một chút, vẫn là ta chưa khỏi thương thế lại đi thấy Hoa Thần Y đi. Văn Ngược, ờ, toan lúc nghe được Tào Tháo gọi mình, mau mau đáp ứng nói, Hoa Thần Y chính là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi nhất định phải khỏe mạnh chiêu lại hắn, có yêu cầu gì liền tận lực thỏa mãn, biết không? Thừa tướng xin yên tâm, ta đã sai người chăm sóc thật tốt Hoa Thần Y đi. Hừm, không sai. Tào Thiếu trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng. Các người cũng đều đứng một ngày, đều trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi, ta chỗ này không cần các người chăm nom. Đa tạ thừa tướng quan tâm. Thấy Tào Tháo nói xong, mọi người mau mau bái tạ. Chờ đợi ở Tào Tháo bên người đã một ngày, mọi người xác thực là mệt mỏi và phần. có điều cũng may Tào Tháo rốt cục tỉnh lại, bọn họ cũng có thể an tâm đi về nghỉ. Ngay lập tức, mọi người ở đã lễ Tào Tháo sau khi, liền lục tục rời phòng. Phi Nhi, các ngươi vì sao còn chưa rời đi? Tào Tháo nhìn bên trong gian phòng chỉ còn lại Tào Phi chờ một đám công tử, ánh mắt hơi nhìn. Cha, người mới vừa tỉnh lại. Còn cần người chăm sóc, ta liền không rời đi. Tào Phi lộ ra hàm hậu tứ dung, sau đó hướng về phía Tào thực đám người nói, "Tam đệ, các ngươi cũng đều mệt không, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, cha nơi này do ta chăm nom là tốt rồi." Chương 315, Viên Hiệu động tác. Chương 315, Viên Hiệu động tác. "Nhị ca, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là ta tới chăm sóc cha đi." Tào Thật mím mím miệng, không cam lòng yếu thế nói rằng, "Ngươi?" Tào Phi phẫn hận địa nhìn Tào thực một ánh mắt. Hiện tại toàn bộ Tào phủ ở trong, hắn duy nhất tâm phúc thai họa chính là Tào Thật. Từ khi hắn dựa theo cha dặn dò theo Đấu Ngọc thư sau khi, tao thực liền không ngày không đem đi theo cha bên cạnh, mấy lần đều sẽ muốn đoạt đến người thừa kế vị trí. Được rồi, hai người các ngươi đều đi xuống đi, ta không cần chăm sóc. Tào Tháo không giận tự uy âm thanh, để Tào Phi cùng Tào Thực hai người trong lòng chấn động, không dám lại tiếp tục xỉ nhục xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn rời phòng. Cha, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, hài nhi ngày mai trở lại xem ngài. Chú công, cái kia Tào nhân cả gan làm loạn, lại dám giết Phùng Kỷ, này hoàn toàn chính là không coi ngươi ra gì, tính xin chú công hạ lệnh, mệnh ta giết Tào nhân vì là phụng Kỷ thủ. Không sai, chú công Phùng Kỳ chỉ có điều là lôi kéo Lạc Dương một cái tiểu thương, hắn Tào Nhân liền dám lạnh lùng hạ sát thủ, thật sự là không coi ai ra gì. Trong đại điện, Phùng Kỳ bị Tào Nhân chu diệt tin tức đã chuyển trở về, Sở Hữu đại thần khi nghe đến tin tức này sau khi đều là nổi trận lôi đỉnh. Hai lần trọng thương Tào Tháo, đã để Viên Thiệu bọn họ bắt đầu biến kiêu căng tự mãn, hiện tại dưới tay người bị giết bọn họ làm sao có thể không tức giận. Chú công, hiện tại Tào Tháo chỉ có điều là đợi làm thịt cừu con, hoặc là nói hiện tại có hay không sống sót đều còn là một vấn số, chúng ta không bằng thừa thế xông lên xuôi nam, trước tiên diệt Tào Tháo sau đoạt lại bệ hạn. Ta đồng ý, giết Tào Tháo. Cứu lại bị hạ, giết Tào Tháo, giết Tào Tháo. Trong náy mắt, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu phụ họa lên. Viên thiệu thấy này cảnh tượng, Phan Phất đã thấy Tào Tháo quỳ gối trước mặt mình xin tha hình ảnh, không ngừng được muốn cười to. Ha ha ha, được, truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng 3 ngày tập kết 30 vạn đại quân, ta muốn san bằng lừa xương, bắt sống Tào Tháo cứu tiên tử. Vâng, chúa công. Cha, ngươi cảm thấy đến đầu khá hơn chút nào không? Trong đình viện, một già một trẻ lần lượn ngồi cùng một chỗ, ở bên cạnh hai người còn đứng hai tên thanh niên không nói một lời. Tốt lắm rồi, ta chưa bao giờ cảm giác đầu óc xem ngày hôm nay như vậy tỉnh táo. Tào Tháo hí mắt, tâm tình thật tốt. Không sai, trong đỉnh viện hai người chính là Tào Tháo cùng Tào Tiết. Bởi vì Tào Phi cùng Tào Thực hai người trong bóng tối xỉ nhục quan hệ, Tào Tháo trực tiếp hạ lệnh để bọn họ hào hào ở tại trong phòng tỉnh lại, này một phản giản tiện là hai ngày, cho tới hôm nay được thả ra. "Cha, hài nhi biết sai rồi." Tào Tháo nghe lời của hai người, phủi một ánh mắt. Nói đến nhìn, "Các ngươi sai ở nơi nào? Chúng ta sai ở không nên lòng tham không thuộc về mình vị trí, không nên." "Hừ, xem ra các ngươi còn chưa ý thức được chính mình sai ở nơi nào, đều đi cho ta tiếp tục hảo hảo nghĩ." Nghe Tào Phi hai người giải thích, Tào Thiếu liền giận không chỗ phát tiết, trên đầu thương cũng bởi vậy nổ tung. "Cha, chúng ta đều cốt đi cho ta, không có ta mệnh lệnh không được rời gian phòng nửa bước." Tào Tháo căn bản liền không nghe hai người giải thích, trực tiếp lấy cứng rắn giọng điệu mệnh lệnh hai người tối lui. Tào Phi cùng Tào Thực thấy này, cũng chỉ đành náo náo rời đi. "Cha, ngươi cũng đừng tức rồi, cẩn thận vết thương." Thấy Tào Phi cùng Tào Thực sau khi rời đi, Tào Tiết ngo ngoãn an ủi. "Ai, Tiết Nhi, vẫn là người tốt, hai người này mỗi ngày chính là đều đến đều đi, bọn họ thật sự coi ta cái gì cũng không biết sao?" Cảm thụ con gái chăm sóc, lại nghĩ đến hai cái không hăng hái nhi tử, Tào Tháo chỉ có thể than thở. "Nhị ca, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là ta tới chăm sóc cha đi." Tào Thực mím mím miệng, không cam lòng yếu thế nói rằng, "Ngươi." Tào Phi phẫn hận địa nhìn Tào Thực một ánh mắt. Hiện tại toàn bộ Tào Phụ ở trong, hắn duy nhất tâm phúc hai họa chính là Tào Thực. Từ khi hắn dựa theo cha dặn dò theo Đấu Ngọc thư sau khi, Tào Thực liền không ngày không đem đi theo cha bên cạnh, mấy lần đều sẽ muốn đoạt đến người thừa kế vị trí. "Được rồi, hai người các người đều đi xuống đi, ta không cần chăm sóc." Tào Tháo không giận tự uy âm thanh, để Tào cùng Tào Thực hai người trong lòng chấn động, không dám lại tiếp tục sỉ nhục xuống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 Phía trước chuyển đến các báo, viên Thiệu Hán. Ngoài sân, một bóng người nhanh chóng đi vào, sau đó không ngừng không nghỉ liền hướng về Tào Thiếu chuẩn bị báo cáo tình huống. "Ngừng, ta hiện tại không muốn quản bất cứ chuyện gì, ngươi lui ra đi." Tào Tháo thừa dịp Tuất Lục đang khi nói chuyện, mau mau giơ tay ngăn lại hắn đánh cả đỡ trưởng, thật vất vả có hai ngày thành tịnh thời gian, hắn không hy vọng lại bị việc vặt vênh cho đánh nữa. Nhưng là thừa tướng, viên điệu hắn tự mình xuất lĩnh đại quân. "Được rồi, ta nói rồi không muốn lại nói với ta những này, ta không muốn được nghe lại có quan hệ chuyện của ngoại giới." Tào Thiếu thấy Tuất Lục không có miệng, trong lòng bay lên một luồng hỏa Nói chuyện ngự khi cũng có chứa một tia tức giận. Ta trước đó vài ngày đã nói rồi, mặc kệ ta có hay không vượt qua đến, hứa xương tất cả sự vật đều giao do Đỗ Ngọc Thư đi làm, hiện tại cái này nói như cũng làm hiệu quả, có chuyện gì ngươi trực tiếp theo ta hiển tế thương lượng là tốt rồi, lui ra đi. Tô Lục tự nhiên cũng là nhớ tới Tào Tháo trước lời nói, nhưng là hiện tại hắn muốn báo cáo sự tình quá mức trọng đại, chỉ có Tào Thiếu mới có thể định đoạt. Chuyện này là. Cuối cùng, nhìn Tào Tháo trên mặt gần như sắp muốn phun lửa vẻ mặt, Tô Lục cũng không tốt tiếp tục nói, chỉ có thể tìm Đỗ Ngọc Thư đi thương lượng. Thưa tướng, cho ngài thật nghĩ ngơi phía ta bên này rời đi. Nói xong, Tô Lục không dám lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, nhanh chóng chạy hướng về Đỗ Ngọc thư vị trí gian phòng. "Cha, ta xem tuân tiên sinh tụi hổ là có chuyện vô cùng trọng yếu, ngươi liền như vậy suýt cho phu còn được không?" Tô Lục sau khi rời đi, Tào Tiết lo lắng nói. "Ha ha, ngươi đây là đang lo lắng tiểu tử tối kia vẫn là đang lo lắng chuyện này." Ta tháo như là nhìn thấu Tào Tiết suy nghĩ trong lòng, một mặt ý cười hỏi. "Cha, ngươi cũng đừng chuyện cười ta, ta đương nhiên là khác biệt đều quan tâm." Tào Tiết đỏ mặt lẹn thùng nói rằng. "Ha con gái ngoan, ngươi đây liền cứ yên tâm đi." Đỗ Ngọc Thư tiểu tử túi kia năng lực không ở cha người ta bên dưới, hiện tại ta đem sở hữu quyền quyết định toàn bộ giao cho hắn, ta tin tưởng hắn gặp làm so với ta càng tốt hơn. Nghe xong nữ nhi mình trả lời, tao tháo cười ha ha, có điều vừa nghĩ tới chính mình cái kia mấy cái không hăng hái nhi tử, nụ cười trong nháy mắt liền biến mất rồi. Nếu như Phi Nhi mấy người bọn hắn có thể có Đỗ Ngọc Thư một nửa xuất sắc, ta cũng liền không cần như thế mệt mỏi, cũng liền không cần khổ cực như vậy. Tao Tiết nghe được chính mình cha đối với phu quân cao như thế đánh giá, trong lòng vẫn là phi thường kiêu ngạo, có điều nàng mặt ngoài vẫn là an ủi. Cha, nhị ca bọn họ đã phi thường xuất sắc. Chỉ là ngươi không có chăm chú đi quan sát thôi. Ta quan sát mấy người bọn hắn làm gì? Làm gì cái gì không được, ăn cái gì cái gì không dư thừa đồ vật, mỗi ngày đều chỉ biết câu tâm đấu giác, thực sự là tức chết ta rồi. Càng nói Tào Tháo trong lòng càng là chua xót, đỗ chạy chủ, đỗ trại chủ ngươi ở đâu? Đỗ Ngọc Thư vị trí bên trong tiểu viện, toất đúc mang theo cả đám chạy tới. Bọn họ ở biết Tào Tháo không muốn nhúng tay viên thiệu sự tình sau khi, mỗi một người đều có chút nản lòng đến đây tìm Đỗ Ngọc Thư. Quả kẹt. Gian phòng cửa lớn bị mở ra, Đỗ Ngọc Thư kinh ngạc nhìn ngoài cửa chất đầy quen thuộc mặt. Hứa tướng quân, các ngươi Các ngươi nhiều như vậy người đến tìm làm gì? Mọi người lung túng một lúc, sau đó liền có một người nói rằng: "Đỗ trại chủ, chúng ta có thể vào nói sao?" "Vào đi." Đỗ Ngọc Thư không có lời từ thái, trực tiếp để mấy người đi vào. "Nói đi, các người nhiều như vậy người đến tìm ta vì chuyện gì?" "Đỗ trại chủ, viên hiếu tự mình xuất lĩnh 30 vạn đại quân xuôi nam, không tới 2 ngày thời gian liền sẽ chạy tới Hứa xương, tính xin ngài tức khắc hạ lệnh." Chương 317: Toa đốc thỉnh cầu. Chương 317: Toa đốc thỉnh cầu. "Các người tại sao lại để ta dưới Ngọc Thư quái lạ nhìn Hứa trừ mọi người. Này lại không phải Phong Long trại, làm gì cái nào cần hướng về hắn báo cáo. Chuyện này, Tô Lục do dự một chút, sau đó liền đem Tào Tháo lời nói toàn bộ đều còn nguyên truyện cho Đỗ Ngọc Tư, Đỗ Ngọc Tư nghe xong những câu nói này, rất nhanh liền rơi vào trầm mặc. Cái gì Tào Tháo muốn nghỉ ngơi, này hoàn toàn cũng là cớ. Hiện tại Tào Tháo ăn qua hai lần đánh bại, quân tâm từ lâu bất ổn. Lại lần nữa đối mặt Viên Thiệu đại quân đột kích, khó tránh khỏi gặp có chút sợ hãi trong lòng. Mà Tào Tháo vào lúc này đè trọng trách cho mình, một phần nhỏ là thật sự mệt mỏi, nhưng càng nhiều chính là muốn mượn tay của chính mình, giúp hắn vượt qua lần này cửa khó. Khắc khắc, Đỗ trại chủ Ngươi vẫn là, sớm làm quyết định đi, Viên Hiệu đại quân thật sự liền muốn đến rồi." Tuân Úp lúng túng nhìn Đỗ Ngọc Tư nói rằng, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng đạo lý trong đó, chỉ có điều đối với Tào Thiếu cách làm, hắn có chút lúng túng cùng xấu hổ. "Muốn cho ta hỗ trợ cũng được, có điều nói ta nói ở mặt trước, các ngươi tất cả mọi người cũng phải nghe ta chỉ huy, nếu là có bất cứ người nào không phục tùng, ta ngay lập tức sẽ suy sập hàng." Đỗ Ngọc Thư chỉnh trọng việc nói rằng, "Đỗ trại chủ, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nếu tìm đến ngươi, đương nhiên đều là suy nghĩ kỹ càng." Tuân Úp không chút suy nghĩ liền thế mọi người hồi đáp, "Được, đã như vậy Cơ ngươi đem Viên Thiệu Đại quân tình huống theo ta tỉ mỉ nói một chút, ta cũng thật có tính toán. Phải. Nói, Tô Lục liền đem thám tử đến báo tin tức tỉ tỉ dạng giải cho Đỗ Ngọc Thư, Đỗ Ngọc Thư nghe xong chau mày. Viên Thiệu Đại quân tốc độ thực sự là quá nhanh, không tới 2 ngày thì sẽ đánh tới. 30 vạn đại quân, bọn họ không có cứng đối cứng năng lực, chỉ có thể bình thoát hiệp triêu. Đỗ trại chủ, chống lại Viên Thiệu Đại quân biện pháp ta đã có, nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi. Tô Lục thấy Đỗ Ngọc Thư cau liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta. Không sai. Tô Lục chỉnh trọng gật gật đầu, sau đó lấy ra chuẩn bị kỹ càng bản đồ ngón tay một nơi. Đỗ trại chủ, người xem nơi này. Đỗ Ngọc Thư nhìn toát lúc ngón tay địa phương, phát hiện cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Nơi này ta từng sai người tham dò quá, chính là một nơi hiểm địa, hai mặt núi vây quanh, đường núi chợ hẹp, là viên Triệu đại quân phải vượt qua con đường, chỉ có điều nơi này đường xá quá mức ngắn ngủi, cũng không phải rất tốt phục kích. Có điều nếu là Đỗ trại chủ chịu lấy ra thổ lôi hòa liên nhỏ, chỉ cần gắc ở hai bên núi cao bên trên, tuy nói này ngăn ngắn khoảng cách, nhưng cũng định có thể làm cho viên Triệu đại quân có đi mà không có về. Toát lúc vẻ mặt thành thật nhìn Đỗ Ngọc Thư. Trong lòng hắn phi thường khát vọng Đỗ Ngọc Thư có thể lấy ra tổ lôi hòa liên nọ hai thứ này đại sát khí, chỉ cần hai thứ này đại sát khí ra tay, nhất định có thể rất lớn bại viên thiệu Đại Quân, chấn chỉnh lại quân uy. "Nguyên Lai like ngươi từ lúc nơi này trở ta." Đỗ Ngọc Thư lần này xem như là rõ ràng, "Tôi lúc sớm đã đem tất cả kế hoạch được rồi, hiện tại liền chờ mình trong trại khác biệt bà bối. Đỗ trại chủ, hiện tại hứa xương tràn ngập nguy cơ, không bằng ngươi liền đem hai thứ này bà bối lấy ra đi, ngày sau thừa tướng chắc chắn gấp bội trả." Hứa các tướng thấy Đỗ Ngọc mặt không nói, từng cái từng cái cũng đều sốt ruột chứ to lúc nhưng là nói với bọn họ, cần phải cầu được tổ lôi hòa liên nhỏ, bởi vì chỉ có hai thứ đồ này mới có thể cứu lại Hứa Sương. Đỗ trại chủ, kính xin ngươi cứu giúp Hứa Sương đi. Đỗ trại chủ, xin ngươi cứu giúp Hứa Sương đi. Nghe mọi người ở bên thai mình một lần lại một lần cầu xin, Đỗ Ngọc Thư cũng biết mình không thể thờ ơ không động lòng. Dù sao Hứa Sương cùng hắn Phong Long chạy nhưng là nối liền cùng nhau, nếu là Hứa Sương xảy ra chuyện, như vậy cái kế tiếp ổn thỏa sẽ là hắn Phong Long trại. Chương 318. Được phục. Chương 318. Được phục. Chú công, phía trước chính là chúng ta phải vượt qua hẻm núi. Chúng ta có muốn hay không đừng lại, hảo hảo cha xét xuống, ta lo lắng gặp có mai phục. Hứa Du nghiêm túc nhìn về phía trước chật hẹp hẻm, hẻm núi, trong lòng cảm giác được có một tiếng nguy hiểm. Không cần, chúng ta liền trực tiếp vượt qua. Viên Thiệu ngồi ở trên xe ngựa, phi thường tự đại phất phất tay, hoàn toàn sẽ không có đem Hứa Du lo lắng coi như một chuyện. Ta 30 vạn đại quân chẳng lẽ còn gặp sợ mai phục? Lại nói, ta coi như là cho Tào Tháo cái kia gian thần 100 lá gan hắn cũng không dám phục ký ta. Đúng đấy, chúa công nói không sai, Tào Tháo cẩu làm sao còn có lá gan cùng chúa công cứng đối cứng, ta nhìn hắn hiện tại ở sắp xếp chạy trốn hậu sự đi. Các đại tướng thấy Viên Thiệu nói xong, mỗi một người đều không thể chờ đợi được nương lên hớp. Trải qua hai lần đánh thắng trận sau khi, bọn họ cũng từ từ trở nên kiêu căng tự mát lên, hoàn toàn sẽ không có sẽ đem Tào Tháo để ở trong mắt, chỉ cho rằng Tào Tháo hiện tại là sau mùa thu châu chấu, nhẹ nhõm không được mấy ngày liền sẽ bị bọn họ cho chứng trị. Các người đều im miệng. Hứa du sung những này đại tướng gào thét một tiếng, sau đó quay về Viên Thiệu nghiêm mặt nói: "Chủ công, thiết không thể bất cẩn, chúng ta trận chiến này nhưng là đặt vững ngày sau hy vọng, nếu là ở đây bị phục kích tổn thất nặng nghề, mất mặt nhưng là ngài a." "Ngươi, cũng được, mệnh lệnh tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ." Viên thiệu thấy hứa du như vậy quyết tuyệt cuối cùng cũng chỉ đánh đáp ứng Vâng chúa công viên thiệu bên người đại tướng nghe được hắn dạ dò mau mau sung còn ở chạy nhân mã quát chúa công có lệnh nghỉ ngơi tại chỗ thế này hứa du lần này mới thở phào nhẹ nhó hứa du nếu ngươi nói nơi này gặp gặp nguy hiểm như vậy ngươi cho ta mang một đội người hào hảo cha xét cha xét phải hứa du rất nhanh liền đáp ứng rồi sau khi mang theo một đám người hướng về hẻm núi đi đến một phút qua đi hứa du mang người lại trở về hắn vậy mặt có vẻ phi thường bình tĩnh phạm phát chuyến này cũng không có xảy ra chuyện gì Chủ công vẫn chưa phát hiện có bất kỳ nguy hiểm nào. Hừ, ta liền nói, tào tháo đứa kia làm sao trả giám phục kích ta, thực sự là lãng phí ta thời gian. Viên Thiệu Trừng hứa Du một ánh mắt, sau đó liền mệnh lệnh tất cả mọi người toàn thể hướng về hẻm núi xuất phát. Hẻm núi bên trên, đột nhiên xuất hiện một đám nhân ảnh. Hô, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền bị phát hiện. Vu Cấm Âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Mới vừa nếu không là sớm phát hiện Hứa Du dẫn người đến tra xét, hắn thật là liền bại lộ. trại chủ, tướng quân bọn họ đã vào chỗ, hiện tại biết chờ đợi Viên Thiệu bộ đội tiên phong đi qua hẻm núi, chúng ta là có thể đột thủ. Vô Cấm đi tới Đỗ Ngọc Thư bên người, đầy mặt hưng phấn nói: "Từng." Đỗ Ngọc Thư chỉ là nhẹ giọng đáp lại, mà hai con mắt của hắn nhưng là nhìn chằm chằm trong đội ngũ một chiếc xe ngựa. "Chuẩn bị." Đợi được Viên Thiệu lập tức sẽ lái vào cạm bẫy thời gian, Đỗ Ngọc Thư chậm dai dơ tay lên cánh tay. Đậu thủ." Đỗ Ngọc Thư ra lệnh một tiếng, Vô Cấm trực tiếp tự mình châm lửa, đem trên đỉnh ngọn núi chuẩn bị tốt thổ lôi toàn bộ thiêu đốt bỏ lại sơn ẩm. "Xảy ra chuyện gì?" Nộ vang, ngồi ở trong xe ngựa Viên Thiệu cảm giác như là địa long vươn mình như thế, cả người cũng theo xe bắt đầu kịch liệt đến lay động. "Không được, chú công, chúng ta gặp phải mai phu." Xe ngựa ở ngoài, hửa du thanh âm dồn dập liền truyền đến Viên Tiệu Lỗ Hai, trong đó nổ vàng còn chưa ngừng chen lẫn trong đó. Ha ha, hắn ngươi ra ra một tổ lôi. Trên đỉnh núi, vu Cấm một tay cầm bắt tay lôi, một tay nắm giữ cây bốc, cả người điên cuồng hướng về phía bên dưới ngọn núi quân địch gào thét. Chương 319, Bi thảm hửa du. Chương 319, Bi thảm hửa du. Chúa công, nhanh bảo vệ chúa công. Chúa công ngươi không sao chứ? Mặt tướng thể sống chết bảo vệ ngài. Có ta ở, ai cũng thương không được chúa công. Tiếng nổ mạnh lên, hẻm núi bốn phía đều tiếng nổ vang rền, viên đại quân mỗi cái đều cùng chấn kinh chim chạy trốn chết, cũng chỉ có lắc đác mấy người thể sống chết không sợ canh giữ ở viên thiệu trước xe ngựa. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Bên trong xe ngựa, viên tiệu cảm nhận được bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, tâm lập tức nhắc đến cổ họ. Tình cảnh đó khó coi ký ức trong nháy mắt tràn vào đầu góc của hắn. Lúc đó Tào Tháo không biết từ nơi nào sử dụng yêu pháp, chỉ dựa vào mượn một cái hắc mụ nhọt liền đem bọn họ đánh cho tơi bời hoa lá, chạy trốn từ phía. Nếu không là bởi vì hắc mụ nhỏ không nhiều, như vậy thất bại rất có khả năng chính là bọn họ. Chỗ công là La Yêu Khí, Tào Quân bọn họ ở hẻm núi hai bên đều không ngừng đưa lên yêu khí. Cái gì? Nghe được yêu khí hai chữ này, Viên Diệu cả người tóc gáy nhất thời nổ tung, cả người đều nằm ở suốt sáng cao độ bên trong. Ngươi, ngươi không phải nói hẻm núi hai bên không có vấn đề sao? Hiện tại cái này những người này là xảy ra chuyện gì, ngươi nói à? Kinh hoàng trong lúc đó, Viên Diệu lao ra xe ngựa, đem sợ sệt mà tựa ở bên xe ngựa Hứa ru cho tu lên, tức miệng mắng to. Chú công, ta, ta cũng không biết ta. Hứa Du lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt, mới vừa hắn nhưng là nghiêm túc cẩn thận lục soát một lần, đừng nói là người coi như là liền một cái con ma đều không nhìn thấy. Không biết, ngươi lại còn dám nói với ta không biết. Đúng. Viên Thiệu tức không nhịn nổi, một cái lòng bàn tay mạnh mẽ vung ở Hứa Du trên mặt. Hứa Du xoay sở không kịp đề phòng, bị một tát này trực tiếp văng bay đi vài bước khoảng cách. Lần này nếu là không hạ được Hứa xương, ngươi chính là to lớn nhất tội nhân. Chúa công tha mạng a, chuyện này, ta, thật sự chuyện không liên quan đến ta a, đám người kia ta cũng không biết là từ đâu nô ra. Hứa Du nghe xong Viên Thiệu lời nói, trong nháy mắt liền không lo nổi đau đớn trên mặt, lập tức một lần nữa bò lại đến Viên Thiệu trước mặt, không ngừng dập đầu xin tha. Cứu cho ta. Viên Thiệu chính đang nổi nóng, Đâu chịu lại quản Hứa Du, lại lần nữa một cước liền đem hắn cho đà bay. "Chúa công chớ đừng sốt ruột, ta có biện pháp." Vừa lúc đó, Nho chạm Trang phục Quế Đồ đi nhanh lên tiến lên. Người có biện pháp gì?" "Chúa công, hẻm núi này khoảng cách phi thường ngắn, chỉ cần ngài hạ lệnh đội ngũ Liễu mạng hướng về phía trước vọt tới, không bao lâu nữa liền có thể lao ra, đến thời điểm liền có thể giải quyết hai bên trên đỉnh ngọn núi người." Viên thiệu nghe xong Quế Đồ biện pháp, vừa tàn nhẫn trấn Hứa Du một ánh mắt. Thành sự không đổi bại sự có thừa ra hỏa, ngươi còn rững sờ ở nơi này làm gì? Không nghe Quế Đồ lời nói sao? "Vâng." "Lai Chúa công, ta vậy thì đi vào hạ lệnh." tiếp xúc được viên Thiệu ánh mắt sau khi, Hứa Du run lên một cái. Tuy rằng chỉ huy đại quân lao ra hẻm núi nguy hiểm tầm tầm, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn với ở đây bị viên Thiệu xử tử. Nói, Hứa Du liền dẫn viên Thiệu mệnh lệnh nhanh chân sông ra ngoài. Chúa công có lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng hướng về quá hẻm núi, phạm la dám to gan người thối lui giết không tha. Chúa công có lệnh. Nghe Hứa Du hiệu lệnh, còn có các đại tướng quân trấn áp thô bạo, thất kinh bộ đội rất nhanh bắt đầu tụ hợp nối đến, bọn họ từng cái từng cái cùng không muốn sống như thế, điên cuồng hướng về phía trước phóng đi, bởi vì chỉ có phía trước mới là bọn họ sống tiếp duy nhất hy vọng, ở lại tại chỗ chỉ có một con đường chết. Đỗ trại chủ, xem ra quân viên quả thực cùng tu lúc nói như thế, đoán lấy có thể có bọn họ dễ chịu. Vu Cấm đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn quân địch động tác, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chương 320, Nổi giận viên diệu. Chương 320, nổi giận viên diệu. Sông a, lối ra, mở miệng ngay ở phía trước. Đại gia nhanh sông a. Hẻm núi lối ra vị trí, quân viên nhìn trói mắt bạch quang, trong lòng tràn đầy kích động. Đi ra, tà rốt cục ra. Ảch. Người thứ nhất lao ra binh lính, đang chuẩn bị vui mừng chính mình khi còn sống, đột nhiên một thanh sắc bén vô cùng mũi tên xuyên thủng lực của hắn. Vui mừng nụ cười liền như thế cương ở trên mặt của hắn. Bán tên. Xèo xèo xèo. Theo ra lệnh một tiếng, mên mông quần, quần mưa tên lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ hẻm núi lối ra. A! Hạch. Rất nhanh, hẻm núi lối ra liền vang lên một trận lại một trận hét lên thanh, từng người từng người binh sĩ ngã xuống, thi thể trải rộng toàn bộ hẻm núi lối ra. Không được, lối ra, mở miệng có mai phục, chúng ta chúng kế, mau mau lui về hẻm núi. Thứa Du nhìn đầy trời mưa tên, cuống quýt chạy trốn trong lúc đó còn chưa hướng về phía sở hữu binh sĩ hô to. Ngay lập tức, Sở Hữu binh si khi nghe đến hứa Du mệnh lệnh sau khi, dồn dập lui ra lối ra, mở miệng, một lần nữa trở lại trong hẻm núi. Không cho lùi, đều không cho lùi, toàn bộ đều cho ta lao ra. Các ngươi ai muốn là còn dám lui về phía sau một bước, ngay tại chỗ giết chết không cần luận tội. Ngay ở hứa Du mọi người chuẩn bị lui về thời điểm, Viên Thiệu nổi giận âm thanh liền từ bọn họ phía sau vang lên. Sau đó chỉ thấy Viên Thiệu hiệp mọi người cũng đều vọt tới lối ra, mở miệng vị trí. Chú công, hiện tại lối ra, mở miệng đã bị tảo quân tiết mai phục, nếu là cố ý muốn cho chúng ta xông lên đi ra ngoài, nhất định sẽ tổn thất nặng nề ai chú công, xin ngươi cân Hứa Du đầy mặt bi thảm hướng về Viên Thiệu khẩn cầu. Nhưng là vào lúc này Viên Thiệu đã sớm bị Tào Quân làm tức giận, hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là lao ra, không tiếc bất cứ giá nào lao ra, hắn phải đem những này Tào Quân chém thành muôn mảnh. "Chủ công, ta biết ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là..." "Không có nhưng là, ngươi nếu như dám to gan lui về phía sau một bước, ta liền bắt ngươi té cỡ." Viên Thiệu đỏ chót trong hai mắt tràn ngập từng trận sát khí, một cái liền đem Hứa Du kéo đến bên người tận nhận nói rằng: "Vâng, là ta. Ta biết rồi chủ công." Hứa Du bị Viên Thiệu cái này vẻ mặt giận mình, ngo ngoọi vội vã đáp ứng. Xeo sung, đều cho ta sung, ai muốn là giết một người ta thưởng mời lượng bạc." Viên tiệu rút ra bộ kiếm, kiếm chỉ lối ra, mở miệng. "Giết a." "Sung, giết a." Ở tiền tài to lớn mê hoặc bên dưới, nguyên bản còn sợ sệt binh lính, mỗi người cùng hít thuốc lắc như thế, phấn đấu quên mình hướng về lối ra phóng đi. Mặc cho nó lối ra có đầy trời mưa tên, những binh sĩ này đều không sợ, đón mưa tên xuất hiện mặt trên. Nga xuống, mặt sau bổ khuyết thêm. Nga xuống, mặt sau bổ khuyết thêm. Liên tục nhiều lần, trải qua thi thể chồng chất, quân viên rốt cục lao ra lối ra, mở miệng. "Có thể rút lui." Sa sa Đỗ Ngọc Thư nhìn hẻm núi lối ra phát sinh tất cả, bình thản nói rằng: "Chết, toàn bộ đều chết." Nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, Vu Cấm cũng không rảnh rỗi, lập tức liền hạ lệnh mệnh tất cả mọi người lưu lại. Rất nhanh, hẻm núi hai bên Tào Quân cùng với lối ra, mở miệng Mai Phục Tào Quân, toàn bộ đều lấy tốc độ nhanh nhất trở hồi. Hả? ngừng, tiến ngừng." Thật sự ngừng, ta sống sót. Thấy mưa tên ngừng sau, lao ra binh lính đều cảm giác như là kiếm trở về một cái mạng, trung hưng phấn và "Đáng chết, đáng chết, cái đám này vô lại chạy trốn." nhìn về phía trước gió êm không khỏi nghiến nghiến nói rằng: Sung, đều cho ta sung, đem bảo quân toàn bộ đoạt về đến, đến giết, giết. Chúa công bất giận, bất giận a. Chớ đừng không muốn bởi vì Tào quân mà tức chết rồi thân thể. Hứa Du nhìn quân địch trở hồi, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn lại mau mau ăn mũi. Chương 321, đuổi tới. Chương 321, đuổi tới. Hừ, đều là người tên rác rưởi này mấy lần ngăn cản, bằng không ta ổn thỏa gặp giết tới Tào quân trước mặt, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Viên Diệu nhìn Du liền thiết, lại lần nữa đối với hắn đột nhiên đá ra một cước. Từ Du bị này một cước đạp mạnh mẽ ngã xuống đất, ảo não bò lên sau khi, trong ánh mắt mang theo một chút tức giận, có điều này kia phẫn nộ hơi thuần tức tệ, thay vào đó nhưng là đầy mặt ý lấy lòng. "Cao Lãm, ta hiện tại mỆNH người tức khắc thu dọn đội ngũ, lập tức cho ta đổi tới, ta muốn giết sạch cái đám này Tào Quân." "Chuyện này, chúa công, chúng ta mới vừa trải qua tổn thất không nhỏ, hơn nữa còn không biết Tào Quân tình huống, như vậy tùy tiện đổi tới có thể hay không?" "Sợ cái gì, ta 30 vạn đại quân chẳng lẽ còn đánh không lại cái đám này nhỏ nhỏ Quân?" Viên Thiệu bất mãn trừng Cao Lãm một ánh mắt. "Không sai, Cao tướng quân, chúa công nói đúng." Tiểu tiểu đạo quân căn bản là không đáng nhắc tới, đại quân chúng ta để lên đi bọn họ liền quân lính tăng dã, cái nào còn có năng lực phản kháng. Vào lúc này, Hứa Du lại đột nhiên xuyên vào một câu nói, hơn nữa còn là phi thường chống đỡ Viên Thiệu quyết định. Lần này, Viên Thiệu nghe Hứa Du lời nói, đúng là phi thường hài lòng. Nhìn Hứa Du nói, ngươi cảm thấy cho chúng ta cần lo lắng sao? Viên Thiệu dùng không thể phản bác ngữ khí phân phó nói, mau mau dựa theo ta nói làm, nếu như lại để thảo quân đào cậu, ngươi nhấc theo đầu tạ tội đi. Vâng, chủ công. Cao Lạm thấy Viên Thiệu thái độ cứng rắn như thế, biết hiện tại nói cái gì đều là chuyện vô bổ. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa theo hắn nói làm. Tại chỗ nghỉ ngơi một phút sau khi, Viên Triệu liền dẫn quần quân đội ngũ điên cuồng truy đuổi tạo quân dấu chân, ý đồ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới đem tiêu diệt, thật vừa báo trước thị, đỗ trại chủ, Viên Triệu đại quân cách chúng ta đã càng ngày càng gần, chúng ta có muốn hay không hiện tại giết ngược lại trở lại. Viên Triệu đại quân phía trước cách đó không xa, Đỗ Ngọc Thư mọi người chính không nhanh không chậm chạy đi, dáng vẻ xem ra phạng phất cũng không muốn sợ sệt mà đỏ mặt. vã, hiện tại bọn họ tinh lực còn khá là dồi dào, chờ một chút. Đỗ Ngọc Thư phi thường nhàn nói rằng, hoàn toàn chưa hề đem Viên Triệu để ở trong mắt. Thấy Đỗ Ngọc Thư nói như thế, Vu Cấm cũng không nói thêm gì nữa, trái lại là phi thường tín nhiệt theo. Lại đi rồi nửa cái cách giờ, trên xe ngựa Đỗ Ngọc Thư hai con mắt đột nhiên vừa mở, sau đó đột nhiên nói rằng: "Ngừng, giết về." "Được." Vu Cấm vẫn chờ đợi chính là Đỗ Ngọc Thư câu nói này, vì lẽ đó ở Đỗ Ngọc Thư ra lệnh sau khi, cả người hắn một hồi hưng phấn, lớn tiếng gào thét kêu dừng toàn bộ đội ngũ. "Tất cả mọi người nghe, thay đổi phương hướng, chúng ta giết về." "Giết! Giết! Giết!" Trúng tướng sĩ nhiệt tình tăng vọt, khí thế xông thẳng mây xanh. Mã quân lẫn nhau so sánh, viên bên này khí thế bề ngoài Mỗi một tên lính hầu như đều sức cùng lực kiệt. Từ trong hẻm núi hoặc là trốn ra được, bọn họ liền vẫn nằm ở suốt sáng cao độ trạng thái, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa thời gian dài như vậy truy đổi khắp toàn thân sở hữu khí lực đã sớm hao hết. "Chủ công, như vậy truy đổi không phải biện pháp, các tướng sĩ cũng đã không có khí lực, nếu không chúng ta dừng lại nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi đi." Cao Lãm sắc mặt hề phải đi tới Viên Thiệu trước mặt khẩn cầu. Viên Thiệu giờ khắp này sắc mặt cũng có chút không được, thời gian dài như vậy chạy đi, hắn cũng có chút không chịu nổi. "Được, ngay tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi." "Vâng, chủ công." Thấy Viên Triệu rốt cục chịu dừng lại nghỉ ngơi, cao lẫm khắp khuôn mặt là vui sướng. "Ngừng, tại chỗ hưu. Giết a, xung, giết sạch bọn họ." Chương 322. Quân viên lại đuổi theo. Chương 322. Quân viên lại đuổi theo. Ngay ở Viên thiệu đại quân chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ lúc, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa cùng từ tiếng la. Ngay lập tức tối om ong tảo quân thế như trẻ che, mỗi một người đều cưỡi trên mã, vẹn vẹn thời gian trong chớp mắt liền tới trước mặt. Tàu quân đến rồi, giết! đại gia Đều đừng hốt, giết! Giết sạch cái đám này cỗ tác." Viên Tiệu Đại Quân vốn là sức cùng lực kiện, đột tới đột nhiên xuất hiện thế tiến công, mỗi một người đều hoảng không chọn đường, không chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể tùy ý chém giết Đỗ Ngọc Thư xuất lĩnh hơn và người, vẻn vẹn một hiệp liền giết viên thiệu Đại Quân người ngã ngựa đổ, chạy chối chết. Một chén trà công phu sau, hơi chất đầy đồng, máu tươi đem mặt đường nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tanh đâm vào tất cả mọi người khó có thể chịu đựng. Trong đám người, Đỗ Ngọc Thư vung tay lên, hướng về phía còn đang ra sức chém giết mọi người hô to một tiếng, sau đó cấp tốc thoát ly chiến đấu. Vô cảm mọi người nghe thấy mệnh lệnh sau khi, cũng đều không làm chút nào dừng lại. Mau mau thoát ly chiến đấu theo Đỗ Ngọc Tư rời đi. Đừng chạy, trở về, có năng lực chúng ta lại đánh. Súc sinh, đều đừng chạy, chạy trở về đến tiếp tục đánh. Viên thiệu bên này, mới vừa mới nhắc tới, nhắc lên đấu chí, chiến trường mới vừa nụ lại đây, kết quả quân địch bỏ chạy đi rồi. Lửa dẫn đem mỗi người bọn họ đều kích hồng hai đỏ, hai mắt tràn đầy màu đỏ tươi. Đuổi tới, giết cho ta, giết sạch bọn họ. Cao Lãm, ta lệnh cho ngươi đổi tới, mau đuổi theo à, giết chết bọn hắn, ta muốn giết chết bọn hắn. Viên Diệu nộ gấp công tâm, cả người đều đang run nếu không phải là có người đỡ, chỉ sợ hắn tại chỗ liền sẽ ngã xuống đất. Chúa công mất giận, ngươi bất giận a. Chúa công, tuyệt đối đừng bởi vì cái đám này tặc nhân tức chết rồi thân thể, xin mất giận đi. Chúa công, nay trận đấu còn cần ngươi, ngươi cũng không thể vào lúc này ngã xuống. Trú tướng sĩ thấy viên Thiệu như vậy mô dạng, mỗi một người đều mau mau khuyên can. Nhưng là viên Thiệu giờ khắc này nội tâm tràn đầy cừu hận, căn bản là nghe không tiến vào khuyên can, một lòng nếu muốn giết sạch Tào quân. Giết, đều giết cho ta, đuổi tới giết. Chúa công, Tào quân toàn bộ đều là kỵ binh, chúng ta căn bản là không đối kịp đi à. Cao lắm một mặt ngậm nhịu, rưởi, đều là rắc rưởi. Viên thiệu hếtt như lôi lớn tiếng cố sức chửi. không đổi kịp cũng phải đổi theo cho ta ta nhất định phải giết chết bọn hắn nhất định phải giết chết bọn hắn chú công tăng người có đổi theo không viên tiệu rút ra bổ kiếm trực tiếp gác ở cao lam trên cổ mắt lạnh trừng mắt hỏi Vâng truy chúng ta đổi theo đối mặt uy hiếp tính mạng cao la chỉ có thể mặt mày xám xịt đáp ứng mà một bên hứa du nhìn thấy giáng dấp như thế trong lòng là vô cùng cao hứng từ vừa nay đến hiện tại hắn chẳng hề nói một câu chỉ là lặng 5 nhìn hắn muốn xem chính viên thiệuu từng bước từng bước mà đi hướng về vong haha đỗ trại chủ quá thoải mái Mới vừa thực sự là giết quá thoải mái, nếu như ngươi không cứ gọi lui lại, ta còn có thể lại giết 10 người." Vu Cấm ngồi ở trên lưng ngựa, đầy mặt hưng phấn nói. "Tất cả những thứ này đều là tuốt lúc công lao." Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói. "Không sai, không sai, tuốt lúc là thật sự có đại tài, chúng ta này hai lần ngăn chặn hạ xuống, viên thiệu nên tổn thất nặng nghề. Vu Cấm lật gù. "Hừ, còn dám tới tấn công hứa xương, ta để hắn lần này có đi mà không có về." "Giá, giá." Vu tướng quân, Đỗ đại nhân. Ngay ở hai người trò chuyện trong lúc đó, một tên kỵ binh nhanh chóng chạy tới. "Đỗ đại nhân, viên triệu đại quân" lại lại đuổi theo. Chương 323. Hứa Du ý nghĩ, chương 323, Hứa Du ý nghĩ, lại đuổi theo, cái này tốt, ta còn chỉ sợ bọn họ không đuổi theo đây. Vu Cấm nghe xong cũng không có cảm thấy sợ sệt, trái lại là một mặt hưng phấn. Thông báo xuống, chậm lại tốc độ, chờ đợi quân viên chậm rãi đuổi tới. Phải. Một đường thông báo xuống, tốc độ quả thực liền bắt đầu biến chậm. Nay ở quân viên trong mắt, khoảng cách chỉ kém vài bước xa, nhưng đã biết làm sao cũng không đuổi kịp. Đáng chết, tăng nhanh tốc độ, tăng nhanh tốc độ, ta liền không tin tưởng không đuổi kịp bọn họ, đều cho ta tăng nhanh tốc độ. Viên Diệu ngồi ở trên xe ngựa, Nhìn quân địch càng đi càng xa kích động thua tay múa chân, chửi ầm lên. Nhưng lạ gề gớm quản hắn làm sao mắng, đội ngũ đều không thể đổi tới, chỉ có thể theo không kịp, đi theo Đống Ngọc Thư phía sau bọn họ ăn bụi. Không xong rồi, chúa công, các tướng sĩ thực sự là không chạy đổi, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Cao Lãng thở hổn hển, chấm dị gì, gì nói rằng. Mặc dù nói hắn một đường là cưỡi ngựa, nhưng điều này cũng có chút không chịu đổi, chớ nói chi là đuổi theo mặt sau chạy bộ bình, những người này sợ là sớm đã không có khí lực. Nếu như bọn họ không phải là bởi vì truy không có khí lực, Mặc dù là mặt sau đuổi theo cũng không có chém giết năng lực, vì lẽ đó Cao Lãng chỉ có thể lại lần nữa vọt tới Viên Triệu trước mặt cầu xin tiêu dừng. "Lam can, hiện tại quân địch thì ở phía trước, ngươi lại dám từ bỏ truy đuổi, ngươi có phải hay không muốn tạo phản?" Viên Triệu mới bất chấp tất cả, chỉ cần là hiện tại ngăn trở hắn người, toàn bộ đều là muốn phản bội hắn, đối với người như thế hắn nhưng là chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu, một cái roi ngựa liền đánh ở Cao Lãng khôi giáp trên, phát sinh đùng, một tiếng văng dọn. Hành động này, chỉ để là kinh ngạc đến ngây người mọi người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Viên Triệu giờ khắc này như vậy nổi giận, như vậy không nghe thấy quy tắc. Chú công, hiện tại chúng ta thật sự không thể lại đuổi, dừng lại đi." Cao Lãng mặt không biến sắc ai rơi xuống viên tiệu này một roi, sau đó lại tiếp tục hổ sở cầu xin. Nhưng là viên tiệu nhưng không có thời gian để ý, mới vừa cái kia một roi hắn cũng là theo bản năng mà, đánh xong sau khi chính mình cũng hối hận rồi, vì lẽ đó cũng không muốn ở chỗ Cao Lãng nói cái gì. "Hứa đại nhân, ngươi cũng khuyên nhủ chú công a, hiện tại nhưng là liên quan đến mọi người chúng ta an nguy a." Cao Lãng thấy mình khuyên can không có tác dụng, liền đem đầu mâu chuyển hướng một bên xem cuộc vui Hứa Du. Mà Hứa Du hiển nhiên không nghĩ đến Cao Lãng gặp cầu viện với mình. Đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó liền mau mau hồi đáp. "Cao tướng quân, hiện tại quân địch ngay ở chúng ta phía trước, chỉ cần chúng ta có thể đủ tất cả tốc đi tới, liền nhất định có thể giết bọn họ cá nhân ngưỡng ma phiền, chúa công ý nghị không sai." "Cái gì? Ngươi?" Hứa Đại nhân, ngươi làm sao cũng như thế hồ đồ. Cao Lãng nghe xong Hứa Du như vậy không thuần thục kiến nghị, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. "Nhìn thấy chưa, Hứa Du đều tán thành ý nghị của ta, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì, còn không mau mau đổi theo cho ta?" Viên Diệu giờ khắp này là càng ngày càng yêu thích Du. Xem ra trước chính mình hai chân sắt thực bắt hắn cho đá vang ra khiếu, nghĩ đến bên trong, viên Thiệu trong lòng thì càng thêm hưng phấn. Chúa công có thể cùng thần nghĩ đến một khối, thần là lớn lao vinh hạnh. Hứa Du xung viên Thiệu chặt tay, lộ ra nụ cười dối trá, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng chửi bới viên thiệu. Hừ, truy ba truy đi, đổi tới chết mới là cao minh nhất. Cao Lãm nhìn Hứa Du giờ khắp này dáng vẻ, cảm giác Hứa Du phi thường xa lạ, hoàn toàn liền không giống như là một cái chân chính nho sĩ, điều này làm cho trong lòng hắn bi thương tự nhiên mà sinh ra, lần này xuôi nam tấn công Hứa Dương, xem ra là phi thường khó, rất có khả năng bọn họ toàn bộ mọi người muốn quất lên nơi này. Chương 324. Dạ tập 1. Chương 324. Dạ tập. Truy ba truy đi, nghe chỗ công, đều mau mau đuổi theo cho ta trên thảo quân, giết bọn họ cái không còn manh giáp. Cao Lãng hiện tại đã là không có tiếp tục khuyên can tầm, hắn chỉ có thể chính mình cố gắng cố gắng hết sức, tiêu diệt cả quân. Là là. Chờ đợi hồi lâu, quân viên hề vải âm thanh mới chậm rãi vang lên. Thời gian giải như vậy bà, nhiều lần như vậy nên địch, liền một kia thời gian nghỉ ngơi đều không có, bọn họ nói liên tục khí lực đều sắp không có. Nhìn các ngươi từng cái từng cái, tinh lực tan rã, hề Các ngươi còn làm sao đổi cản tào tặc, đều mau mau chạy cho ta lên." Viên Thiệu ngồi trên xe, nhìn quân đội dường như rũ bỏ như thế, nội tâm đột ngạt lửa giận lại lần nữa bạt phát. "Toàn bộ đều cho ta tăng nhanh tốc độ, nếu ai dám chậm lại, quân pháp xử trí." Nghe được cuối cùng bốn chữ, Sở Hữu quân viên trong nháy mắt liền phân chấn lên, từng cái từng cái cũng không dám nữa lơ biếng. Có điều nội tâm bọn họ nhưng là tràn ngập án hận, đối với Viên Thiệu đã có chút bất mãn. Hứa Du đối với tất cả những thứ này, nhưng là nhìn ở trong mắt, nội tâm có một tia vui vẻ, đồng thời cũng ở chửi rủa Viên Thiệu ngu xuẩn, tự chịu diệt vong, "Chúa công, chúng ta đã không nhìn thấy quân cái bóng." Liên đệ đại gia nghỉ ngơi một chút đi. Nửa cái canh giờ truy đuổi, cao lãm bọn họ sức cùng lực kiệt, thực sự là không được kịp. Liền ngay cả những binh lính khác cũng đều là co quắp ngồi dưới đất, một bộ cho dù chết cũng không có ý định lên thái độ. Viên Thiệu thấy này cũng chỉ có thể một mình sinh hơn rối, cuối cùng phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Cao lãm, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cho ta trực tiếp binh phát Hứa Xương, ta muốn giết sạch Hứa Xương tất cả mọi người, để bọn họ Hứa Xương tất cả mọi người cho ta buổi đội. Vâng, xin mời chúa công yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định có thể công phá Hứa Xương. Thấy Viên Thiệu rốt cục chịu để dừng lại nghỉ ngơi, Cao lám mới sâu sắc thở phào nhẹ nhõm đùng đùng. Buổi tối, nơi đóng quân trung quanh dị thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy đống lửa tiếng nổ mạnh cùng hùng hồn tiếng ấy. Sở hữu quân viên ngày hôm nay thực sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi, toàn bộ đều ngủ chết ở mập đẹp. Nhưng mà ở nơi đóng quân ở ngoài, một nhóm người chính mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào đều có khả năng hành động. Vân Lược, thời điểm đã đến, cái đám này quân viên e sợ đã ngủ đến cùng lợn chết như thế, chúng ta động thủ đi. Thứ trừ Hưng tay lại dao, hắn đã khát khao nhịp, thường muốn ra trận địch. Chờ một chút, chờ bọn hắn toàn bộ ngủ chúng ta lại động thủ. Tuần lúc lắc lắc đầu. Nơi đóng quân cũng không có thiếu bóng người lai động, hơn nữa bọn họ lần này mang đến giả tập rất ít người, tùy tiện hành động xảy ra điều gì bất ngờ, bọn họ có thể sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất không nói, còn tổn thất một lần trọng thương viên Triệu Đại Quân hy vọng. Ai nha, còn chờ cái gì, trong tay chúng ta nhưng là có Đỗ trại chủ thổ lôi, chẳng lẽ còn cần sợ sệt cái đám này đám người ô hợp sao? Hứa chủ thực sự là không kịp đợi, không ngừng thúc dục tu nộc. Nhưng là tu nộc có vẻ phi thường bình tĩnh, căn bản cũng không có chịu đến hứa chủ ảnh hưởng, hai con mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm viên Triệu Đại Quân nơi đóng quân, chỉ chờ tốt nhất ra tay thời cơ. Động thủ Đại khái quá một phút, ngay ở hứa trữ chờ cực kỳ thiếu kiên nhận thời điểm, Tuất Úc đột nhiên mở miệng. Sông A, theo ta giết đi vào, nên thịt cái đám này, đám người ô hợp." Hứa trữ vừa nghe đến Tuất Úc mệnh lệnh, lập tức liền như phá lung sư tử, một đường hưng phấn lao nhanh hướng về viên thiệu đại quân nơi đóng quân. "Giết a!" Ngay lập tức, nơi đóng quân bốn phía vang lên trùng khắp phía chân trời hét lên thanh, trong nháy mắt liền đã kinh động mê man quân viên. Chương 325, Dạ tập 2. Trường 325, Dạ tập 2. "Hả? Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài làm sao như thế nào?" Trong doanh trướng Ngủ Yên Viên Triệu đột nhiên bị bên ngoài tiếng ồn nào cho đánh thức. "Người đến a, người đến a." Liên tiếp hô rất nhiều lần, kết quả vẫn không có ai hồi phục, hơn nữa bên ngoài chuyển vào đến làm người phát lạnh têo thẳng thiết, Viên Triệu trong nháy mắt liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì, tại chỗ tỉnh cả ngủ, lập tức từ giường trên bỏ lên, qua loa mặc vào khôi giáp cầm lấy vũ khí. "Không tốt, chúa công, việc lớn không tốt." Ngay ở Viên thiệu tất cả toàn bộ mặc xong xuôi, một tên cả người nhuốm máu quân coi giữ vào vào. "Chúa công, địch tấn công, thảo quân nhân màn đêm đến đánh lén chúng ta, ngươi mau mau theo chúng ta đảo tàu đi." "Cái gì? Tao hắn làm sao dám?" Nghe được tin tức này, cứ việc Viên Thiệu đã đoán được, nhưng vẫn là phi thường tức giận. "Chủ công, mau mau đi theo ta đi, bọn thuộc hạ bảo vệ ngươi rời khỏi nơi này trước." "Đi? Đi cái gì đi, ta nhưng là tay cầm 30 vạn đại quân, Tào Tật lại dám đến dạ tập ta, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới." Viên Thiệu một mặt xem thường, phản phất dạ tập là Tào Quân ngu xuẩn nhất biện pháp. "Chuyên bệnh lệnh của ta, đêm nay bao vây tiêu diệt sở hữu Tào quân, ta muốn giết bọn họ một cái không còn mảnh giáp, để bọn họ biết ta Viên Thiệu uy phong." Nói xong, Viên Thiệu một cái sau lưng trường bảo, rút ra trường kiếm liền lao ra liều trại. "Giết a!" Cầu tặc chịu chết đi. Giết các ngươi, giết các ngươi. Lêu chạy ở ngoài, tràn ngập mùi máu tanh, thi thể khắp nơi chết không nhắm mắt, cũng không có thiếu người chính ra sức chém giết. Các tướng sĩ, theo ta đồng thời giết sạch cái đám này tặc tặc, giết a. Viên Diệu liếc mắt nhìn trước mặt cảnh tượng, sau đó giơ lên trường kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Giết. Nói xong, hắn liền vọt vào đoàn người, một kiếm tiếp theo một kiếm, dường như sát hoa quả như thế, từng bộ từng bộ tạo quân thi thể ngã vào dưới chân hắn. Ma bảo vệ Viên Thiệu hộ vệ, thấy Viên Thiệu như vậy anh dũng, kính lệ đồng thời lại phi thường lo lắng, trên căn bản chính là một tấc cũng không rời. Tuân đại nhân, hiện tại viện quân đã càng ngày càng nhiều, hứa tướng quân bọn họ sắp không chịu được nổi, chúng ta có phải hay không nên dùng tổ lôi? Chiến trường xa xa, Tuân Lục dẫn dắt cường điệu binh vẫn đang quan sát. Một tên cận vệ căng thẳng nói với Tuân Lục. Hứa trữ vẫn không có thả tín hiệu, tạm thời còn chưa sốt ruột. Tuân Lục một mặt bình tĩnh nói, tuy rằng quân viên đã chậm rãi thức tỉnh, thế nhưng ngày hôm nay một ngày truy đổi từ lâu để bọn họ không chịu nổi cái nặng, trái lại là hứa trữ mọi người mỗi người tinh thần trấn hưng, không cho bọn họ chém giết cái thoải mái bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý. Hứa trữ, ta xem chúng ta huyên náo gần đủ rồi, có phải lấn lên cho Tuân Lục thả tín hiệu? Trong doanh địa, Trương Liêu cả người nhuốm máu, giống như một vị sát thần, hắn nghiêm tốc hướng về phía trong đám người giết điên rồi hứa trừ nói. "Thoải mái, thoải mái." Hứa trừ giải quyết đi trước mắt cá tạng, hương phấn giống to vài tiếng. "Lùi lại." "Trật." Ngay lập tức Trương Liêu các võ tướng cũng đều mau mau từng người thoát ly chiến đấu, dồn dập chuẩn bị thoát đi nơi đóng quân. Cuối cùng, Trương Liêu niệm cung cái tên, một bó ánh lửa vèo một cái bay lên bầu trời. "Gửi thư báo, gửi thư báo." Hứa tướng quân bọn họ gửi thư báo. Tuất Úc bên người cận nhìn thấy bầu trời nhanh chóng bay lên ánh lửa, hưng phấn kêu to một tiếng. "Chuẩn bị." Tuất Úc mặt nghiêm túc rủ về phía mọi người phân phó nói, sau đó, từng chiếc một máy bắn đá bị chuyển tới tầm mắt mọi người, ngay lập tức nguyên bản là đầu đá tảng giỏ bóng rổ, toàn bộ bày ra lên đen xì cục đất, đuổi theo, đừng làm cho bọn họ chạy, toàn bộ đều đuổi theo cho ta. Mắt thấy Tào Quân sắp sửa lại một lần nữa dưới mí mắt trốn, viên điều thức trừ uống sữa khí lực, ra sức muốn đuổi theo ra đi. Giờ khắc này, không chỉ là hắn, cái khác võ tướng binh sĩ cũng đều là như vậy, phản phất bọn họ phải đem ngày hôm nay ban ngày khuất dục toàn bộ vào đúng lúc này trả ra ngoài. Chương 326. Tuần thất 3 10 binh lực trên 326, tổn thất 3 phần 10 binh lực. Đuổi theo, đều đuổi theo cho ta đi đến. Sông a. Cao Lãm mang theo Trọng binh, một tấc cũng không rời đuổi theo hứa trừ mọi người phía sau, phẫn nộ cũng hoàn toàn để bọn họ quên suy nghĩ âm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, dường như điệu long vươn mình như thế, Cao Lãm mọi người xoay sở không kịp để phòng ngã xuống đất. Không được, chúng kế, chúng ta chúng kế. Lại là này yêu khí, đại gia mau mau lui về, lui về. Ầm ầm. Đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, Cao Lãm liều mạng hướng về phía đuổi theo ra đến tướng sĩ lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng là Ở lít nha lít nhít thổ lôi bao trùm bên dưới, cái khác thì tôi là sẽ rách cổ họng, nhưng cũng không chiếm được những người khác bất kỳ đáp lại, sở hữu binh sĩ đều ở tự nhiên chạy trốn từ phía. Không muốn a, ta sai rồi, ta không nên tới nơi này, thả ta đi. A ta chân, ta chân đứt đoạn mất. Ta tay phế bỏ, van cầu ngươi cứu giúp ta, ta còn chưa muốn chết. Tiếng ầm ĩ bên trong, viên hiệu đại quân mới vừa hung hăng kêu ngạo trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh, mỗi người cũng bắt đầu chạy trối chết, liều mạng hướng về phía doanh địa chạy về đi. Ha ha, thoải mái, quá thoải mái, nổ chết cái đám này cậu ta. Hứa Trừ nghe được tiếng nổ mạnh vang lên, Mau mau dừng lại, quay đầu lại nhìn thê thảm quân viên, hưng phấn hét lớn một tiếng. Trương Liêu trên mặt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn, có điều hắn không có quên trước khi chia tay Tuân Ngọc bản giao sự tình, thoát ly chiến đấu sau lập tức chạy về, một khắc cũng không nên dừng lại. Hứa Trử, chúng ta trở về đi thôi, đừng làm cho Tuân quân sư trở quá lâu." Lại nhìn. "Được thôi, chúng ta đi." Hứa Trử còn muốn ở nhìn nhiều một lúc, nhưng là vừa nghĩ tới Tuân Ngọc mệnh lệnh, hắn liền chốc lát cũng đang không ngừng lưu. "Lùi lại." Ra lệnh một tiếng, Hứa dẫn dắt còn lại tướng sĩ nhanh chóng rút đi. Sau đó cũng không lâu lắm, triệu lộ mạnh cũng chậm chậm biến mất, mãi đến tận triệt để không còn động tĩnh, Viên Triệu Đại Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ôi, da chân, ta chân đứt đoạn mất. Cứu giúp ta, ta còn chưa muốn chết, cứu giúp ta. Ta muốn về nhà, ta không muốn lại ở lại ở đây." Chiến tranh đình chỉ, Viên Triệu Đại doanh bên trong tràn đầy tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thế thảm. "Cao Lãm, chúng ta lần này thương vong làm sao?" Trong doanh trướng, Viên thiệu bệnh vệ ngồi ở giường bên trên, ngữ khí băng lạnh giò hỏi Cao Lãm. "Chủ công, chúng ta lần này thương vong." "Thương vong nặng nề, binh lực hầu như tổn thất sắp tới 3 10." Cao Lãm đầu Hỏa khí có vẻ thực tại có chút sợ sệt. Còn không chạy tới hỏa sương, 30 vạn đại quân liền tổn thất nhanh 10 vạn, này ai trong lòng có thể chịu nổi, huống chi này cùng nhau đi tới, Viên Thiệu Tâm tình vốn là hết trầm như lôi, ai biết hắn có thể hay không bởi vậy một đao chém chính mình hả giận. Người nói cái gì? Quả nhiên như Cao lắm suy nghĩ trong lòng, Viên Thiệu ở vừa nghe đến tin tức này sau khi, cả người suýt chút nữa đều sắp tức giận mất đi, cả khuôn mặt xanh một khối tím một hồi, rất khó coi. Ta liền tảo thảo đều còn chưa thấy, ngươi lại liền nói cho ta thất 3 10, người người là làm gì ăn, có tin ta hay không một kiếm chém chết ngươi? Vậy ngươi cho chết đi tướng sĩ tế cỡ. Chúa công, ta, ta, tha mà a, ta biết sai rồi, chúa công ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Cao Lạm vốn muốn nói tất cả những thứ này đều là bởi vì mệnh lệnh của ngươi, thế nhưng hắn sợ chết, vì lẽ đó chỉ có thể đem tất cả những thứ này chịu tội ôm đổm tại trên người chính mình. Chúa công, ngày mai chúng ta liền có thể chạy tới Hứa Xương thành dưới, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nhất định toàn lực công phá Hứa Xương, đem Tào Tháo cẩu tặc đầu đưa đến trước mặt ngươi. Chúa công, ngươi liền lại cho cao tướng quân một cơ hội đi. Vào lúc này, Nguyên bản một bên xem cuộc vui hứa Du đột nhiên mở miệng vì là cao lãng cầu xin. Chương 327 Khiếp sợ Tào Tháo. Chương 327 Khiếp sợ Tào Tháo. Ngày hôm nay Tào Quân làm tất cả, có điều là trò đùa trẻ con mà thôi, bọn họ càng là muốn ngăn cản chúng ta, vậy thì đại biểu bọn họ nội tâm càng là sợ sệt. Chỉ cần chúng ta ngày mai lấy không gì địch nổi khí thế vọt tới Hứa Xương thành dưới, nói vậy mặc kệ là trong thành bách tính vẫn là tướng sĩ, đều sẽ chạy chối chết. Hứa Du trịnh trọng việc nói với viết hiệu. Không sai không sai, chính là cái đạo lý này, Tào Tháo cầu tật kia chính là sợ ta đến Hứa Xương. Cho nên mới liều lĩnh đến ngăn cả ta. Viên thiệu nghe Hứa Du giải thích, vui mừng khôn xiết. "Cao lão, ngươi cho ta nghe, ngày mai bất luận làm sao, ngươi cũng đến cho ta vọt tới Hứa Xương thành dưới, ta muốn thảo thảo cầu tác đạm nước hồn phi, ngay lập tức mở cửa đầu hàng." "Phải?" Cao lão cũng là kinh hỉ quá đỗi, liền ngay cả hôm nay vẻ ngoài cũng quét đi sạch sẽ xanh Giờ khắc này, hắn cũng cùng Viên thiệu như thế, nhận định thảo Tháo là sợ sệt, chỉ cần hắn ngày mai có thể đánh tới Hứa Xương thành dưới, liền có thể dung hoàn thành thành trắng cử. "Hừ, xuống nghỉ ngơi tốt, ngày mai nếu là lại cho ta mất mặt, thì đừng trách ta đối với ngươi không khí." Viên thiệu nhìn Cao Lãm trên mặt hiện lên tự tin, lúc này mới hài lòng nói. Vâng, đã tạ chúa công. Nói xong, Cao Lãm liền rời khỏi lều trại. Rất nhanh trong doanh chướng cũng chỉ còn sót lại viên thiệu cùng hứa du hai người. Hứa du A. Thân ở Nghe thấy viên thiệu gọi mình, hứa du mau mau đáp ứng nói. Người hai ngày nay làm việc rất tốt, đều ý kiến đều phi thường hài lòng, đợi được ngày mai công phá hứa sương, ta nhất định sẽ hào hảo ngợi khen ngợi khen ngươi. Viên thiệu cười ha ha nhìn hứa du nói. Từ khi trong hẻm núi đạp hứa du mấy chân sau khi, hắn làm những chuyện như vậy để Viên Thiệu càng xem càng hài lòng, đồng thời Viên Thiệu nội tâm còn đang suy nghĩ, nếu như sớm có thể làm cho hứa du như vậy khai khiếu, liền nên sớm đạp hắn mấy chân, hoặc là nói nhiều hơn nữa đạp mấy chân. Haha, ha, hết thảy đều là chúa công vung bón, nếu là không có chúa công cũng sẽ không có thần ngày hôm nay. Hứa du mặt ngoài làm bộ thản nhiên dáng vẻ, nội tâm nhưng là phẫn nộ tới cực điểm. Cười đi, ngươi liền cẩn thận cười đi, đợi được ngày mai, ta xem ngươi còn làm sao cười được. Có điều là đổ ngươi vài câu Ngươi vẫn đúng là liền đem chính mình coi là chuyện to tát, tao thao chỉ có điều là phái ra mấy vạn người liền đem các ngươi giết người ngưỡng mã phiến, ngày mai nhất định sẽ là giờ chết của ngươi. Viên Thiệu, hôn qua nhục nhã, ta nhất định sẽ khỏe mạnh trả lại ngươi. Hứa Du Nội tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Viên Thiệu tự nhiên là không nghe được Hứa Du Nội tâm phẫn nộ, hắn nhìn Hứa Du khuôn mặt tươi cười, tâm tình thật tốt. Ngươi cũng đi xuống đi, dưỡng cho tốt tinh thần, xem ngày mai ta làm sao công phá Hứa Dương. Vâng, chúa công. Thưa tướng, tin tức tốt, tin tức tốt ta. Trong phủ Thừa tướng Hứa trữ mọi người vừa mới trở về, liền không thể chờ đợi được nữa vọt tới phủ thừa tướng, đem tin vui nói cho Tào Tháo. "Cái gì về vui?" Tào Tháo thấy Hứa trữ trở về, trong lòng mơ hồ đoán được một chút. "Chủ công, mấy ngày nay chúng ta phục kích Viên Thiệu đại quân, tổng cộng diệt địch tướng gần hơn 10 vạn người, hiện tại Viên Thiệu đã không đáng để lo." "Cái gì mời bạn? Tào Tháo nghe được tin tức này, khiếp sợ quên đầu đau đớn, lập tức đứng lên. "10 bạn, ta có thể nhớ tới Văn Ngược chỉ có điều mang đi ra ngoài mấy vạn người, hắn lại đối mặt Viên Thiệu 30 vạn đại quân vẫn có thể giết 3. Chính là, Văn Nhược thật là thần nhân a." Những đại thần khác Khi nghe đến tin tức này sau khi, cũng dường như Tào Tháo như thế, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. "Mau nói, chúng ta tổn thất bao nhiêu người?" Tào Tháo tỉnh táo lại sau khi, lại không thể chờ đợi được nữa hỏi. "Có thể tiêu diệt viên thiệu 10 vạn đại quân, nói vậy tổn thất cũng là một cái con số không nhỏ, vì lẽ đó Tào Tháo giờ khắc này cũng chuẩn bị kỹ càng chương 328, nguy cấp. Chương 328, nguy cấp. "Chủ công, chúng ta tổn thất nhân vật có điều 5000 người mà thôi." Thứ trừ mặt lộ vẻ vui mừng nói. "Cái gì? 5000 người?" Nghe được con số này, Tào Tháo cả người kích động run rẩy cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là cao hứng, cao hứng vô cùng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng binh lực chí ít gặp tổn thất một nửa, nhưng ai biết đối mặt 30 vạn quân viên, tổn thất có điều mới 1 phần 10. Chú công, tất cả những thứ này có thể cũng phải quy công cho Đỗ trại chủ, hắn cung cấp Thổ Lôi Hỏa Liên nọ thực sự là đại sắc khí, chúng ta dựa vào hai thứ đồ này liền đem viên tiệu đại quân giết tới bời hoa lá. Nếu như chúng ta ta nhiều hơn nữa điểm, Thổ Lôi hòa Liên nọ cũng nhiều hơn nữa điểm, ta đều có lòng tin một lần tiêu diệt viên triệu 30 vạn đại quân. Hứa trừ một bên khen đỗ Ngọc thư, một bên lại bắt đầu nói buốc nói phét. Một bên tạo Tiết nghe những lời khen đỗ Ngọc thư lời nói, trong lòng cảm giác phi thường tiêu ngạo. Ha ha, hiền tế cũng thật là cam lòng. Tào tháo nghe xong cũng là cười ha ha, lúc trước ta tìm hắn mượn thổ lôi hòa liên nỏ hắn nhưng là cờ cờ vèo vèo, không nghĩ tới lần này lại có thể lấy ra nhiều như vậy thổ lôi hòa liên nỏ. Sau đó, hắn lại sắc mặt nghiêm túc nói, có điều thổ lôi hòa liên nỏ hai thứ này đại sát khí nói vậy chế tạo cũng là vô cùng gian nan, hắn lần này một lần lấy ra nhiều như vậy, phong long trại lẽ ra nên không có bao nhiêu tuần sau khi lại với viên tiểu giao chiến, khả năng sẽ không có cái này ứng dụng. Hứa chữ gật, gật đầu. Hắn cũng suy đoán thổ lôi thứ này chế tạo đánh đổi to lớn, Đỗ Ngọc Thư có thể một lần lấy ra nhiều như vậy rất có khả năng là toàn bộ gia sản. Chú công, coi như là không có thổ lôi thì lại làm sao, nho nhỏ viên tiệu chúng ta còn chưa sợ, đợi được hắn nguy cốc, chúng ta còn có thể giết hắn cái tơi bời hoa lá. Ngươi có loại tâm thái này là tốt rồi. Ta tháo thấy hứa chủ như vậy tự tin, nội tâm nhất theo một hơi cũng rốt cục lòng ra. Báo, bẩm báo chú công, viên tiệu đại quân đã giết tới bên dưới thành. Đột nhiên, đình viện truyền ra ngoài đến hô to một tiếng, ngay lập tức một tên binh lính vội vội vàng vàng ập vào. Ừ. Xem ra ngày hôm qua vẫn không có đem Viên Triệu đánh sợ, không nghĩ tới hắn ngày hôm nay nhanh như vậy liền đến. Hứa Trử hừ lạnh một tiếng, sau đó xung Tào Tháo nói: "Chủ công, ta đi xuống trước ngân địch, ngài liền cẩn thận nhìn, Viên Triệu đầu người lập tức liền gặp mang đến trước mặt ngươi." "Hừ, tất cả cẩn thận, thiết không thể bất cẩn." Tào Thảo gật gật đầu, dặn dò vài câu liền để Hứa Trử rời đi. Hứa Sương thành tường bên trên, đấu Ngọc Thư, Hứa Trử, Tào Nhân các võ tướng toàn bộ đều nhìn ngoài thành lít nha lít Viên quân. Viên người cũng thật là nhiều, sắp tới 10 vạn, nhân số vẫn là như vậy bố. Trương Liêu thở dài nói: Hừ, nhiều người có thể làm sao, có điều là một đám vô dụng thôi. Hứa trừ đối với ngoài thành quân viên xem thường, Đỗ trại chủ, không bằng do ta đánh trận đầu, mang binh lao ra thành hảo hảo giết giết viên thiệu Như Khí. Có thể. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu. Viên Triệu mang theo đại quân không ngừng không nghỉ chạy tới bên giới thành, nói vậy là liền nghỉ ngơi cũng không có, vào lúc này giết ra ngoài vừa vặn là một cái không sai thời cơ. Haha, ha, đa đã tạ Đỗ trại chủ, Đỗ trại chủ ngươi liền ở ngay đây chờ tin tức tốt của ta đi. Thấy Đỗ Ngọc Thư đồng ý ý nghĩ của chính mình, Hứa không thể chờ đợi được nữa liền lao xuống thành, mang theo một đám người liền hưng phấn lao ra ngoài thành. Viên Điệu, ngươi hứa ra ra đến rồi, làm càn, lại dám nhục nhã chúa công. Một tên dáng vẻ tướng quân người nghe hứa trừ gắt gét, trong lòng giận dữ. Chúa công, kính xin cho phép ta xuất chiến, đem nhục nhã ngươi tặc nhân chém ở dưới ngựa. Chương 329, hứa trừ khép bay. Chương 329, hứa trừ khép bay. Đi thôi, ngươi nếu là trận chiến này đắc thắng ta nhất định thưởng ngươi một cái công lớn. Viên Điệu mặt lộ vẻ thô bạo, phản phất hôn qua cái kia tức đến nổ phổi người cũng không phải hắn như vậy. Xin mời chúa công yên tâm, mặt tướng nhất định đem hứa trừ đầu mang cho ngươi trở về. Giá, giá. Tiểu tướng vất tay giơ roi, trong nháy mắt liền lao ra trận doanh. Ngươi là người nào, mau mau hãy xưng tên ra, ta hứa trừ không chém hạ người vô danh." Hứa Trử thấy xông lại một tên chưa từng gặp tiểu tướng, trong lòng tràn đầy xem thường. "Ngươi ra ra tên là Lỗ Chính, thấy Diêm Vương ra đứng bên là ai chứ ngươi?" Lỗ Chính cũng tràn đầy ngạo khí, nâng tay lên bên trong lang nha động liền hướng về Hứa Trử vấp tới. "Muốn chết, lại dám nhục nhạ ta?" Hứa Trử nghe xong Lỗ Chính lời nói, mặt đều khí đỏ. "Giá, giá." Mắt thấy Hứa Trử cùng Lỗ Chính hai người liền muốn giao chiến cùng nhau, viên tựu trận doanh đột nhiên vang lên một tràng tiếng chống đang chuẩn bị trở nên chạy rất lúc, một tiếng hét thảm đã kinh động bọn họ. Chỉ thấy, lỗ chính vừa mới xông lên, còn không cùng hứa trừ quá một chiêu liền bị hứa trừ quái lực chém bay đầu. Được, hứa tướng quân Li Vũ. Hứa tướng quân Li Vũ. Chiến trường yên tĩnh vài giây, sau đó liền chuyển đến một trận quát lớn, hứa xương thành tưởng bên trên, sở hữu binh lính đều đang vì hứa trừ anh vũ ủng hộ. Haha, ha, Viên Triệu, ngươi là không có ai sao, lại phái ra mặt hàng này tới khiêu chiến ta. Hứa trừ một mặt cười nhạo mặt nhìn Viên Triệu lại quân. Rắc rưởi, thật là một rắc rưởi. Nhìn lỗ chính một chiêu liền bị chém ở dưới ngựa, Viên Triệu trong lòng cảm thấy mất mặt. Cầm ngươi còn có người đi đến cho ta diệt hứa trữ vi phong. Chú công, ta đến. Vừa dứt lời, trong đám người liền đi ra đến một tên chẳng hán, người này trên mặt một đạo thật dài vết đau, dường như một cái dết bình thường, khiến người ta nhìn run rẩy đau lòng. Được, ngươi đi. Viên Thiệu nhận ra người này, chính là cao lãm dưới tay một thành viên đại tướng Nhu Thượng, trong lòng nhất thời cao hứng. Vâng, giá. Lưu Thượng vọt tới hứa trữ trước mặt, sắc mặt nhăn nhó, cực lực bày ra một bộ ta rất hung ác dá vẻ. Có thể này ở trong mắt Hứa trữ, lại như là thằng hề làm thái như thế, căn bản là không bị để ở trong mắt. Z. Ở một tiếng quát lớn bên trong, Nưu Thượng ngựa thương thẳng tới. Keng, một tiếng trói thai tiếng vang, hắn trưởng thương trực tiếp bị hứa trữ cho đánh bay. A! Nưu Thượng trong lòng kinh hãi, trong tay không còn vũ khí lập tức liền chuẩn bị quay đầu trở về trốn. Nhưng là hứa trữ sao cho hắn cơ hội này, đuổi tới chính là một đao, ung dung đem Nưu Thượng chọ chém ở dưới ngựa. Viên Thiệu, xem ra ngươi cũng không người nào, không bằng thẳng thắn hiện tại cử binh đầu hàng nhà ta chúa công, có thể nhà ta chúa công cao hứng còn có thể tha cho ngươi một cũng có nói. Oa nha tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Đối mặt hứa trữ không ngừng trào phúng. Viên Diệu tức giận mặt đỏ tới mang hai, hai chân không ngừng dẫm mặt đất. "Ai lên cho ta, chỉ cần có thể giết hứa trừ, quan tăng ba cấp, thưởng thiên kim." "Ta, ta, chúa công, ta tiến lên." "Ta trên, chúa công để ta lên đi." Ở tiền tài mê hỏa dưới, rất nhiều võ tướng binh sĩ đều ra sức tiến cử chính mình. Viên thiệu nhìn có nhiều người như vậy ra mặt, trong lòng cảm thấy cao hứng. "Hứa trừ, ngươi này Mã Phu, ta dưới tay tinh binh cường tướng vô số, ngươi mới vừa chỉ có điều là đánh qua ta dưới trướng yếu nhất mà hai người, ngươi có cái gì có thể cường? Hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta một chút dưới tay tướng sĩ thực lực chân chính." Nói xong, viên thiệu vung tay lên, một tên tiểu tướng chạy như bay đi ra ngoài. Kết quả? Đồng dạng như phía trước hai người như thế, liền hứa chữ một đao cũng không ngăn nổi, chết thảm dưới ngựa. Ngay lập tức cái thứ hai cái thứ ba, giống nhau như lúc, không có một người có thể cùng hứa chữ chân chính giao thủ mấy chiêu. Ha ha, viên thiệu, đây chính là trong miệng ngươi tinh binh cường tướng, ta xem ngay cả chúng ta dưới trướng đầu bếp cũng không bằng, ngươi vẫn là mau mau đầu hàng nhận thua đi.